t r ư ơ n g một tiểu học đồ cũng có đại mộng tưởng chương không một tiểu học đồ cũng có đại mộng tưởng đại càn vũ triều mỗi người chia cửu châu dương châu đường phủ lương huyện thiết t ự ợ bang lỗ hỏa đời trời cực nóng vô cùng hôn khói lửa cháy rèn sắc khi còn nóng thiên truy bất luyện hỏa hầu nhất định phải nắm chắc tinh chuẩn dạng này thô sắc mới có thể thiên truy bất luyện trở thành tinh thiết gấp kéo chầm đánh gõ nhẹ trọng kích đem sư phó đương đánh g á m các ngươi là làm sao làm được một cái trung niên tráng hán hất lên áo lót hai tay bắp thị t quận hùng hùng hổ, hổ thỉnh thoảng cho mấy người thiếu niên đến bên trên một cước vâng c h â tôi chết b xoa xoa mồ hôi chán vung lên sáu cân thiết truy rơi xuống tinh chuẩn đập vào thô s á t tốn lượn bộ phận liên tục nửa canh giờ vung mạnh truy để tôi chết toàn bộ cánh tay tựa như rót chỉ từ bàn sơ đau nhức đến bây giờ đã chết lặng tôi chết bản không phải người của thế giới này một tháng trước bởi vì n g o ạ i ý muốn xuyên qua đến một cái m ệ n h nhọc trí t ử mười sáu tuổi trên người thiếu niên ngay lúc đó t ô chết i ngay tại nhà bảo tàng tham quan v ă n vật đột nhiên nhìn thấy một tòa đỉnh đồng tàu cổ p h á t nặng nề mà t i n h mỹ t ô chết i n h ì n không được bị nó hấp dẫn ai biết vừa mới tới gần một cô kỳ lạ huyền quang từ đỉnh đồng tàu bên trong tiêu tán mà ra đem t ô chết i cả người bao phủ chờ t ô chết i tỉnh lại liền quang linh thao xuống hiện đại hóa thanh niên thân phận trở thành thiết tượng ba ngoại môn học đồ vừa mới xuyên qua t ô chết vạn p h n hoảng sợ tưởng rằng có người chơi á t mình chuyên môn cho mình làm một cái sợ tôi chết mới xem như dần dần tiếp nhận hiện thực cũng may hắn vừa mới sau khi xuyên việt tính tình đại biến cũng không có khiến người hoài nghi toàn bộ làm như hắn được đ ộ n kinh dù sao tại cái này sức sản xuất thấp xã hội phong kiến bị sinh hoạt bức bách mắc bị điên người có thể nói chỗ nào cũng có ghen s á t ghen s á t lao tử đánh người cái truy tôi chết trong lòng thầm mắng nhưng trong tay truy lại huy động như gió càng phát ra ra sức hắn sở dĩ như vậy ra sức đó là bởi vì có một lần tôi chết chuẩn bị trốn đi lại ngoài ý muốn phát hiện quản lý bọn hắn những học đồ này trần sư phó trong sân luyện võ một tay nhắc cử một cháo con ra thiên kim mụ đá cao cao căng lên lại bị nó vững vàng tiếp được cái này mẹ nó so thành rồng còn mạnh hơn từ đó về sau tô chết liền biết thế giới này mặc dù lạc hậu lại có võ đạo tồn tại võ giả thủ đoạn siêu tuyệt lấy một t r ò i mười lấy một chống trăm không đáng kể trong truyền thuyết thậm chí còn có tông sư võ giả phi thiên đ ộ i địa thần du thái hư trưởng diện sinh tử lực phá âm dương từ ngày đó trở đi hướng tới võ đạo c h i tâm từ tô chết lạng yên sinh sôi hán muốn trở thành võ giả nhìn cái đe sắc trên đài thô sát thể tích nhỏ một nửa hình dạng cũng đại khái định hình tôi chết cầm trong tay nặng sáu cân đại truy đ ổ i thành một cân truy nhỏ đinh đinh đinh chú ý nhỏ rơi xuống đại truy không có tám mươi truy nhỏ cũng không có bốn mươi chỉ bất quá theo tôi chết mỗi một lần g õ t r u y đều có thể tinh chuẩn đánh tại thô sắt có chút nhô ra bộ phận đem gõ vương bước lại làn ử a canh giờ trôi qua tia nguyên bản thô giáp màu xám đậm thô sắt biến thành một khối màu xám bạc tinh thiết có chút để lộ ra con t r ạ c h thiết tượng bang học đồ bình thường chia làm ba loại trẻ củi nhóm lửa vì hạ đẳng kéo ống bê không chế lô hỏa nhiệt độ vì trung đẳng chất truy gõ vì thượng đẳng tôi chết tiền thân chị trần ấ n thăng làm thượng đăng t học làm đồ.、Trần、sư phó ba khối i t cung cung kính kính không tệ, không tệ. ngón h thiết, n à i x e tay t chỉ tại tinh thiết bên trên lông mày nứt lên hơi lộ ra dị sắc sau đó hóa thành một vòng mừng rỡ gật đầu đối tô chiếc khen sư phó dạy bảo có thửa đệ tử đần độn dù cho là khối ngon thạch thụ trần sư p h ó ân cần dạy bảo cũng lây dính một sợi ngọc khí tô chết không tiêu ngạo không tự ti thanh â m bình tĩnh thiên xuyên và xuyên nịnh nọt không xuôi trần sư phó sống bốn mươi tuổi cũng đã gặp quan nịnh nọt hàng người nhưng loại người này trộm gian dùng m á n h lưới tiếu lý t ă n g đao a d u a n định hót c h i tử lộ ra thật quá ngu xuẩn ngược lại là tô chết làm người trung thực b ả n phận rèn sắc thiên phú còn cao khen lên người đến còn một bộ một bộ nghe nói còn trải qua tư thủ cái này có văn hóa người đập lên m ư n g ngựa quả thực để trần sư phó thụ sùng ngựa kinh các ngươi nhìn xem đây mới là hiếu học đô đ ề u hướng tô chết học tập lấy một chút từng ngày một chút nhãn lực sức lực đều không trần sư phó cười đem tinh thiết thu hồi đổ vào giỏ trúc bên trong sau đó biến sắc đôi cái khác mấy cái thượng đẳng học đồ bắt mắng người so với người tức chết người cùng tô chết so sánh những người này đều là du m ộ t đầu rõ thượng đẳng học đồ không ngừng kêu khổ chỉ có thể cắn răng tiếp tục rèn sát nguyên bản một cái hợp cách thượng đẳng học đồ từ tảo khóa sau rèn đúc đến xế chiều đại khái có thể đánh hai khối tinh thiết tô chết trong khoảng thời gian này khai khiếu một điểm liên thông suy một ra ba đã có thể ban ngày đánh ba khối tinh t i ế t trần sư phó mắng xong về sau ho nhẹ vài tiếng đây là bệnh cũ làm thợ rèn hút khói đặc hại cuống họng tổng cảm giác trong cổ có dị vợ không lại khúc không ra nuốt lại nuốt không trôi khó chịu gấp trần sư phó ngài cái này cuống họng hại khói lại muốn dạy đạo chúng ta để tử thẹn trong lòng trước đó vài ngày được mấy cái đại đậu quả Xoa xoa n bàn bàn trần, trần sư phó điểm thông một cái cái bản ý vị thâm trường nhìn xem tô chiết đệ tử biết được trần sư phó không nhìn trúng điểm ấy nhưng đệ tử nhận được sư ân sức mọn để cầu an tâm tô chiết bình tĩnh lấy đúng ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy chân thành trần sư phó cũng là nhân tình chỗ nào nhìn không ra tô chết giá hỏa này tiểu tâm tư nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này cũng không che giấu không làm cho người ta chán ghét lập tức trần sư phó nói trần mỗi từ chức công chính dạy bảo các ngươi là chỗ chức trách nói đi ngươi muốn cái gì sớm nói chuyện quy củ ngươi hiểu sau ba ngày ngoại môn thượng đẳng học đồ thống nhất truyền thụ đứng như cọc gỗ công cùng công pháp ngươi muốn sớm học cái này phá hư quy củ trần sư phó cũng là chính trực điểm phá tô chết tiểu tâm tư chỗ đó không có quy củ không thành phước viên đệ tử khí lực không đủ luôn cảm thấy đại học đồ truy trưởng không không tin h cho nên nghị trần sư phó ngài trôi n à y nứt ra học đồ truy lúc rảnh rỗi có thể m u a múa tăng trưởng khí lực tôi c h ế t con mắt quét về góc tường một thanh nặng tám cân đại học đồ truy tiết truy thiên truy bất luyện truy mặt vỡ ra đã là phế đi cái này truy là trần sư phó thời gian trước đương học đồ thời điểm dùng vì tăng trưởng khí lực đặc biệt tốn thêm chút tiền sai người chế tạo trần sư phó ánh mắt sâu xa lộ ra hồi ức tri sắc nam đó hắn có thể từ một đám học đồ bên trong chỗ hết tài năng chính là đại đạo thủ cần người khác dùng sáu cân học đồ truy hắn muốn đánh tám cân truy nỗ lực phấn đấu nghĩ tới đây trần sư phó nhìn t ô c h i ế t ánh mắt càng lộ vẻ nhu h ò a tựa hồ thấy được mình năm đó chỗ khác biệt ở chỗ t ô c h i ế t gia cảnh càng kém vào thiết tượng bang đương học đồ đã hết sạch v ố n liếng sao là tiền nhản dôi đánh tám cân truy trong bang binh khí dù là hỏng cũng muốn thu về bất quá cái này tám cân truy là trần mộ tư nhân vật dù là thu về dù sao cũng liền tám cân tinh thiết n i ệ m tình ngươi hiếu tâm liền cho ngươi bất quá muốn chú ý thân thể thua lô khí huyết muốn bù lại liền muốn dùng nhiều tiền trần sư phó khẽ gật đầu mặt lộ vẻ thiện ý đa tạ sư phó thành toàn dù là tô chết hỉ nộ không lộ giờ phút này cũng có chút đệ nén không được chân thành tha thiết nói tô chết sớm hoàn thành nhiệm vụ hàn duyệt hai người các ngươi đều sớm về nhà đi trần sư phó ngón tay hơi điểm hàn duyệt là tô chết kéo ống bế trung đẳng học đồ tô chết sớm hoàn thành nhiệm vụ cái này hàn duyệt cũng được tiến nghi rời đi thiết t ự ợ bang này chiết ca thật sự là thần hôm nay thật đúng là sớm về nhà ta nương hôm nay mừng thọ thần ta vừa vặn đi mua chút đồ trang sức cho ta nương hàn duyệt so tô chết còn muốn nhỏ mấy tuổi nhưng gia cảnh giàu có cực kỳ lúc đầu đang giàu hôm nay làm sao sớm về nhà Kết t quả hai ậ t người h phân biệt t ô chết nắm chặt trong tay tám cân truy hô hấp dần dần có chút gấp rút dưới mắt thời gian còn sớm thím cũng không đốt bữa tối t ô chết tìm một chỗ rừng hoang cẩn thận vuốt ve tám cân truy trong đầu của hắn trang bị điều kiện tinh thông học đồ rèn sắt kỹ năng trang bị thiên phú căn cốt điệp ra rèn sắt thiên phú điệp ra trang bị danh tử khổng vũ hữu lực nhất phẩm cần có thể bộ vụng nhất phẩm đặc thù thu hoạch được trần sư phó mảnh vỡ ký ức đỉnh đồng thao bên trên xuất hiện một loạt chữ nhỏ giới thiệu tám cân truy tin tức cùng lúc đó đỉnh đồng thao bên trên xuất hiện một cái lỗ khảm l ỗ c ộ c thật có thể dựa vào thanh trang bị nịch thiên a tô chết cảm xúc bành trướng tâm niệm vừa động trong đầu đỉnh đồng thao vậy mà tách ra vô số huyền quang từ tô chết nghe hoàn cùng bắn ra, bao phủ tại tô chết trong tay tám cân truy xong rồi tô chết trong lòng kinh hô tô chết có thể nhìn thấy trong ố c đỉnh đồng thao tình huống hắn xuyên qua đến thế giới này về sau phát hiện k i ế p t r ư ớ c trong viện bảo tàng đỉnh đồng thao cũng đi theo mình xuyên qua đồng thời mỗi một lần tôi chiết câu thông đỉnh đồng tàu ý thức đều sẽ bị truyền thống đến một cái đặc thù không gian bên trong tạo hóa t i ê n đỉnh sinh ra tiết thiếu có thể tụ vạn bảo chi linh lột xác vì tiên tám cân truy rơi vào trong óc một cái màu đen không gian bên trong bắt đầu càng ngày càng nhỏ sau đó kín kẽ rơi vào đỉnh đồng tàu khe thẻ phía trên vê anh tôi chiết cảm giác nhục thân chấn động não hải tựa như muốn n ư ớ c mở một cái bộ dáng cùng trần sư phó bảy tám phần tương tự thiếu niên cầm trong tay tám cân truy chân đạp mang h ư cái cọc thế đại lực trầm đạp chi hữu lực hai tay giao thế tám cân truy hổ hổ sinh phong mỗi lần xuất thủ thuận tiện giống như mang như va chạm thẳng tiến không lùi hai tay như roi giống như truy hổ hổ sinh phong cả người liền tựa như một con mang như khỏe mạnh vô cùng lực lớn vô cùng đập lấy liền chết sát bên liền tổn thương ngươi đạt được trần sư phó mảnh vỡ ký ức thu được mang như tung công cùng mang như liệt thạch chủ ý pháp tàn thiếu v õ đạo sát t h i ê u ngươi thu được trang bị từ đầu g i a trì, khẩn vũ hữu lực cần có thể bổ vụn khẩn vũ hữu lực tăng lên lực lượng cường kiện thân thể cần có thể bổ vụn tu hành mang n h công pháp cùng rèn sát thời điểm mỗi tu hành đến nhất định số lần sẽ có gấp đội hiệu quả tô chết g i ã n r a gân cốt xương cốt phát ra lốp bút thiếm vang nguyên bản hơi có vẻ thân hình g ầ y gò vậy mà cường tráng mấy phần như ẩn như hiện cơ b ắ p đường cong hiện lên mà ra tô chết năm gần một ư ơ i sáu tuổi tăng thêm gia cảnh không tốt mặc dù ngày ngày rèn sắt nấu luyện khí huyết nhưng trên lực lượng hạng ngược lại tính không quá mạnh nhưng giờ phút này tô chết rõ ràng cảm thấy thể chất phi tốc tăng lên hai tay mở ra không dưới trăm cân chi lực đứng như có gỗ setchy tô chết hít sâu một hơi chân đạp mang n u thông công bắt đầu diễn luyện mang n u liệt thạch chủ y pháp chân vững chắc địa vững như bản eo chuyển như trục lực tương liên vai công t ề động tụ cương kình truy ra giống như tiễn manh vô địch tô chết hai tay huy động tiếng xé gió trật trận không ngừng cùng trong óc trần sư phó mang ngư công pháp ấ n chứng với nhau mặc dù thu được ký ức nhưng đoạn này ký ức dù sao không phải tô chết tô chết thân thể còn chưa đối mang ngư công pháp hình thành ký ức loại tình huống này chỉ có thiên truy b á c h luyện không ngừng xác minh mới có thể cuối cùng làm được điều khiển như cánh tay tâm t ủ y ý động b a n sơ không lưu loát đến dần dần bắt đầu thành thạo thậm chí tô chết một chiêu một thức phía dưới vậy mà rất được tựa như một đầu mang ngư lực phá thiên quân ngang ngược bướng bình hô tô chết luyện võ nửa canh giờ mồ hôi đem áo ngắn toàn bộ thẩm thấu tựa như trong nước mới vớt ra hai chân ẩ n ẩ n phát run hai tay càng là sách đều để đề không nổi chóng đầu hoa mắt sắc mặt trắng bệnh chuyến đến trận trận cảm giác suy yếu cái này m a n như liệt thạch chủ y ngược lại là nhập môn bất quá thân thể này hư cực kỳ dù là có khổng vũ hữu lực từ đầu tăng thêm vẫn như c ũ khó mà chống đỡ được ta tiếp tục luyện võ nếu là trong nhà giàu có có thể mua chút khôi phục khí lực dược vật liền tốt đáng tiếc ta cho dù là kém nhất khí huyết tán cũng muốn hai tiền bệnh nhân cũng chính là hai trăm văn thúc thúc vì đem ta đưa vào thiết tượng bang đương học đồ trước trước sau sau bỏ ra một ư ơ i năm lượm bạc dưới mắt cơ hồ đói tô chết dùng áo ngắn một góc lau mồ hôi chán trong lòng cảm khái võ học dựa theo thuần thục trình độ có thể chia làm chút thành cựu trung thành đại thành đại viên mãn bốn cấp độ tô chết có tiền nhân ký ức chỉ điểm luyện mang ngư công pháp bất quá là lại đi một lần đường đi tăng thêm cần có thể b ổ vụ n g từ đầu vẹn vẹn một canh giờ liền đã nhập môn nhưng luyện võ chi đạo giảng cứu chính là ba phần luyện bảy phần b ổ dưới mắt tô chết đối mang ngư công pháp đại thành ngược lại là không có áp lực gì chỉ bất quá cái này bổ sung khí huyết võ đạo tài nguyên lại thành việc cấp bách một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán có tiền ở đâu đều là ra lời này ngược lại thật sự là là một chút không giả t ô chết trong lòng thầm nghĩ xuyên qua đến cái này võ đạo thế giới t ô chết t h ở nhỏ phụ mẫu đều mất đi theo thúc thúc thẩm thẩm sinh hoạt thúc thúc tâu nguyên g i ớ i gối không con ngược lại là đối với mình vô cùng tốt đáng tiếc tô ra thực sự vất vả tâu nguyên vì báo đáp đại ca đại tàu ân tỉnh làm một cái ngư dân đem t ô chết làm con trai ngôi tâu nguyên biết rõ thế giới này võ đạo vi tôn muốn trở nên nổi bật liền muốn học võ móc rông vô liếng đem t ô chết đưa vào thiết tử bang thiết tử bang ba năm học nghệ liền có thể tiến hành sờ xương khảo hạch nếu là thiên phú dị bẩm căn cốt thanh kỳ liền có thể tập được võ công nếu là căn cốt không tốt thì lại vì thiết tượng bang ra sức ba năm mới có thể lấy được võ công tập được võ công về sau cả đời vì thiết tượng bang hiệu lực biến thành châu ngựa chỉ bất quá cái trước thuộc về nội môn trọng điểm đệ tử cái sau liền thuộc về phổ thông đệ tử trọng điểm đệ tử bang phái nghiêng đại lực bồi dưỡng ngày sau kém nhất cũng có thể làm cái trường lão phổ thông đệ tử vì báo học võ tri ân cả một đời vì thiết tượng bang hiệu lực công việc sinh tử không k h i mình nhưng dù là như thế cũng s o t ô chiết thúc thúc tâu nguyên loại này phổ thông ngư dân thật tốt hơn nhiều không cần nộp thuế dẫn bang phái phục lệ áo cơm không lo hơn người một bờ ta mặc dù không biết mình căn cốt như thế nào nhưng tạo hóa t i ê n đ ỉ n h có thể đem trần sư phó căn cốt điệp ra tại trên người ta nghĩ đến tiến vào nội môn trở thành trọng điểm đệ tử nên vấn đề không lớn đến lúc đó chẳng những có thể giải trong nhà ngạo h khổ sẽ còn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên giúp ta luyện võ t ô chiết hoàn toàn yên tâm đối tương lai có chút quy hoạch đối với thiết tượng bang cái này tàn khốc quy tắc t ô chiết ngược lại là không có cái gì phản cảm thế đạo duy gian dù là ở kiếp trước hòa bình niên đại nhà tư bản không phải cũng là bóc lột đến tận xương tùy a chỉ bất quá kiếp trước thủ đoạn ôn hòa chút lời nói nhu hòa chút cảnh thái bình giả tạo thôi vô luận tại cái gì thế giới nhược nhục cường thực bản chất sẽ không thay đổi n g ư ờ i muốn tài nguyên vậy liền cần triển lộ giá trị của mình tương lai đều có thể thì lập tức đầu tư về nhà t ô chiết kéo lấy mọi mệnh thân thể k h i ê n tám cân truy đi hướng làng trại làng trại tô ra rách nát nhà tranh b ú n đất lũy thế tưởng mốc meo sâu mọt đồ dùng trong nhà thúc thúc tô nguyên thầm thầm lâm hà t ô chiết ba người ngồi tại ghế đầu ăn uống gạo lức rau dại canh một mâm lớn khoai lang duy nhất thức ăn mặn ngược lại là một đầu nặng ba cân cá trắng cỏ ăn nhiều một chút rèn s ắ t vất vả tâu nguyên cười tủm tìm rỗi ra đũa kẹp một khối mềm mại bụng cá đặt ở tô chết trong chén trong mắt tràn đầy tự ái tâu nguyên là ngư dân mỗi ngày cá lấy được cũng chỉ có thế chẳng những ứng phó trong nhà chi tiêu còn muốn cầm tới cá trên lan càn bán bữa tối đầu này xem như cho tô chết bổ dưỡng ừ m tô chết cũng không k h á c h khí ăn như hồ đói hắn hôm nay mới học võ nghệ khí huyết thâm h ụ lợi hại chính là cần bổ sung thời điểm thầm ú thúc c cung cấp nuôi dưỡng hắn nhiều nuôi dưỡng năm thầm lâm hà vốn là đối tô chết bất mãn hôm nay nhìn thấy tô chết cái này đuốt đều thành tinh vừa đi vừa về có r u ỗ i ẩ n ẩn còn mang theo tàn ảnh lập tức lông mày n ư a lên nói liên miên lại n h ả y phàn nàn c h a i choai tự tử ăn chết lao tử câu nói này thật không có sai ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù đến ngươi lão tô ra qua loại khổ này thời gian thúc cháu hai người t ú i đầu xuống vùi đầu c ơ n khô toàn bộ làm như nghe không được tô chết càng là không để vào trong lòng hắn cực có thể hiểu được thầm thầm thúc thúc thầm thầm dưới ngôi không c ó n ữ không phải thân thể vấn đề là sợ nuôi không sống trong nhà phần lớn chi tiêu đều thay cho chính mình thím tâm nhãn không xấu nếu là cái kẻ đ í n h hót đã sớm ném thúc thúc chạy dưới mắt có chút rông dài cùng phàn nàn nhân tri thường tình đặt mình vào hoàn cảnh người khác tô chết cảm thấy nếu là mình là thầm thầm căn bản sẽ không gả cho nhà mình thúc thúc còn qua nhiều năm như vậy nếu là tô chết đứng tại đạo đức điểm cao bắt cóc tím kia tô chết sẽ chỉ cảm thấy mình q u á không phải thứ gì mắt thấy lâm hà nói liên miên lại nhải cái không xong tâu nguyên thực sự nhịn không được dùng đũa go go b á c nhắc nhở bớt tranh cãi tiểu chết chính là đang tuổi lớn đâu lâm hà phàn nàn âm thanh im bặt mà dừng bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị yên tĩnh thật lâu hoa cha mẹ các ngươi nhìn xem tâu nguyên khi dễ ta ta nhiều năm như vậy vì cái này nhà làm trâu làm ngựa là vì ai vậy thê, thê thảm thảm ưu tư lâm hà thê lương tiếng la khóc nghe được người tê cả ra đầu ta ăn nó、no、rồi đi được cả t ô chết vội vàng thu hồi mình bắt đũa đặt ở bếp lò bên trên như bay chạy trong viện t ố t ta sai rồi đừng khóc ta sai rồi còn không được à? a i ú ta chương này phá miệng à ta không phải ý tư kia ý của ta là lập tức tiểu chết muốn sờ sương nếu là thể cốt tốt trở thành trọng điểm đệ tử bái n h ậ p nội môn vậy ngươi vất vả cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm như vậy tiểu chết sẽ còn quên ngươi tốt đến lúc đó ngươi ngày tốt lành đã đến không khóc không khóc trong phòng truyền đến t ô nguyên nhận lầm thanh âm cô cô cô t ô chết tung xuống một thanh cậu thả k a n g dưới chân vây đầy gà đất cười lẩm bẩm nói c h ắ c không được người khác nói nam nhân cả một đời là như thế này vượt qua khi còn nhỏ mụ mụ ta sai rồi thời niên thiếu lao sư ta sai rồi thanh niên lúc lao bà ta sai rồi lao niên kỳ ra ra sai rồi t ô chết nhấc chân đem một con ghé vào gà mái trên người gà trống đã bay nhìn xem trong phòng kia mở n h ạ t á n h nến trong lòng ấm áp cái này tôi ra đ é n u ố c vì ta mà minh cảm giác không tệ thật lâu tâu nguyên đỏ mặt từ trong nhà đi tới ánh mắt có chút bất tiện t h ú c thím đánh ngươi t ô chết nhìn xem t â nguyên trên mặt dấu năm ngón tay cố nén cười hỏi nói mỏ Ta đây là dùng không không m cá chương u n g ba cá lấy được nguy cơ chém giết người rồng chương gắt thu ba cá lấy được nguy cơ chém giết người rồng câu、cá. Là lốm cần kiên nhẫn. Sao đốm đầy tôi r ờ i t đ ể m m ự chết ô n trăng sáng g treo cao, c h i u vào ô giang. Gió nhẹ nói nhẹ nhỏ, tâm h như chết ả ảo o to, loáng, trùng tiếp, tựa Tô t liên sóng nước ngộ. kêu lấp đoáng, tựa như ảo tô tâm, cũng theo đó t r ầ m tính lại ngũ tạng miếu điển phong phú thân thể cũng không m ệ h t ô chết thậm chí có thể cảm giác được đem mang ngư liệt thạch chủ y pháp tu đến chút thành tựu về sau tinh huyết trong cơ thể cổ động tựa hồ ngay tại hóa thành một tia nóng dược khí huyết tại thể nội không ngừng du tẩu cuối cùng rơi vào đan điển tử phụ chỗ mà tùy theo mà đến là t ô chết có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình tốc độ tựa hồ đang mạnh lên đây cũng là thuộc về võ giả biến hóa đáng tiếc trần sư phó ký ức chỉ có liên quan tới võ công truy pháp cùng g è n sát cái khác vụn vặt lại là không có chỉ có chờ sờ xương truyền công thời điểm mới hảo hảo hỏi thăm t ô chết trong lòng âm thầm suy nghĩ hai chú cháu đều không nói tiếng nào tô nguyên là sợ kinh ngạc cá lấy được t ô chết thì là có khác tâm tư tạo hóa tiên đỉnh tiên khiếu một đã khảm nạm tám cân truy tiên khiếu tăng lên cần hoàng kim bốn tiển tinh thiết bốn mươi cân bạch ngân bốn lượng đồng thau sáu mươi cân tám mươi cân bạch tích t ô chết nhìn xem đỉnh đồng thau bên trên văn tự không khỏi yếu ớt thở dài một hơi muốn mở ra thứ hai t i ê n thiếu mặc dù đều là phạm tục c h i vật nhưng quá m ắ c thế giới này một cân tương đương mười lượng một hai tương đương mười tiền đỉnh đồng t h a o mỗi mở ra một cái t i ê n thiếu thì tương đương với cho tô chết nói thêm thay cho một cái thanh trang bị nhưng điệp ra một kiện trang bị điệp ra trang bị có thể đạt được chủ nhân trước bộ phận tu hành ký ức điệp ra thiên phú căn cốt đồng thời thu hoạch được đặc thù từ đầu có thể tưởng tượng nếu như tô chết mở ra sáu cái t i ê n thiếu trang bị bên trên lục thần giả dù là đều là tám cân truy loại này bất nhập lưu phạm minh đều có thể một quyền đập chết một con trâu nhưng mở ra tiết thiếu quá mak dựa theo lưu huyện giá hàng cái này tối thiểu hai mươi lượng bạch ngân hán từ đâu tới tiền a căn câu tâu nguyên lại ở thời điểm này chuyến đến một đạo tiếng kinh hô mang theo kinh hỉ lớn hàng lớn hàng tâu nguyên t r ư ớ n g đến mặt đỏ tới mang h a i trên cánh tay nổi gân xanh cần câu nhận áp lực từ lớn trở nên u ố i lượng trong ống trúc dây câu bắt đầu phi tốc chuyển động đáng chết con cá này khí lực thật là lớn nói ít mấy chục cân lại mang xuống liền sợ ta cái này từ cùng dây câu không được t â nguyên ăn chính là ngư dân chén cơm này lãnh ổ đã ngồi keo câu thành thạo vô cùng hiện tại lên lớn hàng tâu nguyên biết con cá cắn mồi chính là bị đau thời điểm thể lực tràn đầy hiện tại cần lưu cá thích hợp thả một chút tiêu hao con cá thể lực nhưng thay vào đó lớn hàng lực lượng to đến lạ thường tâu nguyên mặt đỏ lên hắn ngược lại là có thể khiêng nhưng cần câu cùng dây câu chỉ sợ nếu không đánh được gia đình giàu có dây câu ngược lại là sẽ dùng tới chờ tơ tầm chế thành tinh tế dây câu hay là dùng kỳ thú cân k i ệ n mà tâu nguyên lại chỉ có thể dùng dây gai mặc dù trải qua đặc thù xử lý nhưng ăn không được đại lực thúc sự tình không đúng tôi chết đột nhiên đứng dậy mang như liệt thạch chủ y pháp chút thành tựu về sau tô chết ngũ quan cũng n g ạ y c ả m không ít nhờ ánh trăng hắn thậm chí thấy được hai con to bằng nắm đấm trẻ con con mắt l ó e r a ưu q u a n g chính gắt gao nhìn chằm chằm tông nguyên d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m mặt nước tựa như sôi c h ả o bọn nước bắn ra b ố n phía g i a n g g i á cần c câu không chịu nổi áp lực ứng thanh mà đức tông nguyên đột nhiên đã mất đi rảo lực đối tượng dưới chân trượt đi thân thể ngựa về đằng sau đi rơi trên mặt đất mà cái này tô giang bờ sông bùn đất trải qua thủy chiều không ngừng rèn luyện chân trượt vô cùng tông u y ê n một cái sơ sẩy h ư n về trong nước sông đi vòng quanh r mặt nước nhấc lên thao thiên cự lãng một con chư bà long đ ố n g nhiên vọt lên trong đôi mắt t ả n ra băng l á n h sắt khí trên người lân giáp ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh leo ưu quang cái này chư bà long ngày thường thực sự quỳ dị chư bà long cũng chính là tô chiết kiếp trước biết cá sấu dương tử bình thường chư bà long thân dài bình thường bất quá khoảng năm thước nếu là bảy thước đã coi như là thế lực bá chủ cấp bậc nhưng cái này một con vượt qua một ư ơ i thước hơn ba mét chiều dài gần như sắp gặp phải nhỏ một chút lo ngại a t â nguyên dọa đến sắc mặt trắng bệnh huyết bùn đại khẩu mở ra càng lúc càng lớn chính đối t â nguyên chân phải mà đi tô nguyên thậm chí có thể nghe được từng tia từng tia mùi hôi thối chuyển đến hỏng ta mệnh đ ừ n g vậy như thế lớn trừ bà long chỉ sợ chỉ sợ thành yêu tô nguyên trong đầu chống giống nghĩa trướng tô chết cầm trong tay xin cá đổi tới con n g ư ờ i âm lãnh s ắ c ý trả ngập xin cá như dao long xuất động một điểm hàn mang như luyện không mà tới mắt thấy tô nguyên có sinh tử nguy hiểm tô chết cảm giác khí huyết dâng lên dưỡng dục c h i ân t ừ n g ly từng tí gột dựa ở trong lòng lấy xin vị truy vậy mà dùng tới mang n h liệt thạch chủ y pháp phát lực chi pháp lực tri pháp ẩm giống trừ bà long bị đau một kích này đâm vào con mắt bên trên nhất thời bạo liệt canh hôi chất lòng bao tác chư bà long kịch liệt đau nhức phía dưới tạm thời bung ô tha tông nguyên thân thể g ố n lẽo kia ngạc đôi thuận tiện giống như roi thép trực tiếp hướng về tô chết q u é t tới ẩm tô chết hử lạnh một tiếng lui lại mấy bước trên mặt đất xuất hiện hố sâu dấu chân khí huyết quần c u ộ n thời khác này tô chết thể nội khí huyết quần c u ộ n nhưng một đôi mắt lại bình tĩnh tựa như d i ễ n cổ trên hai tay cơ b ắ p đường còn hiện hiện tựa hồ ẩn chứa vô cùng kinh khủng l ư c đạo nếu không phải ta mang l u thung công cũng nhập môn một kích này chỉ sợ đem ta đánh bay mười mấy m é t tô chết thầm nghĩ trong lòng. Giống chưa bà long một kích thành công hốc mắt chảy máu duy nhất một con con ngươi hung giữ trừng mắt tô chết nghiệt trướng mang thủ t hận không thể lăng trì tô chết lập tức tứ chi của vũ mở ra huyết bùn đại khẩu thẳng hướng tô chết sao cực kỳ n g ư ơ i có giết ta ý tô m ẫ cũng có diệt ngươi tâm tô chết hử lạnh một tiếng hai tay cầm xin cá đột nhiên vung ra mang theo mang n h ư phát lực gào t h é t phong thanh lại có vô biên chi thế chưa bà long ra dày thịt béo vung đôi đ ó lấy ẩm lại là một tiếng vang thật lớn gian rắc tia xin cá ở giữa bị nạn đôi đỏ qua không chịu nổi lực trúng kích vậy mà ngạnh sinh vỡ vụn tiểu chết cháy mau tô nguyên n g thấy cảnh này tê cả da đầu cái này trừ bà long lớn đến loại trình độ này lại hung hãn như vậy hiển nhiên là ăn qua thịt người huyết thực đã có thành tựu i dù là không phải yêu cũng không khác nhau lắm tô chết thiếu đi binh khí như thế nào đánh nhau lại nhìn tô chết mượn lực trúng kích thân thể bay lên không vọt lên một cái thiên cân truy trực tiếp ngồi ở trừ bà long phần cổ mang nhu liệt thạch trù y pháp tô chết trong tay tựa như làm ảo thuật xuất hiện tám cân truy cầm trong tay tám cân truy một truy tiếp lấy một truy huyết n ụ c tung bay lân giáp bay múa giống giống chứ bà long không ngừng kêu thảm người lôn léo cự lực đánh tới nhưng t ô chết hai chân kẹp lấy mang nhu tung h công như trong biển linh thạch sóng lớn vô bờ cũng là lù lù bất động chết t ô chết ba truy x u ố n g d ư ớ i chứ bà long sức phản kháng đã yếu bất không ít t ô chết dơ cao tám cân truy giống như một tôn hung ác sát thần hai đầu hữu lực cánh tay tựa như kính thiên trụ vơ anh một cái búa rơi xuống âm lãnh lạnh bút ngạc m á u vung vãi mà ra lây dính t ô chết gương mặt tuấn tú t i ế anh tuấn ngũ quan bên trên bằng thêm mấy phần ngàn g ư ợ c sát phạt chi khí lộ ra phá lệ quỷ dị t ô chết chậm rãi đứng dậy y d ị phục trên người rách tung tó nhất là đ u ổ i càng làm máu thịt bé bét kia là bị chư bà long lân giác quát nhưng tôi chết vô cùng bình tĩnh toàn thân ở mức cạch cạch huyết tương như xích long chạy xuống t r ô i hỗn hợp có làm cho người buồn nôn tanh hôi một trận huyết chiến tôi chết lại cảm giác trần sư phó kia tu hành nhiều năm man ngưu trù y pháp vậy mà từng giờ từng phút dung nhập vào trong thân thể của mình nguyên bản chút thành tựu man ngư liệt thạch trù y pháp lại có toàn cảm lộ mới tôi chết xoa xoa dòng máu trên mặt nhìn một chút chư bà long kia thân thể cao lớn không k h i lông mày n ứ lên thúc chúng ta phát tải chừng bốn tôi ra tiền của phi nghĩa tương lai võ giả lao ra chương bốn tô ra tiền của phi nghĩa tương lai võ giả lao ra phát tải a tiểu chiết n g ư ơ i n g ư ơ i không sao chứ tâu nguyên cái này mới phản ứng được lộn nào chạy đến tô chết trước mặt lo lắng cẩn thận xem xét tô chết thân thể có hay không nghiêm trọng thường thế không có việc gì tiểu chiết n g ư ơ i cái này chư bà long hiển nhiên là đã có thành tựu ba năm cái đại hán đều hàng không ở n g ư ơ i làm sao lợi hại như vậy gần nhất chẳng biết tại sao gian s á t thời điểm càng ngày càng nhẹ nhàng cảm giác khí lực lớn thêm không ít vừa rồi nhìn thuốc nguy hiểm liền không muốn nhiều như vậy vậy ngươi cái này truy lại là từ nơi nào đến à đây là trần sư phó cho ta phế truy hắn để cho ta hảo hảo luyện tập rèn sắt bên ta mới treo ở bên h ồ n g có lẽ là sắc trời q u á tối thúc ngươi không có chú ý hai chú cháu sống sót sau tai nạn tôi nguyên h i ể n nhiên giật n à cả mình trước đó nơi đây náo qua trừ bà long một con dài bảy thức trừ bà long đều cần ba đại hán mới giết dưới mắt cái này một con tôi thiểu muốn năm đại hán mà tôi chết mặc dù vào thiết tượng bang ba năm ngày ngày rèn sắt khí lực không thua trưởng thành hán tử nhưng dù sao cũng là cái c h a i c h a i tiểu tử vì sao lại có khả năng như thế sống sờ sờ đập chết một con chư bà long là như thế này à tô nguyên n g c h ấ n kinh sau khi thì t h ả o nói có chút không quá tin tưởng bao quát hắn nhớ kỹ tô chết cũng không có mang cái gì truy mới k ê u truy chống rông xuất hiện liền giống như tiên pháp ừ m trần sư phó nói ta có luyện võ tiềm chất thuộc về hậu thích bạc phát gần nhất là cảm giác khí lực tăng trưởng đặc biệt nhanh tô chết gật đầu bổ sung tô nguyên n g hít sâu một hơi trong con người tràn đầy kích động có luyện võ tiềm chất xem ra là loại k i võ giả thể chất đặc thù so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm nhà chúng ta muốn ra một võ giả lao ra tâu nguyên càng nói càng hư h ấ n một đôi thô giáp đại thủ nhịn không được vớt tô chết bà vai võ giả đối với người bình thường mà nói đó chính là cao cao tại thượng tồn tại gần như thần tiên chi lưu tâu nguyên nghe nói tại l ư ơ huyện có tên tiểu tử thể như quỷ đói thân không ba lượm thịt nhưng lại bị tào bang bang chủ nhìn chúng truyền thụ võ nghệ đồng thời tinh tiến thần tốc tiểu tử kia tựa như một trận gió đều có thể phá chạy nhưng hết lần này tới lần khác khí lực to đến kinh người m ư ơ i tám tuổi hai tay hất lên liền có thể quăng bay đi năm sáu cái chẳng hán nghĩ đến tiểu chết cũng là loại này võ giả lao ra thể chất tuất tâu nguyên càng nghĩ càng vui vẻ tô ra muốn ra võ giả lao ra tâu nguyên nghĩ tới đây hốc mắt có chút tư tác h á n tân tân khổ khổ lôi kéo tô chết lâu như vậy cuối cùng là có thể mong con hơn người cũng coi là xứng đáng ca ca tẩu tẩu cái này trừ bà long ngày thường khổng lộ như thế dựa theo cá cột bên trong thiết pháp dù là không phải yêu thú cũng gần như yêu thú cái này huyết lục chỉ sợ đối với võ giả rất có ích lợi vài ngày trước chúng ta thôn lao lý đầu câu được một đầu bảo ngư bất quá nặng ba cân lại bị một vị võ giả lấy ba mươi lượng bạch ngân mua đi t a cái này c h ư bà long tối thiểu một trăm năm mươi cân cho ngươi lưu cái mấy chục cân ăn uống còn sót lại cầm đi bán cho dù đơn ra không bằng bảo ngư nhưng thắng ở số lượng bằng lớn tâu nguyên thì thào nói nói nói lại cười cậu phú quý t r o nguy n g hiểm l ờ i này không giả đại nạn không chết trận này phú quý rơi vào trên đầu tâu nguyên nằm mơ đều muốn cười t ỉ n h thúc cháu hai người hàn huyên hai câu sau đó thu nạp ngư cụ dẹp đường hồi phủ hôm nay thu hoạch không tệ cá trắng cỏ cá nheo hát ngư tính gộp lại có vài chục cân dựa theo cá trên lan can giá cả chừng hơn một trăm văn chớ đừng nói chi là cái này một trăm năm mươi cân trừ bà long về đến nhà về sau tô chết khiêng trừ bà long đi vào việt tử kém chút không có đem thẩm thẩm trực tiếp vụ chết tâu nguyên giải thích đường này lâm hà mới phản ứng được nghe được tâu nguyên miêu tả trong đó hữu hiểm lâm hà hoa d u n g t h ấ t sắc liên tục kinh hô đáng đâm ngàn đao đồ vật đêm nay bên trên âm khí nặng thứ gì đều sẽ ra ngươi hết lần này tới lần khác phải mang theo tiểu chết đi mạo hiểm n g ư ơ i chết thì chết nếu là tiểu chết đã xảy ra chuyện gì lao n ư ơ n ta ta cắn một cái đòi ngươi lâm hà vung lên cái chổi đuổi theo tâu nguyên liền đánh tôi chết mặt lộ vẻ xấu hổ đây là cái gì hổ lang c h i tử dọa sợ hắn thiếu niên này lang dừng lại đánh chửi phát tiết lâm hà mới lên t r ư ớ c lo lắng tìm hiểu tôi chết tình huống thím ta không sao chính là y phục này phá muốn ngươi bổ một chút tôi chết vừa cười vừa nói còn bổ cái gì đến mai để ngươi thúc đi cửa hàng mua một bộ mới vải vóc t h ầ m làm cho ngươi quần áo mới t r ư ờ n g thành t r ư ờ n g thành đều có thể hàn g long lâm hà nhìn xem tôi chết một bên cười một bên lại rơi lệ lấy một chậu nước thúc giục tôi chết đi rửa mặt ba người một hồi bận rộn sống cho chư bà long mở ngực một bụng lân giáp có thể làm dày áo da thịt cũng c ắ t thành từng khối cho dù là chư bà long xương cốt cũng coi là một vị dược tài có mạnh gân kiện x ư ơ n g lấp tinh đ í c t tủy thông cùng huyết mạch chi công bận rộn n ử a này g lâm hà xuống bếp làm mười mấy cân cá sấu thịt cho tâu nguyên cùng tô chết h ả o hảo bồi bổ loại này gần giống yêu quái thú huyết n ụ đối với võ giả có ích lợi cực lớn nhưng theo thời gian trôi qua huyết n ụ bên trong tinh hoa sẽ sói mòn hơn một trăm cân dù là tô chất lượng cơm ăn n ị c h thiên cũng không có khả năng ăn một bữa hạ cái này mười mấy cân xem như tươi mới nhất thơm qua a cái này chư bà long nghe thanh bắt đầu ăn lại là như vậy ngon. lâm ạ i là l như ngon. vậy hà cùng tâu nguyên riêng phần mình ăn bốn năm khối từng cái đỏ mặt đến giống như hầu tử cái mông lâm hà thể chất hư còn chảy máu núi ngược lại là t ô chết ai đến cũng không có cự tuyệt hơn mười cân cá x ấ u thịt tất cả đều vào trong bụng ngay cả canh đều không có để lại tô chết ăn về sau c h ậ t cảm thấy thân thể khô nóng vô cùng cầm lên tám cân truy liền trong sân luyện võ tâu nguyên thì là lôi kéo lâm hà tiến vào p h ò n g t r o n g chủ nhà người chẳng ghét tiểu chết còn chưa ngủ đâu cái này có cái gì chúng ta phòng rời viện từ xa tiểu chết không nghe được chẳng lẽ người không nắng a Ừng, nóng.、Để、ngươi ngày bình thường khi nhục ta, hôm nay để ngươi nhìn xem láo tô phong của ta. Chủ nhà ta muốn đưa bé, tiểu chết cũng đã trưởng thành. Để để đưa đã tiểu khi huy bé, hôm Chủ chết ta, tô ta. ta Tốt. của xem láo sự thật chứng minh quá bổ không tiêu nổi là muốn xảy ra vấn đề hiện tại tâu nguyên cùng lâm hà nhân vật trao đổi tâu nguyên dương thịnh lâm hà ẩm cực bọn hắn đẻ ép c ú n g họng coi là tô chết nghe không được trên thực tế tô chết truy pháp chút thành t i ị u về sau giác quan tăng lên không nhỏ cái này hổ lang tri tử tạ âm cho dù là đẻ ép c u n g họng cũng tận số rơi vào tô chết trong thai là nên muốn đứa bé không biết là đệ đệ vẫn là muộn muội tô chết tám cân truy hổ hồ sinh phong giống như mang nhu liệt thạch lực lớn vô cùng trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái luyện võ về sau giấc ngủ phá lệ thơm ngọt ngay kế tiếp tô chết lên một cái thật sớm để mười cân chư bà long thịt đi hướng thiết tử bang tâu nguyên trước kia mang theo cá lấy được cùng chư bà long thịt tiến về phiên chợ một trăm năm mươi cân hôm qua ăn m ộ ư ơ i năm cân tô chết mang đi m ộ ư ơ i cân tâu nguyên lấy đi bảy mươi cân bán còn lại hơn năm mươi cân lâm hà thì là ướp gia vị cho dù thời gian càng dài cái này chư bà long thịt bổ dưỡng hiệu quả càng t r í c lệ nhưng cũng tốt hơn bình thường h u t l ụ biết được tô chết lập tức sẽ sở xương truyền công giữ lại cho tô chết bổ thân thể lâm hà đem chọn trương t r ừ bà long ra chống ra phơi nắng thành làm cái này nhưng dọa sợ tô ra làng trài nam nữ già trẻ biết được là tô chết đánh chết đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ bình tĩnh làng trài nhỏ như là bị nhen lửa thuốc nổ trời sinh thần ga như thế vũ dũng tiểu chết đây nhất định có thể bị thiết tượng bang nạp làm hạch tâm đệ t ử a chúc mừng a lâm hà các ngươi xem như khổ tận cam lai võ giả láo gia a nhà các ngươi phát đạt làng trài bách tính bắt đầu lấy lòng lâm hà lâm hà nụ cười trên mặt liền không ngừng qua gần ngập như sắp bị dìm trong ạ i cái giám ngũ hương vòng bên vị cầu t Võ giả. Nào có đơn giản như vậy. giả. giản Nào đơn như có b ấ thôn quá tiểu tử t này ậ t thang thể vớt cái ngũ trưởng Trong t đúng đương đương. ánh. quân, cũng ngũ làm là Cho h có cái dù vương thẳng vô lại hiển nhiên có chút chua kết quả bị lâm hà vung lên dao p h ê đ u ổ i theo ra hai cách mặt đất doa đến vương thẳng vô lại d ậ y đều rất một cái thiết tự bang ngoại môn tiệm thợ rèn Trần thịt. nhận phó cởi ha hà nhận lấy chư cởi lấy bà lòng liên nói chư bà long bị trọng thương bị tô chết cùng tâu nguyên hai người nhặt nhạnh chỗ tốt trần sư phó đang định khích lệ tô chết vài câu nhìn kỹ vẫn không khỏi n h ữ m ẩ y ngạc nhiên nói khí tức tô trọng khí huyết dồi dào đây là khí tráng như châu trí tướng tiểu t ử ngươi s a o một ngày không thấy thân thể đều có biến hóa khí tráng như châu bực này thân thể là tu hành man như liệt thạch chủ y pháp thượng đẳng hạt giống tơ ta t Bịch. bị chén cả phó Trần trà trong tay kinh sư đều căn cốt mà nói trời sinh thú trí tướng c h ư n g không năm căn cốt mà nói trời sinh thú trí tướng trần sư phó biểu lộ cực kỳ phong phú có một loại gặp quỷ vui cảm giác khí t r ắ n g như châu đây là ý gì t ô chết nhạy cảm phát giác mấu chốt tin tức trần sư phó vươn tay n h é o n h é o t ô chết thể cốt quan sát tỉ mỉ giải thích nói vạn vật đều đạo tu đạo liền thuộc về lao thiên gia thưởng c ơ m ă n chúng ta thợ rèn có tượng đạo luyện võ tự nhiên cũng có võ đạo tu hành võ đạo xem trọng chính là võ giả thiên phú loại thiên phú này chính là căn cốt căn cốt có thể chia làm giáp đất bình đ i n h bốn cái loại lớn trong đó lại phân thượng trung hạ ba cái nhỏ đẳng cấp tỷ như trần mỗ vật không thành khí căn cốt vì ất cấp hạ đẳng về phần các ngươi căn cốt cần tinh thông sở xương võ giả mới có thể phản đoán ta ngược lại thật ra không có cái này năng lực trần sư phó không trả lời ngay tô chết vấn đề ngược lại là cạn nhập sâu ra bắt đầu vì tô chết giải thích liên quan tới căn cốt thiên phú loại hình tin tức tô chết xuất thân c h ù n g khổ tô ra làng trài bên trong thôn dân đều gọi hô võ giả vì lao ra tràn đầy mê mẩn dưới mắt loại cơ hội này cũng không phải thường xuyên có đều là chi thức a tri thức cải biến vận mệnh t ô chết mặt mũi tràn đầy cung kính rửa thai lắng nghe thậm chí một bên nghe một bên đem trần sư phó vẩy xuống chén t r à cất kỹ pha được một bình trà mới trần sư phó tâm tình bình tĩnh xuống tới gặp t ô chết như thế hành vi gặp gì biết nấy đối t ô chết c à n g là thưởng thức tại trần sư phó giải thích xuống t ô chết đại khái hiểu căn cốt chính là luyện võ nền tảng nếu như nền tảng không tốn sức kia tuyệt khó thành liền vạn trượng cao lầu nói như vậy căn cốt nếu là đình cấp liền đại biểu không luyện võ tiềm lực khổ tu cả đời bất quá là cường thân kiên thể rèn luyện khí huyết thôi Bình c ất p miễn cưỡng có chỗ h h à n t í cấp h khổ tu cái vài chục năm, cũng là có thể thành cái chính thức tu cái cũng có cái vài giả võ là năm, t hạ i ê n như nếu căn phú, xem như cực c kỳ tốt, ố là đẳng liền có thể thông qua sở xương chuyển công tiến vào nội môn ta mặc dù không biết tự thân căn cốt như thế nào nhưng điệp i a trần sư phó thiên phú nhập trong đó cửa ngược lại là nhẹ nhõm tôi chết thầm nghĩ trong lòng về phần khí tráng như châu trần sư phó nói đến đây còn sợ tô chết khó có thể lý giải được phần bụng có chút ra sức lỗ mùi khé động hai đạo mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng quần quận mà ra khí tráng như châu khí to như châu tô c h ế t có chút t i ế n g lặng mặt lộ vẻ kinh sợ căn g cốt quyết định ngươi tu hành bất luận cái gì võ đạo công pháp thiên phú ma thú c h i tướng đối đặc biệt võ học có chỗ trợ rút ngươi làm học đồ ba năm ngày ngày cần cụ người cũng trung thực trần mũ nhìn ở trong mắt dưới mắt ngươi có khí tráng như châu c h i tướng nghĩ đến là thân thể phát triển thành không giống bình thường chỗ cũng dần dần t r i ể n lộ trần sư phó nhìn xem tô c h ế t vui mừng gật gật đầu dĩ vang phần lớn là thưởng thức nhưng bây giờ lại là nhiều hơn mấy phần thân cận chi ý ngoại môn tiệm thợ rèn thượng đẳng học đồ cũng có mấy trăm tô c h ế t đã có khí tráng như châu c h i tướng tiến vào nội môn sát xuất cực lớn vào nội môn về sau không ra mấy năm tô chết liền cũng là võ giả cùng hắn địa vị không kém bao nhiêu trần sư phó đối mặt học đồ tự nhiên là cao cao tại thượng đối mặt tương lai võ giả thì tâm tính biến hóa lấy bình đẳng đối lãi dựa theo trần sư phó lời nói đ ư ờ n g võ học tu đến nhất định cấp độ cũng sẽ xuất hiện thú c h i tướng nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng ta thu được hắn võ học ký ức mang n ư u công đã có chút thành cựu lúc này mới có khí tráng như châu tri tướng quả nhiên người và người bởi vì hiểu lầm mà lộ ra mỹ hảo tô chết tâm tư thông minh suy nghĩ thông suốt hơi suy nghĩ liền đem sự tỉnh đoán được bảy tám phần nhưng nhìn thấu không nói thấu còn là bạn tốt ngoại môn tiệm thợ rèn một ngày công việc bắt đầu tôi c h ế t cầm trong tay thiết truy trong lòng hô to giai cấp công nhân và thuế sau đó mở ra bên trong quyển hình thức h á n ngoại trừ kế thừa trần sư phó m a n n h ư công ký ức còn có thợ rèn kỹ thuật ký ức hiện tại rèn sát tôi thô sát vì tinh thiết vừa vạn ấn chứng với nhau rơi vào tức h chỗ trần sư phó đối cái khác học đồ nhẹ thì chửi ầm lên nạp thì một kích đại lực kim cương chân làm cho cái khác thượng đẳng học đồ không ngừng tệ khổ nhưng đến tôi c h ế t nơi này thì là trắng trận tán thưởng không chút nào keo kiệt cần có thể b ổ vụng là lương vấn một phần bất v à một phần mới người cái này kỹ nghệ so h ô m qua lại rất là tiến bộ đã không kém ta bao nhiêu trần sư phó nhìn tôi chết tôi sát thủ pháp thành thạo vô cùng lỗ hỏa thuần thanh không khỏi cảm khái một câu đều là trần sư phó dạy thật tốt làm người làm việc ta cũng còn cần hướng trần sư phó học tập người ta hữu duyên như thế tương xứng cũng có vẻ xa lạ người có khí tráng như châu trí tướng vào nội môn năm chắc c ự lớn n à y sau chính là vó giả gọi trần mỗ một tiếng trần ca cũng được được rồi trần ca trần ca chính là đang tuổi phơi phới gọi một tiếng sư phó cũng có vẻ trần ca cổ lỗ tô chết thuận cột liền trèo lên trên ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti nhưng n ằ m đúng chỗ g i a m ba câu hai người huynh trưởng đ ệ ngắn tình thâm ý giải. gặp ủy chiết ca thủ đoạn này quá lợi hại trần thạch đầu đều bị hắn che nóng lên hàn duyệt nhi âm thầm l i u lưỡi đối tô chiết khâm phục vạn phần đạo lý đối nhân xử thế đều là văn、ừ. trường hiểu rõ lao luyện đều vì học vấn hắn liền học đi kết quả là tiệm thợ rèn liền xuất hiện cực kỳ cổ quái một màn trần sư phó đối cái khác học đô tùy ý đánh chửi đến tô chết nơi này thì là chuyện trò vui vẻ còn lại học đồ nhìn t ô chết ánh mắt có chút t hai toán c h ậ t cảm thấy thế đạo bất công ba khối tinh thiết nộp lên t ô chết tại một đám học đồ ánh mắt hâm mộ bên trong nên ngang rời đi đứng như có gỗ xét truy t ô chết tìm một khối đất hoang tiếp tục bắt đầu bạo lá gan mang như liệt thạch chủ y nước chảy mây trôi một mạch mà t h à n h n m tám cân truy rời khỏi tay đặc thù kinh lực đâm rách không khí vậy mà ẩn ẩn biến thành thét dài thanh â m to c ỡ miệng chén đại thụ chặn ngang mã đức cái này mang n h liệt thạch chủ y pháp, chia làm truy pháp thung công pháp hô hấp pháp mang n h ba pháp làm cơ sở tu đến cảnh giới tiểu thành liền coi như là đặt chân võ giả nhất phẩm cảnh tô chết đôi mắt b u ô n g xuống trong lòng suy nghĩ trần sư phó chỗ chức trách đương nhiên sẽ không c h u y ể n thụ tô chết võ học nhưng trần sư phó là trong lòng thích tô chết đồng thời nhận định tô chết có thể đi vào cửa đối với võ đạo kiến thức căn bản trần sư phó cho tô chết giảng được cực kỳ thấu triệt võ giả chia làm một tới cựu phẩm cựu phẩm phía trên chính là tông sư c h i cảnh nghe đồn rằng tông sư cường giả ngày đi nghìn dặm quyền có thể phản đ i chân nhưng đoạn sông tông sư ý chí tựa như cùng tiên thần đồng dạng thần du thái hư không gì làm không được tô chết hấp thu trần sư phó truy pháp ký ức hôm qua liền đặt chân chút thành t i ể u tăng thêm cùng chư bà long một trận chiến đối truy pháp lãnh nộ càng sâu cảm giác khoảng cách truy pháp trung thành cũng là không khác nhau lắm có lẽ ngay tại mấy ngày nay đi tô chết hô hấp thổ nạp trong miệng ngầm khí vận chuyển tự nhiên dùng mang ngư hô hấp pháp nhất phẩm võ giả chủ tu chính là luyện khí cũng có thể vị luyện tinh hóa khí chính là muốn đem một thân tinh huyết thông qua võ học rèn luyện vận dưỡng ra bên trong thân thể khí huyết di chuyển quanh thân ba thành khí huyết có thể nói chút thành thựu sáu thành khí huyết vì trung thành chín thành khí huyết vì đại thành đợi quanh thân tinh huy đều có thể hóa quẩn quẩn khí huyết mà dùng chính là võ đạo nhất phẩm viên mãn tô mũ cuối cùng có chỗ thành tích tô chết đi lòng vòng cổ phát ra một trận thanh thúy xương cốt giòn vang thanh âm đáng tiếc là tô chết chưa sở xương truyền công còn không thể bại lộ mình là võ giả thân phận cũng may võ giả nhất phẩm hóa tinh huyết vì khí huyết khí huyết tận vào thể nội lực lượng quá mức yếu kém trừ phi tông sư cường giả nếu không khó mà phân biệt nó nhỏ bé bằng không ta còn cần phải nghĩ biện pháp giải thích ta sớm tu man n ư u công nguyên nhân quả thực ảo não tô chết cười nhạt một tiếng xuyên qua đến võ đạo thế giới từng bước duy gian ngược lại là có một tin tức tốt Về nhà, tâu ô c h nguyên từng chữ nói ra nói thanh âm có chút run dậy tựa hồ đang cật lực khắc chế kích động nội tâm dứt lời trong phòng nửa ngày không có âm thanh lộc cộc thím lâm hà nuốt nước miếng thanh âm tại t ĩ n h mịch trong phòng lộ ra phá lệ trói thai phát thô ra thật phát tải không đúng thúc đoạt được không phải hẳn là ba mươi lượng bạch n g â n a làm sao chỉ có hai mươi năm lượng xuyên thấu qua mở n h ạ t ảnh đến tô chết hơi nghi hoặc một chút hỏi ai còn có thể có cái gì làm cho người ta đỏ mắt gặp được ngư bá hoàng mã tử phi thật xúi quậy tâu nguyên vừa nghĩ tới kia năm lượng bạc hướng đi hàm răng cắn chặt tựa như trong lòng tại khoét máu đây chính là năm lượng bạc a nhà mình chất tử không màng sống chết có được dưới phận bị ngư bá bên trên môi đục một cái hạ miệng ra liền được đi làm sao không để t â nguyên đau lòng chủ nhà bất giận phá tiền tiêu thay lâm hà gấp vội vươn tay ra vớt vớt tâu nguyên ngực vì tâu nguyên thuật khí ngư bá tôi chết nhũ mày ai hưng bách tính khổ vong bách tính khổ chứ bỏ cá thuế cùng các loại thuế phụ thu bên ngoài dân chúng sẽ còn gặp được loại này hiếp đáp đồng hương áp bá khi dễ đều là tầng dưới c h ố t người thật coi khó sống chương sáu sở xương truyền công tam cự đầu chương sáu sở xương truyền công tam cự đầu không có việc gì không có việc gì cực khổ ngươi ư u tâm hoàng ma tử ngang ngược càn dỡ cũng không phải nhất thời sớm đã thành thói quen chỉ bất quá lần này chúng ta thu hoạch q u ả lớn năm lượng bạc a nếu là ăn uống đầy đủ chúng ta ba tấm miệng ăn được hơn nửa năm a tâu nguyên ổn định tâm tình nắm chặt lâm hà tay trong miệng ăn ổ i nhưng như c ũ n oán hận không thôi tô ra ba tấm miệng một ngày ăn uống liền muốn ba mươi văn trong đó tô chết một người liền chiếm hai mươi văn đây là ăn chưa có thể tại thiết tượng bàng cọ một bữa trên cơ sở ngư dân khổ ngư bá lâu vậy t à o bang cùng quan phủ mặc kệ a tô chết c a o mày hỏi lưu huyện chính là xa xôi tri huyện vì vậy võ đạo b a n phái lấy ba trăm sáu mươi hành vi chủ trong đó thế lực lớn nhất chính là thiết tượng bàng dù sao vũ khí là lợi khí giết người phạm là võ giả liền có nhu cầu tiếp theo thì là chủ quản thủy vận tàu bang quản lý thương nhân tài bàn trở tô chết nhớ kỹ trước đó bên trên tư t h ủ phu tử từng nói đại càn dùng võ c h ấ n tứ phương quân quyền thần thụ nhất thống thiên hạ thế nhưng cùng tông môn cộng trị kiểu châu đạo này ra đại càn võ đạo thế giới cơ sở quy tắc đại càn vũ triều là trên danh nghĩa người quản lý cũng là thiên hạ c h i chủ nhưng các nơi tông môn lớn nhỏ không đều tình huống phức tạp đại cản thái tổ từng ngựa đạp giang hồ muốn diệt giang hồ đại càn độc tôn thế nhưng khổ chiến hơn m ư ơ i năm đem đại càn kéo vào vũng b n cuối cùng đại càn bất đắc dĩ n h ư ợ n bộ chỉ có thể cùng tông môn cộng trị thiên hạ nói ngắn gọn trên danh nghĩa đại càn vẫn như c ũ là thiên hạ c h i chủ nhưng ở các nơi tông môn cùng quan phủ đều có ảnh hưởng cường thế tông môn thậm chí căn bản bao trùm quan phủ phía trên lưu huyện tào bang mở cá cột ngư dân đến cá lấy được có thể nhập cá cột giao dịch nhưng cần hướng tào bang nộp thuế đồng thời những này ngư dân cũng là bất tính càng cần hơn gánh chịu quan p h ủ thu thuế thuế đầu người chờ cái gọi là ngư bá bất quá là một chút ỷ vào vũ dũng du côn lưu manh không có thành cựu theo lý thuyết tạo bang cùng quan phủ chi lưu ứng sẽ ra tay thanh trừ những n à y yêu tinh hại người mới、là. tôi chết lòng có mê hoặc đứa nhỏ gốc cái này tào bang mở cá cột bọn hắn đến lợi chúng ta cũng đồ cái thuận tiện rời cá cột nào có che chở chúng ta chi chứ về phần quan phủ ai trừ phi náo ra nhân mạng nếu không không có mười lượng bạc nha dịch căn bản sẽ không tới thông nguyên lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói t à i quỹ sao gó huyện nha khóa hàn sĩ vô duyên gặp công đường tôi chết im lặng im lặng cái này tựa hồ rất dễ lý giải cũng tỷ như bọn hắn thiết tựa bang mỏ phu đem thô sắc những vật này bán cho bọn hắn ba phái trở về trên đường bị ướp chẳng lẽ lại sẽ còn vì nho nhỏ mỏ phu ra mặt hay sao quan phủ liền từ không cần nhiều lời lưu huyện bang phái thế l ự c mạnh quan phủ đã sớm mở ra l ừ a chính hình thức tiểu chiết chớ để vào trong lòng nhà ta được tiền của phi nghĩa khó tránh khỏi đưa tới chút mầm thai vạn người trẻ tuổi nóng tính chớ có xúc động làm v õ giả thúc cũng sẽ ít một ít nhân chi khó tâu nguyên gặp tô chết i trầm m ặ c không nói hơi suy nghĩ sợ hai tô chết i đi hướng cực đoan vội vàng khuyên nhủ đầu năm nay quyền thế lớn khi dễ người ngược lại là rất dễ nhưng nếu là bách tính giết người muốn đến cái công bằng vậy liền khó khăn dễ người chính là đại án tuyệt đối không thể để tô chết đi lối rẽ、ừ. chất nhi tránh khỏi trong đó nặng nhẹ tiền tài là chuyện nhỏ thúc thúc nơi g ư an nguy chuyện lớn nếu có lần sau lúc này lấy giữ được tính mạng làm chủ tuyệt đối không thể vì một chút bạc vụ n tranh chấp đợi chất nhi trở thành võ giả tự sẽ đi tìm bọn hắn suối q u ỏ y tôi chết h i ế p h i ế p mắt nói trộn cũng có đạo ngư bá cũng có ngư bá quý củ không đến mức nhìn ta c h ầ m c h ầ m một người yên tâm Tô tô chết bà vai. Tô chết tuổi tắc tuy nguyên vô vai. mọi việc như thế tâu nguyên thấy nhiều lắm đầu năm nay như thế nào sống sót sống được lâu lâu là một môn học vấn t ô chết một ngụm xoáy xong cá sấu canh thịt liếm liếm v ẹ miệng thầm nghĩ trong lòng thế đạo này thật có cái gì trộm cũng có đạo a nếu là có đạo vì sao vì trộm tâu nguyên bên này bình phục tâm t ỉ n h nhưng lâm hà lại mặt đen lên h i ệ n nhiên là vô cùng thịt đau tổn thất kia năm lượng bạc trước đó người một nhà bất an bất mặc c h ắ p vá lung tung thậm chí còn vì quê nhà vay tiền mới tiến tới mười lăm lượng bạc đưa t ô c h ế t nhập thiết tượng bang đường học đồ ba năm nắm chặt dây lưng quần cũng bất quá khó khăn lắm trả hết nợ bên ngoài tâu nguyên nhìn ra lâm hà không vui vội vàng xuất ra hôm nay chọn mua s x t canh để lâm hà cho t ô chết tùy cơ ứ n g biến làm một thân quần áo mới lâm hà thần sắc lúc này mới h ò a hoãn mấy phần luyện võ luyện võ t ô c h i ế t tay cầm tám cân truy trong sân tùy ý huy sái mồ hôi ba phần luyện bảy phần b ù lời này ngược lại là một chút không giả trong n g á y mắt chính là đi qua hai ngày quan cảnh t ô chết ngày ngày ăn chư bà long thịt khí huyết tràn đầy cực kỳ lại có chút thành tựu man như chú y pháp gia trì luyện tinh hóa khí tinh tiến tốc độ cực nhanh nhưng vận chuyển sáu thành tinh huyết chuyển hóa làm khí huyết nghiễm nhiên là bước vào nhất phẩm trung đoạn võ giả cảnh mà một ngày này cũng là thiết tượng bang sờ x ư ơ n g truyền công này thiết tượng bang ngoại môn thượng đẳng học đồ trước kia liền bị tập hợp tại trong diễn võ trường trở lấy trần sư phó loại này học đồ sư phó tự nhiên không chỉ một vị mỗi cái học đồ sư phó mang lên m ộ ư ơ i cái thượng đẳng học đồ tổng cộng có hơn trăm người thiết tượng bang diễn võ đường tại khu trong nội môn hai bên nội ngoại chế độ nghiêm ngặt ngoại môn học đồ không thể thiện vào nội môn một bước kẻ trái lệnh đoạn hai chân gần chân chúng ngoại môn học đồ lần thứ nhất bước vào trong đó từng cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mới l ạ chi ý màu son đại môn khảm nạm đồng đ i n h trang nghiêm túc mục cảm giác đập vào mặt tấm biển treo cao diễn vo đường ba chữ to dòng bay phượng múa bút lực mạnh mẽ vo đạo huy nghiêm ngọc thanh thạch nghe nói tảng đá kia hạ không nắng nóng đông không lạnh một viên hòn đá lớn chừng q u á đấm liền muốn hai tiền bạc diễn vo đường lại dùng vật này làm đá lót đường tấm ba năm vất vả a ta hôm nay nhất định phải đặt chân nội môn đặt chân nội môn còn là bắt đầu nếu là có thể bãi nhập tam cự đầu dưới trướng thành làm đệ tử thân truyền thuật t i ệ n ta xem nơi tướng mạo rất xấu nhưng nghĩ đến đẹp vô cùng a thượng đẳng học đồ xì xào bàn tán Khó mỗi à là ước đầu, Dương Thiên, đường đường Vương Sơn, tượng đường đường chúng, đường trưởng chế kích cự chủ chủ chủ chủ chúng, chấp lực, chân gốc dễ, trách chế Đình Thiên, phá Thiết Thống phá thì thiết phụ binh khí. động đầu, đường đặt nội Trong bang bang quân Sơn, Tôn Bang ngự bang quân tượng tượng bang tâm. tam tâm Tâm. tâm tạo m vũ dễ, lần sơ xương truyền công ba vị này cũng sẽ trình diện một khi bị ba vị này thu làm đệ tử đó chính là trong bang thân truyền địa vị áp đảo nội môn đệ tử bất quá quá khó khăn chỉ sợ muốn giáp cấp tư chất mới có thể bị ba người tại chỗ thu làm thân truyền tô chết hai thính mắt tinh cũng nghe đến đám người tiếng nghị luận kết hợp mấy ngày nay trần sư phó nói cho hắn thuật sờ xương truyền công chi tiết thẩm nghĩ trong lòng đất cấp tư chiết liền có thể tại chỗ vào nội môn bái nhập trong bang trưởng lao dưới trướng nhưng cái này vẹn vẹn bình thường nội môn đệ tử đến tiếp sau nếu là biểu hiện ư u dị lập x u ố n g đại công cũng có cơ duyên bái nhập trong bang tam cự đầu dưới trướng tấn thăng làm đệ tử thân truyền thân truyền đệ tử địa vị cao thượng nó quyền hành đủ để so sánh bình thường trưởng lão mà tư chất đầy đủ người ưu tú bị tam cự đầu coi trọng liền có khả năng tại chỗ thu làm đệ tử đứng hàng thân truyền dù là dưỡng khí tu vì thâm hậu t cũng không khỏi hô hấp r ồ n r ậ p chớ hoảng sợ chớ loạn lấy ngươi chi tư đứng hàng nội môn không khó trần sư phó đứng tại tô chết bên cạnh thân đệ t h ấ p uống họng trần ăn nói tô chết chậm rãi gật đầu diễn võ đường bên trong ba đạo thân ảnh từ trong đường bên trong đi ra tô chết nhìn không chuyển mắt nội môn đệ tử cùng thân c h u y ề n đệ tử quyền hành tranh lệch quá lớn đãi nộ cũng là ngày đêm khác biệt mới nếm thử võ đạo tu hành nỗi khổ tô chết minh bạch nếu không có võ đạo tài nguyên con đường tu hành quá mức gian nan nếu không phải tô chết đánh chết một đầu đã có thành tiệu t r ư bà long ngày n à y khí huyết dồi dào làm sao có thể tại ngắn ngủi ba ngày đặt chân nhất phẩm trung đoạn dù là thân phụ tạo hóa tiên đỉnh loại này thần vật cũng không được tạo hóa tiên đỉnh càng nhiều tác dụng là tăng lên võ giả cực hạn tiềm lực cho tô chết lắp đặt một đài động cơ nhưng võ đạo tài nguyên thì là nhiên liệu cao hơn địa vị mang ý nghĩa cao hơn tài nguyên cũng càng có lợi cho hắn thu thập mở ra tạo hóa tiên đỉnh thứ hai tiên khiếu như thế thúc đẩy tốt tuần hoàn nhưng hắn có cơ hội liệt vào thân chuyến a chương bảy đào hoa đảo chọn rể quách tính k u ô n mẫu là cái gì thể nghiệm t r ư ơ n g bảy đào hoa đ à o chọn rể quách tính k u ô n mẫu là cái gì thể nghiệm dâu tóc bạc trắng không giận tự uy tuổi tác hình dạng ước t r ư ờ n g ngũ tuần người khoác trường sam vì bàn g chủ dương đình tiên màu đen trang phục lưng hùm vai gấu thân cao hai mét ra mặt làn da ngâm đen vì phá quân đường đường chủ vương sơn lấy màu xám tiếp thân đ o à n đả hai tay cơ bắp cầu lên thiết nhu giống như khắp cả người tinh lịch đan sen một chữ h ắ c lông mày dẫn phát hoàn toàn giống sát soát giữ tận tựa như con nghê trời bồng áp sát hạ thang mây đây là tượng tâm đường đường chủ tôn t h ế t â m dương đình thiên đứng hàng trong đó hai vị đường trụt h ì ngồi ở bên n g ba người ngồi xuống lấy bành sau l ư n g thì là đi theo trong bang tất cả t r ư ở n g lão dương đình thiên ánh mắt bình tĩnh từ từng cái học đồ trên thân đ à o q u a sau đó nói năm nay cũng không tục người so những năm qua nhiều chút trong bang phát triển hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao vương sơn cùng tôn thiết tâm gật đầu không dám nhận vương sơn chủ trong bang hình phạt đối ngoại t r i n h chiến tôn thiết tâm thì thống ngự trong bang thợ rèn rèn đúc võ đạo binh khí hỗ trợ lẫn nhau lúc này mới thúc đẩy thiết tượng bang vì lưu huyện đệ nhất đại bang địa vị nhiều người chỉ sợ vô dụng cần biết t i ê tạo bang năm ngoái chiêu mộ một cái giáp cấp thiên tài Ta rút trước vương chất sơn t anh em chấm thấp thử l ệ n h một tiếng nói tôn tiết h tâm nghe nói như thế ánh mắt cảm đạo vương, vương sơn ánh mắt như giống như còn không đạo qua giữa sân học đồ những học đồ này trợn cảm thấy như là bị một con ác hổ theo dõi cá biệt tâm tính kém thậm chí hai chân như nung ra t ô chết nhạy cảm phát giác kia vương sơn ánh mắt phiếu hốt lại tại một cái lạnh lùng trên người thiếu niên hơi dừng lại con mẹ nó cùng lắm thì từ bỏ một chút lợi ích chính là thiết tượng bang lấy thợ thủ công lập nghiệp chỉ cần lao t ử tại ngược lại không tôn thiết tâm thô b ỉ vô cùng dội ra ngón tay móc móc lỗ thai đào ra một đoàn thâm trầm c h i vật ngón tay cái cùng ngón t r ỏ có chút nghiền một cái thâm trầm c h i vật hóa thành một viên nê hoàn con ngón búng ra vừa vặn rơi vào một cái học đồ trên thân kia học đồ sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trên bờ vai nê hoàn trong lòng trán ghét cực kỳ nhưng cũng không dám động đậy máy may, may. vương sơn lạnh lùng quét tôn thiết tâm một chút lắc đầu thở dài nói nghe nói đường phụ c h ấ n phụ tô n g môn chú kiếm sơn trang năm nay mở rộng sân môn nạp bắt phương tài tuấn duy thiên phú cao tuyệt thiên tài mới có thể bãi sơn thôi cùng n g ư ỡ n như vậy thiết ngưu nhiều lời cũng là làm bừa bãi tôn thiết tâm chừng lớn mắt to như trung đồng hắn là thô bỉ hắn là mãn phu nhưng hắn không phải người ngu câu này đàn gậy thai châu hắn là nghe hiểu hắn cảm giác mình đã bị vũ nhục đang muốn phát tác lại nghe được bang chủ dương đình thiên quất lớn hai người các ngươi đều là trong bang xương cánh tay há có thể để tiểu bối trò cười cho lão phu an phận điểm bang chủ nói chuyện tôn thiết tâm chỉ có thể ngạnh sinh sinh nén trở về chư vị nhập ta thiết tượng bang cũng có ba năm khổ tu kỹ nghệ cuối cùng nhịn đến hôm nay võ giả chính là lao thiên gia thưởng cơm ăn nghề căn cốt thiên phú thiếu một thứ cũng không được lão phu bất thiện ngôn t ử học được một chút sở xương tri tướng các ngươi tiến lên hôm nay sở xương truyền công bắt đầu dương đ ỉ n h thiên tay phải khẽ vớt dâu dài lời ít mà ý nhiều theo dương đ ỉ n h thiên thoại âm rơi xuống chúng học đồ sư phó liền ăn bài dưới trướng học đồ từng cái tiến lên mời dương đình thiên sơ xương sơ xương mà nói Cần sư phó cũng là cùng ta nói qua cái gọi là sơ sương tựa như cùng sơ kim đồ cổ biết bảo trợ kỳ môn chi thuật lúc đầu sơ kim một mạch toàn bằng vận khí đụng lớn mộ cũng nhận không ra một chút bảo vật nhưng nhiều đời tích lũy thiền nhân đem lớn mộ bảo vật đặc điểm phân loại cuối cùng tạo thành một bộ phân biệt hệ thống sơ sương cũng là như thế bất quá này thuật dù sao cũng là tiểu đạo mà nhân tri biến hóa lại càng thêm phong phú luôn có nhìn nhầm thời điểm tôi chết nhìn dương đình thiên vì học đồ sơ sương trong lòng hiếu kỳ cực kỳ âm thầm suy nghĩ nhưng gặp dương đình thiên hai tay đạo qua học đồ n h ụ thân đầy cầm ấn vỏ điểm cái này học đồ xương cốt phát ra lốp buốt thanh âm trước sau bất quá mười cái hô hấp dương đình thiên liền thu về bàn tay từ t ô n nói bính bên trên ngoại môn làm ba năm nữa đi kia học đồ nghe nói dương đình thiên lời nói như bị xét đánh bước chân đều có chút lảo đảo như thế tâm tính còn mưu toan trở thành v õ giả bang chủ có lệnh vô luận hôm nay phải chăng có thể đi vào cửa đều có thể lấy được một l ư ợ n g bạc có như vậy phúc phận còn không vừa lòng vương sơn chấp trưởng phá con đường trong bang chính là diêm vương nhân vật trong lòng không nhìn nổi kẻ thất bại tiểu nữ nhi thái thử lạnh một tiếng nói một lượt bạc không đi vào cửa còn có nhiều như vậy ha ha chúng ta đổi kịp a tiền tài động nhân tâm vương sơn lời vừa nói ra đám học đồ lập tức kích động không thôi một lượng bạc thịt cá đều có thể ăn vào nôn đối với những này dùng tiền nhập ngoại môn học đồ vậy nhưng thật sự là một khoản tiền lớn người có khác căn cốt tự nhiên cũng có khác tại dương đỉnh thiên sở sương thuật dưới tuyệt đại bộ phận học đồ đều không đạt được đ t cấp căn cốt tiêu chuẩn tuy có chút tiếp hận nhưng nghĩ đến một lượng bạc ga đổi thưởng tựa hồ cũng không có khó chịu như vậy ất cấp hạ đẳng không tệ hả đây là trời sinh khí tráng như châu trí tướng dương đình thiên vì tô c h ế t sờ song sương mặt mày vẩy một cái ngẩng đầu lên đợi tường tận xem xét tô c h ế t tướng mạo cảm thụ trong miệng núi phun ra hùng hậu trung khí dương đình thiên không khỏi khẽ giật mình đám người ngay vậy đều quay đầu nhìn về phía tô c h ế t nhất là tôn thiết tâm ánh mắt k h ẽ nhúc nhích đất cấp hạ đẳng ngược lại là có thể nhập môn bên trong trời sinh khí tráng như châu trí tướng ngược lại là cực kỳ thích hợp tu man ngư công phù hợp tượng tâm đường người kế tục đáng tiếc căn cốt khó khăn lắm qua nội môn tiêu chuẩn tuyến có chút nông cạn tôn thiết tâm lắc đầu con ngươi dần dần ảm đạm xuống chỉ là như thế còn không cách nào làm cho hắm cho hắn ý đợi kẻ này tại nội môn ma luyện mấy năm nếu có điều thành đến lúc đó tôn thiết tâm lại thu làm thân truyền cũng không phải không thể chiết ca xong rồi ta liền biết chiết ca có thể hắn như vậy thông minh đáng tiếc ca ta căn cốt không được sau đó chỉ có thể tiếp tục ở ngoại môn ngưỡng vọng chiết ca cúng tô chết cùng tiệm thợ rèn học đồ âm thầm nghị luận tuy có lòng người tồn hâm mộ nhưng tô chết đạo lý đối nhân xử thế cực kỳ lão luyện nhân duyên vô cùng tốt bọn hắn cũng không trở thành sinh sôi lòng nhân tị vẹn vẹn ất cấp hạ đẳng cái này có thể hay không sợ lầm tô chết thì là sắc mặt tái xanh trong lòng lạnh một đoạn hắn trang bị tám cân truy điệp ra trần sư phó căn cốt thiên phú dựa theo trần sư phó tự thuật hắn vốn là có ất cấp hạ đ ẳ n g căn cốt khó khăn lắm có thể đi vào cửa mình cùng trần sư phó căn cốt cường cường liên hợp lại còn là ất cấp hạ đ ẳ n g đ i ề u này đại biểu mình nguyên bản căn cốt thậm chí còn không bằng trần sư phó t ô chết nhất thời nghĩ vung mình mấy cái bàn tay nhưng trở ngại trước công chúng quả như là hát đèn lồng bên trong c h ầ m đến có lửa không phát ra được t ô chết có thể trực tiếp vào nội môn mãi cho đến dương đỉnh t i ê n thanh em chuyển đến t ô chết lúc này mới như ở trong n g ộ mới tỉnh c ũ may t ô chết dưỡng khí công phu cực t ự thân căn cốt trên lệch chút cũng là không quan trọng dù sao hắn dựa vào là hực đệ tử tô chết bái tạ tô chết tự nhiên hào phóng hành lễ trời sinh khí t r ắ n g như châu chi tướng sao căn cốt không tính cả tốt ngược lại là kỳ quái rất là hiếm thấy cố gắng ngươi căn cốt kỳ lạ lao phu sờ sương thuật tính không được cao thâm chật có thất thủ cũng là bình thường dương đình t i ê n trầm tư một lát sau đó mở miệng đối tô chết nói trời sinh trí tướng cực kỳ hiếm thấy điều này đại biểu có được trời sinh thú chi tướng võ giả đối một ít võ học thiên phú cực cao nhưng như là tô chết loại này khí tráng như châu tướng lại là ất cấp hạ đẳng căn cốt như vậy mâu thuẫn tống hợp thể quá mức kỳ hoa cái này khiến dương đình thiên bắt đầu hoài nghi mình thất thủ cái truy tô chết trong lòng đại thổ nước đắng thiết tượng bang bang quy xâm nghiêm dám c a n đảm trái với bang quy tư thụ võ học hạ tràng thê thảm vô cùng mà trần sư phó đương học đồ sư phó nhiều năm từ trước thủ quy củ đám người đương nhiên sẽ không hướng trần sư phó tư thụ tô chết võ học phương diện này mới nhưng chỉ có tô chết biết tô mỗ là một con hất lên da sói dê bang chủ mánh khóe thông thiên sao lại sờ lộn đệ tử thụ trong bang che chở có học võ cơ duyên đã là văn hạnh dù là ất cấp căn cốt cũng không tổn hại đệ tử vì ta giúp cúc c u n g tận tụy khẩn thiết c h i tâm t ô chết không tiêu ngạo không tự thi phong khinh vân đạm ngược lại là chân thành tha thiết nói thiện dương đỉnh tiên cười khẽ gật đầu trong bang không ít tiền bối nhìn về phía t ô chết ánh mắt cũng n u hòa mấy phần xích tử c h i tâm ngược lại là lộ ra so căn cốt càng thêm chân quý sờ x ư ơ n g tiếp tục vẹn vẹn căn cốt một hạng trong nháy mắt khiến chín thành học đồ thất bại tan tắc mà quay trở về sau đó mọi người ngoài ý muốn lại là vậy mà xuất hiện một cái giáp cấp căn cốt học đồ t ô chết đục lỗ nhìn lên chính là trước đó vương sơn ánh mắt có chỗ lưu lại lạnh lùng thiếu niên tên là dư ý giáp cấp căn cốt a đáng tiếc lão phu sở sương chi thuật nông cạn thực sự s ở không ra là giáp cấp mấy c h ở bất quá ra một cái giáp cấp ngược lại là đại hỷ sự a dương đình thiên vỗ tay mà cười tào bang ra một cái giáp cấp căn cốt thiên tài nguyên bản thiết tượng bang còn có điều lo lắng một số năm về sau bị tào bang chiếm lưu huyện đệ nhất bảo tọa dưới mắt thiết tượng bang cũng ra một cái giáp cấp nhờ một chút hy vọng thiết tượng bang rất nhiều tiền bối n h o n h o vui vẻ trên mặt mang tiêu dung tia lạnh lùng thiếu niên dư ý cảm ơn dương đình thiên về sau lại là nhiều một tiếng nặ tôi chết ngược lại là bảo trì một viên tâm bình tĩnh căn cốt đã có đẳng cấp kia xuất hiện cái giáp cấp quá bình thường bất quá dù là thiết tượng bang không có đại càn m ê n h mông mấy chục vạn vạn con dân chẳng lẽ còn không có à. tô mô đã tại thế gian này đi một lần há lại sẽ bị một cái huyện nhỏ bàng phái chỗ buộc hắn chủ yếu chú ý một chút ngược lại là lưu tại vương sơn cùng dư ý ở giữa đáng tiếc không có phát hiện cái gì dị thường căn cốt người hợp lệ ra khỏi hàng dương thiết tâm tiếng như hùng trung mở miệch quát tôi chết dư ý bọn người tiến lên võ đạo chi lộ nặng căn cốt thiên phú càng nặng võ đạo chi tâm giờ lớn chưa c à n tốt đại đạo thù cần trời diễn một chút hy vọng sống vì vậy nhập môn trước đó cũng cần khảo nghiệm một chút tâm tính của các ngươi tôn thiết tâm mưu nhãn từ trên thân mọi người đã qua khảo nghiệm tâm tính cửa này tô chết cũng từ trần sư phó trong miệng biết được căn cốt h ợ p cách kia vào nội môn chính là ván đã đóng thuyền nhưng liên quan đến trong bang trưởng lão c ấ p người lúc này mới nhiều khảo nghiệm tâm tính một vòng lần này võ đạo tâm tính lão tử ra đ ệ mục con mẹ nó đều lên tinh thần một chút tôn thiết tâm ánh mắt xác dực ma quyền sát trưởng vung tay lên tự tâm đường rất nhiều đệ tử cầm trong tay trọng truy tiến lên trọng truy rơi xuống đất vê anh vê anh từng tiếng oanh minh màng nhĩ phát trống hôm nay chuyển các ngươi mang như liệt thạch c h ú y phát một c a n h giờ sau đó riêng phần mình dùng nặng m ộ ư ơ i năm cân truy diễn luyện để lão tử nhìn xem ai kiên trì thời gian dài nhất tôn thiết tâm mở cái miệng rộng lộ ra một ngụm khe răng vàng phá lệ g i ữ t ậ n kinh khủng nặng m ộ ư ơ i năm cân truy đám người quá sợ hãi hợp cách học đồ nhao nhao hai nhiên trong đó càng là bao gồm tô chiết tô m ẫ tô m ẫ đây là cầm tới quách tính khuôn mẫu rồi sớm học thuộc lòng cựu âm chân kinh đến khảo thí chương tám mang như chủ y trung thành lãnh nộ cử trọng đ ứ k i n h chương 08, m a n g m u c h ủ ý trung thành lĩnh nộ cử trọng lực kinh ngoại trừ tô chết bên ngoài cái khác học đồ thì là kinh hãi tại cái này trọng truy trọng lượng chi lớn cần biết bọn hắn chưa đặt chân võ đạo ngày bình thường rèn sát tuy có rèn luyện khí huyết chi năng nhưng chỗ làm truy bất quá sáu cân truy nặng mười lăm cân truy trọng lượng gấp đội còn không chỉ l i ê n tựa như một người nếu như một hơi nhấc lên chừng trăm cân n ặ n g lượng cực hạn bộc phát tự nhiên là có thể nhưng nặng mười lăm cân truy còn cần diễn luyện võ đạo công pháp đây chính là rất khó chỉ sợ diễn luyện không được mấy lần chính là đau lưng hai chân r u lên nhấc lên một cân truy tự nhiên là thư giãn thích c h nhưng nếu là tay cầm một cân truy cánh tay lập tức không cần một khắc đồng hồ hai tay đều cảm giác không phải là của mình tôi chết rèn sắt ba năm tự nhiên cũng minh bạch trong đó khác nhau nhưng tôi chết tỉnh táo lại trong lòng ẩn ẩn có vui vẻ bao năm qua khảo nghiệm t â m tính đều có thiết tượng bang tam cự đầu truyền pháp tam cự đầu am h i ể u võ đạo đều có sự khác biệt dương đình thiên làm một tay linh xà kiếm vương sơn am h i ể u bánh h ổ đao mà tôn thiết tâm thì làm a n nhiều chủ y về phần trong ba người đến tột cùng là ai truyền công những người khác tự nhiên không biết kết quả t ô chết vận khí vậy mà tốt như vậy đụng phải mang n h u chủ y tôn thiết tâm truyền công âu hoàng phụ thể a t ô chết thầm nghĩ trong lòng t ầ m tôn thiết tâm cầm trong tay một thanh trọng truy y, rơi vào học đồ trước mặt mang n h u liệt thạch chủ y pháp giảng cứu nhất lực hàng thập hội mà lực từ đ â u đến sức e o hợp nhất lực từ địa lên góp chân ngon chân ổn c h ạ m đất mặt đồng thời nhất thời bộc phát hết sạch sức lực khó mà lãnh hội mang n h u công tinh túy bỏ mình mang n h u truy như s ư n g châu khiến cho mười phần lực có lưu tám chín phần trở lại thể nội mới có thể tại không thiếu cương manh tình h ù n dưới liên miên bất tuyệt chính như lão hoàng n ư u chẳng những lớn đồng thời vĩnh i ể u bắt đầu tại vĩ lư phát ra hạng n ạ n h nguồn suối tại eo phát lực tại eo tôn thiết tâm nhắc lên trọng truy liên bắt đầu diễn luyện mang n g h ê u trụ y hô hô hô tiếc trọng truy nói ít hơn trăm cần nhưng rơi vào tôn thiết tâm trong tay lại nhẹ như lông hồng cử trọng được khinh hai tay như roi truy như đạn t h á o tuy là hư không vung vẩy nhưng trong không khí lại t r u y ề n đến một trận l ố t bốp tiếng vang thì ra là thế cao thủ ở giữa cùng một võ học trên lệnh vậy mà như vậy lớn sức eo hai vai phát lực tá lử ta chút thành tiệu mang ê u trụ y nhìn như có thành tiệu trên thực tế Chi tiết phương, diện, ngày đêm khác vì vậy tôi chết hấp thu trần sư phó võ đạo mảnh vỡ ký ức nhiều nhất có thể đạt tới trung thành cảnh giờ phút này tôi chết trong óc hiện ra trần sư phó diễn luyện truy pháp tới tôn thiết tâm ân chứng với nhau cảm xúc rất nhiều tôn thiết tâm một truy tiếp lấy một truy thuận tiện giống như ngàn đào vô bờ giả dích không rước sóng sau cao hơn sóng trước kia hơn trăm cân trọng truy t h ư ợ n h ư không có gì tổng cộng chín chiêu truy pháp lại vẫn cứ để quanh mình nổi lên cơ ư n g khí hát nước không tiến cùng phong nổi lên một phía cá biệt thể chất hư học đồ đứng không vững bị thổi ra hơn mười mét manh tướng a cái này tôn tiết h tâm đơn giản chính là manh tướng huynh tô chết nghẹn h ọ n g nhìn chân chối tiếp trước tại lam tinh tư liệu lịch sử ghi chép cái gì hạng bá vương lấy một đương vạn chính là một đấu một vạn tiến nhân trương d ự c đức hét lớn một tiếng tiếng như lôi đệ lớn cầu đoạn thủy ngược lại nghiêng quân tàu nghe ngóng tất cả đều r u n chân tô chết lúc ấy thịt mũi coi thường loại này còn tính là người a trừ phi là hình người gỗ tự lạ nhưng hôm nay nhìn thấy tôn tiết h tâm luyện võ tôi chết trợt cảm thấy rung động không hiểu chuyện cổ tích bên trong là gạt người nhưng lịch sử chuyện ký cũng không phải gạt người một đấu một vạn trên đời này thật có một đấu một vạn vê anh trọng truy rời khỏi tay nơi xa một tòa cao cỡ một người g i ả sơn lập tức hóa thành m ộ t mịn nhưng nhìn rõ ràng tôn tiết h tâm m ặ t không đỏ hơi thở không gấp quét học đồ một chút những học đồ này từng cái túi đầu xuống không dám có chút ngôn n ữ như thế một lần chỗ nào nhớ được nhiều ít thấy không do không còn biện pháp nào lão tử mệt mỏi nâng lên trọng truy cho lão tử diễn luyện mang như liệt thạch chủ y tôn tiết tâm hử lạnh một tiếng thông qua sở xương tổng cộng mười người mười cái học đồ cắn răng tiến lên nhấc lên trọng truy đứng như c ọ gỗ luyện truy tương đối những người khác trên mặt lo sợ bất an mặt mũi tràn đầy lo lắng tô chết thì là có chút không kịp chờ đợi trong lóc hắn thân ảnh không ngừng diễn luyện truy pháp để tô chết cảm giác đau đầu mất nước t hận không thể mau mau luyện võ chúng học đ ồ nhấc lên nặng mười lăm cân truy cánh tay nâng thẳng cũng khó khăn từng cái mồ hôi đ ồ n địa mặt đỏ tới mang hai văng vào ký ức bắt đầu diễn luyện truy pháp nhưng võ học chi đ m ộ ư ơ i năm cân trọng truy đối với một bang chưa luyện võ một ư ơ i sáu tuổi hài tử mà nói một chiêu một thức chỗ nào có thể tiêu chuẩn động tác ấp h á ấp úng lại lộn xộn không chịu nổi tới tôn thiết tâm diễn luyện khác rất xa quá khó khăn có học đồ trong mắt ngấn đầy nước mắt hai tay cùng hai chân bên hông bả vai phản phất bị người dùng đao tại lăng trì ẩm hô hô rất nhanh liền có người từ bỏ đặt nông ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm t h ở dốc giáp cấp c ă c cốt chính là bất phám a tuy là nhìn một lần lại có thể học cái bảy tám phần tương tự bang chủ dương đỉnh thiên vỗ tay mà cười làm giáp cấp thiên phú dư ý trong lòng tự nhiên có mình nạo g khí hai tay như tê liệt đau đớn lại gắt gao cắn răng kiên trì cái chán m a hôi t h ư ợ n h ư không cần tiền nhỏ xuống thiết tự bang ta là thiên phú mạnh nhất mạnh nhất mạnh nhất dư ý tự lẩm bẩm thanh âm từ hàm răng bên trong đặt ra thiên tài tự nhiên có thiên tài nạo g khí cũng không phải như tô chết như vậy lưu manh dư ý trong lòng hạ quyết tâm hắn muốn làm trên trận nhất bền bị nam nhân một k h ắ c đồng hồ về sau trên trận vẹn vẹn chỉ còn lại tô chết cùng dư ý hai người tô chết đã nhắm mắt lại toàn từ thể nội trần sư phó còn sót lại ký ức mua trọng truy t ô chết căn cốt chỉ là ất cấp hạ đẳng vốn không thụ chú ý nhưng ất cấp hạ đẳng t ô chết vậy mà đứng đến cuối cùng cái này không khỏi để cho người ta mở rộng tầm mắt đáng chết đau quá đau quá toàn thân tựa như lửa cháy dư ý nguyên bản da thịt trắng nón đã bắt đầu hóa thành xích hồng c h i sắc t h ở hồn hện to như hạt đậu mồ hôi quần áo quần toàn thân t h ấ m ư ớt t ô chết sơ k ỳ luyện v õ động tác cực chậm nhưng càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh nặng mười lăm cân truy mang theo trận trận phong thanh hắn hắn làm sao có thể còn kiên trì được đồng thời càng lúc càng nhanh dư ý con người hơi có lại trong lòng hãi nhiên vô cùng tiểu t ử này là quái vật ta không được ta không thể bị hắn làm hạ thấp đi trong lòng tự ngạo cùng tự tôn để dư ý cận kề cái chết cũng không nguyện ý từ bỏ hô hô hô tô chết trong miệng mũi dần dần phun ra màu ngà sữa tráng kiện khí tức khí t r ắ n g như trâu càng thêm lăng lệ tiểu t ử này vẹn vẹn nhìn một lần liền đem truy pháp luyện đến chút thành cựu nguyên bản bình tĩnh dương đình t i ê n thanh âm đột nhiên c ấ t cao mang theo run rẩy cơ hồ tất cả mọi người đều trận mắt ố c mồm nhìn xem tô chết tô chết nguyên bản là khí tráng như châu thú trí tướng đây là trời sinh mà d vẹn vẹn cái này g cái này sao có thể cho dù là giáp cấp căn cốt dự ý cũng bất quá làm được bảy tám phần tương tự mà cái này đã cực kỳ khủng bố nhưng là tô chiết đây cũng là trời sinh thú chi tướng chỗ kinh khủng a vương sơn cũng có chút chân kinh nhìn về phía tô chiết ánh mắt lộ ra một chút kiếm kỵ không thôi cái này truy pháp hắn đã bắt đầu hướng về trung thành bước vào trời sinh thu chi tướng khí tráng như châu tu hành mang ngưu chủ y pháp vậy mà như thế thiên phú dị bẩm ha ha ha lao tử phát tôn thiết tâm hít sâu một hơi buộc phát ra một trận cởi mở tiếng cười tất cả mọi người đều tự động không để ý đến dư ý ngược lại là nhìn xem tô chiết nghẹn họ nhìn chân chối tiểu tử cử trọng được k i n h căng rồng có hối hận mới có thể giả dích không d ư ớ c đây là mang ngưu chủ y pháp chân ý tôn thiết tâm không coi ai ra gì thanh em sáng sủa vậy mà bắt đầu tại thời khắc này chỉ điểm tô chiết tôi chết, Tô chết tâm thần điều chấn cảm giác trong óc linh quang đột nhiên tránh thân thể như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa lại tựa như mang nhu sung kích lực lớn vô cùng cử trọng lực khinh thành t ô chết bỗng nhiên mở tóm mắt trọng truy rơi xuống đất bàn đá xanh mặt đất chia năm xẻ bảy mang nhu trù y pháp trung thành xong rồi tự thân tinh huyết hóa thành khí huyết đã đạt tới chín thành nhất phẩm cao đoạn cảnh thành đây cũng là võ giả cảm giác ca người nhẹ như yến lực như giang hà thao thao bất tuyệt tô chết nắm chặt n ắ m đ ấ m cảm thụ thể nội khí lực gần như vô tận trong lòng tràn ngập đại tự tại đại hoan hỉ khó mà diễn tả bằng lời đ ợ i tô chết bình định nỗi lòng ngẩng đầu lại nhìn thấy thiết tượng bang mọi người cùng đủ nhìn chăm chú chính mình tô chết quay đầu một bên dư ý đã ké x ỉ u trên đất bên trên tay chân run r u dày trong miệm bấm é p tt ra bên ngoài bước lên đại phu phiền phức giút ta gọi đại phu dư ý cảm giác bắp thịt cả người thiên đao và quả thực sự chống đỡ không nổi hắn lại cảm thấy như thế ngôn ngữ không quá lễ phép bổ sung một câu tạ ơn sau đó triệt để ngất đi nhưng toàn trường đám người không nói lời nào duy nhìn xem tô c h ế t chương chín tô mô muốn làm thợ rèn thượng tâm đường thân truyền đệ tử chương chín tô mô muốn làm thợ rèn thượng tâm đường thân truyền đệ tử luyện võ một lần có thể đạt tới truy pháp trung thành đây cũng là trời sinh thú c h i tướng khí tráng như châu thiên phụ à. không hẹn mà cùng trong lòng mọi người hiện ra một cái ý niệm trong đầu căn cốt đại biểu cho võ giả thiên phú nhưng thiên phú nhưng lại không chỉ ngón tay xương nội tính cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng nhưng nội tính mà nói huyễn hoặc khó hiểu không người có thể đạo thanh sở nó bản ý mà t ô i c h ế t lại là thật sự đem nội tính thiên phú cái từ này thuyết minh đến rõ ràng ngược lại là vương sơn chú ý tới dư ý thân ảnh lõi lên xuất hiện ở dư ý bên cạnh thân vì dư ý ăn vào một viên đăng dược dư ý c h ầ m rãi tỉnh lại nhìn về phía tô i chết ánh mắt ngũ vị t ặ p trần tựa như đầu ngũ vị bình khó lường à trời phù hộ ta rút chẳng những ra một cái giáp cấp căn cốt ti tài thậm chí còn ra một người nội tính lịch thiên đệ tử dương đỉnh thiên h í mắt lại hai cái khe hở khẽ vớt râu dài bộ dáng kia Nói không, không h ế trần đắc đạo ý, không a t i ê g ạ o sư phó cảm giác mình nửa đời sau không cần buồn giữa khí công phu trong khoảnh khắc công phá trần sư phó hai mắt sáng rực đối tam đại cự đầu hành lễ nói t ô chết là ta dạy bảo là xuất từ ta trưởng q u ả n tiệm thợ rèn còn lại ngoại môn sư phó nhìn về phía trần sư phó ánh mắt tràn đầy hâm mộ thậm chí còn có ghen ghét lương lặc cái này đầy trời phú quý thế nào liền không có rơi vào trên đầu ta chẳng lẽ lao trần đời trước cứu vất đại c à n vũ triều ta nguyện ý bái nhập vương đường chủ môn hạ Dư ý bước chân phù phiếm chậm dại đứng dậy miễn cưỡ n g ổn định thân hình nhưng vương sơn nhẹ gật đầu ánh mắt của mọi người lại một lần cùng nhau rơi vào tô chết trên thân t ô chết nhìn về phía trong bang tam cự đầu dựa theo t ô chết hiểu rõ dương đ ỉ n h thiên cùng vương sơn trong tay quyền hành không nhỏ địa vị cao thượng nhưng tôn thiết tâm mặc dù không tham luyến quyền lợi nhưng nắm giữ thiết tượng bang đặt chân gốc dễ tượng tâm đường mà nói ẩn hình địa vị tôn thiết tâm mới là trong bang đứng đầu đồng thời từ vừa rồi tô chết trong quan sát đó có thể thấy được dương đ ỉ n h thiên bụng dạ cực sâu trong ngoài không đồng nhất tô chết nhìn không thấu mà vương sơn sát phạt lăng lệ lại tựa hộ như có mình bộ cục chỉ có tôn thiết tâm thô cùng ngay thẳng tâm cơ không sâu bất quá cái này vẹn vẹn mặt ngoài có lẽ tôn thiết tâm sau lưng có một trăm vạn cái tâm nhãn tô chết cũng không biết cái này võ đạo thế giới quá mức thần bí nguy cơ từ phía nếu thật là một cái ngốc bạch ngọt lại làm sao có thể ngồi lên tượng tâm đường vị trí đường chủ trước mắt kia không c h ọ n vẹn mang ngưu trù y pháp còn thiếu đến tiếp sau cùng võ đạo sát t h i ê u bằng vào ta tự thân thiên phú nếu là bái nhập dương đỉnh thiên cùng vương sơn g i ớ i trướng chỉ sợ tu linh xà kiếm cùng mảnh hồ đ a o sẽ lộ ra nguyên hình đồng thời ở cái thế giới này sinh tồn có một môn tay nghề cũng là cực kỳ trọng yếu tương truyền có thể chế tạo võ đạo binh khí chính là võ đạo binh tượng g i n đúc cảnh giới cao thâm binh tượng giao hữu cực lớn trợ lực không nhỏ tôi chết trong lòng có chút suy nghĩ liền có quyết đoán dù sao giang hổ không phải chém chém giết g i ế t là đạo lý đối nhân xử thế g i a hốn phải có thế lực phải có bối cảnh sẽ đánh có cái d á m r ù g lập tức tô chết đối dương đ ỉ n h thiên cùng vương sơn hành lễ c ù n g t í n h nói ban chủ vương đường chủ hai vị đều là đệ tử tâm trí c h i thần tượng đệ tử nhưng cầu có hai vị trưởng bối phong thái chi vắng nhất chỉ sợ nằm mơ đều sẽ t u ổ i tình bất quá đệ tử đối r e n đúc c h i đạo tâm trí h ư ớ n g về sớm đã lập thể nói đ ờ i này sở cầu duy leo lên v õ đạo cùng tượng đạo đ ỉ n h phong mong rằng hai vị trưởng bối thư tội tô chết phân tốc năm cực kỳ đúng chỗ c ũ nhưng g k ô n g để d ơ đ ì chú kiếm n cùng v ư ơ sơn trang i、so、thủ u chuyển biểu n đ trọng chính là thiên phú trong đó lấy căn cốt là nhất những năm qua cũng có chửa cỗ thu chi tướng võ giả bái sơn nhưng tất cả đều bại t r n không bái ta làm thầy cố nhiên có chút đáng tiếc nhưng cũng theo hắn đi võ đạo tu hành tối kỵ t r ầ n trừ đã tu tượng đạo lại tu võ đạo nói nghe thì dễ vương sơn mặt mày lưu t r u y ề n ý niệm trong lòng cấp tốc lưu t r u y ề n ánh mắt dần dần bình tĩnh Tốt. vậy lao tử liền thu ngươi làm đồ ngay hôm đó lên ngươi chính là lao tử thân truyền đệ tử tôn tiết h tâm nhãn t ỉ n h sáng lên cười ha h a to bằng qua hư bổ thô giáp cường kĩ tay vớt tô chết bả vai tô chết cảm giác mình bị một đầu manh thu va chạm xương bả vai cũng phải nát sờ xương truyền công cuối cùng là hạ màn kết thúc g i ý bái nhập phá quân đường vương sơn dưới trướng là cao quý thân truyền địa vị cao thượng nhất là dư ý có giáp cấp căn cốt tiền đồ vô lượng nhưng thời khắc này dư ý túi đầu t h ấ p xuống thiếu chút tán dương hăng hái nhiều chút đổi phế c h i s ắ c dư ý nhìn xem tô chiết ánh mắt phức tạp theo lý thuyết tô chiết là ất cấp hạ đẳng căn cốt dư ý là giáp cấp cách biệt một trời dư ý vốn hẳn nên lăng lập tại cựu thiên tri thượng nhìn xuống tô chiết nhưng tô chiết kia cử trọng đ ư ợ c khinh phong khinh vân đ ạ m diễn hóa m a n mưu chủ y thân ảnh lại sâu sâu lạc ấ n tại dư ý trong lòng vung đi không được thậm chí còn có mấy phần e ngại căn cốt có khác hơn xa tưởng tượng của ngươi v i sư ngày mai liền chuyển cho ngươi mánh hổ đao đợi ngươi một năm tu đến đại thành liền có hy vọng l ý tiên tô chết bất quá là phù hợp man ngư công tôi nhưng võ học trung thành cùng đại thành ở giữa giống như lạy trời căn cốt tạo hóa thật là căn cơ chớ tiêu chớ vội chớ tự coi nhẹ mình một năm về sau lại nhìn ai là thật anh hùng vương sơn một đôi mắt hổ tựa như nhưng xuyên thủng â m dương nhìn thấu hết t h ể yêu ma quỷ quái dư ý bực này thiếu niên khí phách tâm tư biến động bị vương sơn khám phá đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo dư ý trọng trọng gật đầu đấu chi khôi phục không b t tôi chết đợi xuân đi t h u đến ngươi liền sẽ nhìn thấy căn cốt ở giữa t r ê n lệ thật lớn tôi chết đương nhiên không biết dư ý suy nghĩ trong lòng dư ý loại này trước béo không phải béo sau béo áp sập giường chấp nhất tôi chết cho dù là biết cũng sẽ khịt mũi coi thường h á n căn bản không có đem dư ý xem như đối thủ cạnh tranh hết thể bất quá là cái này giáp cấp thiên tài mong muốn đơn phương thôi ngoại môn học đồ tôi chết tính t h ầ n lương thiên phú dị bẩm nhập tượng tâm đường từ tôn thiết tâm chi sư từ tư sau đó trung tâm với rút không đến phạt c h nếu có vi phạm trời chu đất diện thiên hạ võ giả cộng đồng kích chi tôn thiết tâm miệng tụng đường chủ chi lệnh tô chết bái ân sư dâng lên bái sư trả túi đầu trầm r ộ n g lập xuống lời thề nói tô chết tôn sư trưởng kính đồng môn trung tâm với rút không đến phản chi nếu có vi phạm trời chu đất d i ệ t thiên hạ võ giả cộng đồng k í chi c h tô chết cung cung kính k í n h thành khẩn đến cực điểm nhưng trong lòng nói bổ sung nếu có người hại ta vô luận có phải hay không đồng môn tô mỗ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ loại tình huống này lời thề không thành lập tạm an ủi bản thân đồ cái an tâm giới này võ đạo h ư thịnh mà tầng dưới chót người muốn trèo lên trên quá mức gian an tô chết i cho dù là không muốn lập t h ể cũng không có khả năng、tốt. tôn ố t t thiết tâm tiếp nhận tô chết i trong tay chân t r à uống một hơi cạn sạch tâm tình thật tốt theo tôn thiết tâm tô chết i mặc dù căn cốt không tốt nhưng tâm tính thượng thừa lại t r ờ i sinh thú c h i tướng cực kỳ phù hợp tu hành m a n nhiều chủ ý lại có một viên kiên định không thay đổi đ ạ o tâm trực tiếp liệt vào thân t r u y ề n cũng là hợp cách tôn thiết t â m đối tô chết i kia là một trăm cái hài lòng tin tức chuyển ra thiết tượng bang mới nhập hai vị thân chuyển bang chúng chấn động nhất là trần sư phó gửi đến không ngậm được trải qua trong bang nội vụ đường kiểm kê Ban chương mười thượng tâm thân truyền lệnh mở ra thứ hai tiên thiếu t h ư ơ n g mười thượng tâm thân truyền lệnh mở ra thứ hai tiên thiếu thân truyền sự tình đối thiết tượng bang có chút trọng yếu cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành đứng hàng thân truyền tô chết được năm mươi lượng bạch ngân tiền thưởng đồng thời còn được một viên thân truyền lệnh bài ngày sau tiến vào nội môn thông suốt lệnh bài quyền hành không kém trong bang trường lão có thể hiệu lệnh nội môn đệ tử sắc trời dần dần muộn tô chết quen thuộc tượng tâm đường cùng thiết tượng bang nội môn sự tình cũng bị chỉ hoan đến ngày mai cũng còn không có đi tượng tâm đường bảo đến liền bạch bạch được năm mươi lượng chật c h t c h t ô i chết sờ lên trong ngược bạc kia chịu n n g cảm giác gọi là phong phú tô chết chạm đến thân truyền lệnh kia thân truyền lệnh chính là dùng đặc thù chất liệu chế tạo chỉnh thể hiện ra huyền kim c h i sắc tuần vần quanh têu lấy kim sắc tường vân vân v â n phiêu d i ậ n như muốn bay lên không lệnh bài chính diện thân truyền hai chữ cứng cắp hữu lực bút họa ở giữa hình như có thiên quân tri lực kim quang lấp lánh lệnh bài mặt sau thì sách thiết tượng bang tượng tâm đường mấy chữ tiểu chữ đoan trang hợp quy tắc hiện thị rõ trang trọng nguy nghiêm màu đen làm nền kim sắc tường vân cùng chữ viết hòa lẫn thần bí mà tuần quý nó công nghệ tinh xảo chi tiết đều tinh điêu tế trác đem này lệnh bài cầm tại trong tay đông cảm giác no phân lượng nặng nghề ông nong tạo hóa tiên đỉnh linh quang hiện lên tên tượng tâm thân truyền lệnh phẩm chất nhị phẩm phàm binh giới thiệu hắc thiết làm cơ sở vàng mười điều hòa vì tôn thiết tâm dốc hết tâm huyết rèn đúc rèn đúc thời điểm sử dụng mang mưu chủ y pháp đại thành c h i cảnh ẩn chứa một châu c h i lực trang bị điều kiện mang mưu công trung thành trang bị thiên phú căn cốt điệp ra rèn sắt thiên phú điệp ra trang bị danh tử một châu c h i lực nhị phẩm cơ sở lực lượng thu hoạch được một châu c h i lực thành thạo điêu luyện nhị phẩm kỹ thuật rèn nghệ tăng lên đặc thù thu hoạch được phàm phẩm võ đạo vật liệu sơ giải m a n u chủ y pháp lớn thành ký ức mảnh vỡ tạo hóa tiên đỉnh phía trên lập t t i u tám cân truy bị tạo hóa tiên đỉnh xưng là bất nhập lưu phà minh cái này thân truyền lệnh lại là nhị phẩm phà minh sư tôn tự tay rèn đúc c h i vật quả nhiên bất phàm tô chết trong lòng thất kinh trước mắt tô chết chỉ có một cái tiên thiếu nhưng hắn mấy ngày nay đối tạo hóa tiên đỉnh có châu nghiên cứu tâm niệm vừa động tạo hóa tiên đỉnh phía trên tiên thiếu buộc phát ra tỏa ra ánh sáng lung linh tám cân truy lập tức chóc ra rơi vào trong đỉnh tiên khiếu cũng giống tuyết tô chết vận chuyển tâm niệm nên hoàn cung chỗ thần mang tiêu tán b a phủ lại thân truyền lệnh thân truyền k i ế n nhảy vào tiên khiếu bên trong tô chất trong óc không khỏi hiện ra rất nhiều hình tượng võ đạo binh tượng dùng võ tôi binh chế tạo binh khí hơn xa bình thường võ đạo binh khí nhưng phân rất nhiều phẩm cấp từ thấp đến cao chia làm phá à binh b ả o binh linh binh huyền binh nếu muốn rèn đúc phẩm chất cao võ đạo binh khí thì không có gì ngoài tự thân đạo hạnh bên ngoài vẫn cần muốn hiểu rất nhiều chất liệu thì như đây là hát thiết nó sát thâm đen lại ẩn thấu hồng quang cực kỳ nặng nghề không phải nhiệt độ cao không thể hóa có tự lực cứng rắn nặng nghề binh khí nặng lựa chọn hàng đầu hoàng kim chẳng những đại biểu tiền tài lại có thể trung hóa chất liệu đặc tính tôn tiết h tâm một bên rèn đúc một bên vì tượng tâm đường đệ tử giằng giải thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát một hơi giới thiệu hơn trăm loại vật liệu cơ hồ đem chế tạo p h à m phẩm võ đạo binh khí vật liệu giả một cái thông thấu tô chết thu hoạch không ít sau đó hình tượng lại biến tôn tiết h tâm đem hát thiết luyện đến xích hồng giơ lên trọng truy rèn đúc không có gì ngoài cử trọng n lực khinh thủ pháp bên ngoài mỗi một cái trọng truy rơi đập nó âm thanh oanh minh như lôi đình lực lượng khó mà đánh giá chừng mấy trăm quân đây cũng là mang n u chủ ý đại thành cảnh trân ý một châu tri lực cái gọi là một châu tri lực chú í n h là y binh không so được kiếm linh động cũng không như đao bá đạo càng không bằng thương thẳng tiến không lùi do quỷ dị khó lường chú y binh chủ đánh chính là lực lượng cho dù là mang mưu chủ y pháp bên trong cử trọng được khinh cũng là vì liên miên không dứt lực lượng phục vụ tu thành mang như chủ ý chút thành tựu tự thân ngưng tụ khí tráng như châu c h i tướng sửa thể chất lực lượng đại tăng tu thành mang như chủ ý trung thành lĩnh mộ cử trọng lực khinh c h i ý lực lượng liên miên bất tuyệt mà tu thành mang như chủ ý đại thành thì là lực đạt cực hạ có thể lấy được một châu chi lực một châu chi lực chính là một n g h n hai trăm cân chi lực đương nhiên mảnh vỡ ký ức bên trong tôn thiết tâm lực lượng thậm chí viễn siêu chín châu chi lực một châu đại biểu một n g h n hai trăm cân mà trăm q â n thì đại biểu vượt qua ba ngàn cân chín châu thì là ba trăm sáu mươi q â n tôi chết suy nghĩ tươi sáng k h phá tô chết á m a vừa mới đặt chân mang ngưu chủ ý chung thành cảnh còn chưa đem chung thành cảnh hiểu rõ nhai nát nếu là triệt để thông thấu cử trọng được khinh chi ý thì nhưng đặt chân nhất phẩm định phong cảnh lĩnh ngộ mang như chủ y đại thành cảnh đến một châu c h i lực thì nhưng đặt chân nhị phẩm sơ đoạn cảnh võ giả đến lúc đó t ô chiết nấp g ký lệnh bài n g o à i định mức đập ra một châu c h i lực đối chiến nhị phẩm võ giả đ ố n g nhiên bộc phát hai n g h n bốn trăm cân khí lực kết quả kia dấu r ố t cũng không phải là ngu xuẩn lộ phong chưa hẳn sáng suốt hiện có thể hoặc là khinh cuồng phong mang dấu ký chính làm mưu t ô chiết khép cười một tiếng vì chính mình thu hoạch được một lá bài t ẩ y mà cảm thấy vui vẻ tranh thân truyền là vì võ đạo đường đi đến thông thuận mà át chủ bài thì là cho địch nhân một cái yêu nện c hai cũng không xung đột nam đa nguyện kiếm mười năm t ư ơ n g truy nghệ cả đời bắt đầu tỏa ánh sáng chú y pháp nhìn như đơn giản nhưng đại x á o bất công cho dù có sư tôn mảnh vỡ ký ức cái này châu ngọc phía trước muốn đặt chân mang ngưu chủ y đại thành cũng không phải s ớ m chiều tôi chết suy nghĩ phát tán đi tới trước đó mình đợi qua ngoại môn tiệm thợ rèn hh trong bang ban thưởng nhiều như vậy đầy đủ trần mộ cho huyên ương lâu tiểu thúy chủ thân tôi chết chưa vào nhà liền nghe được trần sư phó tự lẩm bẩm huyên ương lâu tiểu thúy trần sư phó nhìn chính nhân quân tử lại chưa từng muốn còn có câu lan nghe hát yêu thích a tôi chết tiến lặng nguyên lai、like、là bay tới mất liên lạc trần sư phó thất、kính. thất kính đệ tử tô chiết quay dậy trần sư phó tô chiết mở miệng đều, phá vỡ trần sư phó huế tưởng thân truyền đại nhân trần sư phó nhìn thấy tô chiết còn đối với mình giống nhau thường ngày hành lễ lập tức d ọ a cho phát sợ đỡ lấy tô chiết ngươi là cao quý thân truyền tuyệt đối không thể như thế nhục thân phận của mình gãy làm giảm trần mỗ sẽ còn bị người chê cười tô chiết lắc đầu cười nói nếu không có ngày xưa trông n o n c h i tình làm sao có thể có hôm nay thân truyền c h i vị dưới mắt không ngoại nhân đệ tử lẽ ra như thế trần sư phó trong lòng tính n g t ô chết bay lên đầu c à n h hóa phượng vốn nên bách điệu t r i ề u phượng lại không thay đổi sơ tâm phần này tâm tính coi là thật khó được t ô chết cùng trần sư phó hai người hàn huyên vải câu trần sư phó lấy ra từng cái bao k h ỏ a đưa cho t ô chiết người muốn chi vật đều ở đây kiểm kê một phen đi t ô chết mở ra bao k h ỏ a chính là hoàng kim bố n tiền tinh thiết bốn mươi cân bạch ngân bốn lượng đồng thau sáu mươi cân tám mươi cân bạch tích nhất là tinh thiết đồng thau bạch tích các loại vật phẩm bốn cái túi lớn cái gọi là bạch tích chính là tích vật này tại thường ngày bách tính trong sinh hoạt dùng đến t h ứ ít nói như vậy bạch tích có ba loại cách dùng một là tại rèn đúc khí cụ bằng đồng bên trong gia nhập bạch tích tăng lên độ cứng cùng tính bền d ẻ o hai là dùng bạch tích nhưng rèn đúc cao nhã tích khí t h như dụng cụ pha rượu nến đồ uống trà bình hoa trở bất quá đây đều là đại hội nhân gia mới có thể như thế hưởng thụ dân chúng bình thường trong nhà đồ sắt đều không có mấy cái tô chết trong trí nhớ chỉ có khi còn bé tô ra làng trài mở một cái giếng nước giếng đục không chịu nổi trong thôn q u y t i ề n trung chủ một chút tiền tài mua sắm tích h ố i tất đặt giếng nước dưới đáy lấy tịnh hóa nước giếng tinh tiết đồng cao như này cũng coi là vật tư chiến lược Cái này mấy chục cân này lượng mấy số k h ô n nhỏ, ở bên n g g ở o à i tô chết t h ự c k h ó mua t o à n Vì vậy, t ô chết ủ y trần h á c t sư phó mua sắm. v à i n g ê n tục khoác tay u n g hắn nhận tôi chết tạo hóa đã rất nhiều chỉ làm việc nhỏ không đáng nhắc đến còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn t ô chết từ biệt trần sư phó tích lũy gần hai trăm linh cân vật nặng hai tay nâng lên xài bớt mà đi Tập võ ba năm n trước chết đây k i trần sư phó say mê võ đạo bị cắt cử học đồ sư phó liền mang ý nghĩa hắn không còn có tấn thăng khả năng ba năm trước đây trần sư phó nhập viên ương lâu mua say gặp tiểu thúy vừa gặp đã cảm mến trần sư phó muốn vì tiểu thúy chú thân thay vào đó huyên lương lâu chính là động tiêu tiền cô nương bị nó ăn sống nuốt tươi ngay cả xương cốt đều nghiền nát trần sư phó xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết thậm chí chủ khoản ba năm cơ khổ thê lương chính vào t r ắ n g nhiên tinh lực không chỗ phát tiết ba năm này các ngươi biết trần sư phó là làm sao qua được g a ân các ngươi biết bởi vì các ngươi không có nữ nhân thời điểm cũng là như thế tới núi hoang thứ hai tiên khiếu tô chết trong lòng chờ mong v ạ n phần trong tay nắm lên một khối tinh thiết ý niệm bắt đầu câu thông tạo hóa tiên đỉnh chương mười một thời phàm vì tiên trong nhà gặp nạn chương mười một thời phàm vì tiên trong nhà gặp nạn tạo hóa tiên đỉnh vận chuyển tiên vận t r ậ n t r ậ n xuyên thấu qua tô chết nên g hoàng cung bao phủ tại khối lớn tinh thiết sau một lát kia tinh thiết liền vào thất hải đầu nhập vào tạo hóa tiên đỉnh bên trong tô chết bắt t r ư ớ c làm theo khối sắt t h ỏ i đồng ngân lượng đều đặt vào trong đó vàng bạc đồng sát tích nuốt ngũ kim mở ra tiếp thiếu cái này kim thủ chỉ ngược lại là thực sự tô chết đem ngũ kim đặt vào trong đó nhắm mắt lại vê anh tạo hóa tiên đỉnh hơi chấn động một chút chỉ một thoáng đạo đạo tiên vận tựa như đại đạo thanh â m ông ông tác hưởng chống chiều chung sớm một cỗ tinh thuần tới cực điểm lực lượng không ngừng tại trong thức hải khoái động tô chết lắng nghe như thế đại đạo thanh âm c h ậ t cảm thấy linh đại thanh minh tựa như thần hồn cũng bắt đầu đạt được thăng hoa nghìn vạn đạo vận bị đặt vào thể nội một lát sau tạo hóa tiên đỉnh chậm dại yên lặng tạo hóa tiên đỉnh phía trên diễn hóa xuất cái thứ hai tiên t h i ế u cùng lúc đó nguyên bản cái này tạo hóa tiên đỉnh bất quá một lập phương lớn nhỏ giờ phút này thể tích lại tăng lên tới năm lập phương tả hữu xong rồi tô chết trong lòng vui mừng đưa tay liền đem tám cân truy cùng tượng tâm thần truyền lệnh tất cả đều trang bị bên trên đi người sử dụng tô chết cảnh giới nhất phẩm cao đoạn cảnh căn cốt ất cấp hạ đẳng tự thân căn cốt cơ sở ất cấp thượng đẳng trang bị sau căn cốt trang bị tám cân truy t ư ợ n g tâm thân truyền lệnh võ học mang ngưu công mang ngưu thung công liệt thạch c h ủ ý pháp mang ngưu hô hấp pháp trung thành từ đầu khổng vũ hữu lực nhất phẩm cần có thể bổ v ụ n g nhất phẩm một châu chi lực nhị phẩm thành thạo điêu luyện nhị phẩm t ô chết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thấy được tạo hóa tiên đỉnh trên đó hiện ra và tự t ô chết ý thức từ trong thức hải ra、Chẳng、cảm thấy một cỗ hôi thối đánh tới túi đầu nhìn lên trên thân bao trùn một tầm màu đen vật dỡ bẩn hôi thối sông v à mũi tôi chết dần dần tỉnh táo lại tôi chết tiếp trước không phải là không có nhìn qua tiểu thuyết truyền hình điện ả n h chi lưu trong óc linh quang nói lên nguyên bản ta điệp ra tám cân truy cũng bất quá là ớt cấp hạ đẳng căn cốt dựa theo quy luật trần sư phó tự thân liền có ớt cấp hạ đẳng căn cốt cái này cũng đại biểu ta tự thân căn cốt khả năng chỉ có bính đẳng thậm chí càng kém nhưng bây giờ điệp ra tám cân truy cùng thân t r u y ề n khiến về sau ta căn cốt chẳng những đạt đến ớt cấp thượng đẳng cơ sở căn cốt cũng đạt tới ớt cấp hạ đẳng điều này đại biểu cái gì tôi chết suy một ra ba suy nghĩ phát tán trận cảm thấy trong óc một đạo linh quang sáng tỏ đến cực điểm điều này đại biểu lấy mỗi một lần mở ra tiên thiếu tô chết tự thân căn cốt liền có thể tăng lên lột xác vì tiên tương lai có được vô hạn khả năng về phần trên người mình cái tiêu màu đen ô huế chính là n ụ c thân tạp chất tạo hóa tiên đỉnh căn cốt sửa loại bỏ tạp chất đại tạo hóa đại tạo hóa a tô chết hít sâu một hơi trong lòng như sóng lớn vô bờ kéo dài không ngừng tô chết cái này hấp mở có chút vì tiên sơ kỳ mặc dù không hiện nhưng hậu kỳ càng điệp ra càng khủng bố hơn tự thân căn cốt tiên p h cuối cùng rồi sẽ hóa thành bất hủ so sánh cùng nhau tiêu cái gì giáp cấp thiên tài dư ý t ô chết trợt cảm thấy b u ồ n c ư ờ i chỉ cần cho t ô chết đầy đủ thời gian căn cốt đạt tới giáp cấp phía trên dễ như t r ở bàn tay thứ ba tiên khiếu vàng mười hai tiền hắt thiết hai mươi cân bạc đủ tuổi hai lượng tinh đồng ba mươi cân tinh tích bốn mươi cân khá lắm cái này mở ra thứ ba tiên khiếu giá cả trọn vẹn đắt gấp năm lần không ngừng đồng thời vật liệu người bình thường chỗ nào có cơ hội lấy được nhìn tới chỉ có dựa vào tượng tâm đường t ô chết dù là dùng hai mươi lượng để trần sư phó mua sắm tiên khiếu cần thiết vũ kim trên thân còn có năm mươi lượng đây là trở thành tượng tâm đường thân truyền đệ tử đoạt được ban thưởng nhưng xem xét thứ ba tiên khiếu mở ra điều kiện tô chiết lập tức hành quân lặng lẽ nguyên bản còn cảm giác giàu có tô chiết lại cảm nhận được nghèo khó buồn giàu tỷ như v à n g mười chính là hoàng kim tinh luyện đến cực hạn sản phẩm thuộc về phản phẩm võ đạo tài liệu cực hạn tại cái này võ đạo thế giới m ộ ư ơ i lượng hoàng kim tính cả hao tổn nhưng dung một hai v à n g mười nhưng v à n g mười người bình thường khó mà tiếp xúc đến bị lưu huyện các đại môn phái thế lực nắm trong tay dù sao đây là luyện chế võ đạo binh khí chi vật thuộc về chiến lược dự trữ dựa theo vật hiếm thì quý nguyên tắc muốn lấy được một hai vạn mười tối thiểu nỗ lực hai mươi lượng hoàng kim về phần hắc thi tinh đồng tinh tích cũng là như thế bản thân giá trị nói ít cần một trăm l ư ợ n g mà thực tế giá cả chỉ sợ so hai trăm l ư ợ n g còn nhiều hơn tô chết khỏe miệng co giật đ ố n g cảm giác đau đầu thôi dứt khoát không đi nghĩ những thứ này dù sao nghèo cũng không phải một hai ngày nghèo lấy nghèo cũng thành thói quen tô chết vừa mới trở thành thân truyền chưa tiếp xúc đến tượng tâm đường bên trong sự vật thiết tượng bang chính là lưu huyện mạnh nhất bang phái một t r ò n g nó trưởng không lực lượng tự nhiên không thể khinh thường mà thông qua trong khoảng thời gian này tìm tòi tô chết cũng phát hiện tạo hóa tiên đỉnh hai cái hoàn toàn mới cách dùng tỷ như tô chết tuy chỉ có hai cái tiên phiếu nhưng tiên phiếu bên trong trang bị lại có thể tùy thời thay đổi điều này đại biểu tô chết ngày sau trang bị càng nhiều có thể căn cứ nhu cầu phối hợp khác biệt trang bị tổ hợp tiếp theo tạo hóa tiên đỉnh có được nội bộ không gian tô chết thì là có thể đem không tiện mang theo chi vật đặt vào tạo hóa tiên đỉnh bên trong cùng loại túi chữ vật tác dụng đây cũng không phải là tiên hiệp thế giới c h ỉ ít tạm thời tô chết chưa nghe nói qua có cùng loại túi chữ vật bảo vật nếu là lợi dụng thỏa đáng chữ vật công năng có thể phát huy tác dụng cực lớn đáng tiếc là tạo hóa tiên đỉnh không thể đặt vào vật sống trước đó tô chết bắt trong nhà gà trống t h ư ở ư ợ n g này một điểm phản ứng đều không có do đến gà trống liên tục mấy ngày run lệ bảy nhìn thấy tô chết liền lẫn mất xa xa tôi h e o t chết toàn thân nước sũng tìm bờ sông nước sông thanh tẩy một thành về đến nhà nhìn xem quen thuộc bùn đất gạch một phòng không khỏi lộ ra tiêu dùng tôi chết tuy là xuyên qua tri thân nhưng ký ức dung hợp đã không phân khác biệt thúc thúc thẩm thẩm tuy có khuyết điểm nghèo khổ xuất thân nhưng đối tôi chết biết thật là che chở đầy đủ hôm nay thật sự là kỳ thai quái thai giữa ban ngày sao còn đóng kín cửa tôi chết nhìn xem trong phòng đại môn đ ó n g chặt hơi nghi hoặc một chút kẹt kẹt thúc thầm ta trở về tôi chết đẩy cửa ra chỉ gặp giờ phút này thúc thúc hai tay để trần gục xuống bàn mà t h ầ m t h ầ m lâm hà thì là trong tay bôi lên chuyên t r ị bị thương dầu hồng hoa ngay tại vi thúc thúc tâu nguyên tôi h cùng hoa huyết t điểm nhẹ điểm nhẹ tâu nguyên đau đến nghe răng trợn mắt ra mặt quất thẳng tới chủ nhà ngươi người kiên nhẫn một chút lâm hà một đôi mắt đẹp bên trong chứa đầy nước mắt nhìn xem tâu nguyên trên thân xanh một miếng tử một khối nước mắt ngăn không được lưu thúc thúc ngươi lây là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này t ô chết tiến lên thấy cảnh này vừa sợ vừa giận tâu nguyên cùng lâm hà lúc này mới nhìn thấy t ô c h ế t tâu nguyên vội vàng đứng dậy c u n quýt nắm qua bên cạnh kia vá chẳng vá đủ áo dài che lại nửa người trên mặt mũi bầm dập lại miễn cưỡng vui cười đối t ô chết nói tiểu chết trở về rồi thúc không có việc gì bắt cá thời điểm không cẩn thận ngã lâm hà muốn nói lại tôi lại bị t â nguyên hung hăng ấn xuống t ô chết đánh giá t â nguyên t â nguyên run run dậy khắp khuôn mắt ặ t thứ thanh cùng đỏ tía vết thương. cùng đỏ m trái xưng đến cơ hồ không mở ra được chỉ lưu một đầu khe hẹp khoe mắt còn mang theo chưa khô vết máu mắt phải chung quanh cũng là một mảnh tím xanh đồng thời không ngừng run dậy đầu tóc dối b ờ i không chịu nổi phía trên còn dính lấy bụi đất cùng vết máu t ô chết cảm giác trong lòng một cỗ tà hỏa càng ngày càng vượng hắn không nốc quyền cước tổn thương cùng té ngã tổn thương như thế nào không phân biệt được chương mười hai đêm không trăng phong cao giết người đêm chương mười hai đêm không trăng phong cao giết người đêm t ô chết chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt lập tức t ô chết i ngồi x u m ở tâu nguyên trước mặt tận lực điều tiết tâm tình chậm rãi nói thúc thúc ta chẳng những trở thành thiết tượng bang nội môn đệ tử còn trở thành tượng tâm đường thân truyền đệ tử ta biết được thúc thúc không muốn cho ta tìm suối q u ỏ e nhưng ngươi không nói chất nhi nhìn đau lòng ta sẽ tự mình đi thăm dò t ô chết i ngữ khí bình tĩnh nhưng lại tràn đầy kiên định nội môn đệ tử thân truyền đệ tử tâu nguyên cùng lâm hà l ư ớ t nhau bọn hắn những ngày nhà cùng khổ có chút không hiểu nhiều cái gọi là thân truyền thảm nghĩa lâm hà đột nhiên kinh hỉ nói tiểu chiết ngươi ngươi thành võ giả lao ra t ô chết nhẹ gật đầu võ giả lao ra so ra mà nói bốn chữ này h à g nghĩa t ô n g nguyên vợ chồng lại rất rõ ràng cách xa nhau làng trài hơn trăm dặm thôn bên cạnh có cái ẩn lui võ giả lao ra sau khi về nhà đặt mua trăm mẫu r dô tốt với m t mươi tám phòng di thái thái lấy sức một mình đem ra tộc đưa vào nhà giàu hàng ngũ cái này chính là võ giả lao ra h à g nghĩa là hoàng ma tử tiểu chiết là hoàng ma tử đưa ngươi thúc thúc đánh thành như vậy chủ nhà hôm nay từ cá cột bán xong cá lấy được đi tô ra kiếm ăn ngoài ý muốn nhìn thấy hoàng ma tử lén lén lút lút chủ nhà muốn đi lại bị hoàng ma tử phát hiện lại vẫn phải hướng chúng ta đòi hỏi năm lượng bạch ngân chủ nhà không theo hoàng ma t ử liền xuống từ thủ nếu như không phải chủ nhà tiếng kêu gọi dẫn tới không ít ngư dân lại gần hoàng ma t ử sợ người nhiều chỉ sợ lâm hà nghe được tô chết trở thành võ giả lao ra về sau tính tình gấp nàng cũng nhịn không được nữa nói đến đây con mắt đỏ lên chỉ sợ chủ nhà liền bị bọn hắn sống sờ sờ đánh chết tâu nguyên nhìn lâm hà nói một hơi khẽ thở dài một cái trầm mặc không nói tạch tạch tạch một trận làm cho người ra đầu tê dại thanh âm chuyển đến tâu nguyên cùng lâm hà xem xét hít sâu một hơi chỉ gặp tô chết ngồi xổm ở t â nguyên trước mặt tay phải nắm lấy cái bàn một cước tô chết mặt không đổi sắc nhưng này tay phải dùng sức một chảo bàn gỗ lại bị trống rông v ù a xuống một khối tô chết buông tay ra trong tay khối gỗ đã biến thành m ộ t miệng được thật là lớn khí lửa ga đây chính là võ giả lao da tô nguyên vợ chồng thấy hai hùng khiết vĩa tô nguyên lo lắng tô chết vợ nói tiểu chết chớ có xúc động thuốc không có gì đáng ngại ngươi nếu là dết người sợ là muốn ăn k i ệ n cáo bây giờ ngươi là võ giả lao da không đáng dựng vào mình tiền đồ thiết tượng ban bình thường nội môn đệ tử nếu là dết người chứng cứ vô cùng xác thực có lẽ có ít phiền phức nhưng tượng tâm đường thân truyền dù là có chứng cứ q u a nguyên p lén lén lút lút, trầm ngâm lửa này lắc đầu nói ta lại trông thấy hoàng ma từ một đám từ bùi cỏ lau bên trong da ta lang cái hiểu được bọn hắn làm cái gì ai có lẽ là những ngày sốc sinh cho ăn không no biết được vài ngày trước chúng ta phát tài rồi l ử n gạt g năm lượng còn ngại không đủ tâu nguyên cẩn thận hồi tưởng n ử a này cuối cùng không thu hoạch được gì t ô chết nhịu nhũ mày hắn ẩn ẩn cảm giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy cái này ngư ba hoàng ma tử hoành hành trong thôn nhiều năm vài ngày trước đã lường gạt tâu nguyên năm lượng bạc lúc ấy tâu nguyên cũng nói trộn cũng có đạo hoàng ma tử tuy là á c bá nhưng cũng có điểm mấu chốt không có lần thứ hai nếu là ngư ba bắt chẹt tiền tài nhìn chằm chằm một người hao tia trước đó trùng hợp bắt được bảo ngư ngư dân chẳng phải là muốn bị ngư ba hoàng ma tử cho bóc lột đến tận sương t ủ y vốn cho rằng dùng tiền tiêu h a y cho năm lượng bạc thì cũng thôi đi không nghĩ tới người này có đường đến chỗ chết ta t ô chết trong lòng cười lạnh liên tục bất kể nói thế nào loại chuyện này có vừa có hai liền có ba không sợ tặc t r ộ n liền sợ tặc nhớ thương vạn nhất hoàng ma tử lần thứ ba dọa dẫm lần thứ tư dọa dẫm đâu tô chết tấn thăng chân truyền đã có vi thúc thúc thẩm thẩm tại trong huyện mua tòa nhà dự định nhưng lưu lại hoàng ma tử cái h u ác tính này tại tô chết luôn cảm thấy không an ổn ngay tại suy nghĩ ở giữa tâu nguyên lại là lấy năm l n g bạc ngay tại mặc quần áo váy cái này năm l n g bạc là tô chết lưu cho trong nhà tiêu xài thúc thúc ngươi đây là ai kêu hoàng ma tử để cho ta hôm nay cần phải đưa tiền quá khứ nếu không thôi thôi bày ra ta đấu không lại chỉ có thể nhận tâu nguyên nắm chặt bạch ngân đầu ngón tay trắng bệnh b ở môi run r à y thúc chất nhi đi thôi tô c h ế t nâng tâu nguyên từ tâu nguyên trong tay cầm đi năm lượng bạc tiểu c h ế t ngươi vừa thành võ giả lao ra căn cơ bất ổn ngươi nếu là cùng hoàng ma tử lên xung đột làm lớn chuyện gây bất lợi cho ngươi mà lại k i u hoàng ma tử cũng không phải đèn đá cạn dầu dưới trướng kêu gọi nhau tập họp đều thông quyền cước hoàng ma tử lúc tuổi còn trẻ càng là tạo bang nội môn võ giả về sau phạm vào bang quy mới bị trục xuất tạo bang tiểu c h ế t lưu được núi xanh không lo không có cùi ta tâu nguyên trở tay bắt lấy tô chết tay ngựa khí vội vàng mà kiên định rất có tô chết dám can đảm làm loạn hắn t â nguyên liền dám đập đầu chết bộ dáng tô chết vô vỗ t ô nguyên tay vừa cười vừa nói thúc chất nhi không phải xúc động người lô mãng thân thể ngươi không thiện vẫn là lưu lại dưỡng thương cho thỏa đáng mà ta lúc này cũng là võ giả đem cái này ngân lượng cho hoàng mã tử cũng coi là đánh cái đối mặt hắn n ể tình ta ngày sau cũng không sẽ tìm thúc thúc xối quẩy, yên tâm bực này lưu manh vô lại ta tự nhiên tránh khỏi đạo lý vì hắn gây một thân tao không đáng lâm hà nghe được tô chết có lý có cứ không h ỏ i cũng gật đầu nói chủ nhà ngươi liền nghe tiểu c h i ế t ta ngươi thân thể này chịu không được d à y vò tiểu c h i ế t ngươi còn không biết ta rất hiểu chuyện sẽ không ra nhiễu loạn tâu nguyên lúc này mới nhẹ gật đầu nhưng vẫn là dàn dò vạn sự dĩ hòa vi quý ai cũng nhưng xúc động các không thể tranh chấp t ô chết đáp ứng t ô chết lại từ trong ngực lấy ra mười lượm bạc đặt lên bàn căn dặn lâm hà nói thím vất v ả ngươi tiền tài chính là ngoại vật ta phải trong bang ban thưởng cho thúc mời cái đại phu ta đi một lát sẽ trở lại t ô chết dứt lời rời nhà trưởng thành cái nhà này muốn rơi ở trên người hắn tâu nguyên nhìn xem tô chết tùy ý xuất ra mười l n g bạc từ đầu đến cuối bình tĩnh trầm ổ n không khỏi cảm khải nói trong thanh âm một chút thất lạc một chút bất đắc dĩ nhưng càng nhiều lại là một loại tự hào nguyệt hát phong cao tô chết một đường đi vội trên chân c u ố n lấy hai khối vải rách che giấu dấu chân dựa theo tâu nguyên lời nói vị trí không bao lâu liền tìm được một chỗ tòa nhà lớn tòa nhà này trước không đến thôn sau không đến cửa hàng vắng vẻ vô cùng nhưng hết lần này tới lần khác thu được cực kỳ tốt nghe nói là hoàng ma tự chiếm lấy nơi này đem nguyên chủ nhân đánh chạy bởi vì vị trí vắng vẻ làm chút nhận không r a n g ư ờ i hoạt động cũng là rất dễ dàng trong phòng đèn đốt sáng trưng ngoài viện đại môn hai cái lưu manh tựa ở cạnh cửa canh cổng quất lấy thuốc lá sợi hộ tử một hồi có hành động a đúng vậy à lão đại thả ra lời nói hôm nay giờ tí muốn đi lấy làng trài một hộ người tính mệnh trời mưa ngược lại là dễ làm sự tình lão đại mặc dù hung á c nhưng cực ít giết người người kia là ai sao đắc tội lão đại ai ngờ hiểu a ta chỉ biết là người kia họ tô vài ngày trước vẫn hiếu kính lão đại năm lượm bạc cũng không biết là mệnh phạm vào cái nào đường xác tinh ai hh chúng ta đi theo lão đại đằng sau cố gắng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt trong nhà có cái gì nước biến cũng có thể để chúng ta mở một chút tan mặn hai người câu được câu không địa trò chuyện không có chút nào phát giác t ô chết tẩn thân tại đỉnh đầu bọn họ trên cây t ô chết nghe lời của bọn hắn thầm nghĩ trong lòng kia chư bà long mặc dù bán không ít tiền tài nhưng cũng không trở thành để hoàng ma tử như thế phát rộ muốn lấy thuốc thúc tính mệnh xem ra vẫn là hôm nay thuốc thuốc gặp được bọn hắn trong lòng bọn họ có quỷ sợ để lộ phong thanh gì vô luận như thế nào hôm nay không thể để cho đi một mình thoát t ô chết từ trên cây này xuống bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người hai người này s ứ n g sở còn chưa kịp phản ứng tám cân truy giống như quỷ mị hiện hiện cử trọng được hình, lực khinh một trâu c h i lực ẩm một người đầu nhất thời vỡ ra không rên một tiếng ngã trên mặt đất giết một người khác chừng to mắt vừa mới mở miệng lại bị tô chết một thanh bắt tay trái che lốt hai tay phải tám cân truy hướng ngực một đập ẩm xương ngực nổ tung cường đại lực trung kích trực tiếp làm vỡ nát ngũ tạng l ụ c phủ ô ô ồ người kia kịch liệt đau nhức hai mắt mũi miệng chạy ra từ sắc máu tươi ánh mắt vạn phần hoảng sợ tô chết che miệng hắn tiến đến bên hai lẩm bẩm nói h í sâu c h sâu, chóng đầu chóng bình là t ư ờ n g một hồi liền tốt. mươi ba hủy thi di tích được bảo công tạo hóa chương m ộ ư ơ i ba hủy thi di tích được bảo công tạo hóa t ô chết trên đầu bọc lấy một khối vải rách vẹn vẹn lộ ra hai con mắt đôi đen t í ế n lên hoàng ma tử một đám dù sao bất quá là ngư bá chi lưu nhân số tính toán đâu ra đấy cũng chính là bảy người giải quyết hai người còn thừa lại năm người không bao lâu t ô chết liền mỏ tới ngoại trừ hoàng ma tử bên ngoài bốn người chỗ x ư phòng bốn người kia quất lấy thuốc lá sợi giờ phút này đẩy bài chín trong phòng một ngọn đèn dầu chiều sáng ai ta còn muốn nhịn đến nửa đêm coi là thật khổ sát đều mệt mỏi đừng nói nữa lao đại đã quyết định t r ạ m thảo trừ căn kia ta cũng đừng o á n trách không nghĩ tới chúng ta lao đại ngay cả thủy phi con đường này đều có hh ắ c ắ cái c kia thằng xui xẻo mặc kệ có thấy hay không chúng ta cùng thủy phi tụ đầu để p h ò n g vẫn nhất hắn đều phải chết tay chân lanh lẹ điểm cũng được tránh khỏi nhiễm v i ề n phức dính suối q u ậ lão đại cũng sẽ không bỏ qua chúng ta bốn người ngưng một lời ta một câu trong lúc rảnh rỗi giết thời gian bọn hắn được hoàng ma tử lệnh giờ tí tiến về l à n g trại dưới mắt canh giờ còn sớm có chút nhàm chán t h ủ y phỉ cái này hoàng ma tử cùng t h ủ y phỉ có cấu kết tô chết nhũ mày hoàng ma tử là ngư bá ước hiếp những n à y ngư dân tàu bang quan phủ các loại cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt hoàng ma tử trên dưới chuẩn bị ngược lại là sống cho thoải mái thân là ngư bá hoàng ma tử tự có phân tấc thịt cá b á c h tính hoành hành trong thôn n ắ m chắc vô cùng tốt dù la dọa dẫm chút tiền tài cũng sẽ không thương cân đ ậ cốt chất có sự tình làm lớn chuyện cấp trên cũng có người có thể đẻ xuống nhưng thùy phỉ lại khác vùng này thủy phỉ tự xưng cùng s a bang làm chính là cướp bóc mua bán đến vô ảnh đi vô tung một khi nhập thôn vậy liền như là cá giết sang sống người còn sống sót lác đác không có mấy đồng thời nhóm người này tay lòng dạ hiểm độc lớn ngay cả tào bang cùng quan phủ thuyền đều không công tha là lưu huyện rất nhiều thế lực chèn ép đối tượng làm sao tương truyền cùng s a bang võ giả không ít nó bang chủ cùng s a càng là đủ để sánh vai thiết tượng ba người n g của tam cự đầu vật ỉ vào vũ dũng nhiều năm như vậy cùng s a bang mặc dù để cho người ta hận t ấ u xương nhưng không được trừ bỏ t a i họa hoàng ma tử cấu kết thủy phỉ đây chính là chu cựu tộc tội a Ta người đi đi lai、like, tàu bang thiết tượng bang chờ bang phái dẫn đầu vài ngày trước hao phí to lớn đại giới dẫn xuất cùng xa bang một phen đáp chiến bang chủ cùng xa đấm máu đào tẩu cùng xa bang những người còn lại chết thì chết trốn thì trốn mà hoàng ma tử chẳng biết tại sao vậy mà câu được cùng xa ban g dương nhiệt g đối phương tựa hồ giao cho hoàng ma tử một kiện đồ vật quá trình này cực kỳ bí ẩn cho dù là hoàng ma tử tiểu đệ cũng chỉ có thể xa xa canh chừng không biết cụ thể t ô chết bắt lấy mấu chốt tin tức lập tức kiên nhẫn cũng đến cực hạn trong tay bóp một cục đá con ngón búng ra hiu cục đá vạch ra một tiếng gió thổi ngọn đèn ngọn lửa lập tức dập tắt toàn bộ sư ơ n g phòng xa vào đến một vùng tăm tối bên trong cái gì quái phong có người kinh hô t ô chết như là một con l n nút trong đêm tối con rơi đống nhiên xuất thủ liên tục nột ngạt thanh âm vang lên bốn cái nguyên bản cường kiện h ã n tử giờ phút này thân thể lại giống như bộ n á o ngã trên mặt đất một lát t ô chết đi ra phòng dùng một khối vải rách lau sạch lấy nhỏ màu tám cân truy cái cuối cùng t ô chết mũi chân chạm đất hướng về lầu hai sơn g phòng mà đi không có gì ngoài hoàng ma tử còn lại sáu người tuy có chút quyền cước gia thân nhưng tính không được võ giả t ô chết dưới mắt đã có nhất phẩm cao đ o ạ t cảnh dù là kinh nghiệm chiến đấu không nhiều nhưng đối phó với sáu người đủ để nhẹ nhõm nắm nhưng t ô chết không có nắm chắc trong nháy mắt chém giết bọn hắn sợ lạc đường một người lưu lại t a i họa vì vậy s ờ soạn đánh lén liên sát sáu người hiệu quả rõ rệt vừa tới lầu hai lại nhìn thấy một tên chẳng h á n mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt điểm điểm s ẹ o mụn như là đời sao eo leo một thanh bảo đao chính hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu dưới giờ tí đã đến một điểm vang động không có chẳng lẽ đem lời của lão tử đương đánh giám dù sao muốn lao tử cho bọn hắn thả điểm hết u y mới nghe lời đúng không nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ chọc g i ậ n tới đại nhân lão tử đang chỉ bọn hắn hoàng ma tử mặt mũi tràn đầy lệ khí sài bước mà tới mà tô chết vừa vặt lên lầu hai người bốn mắt nhìn nhau đều là xương hoàng ma tử nhìn xem tô chết trên đầu che mặt trên thân cũng là hất lên dưới tay mình quần áo cổ g á i như vậy trang phục trong lúc nhất thời tròn vắng hoàng ma tử cùng xa ban g coi trọng ngươi trọng yếu như vậy sự tình ngươi hành tung bại lộ cũng không biết được tuổi đã cao sống đến cầu thân bên trên tô chết lớn tiếng dọa người thư lạnh một tiếng đối hoàng ma tử nghiêm nghị quát hoàng ma tử bị tô chết cái này giật mình mồ hôi lạnh trên trán c h ả y xuôi hắn cảm thấy kỳ quái mặt lộ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn như cũ hiếp mắt nói ngươi là bên nào người là đại nhân thủ h ạ vẫn là cùng xa thủ h ạ dù sao cũng là lưu manh tuy có chút kinh hoàng nhưng cũng không trở thành mất trí không có nhãn lực đồ vật nhìn xem vật này ngươi nhận ra a tô chết sở tay vào ngực hoàng ma t ử gắt gao nhìn chằm chằm tô chết vô ý thức coi là tô chết muốn sở ra cái gì lệnh bài loại hình chứng minh thân phận đồ vật vơ anh cho ngươi xem cái truy một thanh đại truy giống như quỷ mị đống nhiên xuất hiện trong n g á y mắt rút ngắn mấy mét khoảng cách t h ẳ n g t ắ p đập vào hoàng ma t ử phân b ụ hoàng ma từ trận cảm thấy mình thật giống như bị một ngọn núi đụng lại thật giống như bị vô số đầu man n g u g i m đạm h qua đánh lên ta h o à n g ma từ miệm p h u n màu tươi n g ũ tạng lục phủ giờ phút này họp họp đứng gác đứng gác khi ê u vũ khi ê u vũ phi thường náo nhiệt ngày như chi nương đồ vô s ỉ hoàng ma t ử chịu đựng kịch liệt đau nhức trở tay r ú t đ a o chân đâm như dễ cánh tay bày như roi một ngụm trường đ a o đ ỗ n g nhiên bộ phát ra hàn mang trực tiếp hướng về tô chết đầu lâu chém tới một đau kia bổ ra đêm tối của manh bá đạo t u y ệ t luân t ô chết tê cả ra đầu hắn có thể cảm nhận được một cố lăng lệ đao ý bám vào trên đó chính như hắn tu luyện mang ê u liệt thạch chủ y truy pháp có thành thịu về sau thân giống như mang ê u khí tráng như châu cử trọng được khinh mà hoàng ma tử một đau kia đao pháp tuyệt luân lực đạo càng là cưng mãnh trong mơ hồ s á t khí phá người r ũ khí t bất quá hoàng ma tử xuất đau khiên động tương thế động tác không khỏi trì trệ cơ hội tốt tô chết nắm lấy cơ hội một cái bữa đẩy ra phát đau sau đó lấn người mà lên liên miên bất tuyệt m a n n h ư u chủ ý thi triển mà ra cổng vũ như gió kín không kẽ hở hoàng ma tử đao pháp mặc dù lợi hại nhưng bây giờ bị tô chết á m toán t h ụ thương nếu là bình thường tô chết chỉ sợ không phải hoàng ma tử đối thủ nhưng bây giờ đáng chết đáng chết người rốt cuộc là ai hoàng ma tử miễn cưỡng ngăn cản mấy truy nhưng truy binh chính là trọng binh đứng đầu mấy truy xuống tới hoàng ma tử cơ hồ ngay cả đao đều không cầm được con ta ngay cả ngươi cha ruột đều không nhận ra rồi t ô chết bắt lấy một sơ hở ẩm hoàng ma tử kia cường tráng thân thể ẩm vang ngã xuống đất mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía đầu lâu bị nện đến nhói nhuẹn hô hô hô t ô chết há mồm thở dốc tối nay không ngủ lần thứ nhất giết người lần thứ nhất giết vó giả cái này hoàng ma tử chỉ sợ có nhất phẩm định phong cảnh thực lực nếu không phải ta đánh lén thành công dù là có thể thắng cũng khó có thể cường sát đáng tiếc hắn thực lực quá mạnh không thể lưu lại ép hỏi c ù n g xa bang đồ vật trọng yếu như vậy c h i vật tôi chết thu hồi tám cân truy tại trên người hoàng ma tử một trận tìm tòi áo không có vật gì quần giống thuyết tìm được tôi chết cởi giày lật ra giày đệm nhãn tình sáng lên giày dưới nệm một chương h ỏ n g như cánh ve tơ lụa trên đó viết lít nha lít nhít chữ nhỏ hạ t h ừ a bảo công giao long nhập hải pháp bảo công đây là cái gì võ học tôi chết nhìn lướt qua thầm nghĩ trong lòng nhưng kia vẹn vẹn một chút tôi chết liền cảm giác chớp mắt v à năm trên đó ghi lại võ học tinh diệu tuyệt luân hơn x a m a n như liệt thạch chủ y pháp đếm không hết đáng tiếc phương pháp này chính là tàn công chỉ có thể tu hành đến chút thành t ự u dù là như thế tô c h ế t cũng có thể nhìn ra cái này võ học giá trị không thể đo lường tô c h ế t không nói hai lời đem giao long nhập hải pháp để vào tạo hóa thiên đ ỉ n h bên trong tiền t a i động nhân tâm tô c h ế t cầu sờ xương truyền công còn cần rèn sắt ba năm nhận hết khảo nghiệm cái này cái gì bảo công cường đại như thế phong h i ể m cùng kỳ nộ cùng tồn tại không thể không cẩn thận tô chít không có quá nhiều dừng lại đem trong viện vơ vét một phen trang tràn đầy một dương lớn lợi tức ngân tế nhuyễn sau đó lại đem mấy người thi thể phân biệt ném vào hầm cầu hạ ao phân bên trong mang tới nước giếng đem huyết thủy rửa sạch cuối cùng đóng lại cửa sân trên đường thời khắc chú ý có cái gì giấu chân lưu lại hay là có người đi theo lưu lại cái đôi cố ý đường vòng đến bờ sông một bên nhảy vào trong nước sông bơi vài dăm địa chín q u ẹ o m ư ờ i tăm rẽ cái này mới trở lại làn trải hoàng ma tử trong viện kia ao phân chừng mười mấy mét sâu trong đó huế vật nhiều năm chưa trừ diện có lẽ là hoàng ma tử không khai người chào đón địa cũng ở đến xa xôi thu đêm hương người cũng không đi như thế tiện nghi ta xử lý thi thể qua không được mấy ngày ngay cả thi cốt cũng sẽ không lưu lại tô chết hồi tưởng lại nhìn thấy trong hầm phân b ò đầy trắng bóng đục trùng chật cảm thấy có chút buồn nôn nô nhật tam tỉnh nô thân tô chết bắt đầu hồi ức phải t r ă n g hủy thi phải t r ă n g không để lại dấu vết phải t r ă n g có chỗ sơ xuất thế giới này nhưng không có cái gì giờ nờ a kỹ thuật linh hồn tam vấn về sau tô chết an lòng không ít chương mười bốn s á t đao cùng dao long nhập hải pháp chương mười bốn s á t đao cùng dao long nhập hải pháp đối với hủy thi chuyện này tô chết đã từng nghĩ tới một mùi lửa đốt đi nhưng đã giết người để biết đầu tiên hỏa thiêu sẽ có xác chết cháy tiếp theo hương vị kia thực sự chưa thoải mái hoàng ma t ử đại viện phần lớn vì chất gỗ kết cấu một khi giã hỏa liệu nguyên k i a khói đặc quần quận đủ để kinh động phương viên hơn mười dặm người chớ có nói cả viện cho dù là nông thôn đốt cháy c ả n h tây thân k i a uy thế cũng không nhỏ tiểu chiết trở về rồi lâm hà đỡ lấy tâu nguyên từ phòng đi ra giờ phút này đã qua nửa đêm nhưng tâu nguyên vợ chồng hai người nhưng như cũng không ngủ chờ lấy tô chiết ừ m thúc thân thể ngươi xương hại bệnh sao không sớm nghỉ ngơi một chút ta tô chiết ánh mắt khé n ú c n í c h tia trong phòng ngọn đến bất diện là vì mình mà lưu không khốn không buồn ngủ thoa năm rồi tâu nguyên lắc đầu ngược lại khẩn trương hỏi thúc yên tâm đều thỏa đàm hoàng ma tử thu tiền e ngại thiết tượng bang thế lực chuyện này tính bỏ qua hoàng ma tử bọn hắn giống như cùng thủy p h ỉ có cấu kết bọn hắn khả năng sẽ nhập sông đ ư ờ n g phỉ tô chết chậm rãi sắc mặt dần dần nghiêm trọng g i à n dò bất kể nói thế nào chuyện này giải quyết về phần thủy p h ỉ sự tình căn hệ trọng đại dễ dàng dẫn lửa t h i ê u thân thúc thím sự tình hôm nay tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói toàn bộ làm như nát tại bụng là được vô luận ai đến để ra nghi vấn hỏi gì cũng không biết t â nguyên cùng lâm hà đều là bách tính nhạc khổ So、tôi nguyên mặc dù bị hoàng ma từ khi dễ nhưng sinh hoạt đau khổ có thể an ổn vượt qua việc này đã là vận hạnh mượn nước ăn cơm tầng dưới chót mách tính nào có cái gì ghi hận không ghi hận chỉ cầu thời gian có thể qua xuống dưới là được tôi chiết chấn an hai người hai người căn dặn vài câu lúc này mới tắt ngọn đến trở về phòng đi ngủ tôi chết nhìn xem tâu nguyên kia có chút còn x u ố n g bóng lưng trong lòng âm thầm ghi lại việc này đợi ta tại tượng tâm đường ổn định theo hầu vẫn là đem t h ú c thẩm tiếp vào huyện thành đi dạng này nếu là có chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tôi chết trong lòng tự nói trở lại trong phòng tôi chết nhóm lửa n g ọ n đến mở ra ba o k h u ả hoàng kim m ộ ư ơ i lượng bạch ngân một trăm l ư ợ n g khế đất khế nhà một số những này bất động sản nếu là đổi thành một phen nói ít mấy trăm lượng bạch ngân có giá trị không nhỏ làm sao những vật này đều là quan phủ đăng ký trong danh sách tôi chết mới sẽ không lốc đến mức bởi vì những b ả n này dẫn lửa thiêu thân quả nhiên giết người phóng hỏa cướp bóc mới là phát tài thứ nhất sức sản xuất tô chết thu hoạch tương đối khá trước mắt nắm giữ trong tay hoàng kim m ộ ư ơ i lượng bạch ngân một trăm năm mươi lượng ngược lại là đối mở ra thứ ba tiên thiếu n h i ề u một chút lòng tin sau đó tô chết lại lấy ra hoàng ma tử trong tay bảo đao còn có kêu hoàng ma tử coi như chân bảo b ả o công bi tịch tô chết cảm lộ tạo hóa tiên đỉnh ánh mắt thâm thúy cô động tạo hóa tiên đỉnh phía trên văn tự lưu động tô chết trong khoảnh khắc liền biết được hai kiện bảo vật tin tức bảo đao tên sắt đao phẩm cấp nhị phẩm p h à n binh trang bị điều kiện sắt hổ trạm thần đao pháp chút thành tựu trang bị thiên phú Căn c ố tên điệp h phú điệp giao trung thành cùng long ớ n thành tên, Tơ ký ức. lụa, a g i l o nhập hải pháp phẩm cấp nhị phẩm pháo binh ghi chép hạ thừa bảo công trang bị điều kiện lực có sở thành thấp nhất thỏa mãn ngàn cần chi lực trang bị thiên phú căn cốt đ i ệ p gia thiên phú đ i ệ p gia trang bị từ đầu giao long vào biển nhị phẩm thủy tính tăng lên giao long đặc vân hai thân pháp tốc độ tăng lên hiệu quả đặc biệt thu hoạch được giao long nhập hải pháp nhỏ thành ký ức mạnh vỡ hô tôi chết trong mắt lóe lên một vòng vui mừng cái này giao long nhập hải pháp chỉ có thể tu đến chút thành cựu nhưng lại bị điêu khắc ở cái này đặc thù tơ lụa bên trên ta trang bị tượng tâm thân truyền lệnh quen thuộc các loại phản phẩm võ đạo vật liệu nhưng cái này tơ lụa ta nhưng căn bản không biết tôi chết hai tay có chút dùng sức cái này tơ lụa lại là không n ú c nhích tí nào mãi cho đến s ử suất một châu chi lực chừng một nghìn hai trăm cân tơ lụa phát ra tê tê thanh âm nhưng vẫn không đ ư ợ c gãy nghĩ đến là phàm phẩm phía trên vật liệu chế tác m à thành vẹn vẹn ghi chép công pháp môi giới lại dùng phàm phẩm phía trên vật liệu bởi vậy có thể thấy được cái này cái gọi là b ả o công cho dù là vẹn vẹn chút thành tựu tàn g công nó giá trị cũng là khó có thể tưởng tượng nhưng tạo hóa tiên đỉnh quy tắc t ô mỗi lại minh nộ một phần cái này tơ lụa chất liệu đặc thù xem như một kiện bảo vật bởi vậy cũng có thể trang bị nhập tạo hóa tiên đỉnh tiên khiếu bên trong tôi chiếc ánh mắt sáng rực suy nghĩ như đom đóm sáng rực không ngừng hiện lên sau đó lớn mạnh nói cách khác nếu như về sau ta có cơ duyên thu hoạch được cường đại võ học mà kia võ học gánh chịu chất li lại là cực kỳ đặc t h ủ một khi tạo hóa tiên đỉnh nhận định là bảo vật ta chẳng phải là có thể thu hoạch được nịch tiên tạo hóa cái gì thiên tài căn cốt cái gì nịch thiên ngộ tính chỗ nào hơn được ta ta là trực tiếp thu được nguyên chủ ký ức ta t ô chết suy nghĩ minh bạch mấu chốt chật cảm thấy vui sướng luyện võ niềm vui khai phát ra kim thủ chỉ mới nhất cách dùng càng cảm thấy vui vẻ đáng tiếc t r ô i này trung phẩm phàm binh sát đao trang bị điều kiện là sát hổ trạm thần đao pháp chút thành t h ự cái này sát hổ trạm thần đao pháp ta đi đâu học t ô chết bất đắc dĩ lắc đầu bóc cổ tay thở dài nhị phẩm phàm binh a tượng tâm thân truyền lệnh cũng là nhị phẩm đối tô chết tăng lên hiệu quả to lớn cùng là nhị phẩm phàm binh s á t đao một khi bị tô chết trang bị bên trên tiêu tạo hóa khó mà diễn tả bằng lời hoàng ma t ử trong tay hai món bảo vật này đều có giá trị không nhỏ rất khó tưởng tượng đây là một cái ngư bá có thể nắm giữ điều này cũng làm cho tô chết người được trận trận âm mưu cảm giác nhưng tô chết đã xuất thủ liền sẽ không sợ sợ không biết phong hiểm bất quá dưới mắt địch nhân ở trong tối tô chết còn cần tiếp tục giấu dốt như thế hắn mới có thể trở thành cuối cùng hoàng tước nhất cử thắng âm thâm mưu đồ bố cục bọ ngựa cùng ve bất quá ta trước mắt mở ra hai cái tiên khiếu vừa vặn trang bị giao l o n g vào biển tơ lụa cùng tượng tâm thân truyền lệ n giao l o n g vào biển tơ lụa trang bị điều kiện là ngàn cân chi lực tô chết thân phụ một châu chi lực tự nhiên đạt tiêu chuẩn tô chết lập tức tại không gian ý thức lấy xuống tám cân truy đem giao l o n g tơ lụa để vào tiền khiếu bên trong Vâng, đại thành mãng, đại mãng thành trăn, lớn trăn thành hủy. Hủy 500 năm hóa thành giao, giao ngàn năm hóa thành rồng. Thành rồng, đại đại xà hủy. Hủy hóa hóa dao, dao giao long như muốn trở thành rồng liền cần thuận chăm s ô n g vào biển vào biển quá trình liền xưng là tẩu giao mà tại tẩu giao quá trình bên trong cũng có thể coi như giao long độ kiếp một cái quá trình nương theo mưa to gió lớn giang hà tăng vọt hồng thủy ngập trời chờ dị tượng đối với người bình thường mà nói đó chính là hạo kiếp chỉ khi nào giao vượt qua tẩu giao cướp hóa rồng thành công liền có hưng mây làm sương mù đ n g chắc vũ trụ trí năng tại tô chết trong ý thức mình giống như trở thành một đầu tiểu x à thôn vệ văn vật từng bước lớn mạnh kinh lịch mấy ngàn năm tu hành rốt cục có tẩu giao hóa rồng cơ duyên liệu mạng tranh đấu n ị c h thiên cảnh、bệnh. giao long vào biển kiếm tiên tung hóa r ồ n g phi thiên tìm đạo ảnh giao long nhập hải pháp đây là võ học thân pháp một khi thi triển như giao long đạp nước mà đi có thể nói chi giao nhập biển sâu vô ảnh không t ì vết long đẳng vân khởi dâng lên thiên ngai tu được phương pháp này thân như giao long thân ảnh quỷ mị khó l ư ợ n g có thần hành chi ý nhất là ở trong nước càng lại như cá g ặ p nước giao long thủy hành lực lớn người tập võ thần lực càng lớn hiệu quả càng tốt tô chết dần dần minh nộ nó chân ý sắc mặt trở nên ngũ thải tân phân cái này giao long nhập hải pháp chính là dưới mắt ta thiếu hụt thân pháp đồng thời phương pháp này đặc điểm lớn nhất lại là chương mười lăm chất pháp đại sư huynh lãng tử nhị sư huynh chương mười lăm chất pháp đại sư huynh lãng tử nhị sư huynh tô chết thân ảnh khai động chân đạp thất tinh quanh thân kình đạo dồi dào cảm giác khí huyết tại thể nội quần quận vô tận khí huyết phản phất triều tịch lao nhanh vận chuyển chú thiên Giao long hô hấp pháp, giao long thung công, giao long công thường hải điệu dưới, phía nhập thân trấn đen hô hấp pháp, pháp. pháp chết thể, tô bắt Đặc đầu dị một ề bền m mại, mười m tính phần. dẻo chiêu dòng vọt kiểu tiêu tô chết đ ú i người nhảy lên như dao long nhảy ra mặt nước phóng tới vân tiêu một chiêu rời sông lấp biển tô chết xoay tròn thân thể mang theo khí thế cường đại như rời sông lấp biển một chiêu phá sóng đi nhanh như theo gió vượt sóng thẳng tiến không lùi hết thẻ chín chiêu tô chết thân phụ tượng tâm đường thân truyền kiến một châu chi lực tự thân khí lực lực lớn vô cùng hai tay mở ra chính là hơn ngàn cân lực lượng mà cái gọi là lớn nhất lực người như d ò n g tiên tượng trong nước long lực lớn lục hành tượng lực lớn giao long vào biển vốn là vì hóa d ò n g mà sinh tự nhiên cũng kế thừa thủy long chi lực lấy lực phá nhanh lực càng lớn thì tốc độ càng nhanh tô chết một đêm tu hành đối giao long nhập hải pháp thân pháp càng ngày càng quen thuộc tiến triển cực nhanh hô luận tinh diệu trình độ cái này giao long nhập hải pháp chỉ sợ tháng qua mang mưu liệt thạch chủ y pháp không chỉ mấy chục lần dù là ta trang bị cái kia t r ở bí tịch tớ lụa thu được không biết tên võ giả liên quan tới giao long pháp chút thành tựu công pháp ký ức nhưng muốn tu đến cảnh giới tiểu thành chỉ sợ cần một chút thời gian tô chết mở to mắt hô hấp thổ nạp vận chuyển khí tức thu l i ê m thể nội trong lòng đối giao long pháp cảm thấy ngạc nhiên bởi vậy có thể thấy được cái gọi là bảo công xa so với tô chết tưởng tượng tinh diệu dù chưa chút thành tiệu c h i cảnh nhưng giao long thân pháp sơ bộ thành thạo nếu là lại lần nữa cùng hoàng ma tử chép viết dù là tô chết không đánh lén ba cái hoàng ma tử cùng tiến lên cũng đừng hòng làm bị thương tô chết mảy may hôm nay nhập thiết tượng bang tượng t â m đường tuyệt đối không thể trễ sợ bị sư tôn không thích tô chết trong thai chuyển đến kim c â báo sáng thanh âm thanh tẩy một phen thân thể mặc vào y phục từ biệt thúc thẩm trên lưng một giỏ phơi khô cá lấy được mà đi thiết tự bang xuyên qua tiệm thợ rèn đến diễn võ đường diễn võ đường có rất nhiều nội môn võ giả c h ấ n thủ diễn phần mình thông hướng trong bang từng cái đường khẩu đây cũng là nội môn nội môn cùng ngoại môn tuy là cách nhau một bức tường nhưng vô luận là thân phận địa vị hay là thân phận đánh n g ộ tuyệt đối là ngày đêm khác biệt tô chiết thân ảnh rơi vào ngoại môn học đồ trong mắt tràn đầy hâm mộ tại sao lưng tô chiết đám người xì xào bàn tán đây cũng là tô chiết lần này sờ xương truyền công rực rỡ hảo quang đúng cho dù là giáp cấp thiên tài dư ý cũng không sánh bằng hắn dư ý thiên phú tuy tốt nhưng cái này tô chiết chính là trời sinh thú chi tướng bái nhập tôn đường chủ môn hạ đứng hàng thân truyền tôn đường chủ à, trưởng quản trong bang võ đạo binh khí đáng tiếc làm người thoải mái ngoại trừ võ học cùng tượng đạo cái khác toàn vẹn không thèm để ý bằng không lấy tôn đường chủ nội tình v u n g cánh tay hô lên toàn bộ l ư ơ huyện võ giả đều muốn lễ kính ba phần thượng đẳng trung đẳng hạ đẳng học đổ thổn thức không thôi vẹn vẹn một ngày có khác đã là trời vực tô chiết thanh danh vá dội mà tô chiết cuộc h ở i tự nhiên cũng sẽ lấy ra cùng giáp cấp thiên tài dư ý tương đối đáng tức là tương đối thiên phú càng tốt hơn căn cốt mạnh hơn dư ý tô chết biểu hiện so dư ý tốt càng mang theo một loại phế vật n g h tập nhiệt huyết trung nhị cảm giác tăng thêm dư ý thuộc về mặt đơn mặt lệnh hình tô chết thuộc về tám mặt linh l u n g hình tô chết nhân duyên càng tốt hơn chúng học đồ sùng bái tô chết khó tránh khỏi muốn thổi phồng d ấ m mạnh d ấ m chính là dư ý dư ý xuyên qua ngoại môn cắn chặt hầm r ă n g sắc mặt tâm trầm giống như muốn giết người dư h u n h ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm luyện võ lấy thân là chủ cần phải chú ý a tô chết cười t ủ n tìm đối dư ý trò hỏi tô tô h u n h thân thể ta không sao không sao dư ý đối mặt cái này để cho mình chịu đ ụ c tô chết trong lòng có khí nhưng hết lần này tới lần khác tô chết h ố n bất l ợ n như quen thuộc đưa tay không đánh người mặt tươi cười dư ý cũng không tiện phát tác có chút xa sợ dư ý ngay cả lời đều nói không lưu loát vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chúng ta cùng thời kỳ vào nội môn cũng đều là thân truyền dựa theo người đọc sách thuyết pháp đó chính là có đồng môn c h i tình lẽ ra hảo hảo chiều ứng tô chết nhẹ gật đầu nhấc lên g i ò trúc xốc lên che b ả i xuất ra một trồng cá khô không nói lời gì nhét vào dư ý trong tay nhà nghèo dựa vào nước ăn cơm cũng không cái gì vật quý giá dư huynh cho chút thể diện nếm thử tươi dù sao không đáng giá mấy đồng tiền dư ý trong tay bưng lấy cá khô cả người ngây ngẩn cả người lấy lại tinh thần tô chiết đã xài bước rời đi nhìn thấy một cái nội môn đệ tử liền nhét một thanh cá khô dư ý vốn định ném đi nhưng chẳng biết tại sao lại bỏ vào trong l g ự c cái này đối thủ cạnh tranh tự hồ chẳng phải làm cho người ta chán cái ta tô chiết một đạo trung khí mười phần thanh âm vang lên tô chiết theo tiếng kêu nhìn lại lông mày không khỏi vẩy một cái đã thấy một cá thể tráng như trâu mặt chữ quốc người mặc mình trần áo ngắn làn da ngăm đen há tử hướng về mình đi tới đi đến tô chết phụ cận tô chết không khỏi ngầm đầu nhìn ra vị sư huynh này tối thiểu gần hai mét người này vừa đến tựa như cùng một con trâu đen thành tinh so với những người khác cao hơn một cái đầu n ô n g đậm cảm giác c áp bách để cho người ta không tự giác nhuộm bộ lui m ì n h ta là tượng tâm đường đại sư huynh quách cự sư tôn có lệnh mệnh ta hôm nay làm cho ngươi cái lộ dẫn quách cự ôm ổm, ổm chất p h á t trung thực nói với tô chết đại sư huynh cũng là thân truyền tô chết trong lòng âm thầm ghi lại sau đó đôi quách cự hành lệ nói sư đệ tô chết bãi tiến quách sư huynh làm phiền quách sư huynh sư huynh vất vả sư đệ cũng không có vật khác một điểm trong nhà không đáng tiền đặc sản mong rằng sư huynh chớ có g h é t bỏ dứt lời t ô chết lấy một c h ồ n g cá khô nhét vào quách cự trong tay quách cự thân là thân truyền đương nhiên sẽ không chiếm món lời nhỏ nhưng nhìn thấy t ô chết ánh mắt chân thành tha thiết quách cự lại sợ đả thương nhà mình sư đệ trái tim mắt thấy t ô chết làm việc hữu lễ tiến thối v ừ a vặn tự nhiên hào phóng cung kính có thừa con cá này là mặc dù không đáng tiền nhưng cũng coi là nhận tiểu sư đệ tình quách cự vốn là chất phát hiện tại trong lòng càng là đối với t ô chết nhiều hơn mấy phần thân cận chi ý tốt cái kê sư huynh liền chiếm sư đệ tiện n tượng tâm đường bên trong sư tôn thân truyền đệ tử tính cả ngươi cũng bất quá ba người thôi ta thân là đại sư mình lẽ ra giúp đỡ các ngươi ngày sau trong bang có chuyện gì cứ việc tìm ta quách cự sờ lên cái hót chất phát nói t ô chết nhìn xem quách cự từ quách cự kia thanh tịnh mà ngu xuẩn ngưu nhãn bên trong t ô chết thấy được chân thành thật sự là một cái giản dị tráng hắn a bất quá bất kể nói thế nào cái này quách cự quanh thân khí huyết dồi dào cảm giác gáp bách mười phần t ô chết mặc dù không mỏ ra thực lực của hắn nhưng tuyệt đối là một tôn manh nhân nhập môn ngày đầu tiên tim hậu trường cũng không tệ nội môn đệ tử phần lớn bái nhập các đường trưởng lao dưới trướng phục lệ là một tháng năm lượng bạch ngân nhưng nhận lấy tắm thuốc tán một phần đến khí huyết đan năm mai đương nhiên đây là nhất phẩm cảnh đệ tử bọn ta thân truyền đãi ngộ sẽ tốt hơn nhiều quyền hành so sánh trưởng lão phục lệ là một tháng mười lăm lượng bạch ngân nhưng nhận lấy tắm thuốc tán bốn phần đến khí huyết đan hai mươi mai thiết tượng bang từ bên ngoài đến bên trong tổng cộng có tam trọng đệ nhất trọng vì ngoại môn rất nhiều tiệm thợ rèn cung cấp nuôi dưỡng học đồ đồng thời bán binh khí đệ nhị trọng vì nội môn ra đường ngoại trừ phá quân đường cùng tượng tâm đường bên ngoài s ư đệ ngươi còn muốn chú ý là võ nội vụ đường cùng linh thiện đường linh thiện đường rất dễ lý giải cái gọi là ba p h ầ n luyện bảy p h ầ n ăn thường ngày ăn uống lớn mạnh thể phách thay đổi một cách vô c h i vô giác linh thiện đường đầu bếp bọn ta đắc tội không nổi võ dược đường tinh thông luyện đan nhưng người quá ít cái gọi là y võ không phân biệt sư đệ ngươi muốn tạo mối quan hệ có võ đạo đan dược tương trợ luyện võ làm ít công to nội vụ đường thì là xử lý trong bang nội vụ thường ngày cung cầu là bọn hắn cung cấp cuối cùng nhất trọng cũng là thiết tượng bang hoạch tâm trí địa chính là phòng nghị sự chủ yếu là sư tôn vương đường chủ bang chủ ba người thương nghị trong bang đại sự địa phương như không chịu không được đi vào quách cự làm người chất phát trung thực giữ khuôn phép làm tốt lộ dẫn công việc một cái đường khẩu một cái đường khẩu mang tô chết đi thôn g cửa mà tô chết phát hiện chỉ cần là nội môn đệ tử nhìn thấy quách cự liền sẽ cung kính hành lễ khắp khuôn mặt là tôn kính ngay tiếp theo tô chết vị tiểu sư đệ này cũng được nhờ tô chết thì là ai đến cũng không có cự tuyệt nhìn thấy một trong đó c ử a sư m ì n h liền cười ha hả c h à o hỏi đưa lên cá khô thiết tượng bang chiếm diện tích bao la các loại b ă n quy tăng thêm quen thuộc các đường kết thúc đã là lúc chạm vào tối nội môn đệ tử không thể so với ngoại môn học đồ ngoại môn học đồ vàng t h a o lẫn lộn thuộc về giai đoạn bồi dưỡng giá trị còn chưa nổi bật mà nội môn đệ tử đã coi như là bang phái hạch tâm lực lượng chiến lược dự trữ cho nên nội môn đệ tử tại khu trong nội môn là có thuộc về chỗ ở của mình thì như tượng tâm đường thân truyền lại cư trú tại tượng tâm một viện trước mắt cũng liền tôn thiết tâm ba cái thân truyền đệ tử ở lại phương hướng bốn cái xương phòng tô chết lựa chọn tây xương phòng tượng tâm một viện trong sân ở giữa tiểu đình tô chết cùng cách cự ngồi đối diện chúng ta sư tôn thân truyền đệ tử thật đúng là y tá không biết nhị sư huynh tiêu tầm hoăn ở nơi nào sư đệ còn chưa bài kiến sợ mất cấp bậc lễ nghĩa t ô chết hồi tưởng lại quách cự từng nói nói tôn thiết tâm tổng cộng có ba cái thân truyền ngoại trừ mình cùng quách cự còn có một cái tiêu tầm hoan tiêu sư h u n h xếp hạng thứ hai nhưng t ô chết hôm nay đi dạo một ngày thậm chí về tới tượng tâm thân truyền chỗ ở cũng không có gặp cái này nhị sư h u n h trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhị sư đ ệ a ai tâm thuật bất chính giờ phút này chỉ sợ lại đi huyên ương lâu tầm hoan tắc nhạc quách cự thở dài một tiếng nâng lên cái này tiêu tầm hoan trên mặt là đạo không hết sổ bi t ô chết khẽ giật mình cái này u y ê n ương lâu đây không phải pháo hoa ngõ hẻm liễu chi địa a khá lắm trần sư phó người trong đồng đạo a ta sư tôn mặc kệ những này a tô chết nghi hoặc hỏi quản a đánh không chết liền đánh cho đến chết tấn lý thuyết hôm nay ngươi vào nội môn tiêu sư đệ cùng ta đều muốn tới đón dù sao bọn ta một mạch thích người nhưng nhưng tiêu sư đệ nói cái gì hôm nay u y ê n lương lâu trầu chay hắn thế tất yếu tranh kia nhất thời ham vui hắn q u ả n cái này gọi cái này gọi quách cự gấp đến độ sắc mặt xấu hổ nhẫn nhịn hồi lâu mới nói hắn quẳn cái này gọi cái thứ hai nửa giá qua cái thôn này liền không có cái tiệm này t ô chết khoe miệng có g i ậ t hai lần tốt một cái cái thứ hai nửa giá hai vị sư huynh người thiết trong khoảnh khắc tại t ô chết trong lòng mọc dễ nảy mầm xem như triệt để đứng thẳng chương mười sáu ngươi nhưng từng thấy giờ s ỉ u canh bốn sáng thiết tự bang chương mười sáu ngươi nhưng từng thấy giờ s ỉ u canh bốn sáng thiết tự bang nhị sư huynh thật là tiêu sái chi sĩ vậy t ô chết nắm lỗ múi trái lương tâm nói cái gì tiêu sái không tiêu sái cái này ta không hiểu dù sao sư đệ ngươi chớ có học hẳn cũng được ta là vào nội môn về sau từng bước một tu hành cuối cùng bái nhập sư tôn muôn hạ bởi vì ta tư chất ngu rốt sư tôn cảm thấy ta thành tựu có hạn ngược lại là tiêu sư đệ giáp cấp căn cốt đối tượng đạo cũng một điểm liền thông vốn có hy vọng thế sư tôn hoàn thành trong lòng chấp h nhiệm nhưng chưa từng nghĩ tiêu sư đệ hướng tới quần q u ầ n hồng trần ai h u ở n g công thiên phú của hắn quách cự lắc đầu rất có chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép c h i tâm n h ắ c lên tiêu tầm hoan quách cự ẩn ẩn cảm thấy lá gân đau trải qua một ngày này bắt chuyện tô chết cũng minh bạch quách cự kinh lịch quách cự tư chất là ất thượng đẳng tuy nói không tệ nhưng cũng không đạt được giáp cấp lịch t i ê n cấp độ nhưng quách cự l à người nội tú vào nội môn về sau hậu tích bác phát truy pháp cùng nhận tình tiến tượng đạo tạo nghệ cũng là như thế cuối cùng bị tôn thiết tâm thu nhập thân truyền quách cự làm người chất phát trung thực nội tâm lại có nguyên tắc của mình đã sớm đem tôn thiết tâm nhìn thành phụ thân nhân vật đối tôn thiết tâm nói gì ngay đ ấ y mắt thấy tôn thiết tâm đối tiêu tầm hoan ký thác kỳ vọng nhưng tiêu tầm hoan lại lãng phí mình thiên phú quách cự thấy cũng là đáng tiếc tôn thiết tâm không có ở đây thời điểm quách cự cũng gánh vác lên đại sư m ì n h trách nhiệm quản giáo tiêu tầm hoan làm sao quách cự trí thông minh không bằng tiêu tầm hoan mỗi lần để tiêu tầm hoan đào thoát sư tôn trách nhiệm tô chức nghe được quách cự trong lời nói mấu chốt tin tức không khỏ đợi ngươi đi tượng tâm đường liền biết được tô sư đệ ngươi cũng là thẳng vào thân c h u y ê n nhân vật nghe nói thân có trời sinh thú chi tướng so vi huynh mạnh trời sinh thú chi tướng ta cũng không biết nó thần gì, tóm lại ngươi tuyệt đối không thể học nhị sư huynh ngươi như thế giày xéo mình à. quách cự không có tiếp tục triển khai mà là đối tô chết căn dặn nói tiểu đệ minh m ạ n h tuyệt sẽ không cô phụ sư tôn cùng sư huynh kỳ vọng tô chết cũng không có tiếp tục hỏi thăm mà là gật đầu sắp mặt kiên định nói quách cự lúc này mới yên tâm không ít trải qua một ngày này tiếp xúc quách cự ngược lại là đối tô chết cảm quan vô cùng tốt t ư ợ n g tâm ở viện tây x ư ơ n g phòng căn cốt ất cấp trung đẳng tự thân căn cốt cơ sở ất cấp thượng đẳng trang bị sau căn cốt t ô chết i xem xét tự thân căn cốt thình lình phát hiện tự thân căn cốt cơ sở lúc đầu tại mở ra thứ hai tiên khiếu về sau từ nguyên bản ất cấp phía dưới biến thành n ấ t cấp hạ đẳng trang bị giao l o n g tơ lụa về sau t ô chết i có thể cảm nhận được tạo hóa tiên đỉnh lực lượng không ngừng rèn luyện mình đ ụ n thân hôm nay cuối cùng có chỗ biến hóa tự thân căn cốt cơ sở từ ất cấp hạ đẳng biến thành ấ t cấp trung đẳng trang bị sau căn cốt đẳng cấp vẫn như c ũ là ất cấp thượng đẳng nhưng t ô chết có thể rõ ràng cảm giác ra mình khoảng cách giáp cấp đã không xa mở ra thứ ba tiết thiếu l ử a xém lông mày giao long vào biển như thế tinh diệu lực cùng nhanh hỗ trợ lẫn nhau thủy hành long lực lớn d i ố n g có trăm tượng bất quá chi lực giao mặc dù không bằng rồng nhưng giao có dòng tướng tối thiểu cũng là tứ tượng bất quá chi lực tối thiểu cũng là mấy vạn cân khí lực cái này giao long n h ậ p hải pháp đối lực lượng tăng lên cực lớn căn cốt tăng lên để tô mẫu cảm giác đối công pháp càng thêm phù hợp dù là giao long pháp khó luyện nhưng đối ta tu man ngư pháp có lớn lao í c lợi cố gắng giao long pháp cùng man ngư pháp t h n chứng với nhau có thể chợ man ngư pháp nhanh chóng lại thành tô chết trong óc linh quang nổ vang kéo dài không ngừng t ô chết luyện võ thời gian thật sự là ngắn tích lũy không đủ tính toán đâu ra đấy trước sau cũng bất quá là một tuần nhưng m ư ợ n kim thủ chỉ dấp đại cự nhân trên bờ vai tiến lên tinh tiến tốc độ ngược lại là cực nhanh m a n U pháp đã đạt đến trung thành c h i cảnh thậm chí tới gần đại thành c h i cảnh nhưng trung thành đến đại thành độ khó cực cao dù là quách cự chi lưu cũng hao phí năm năm quán cảnh lúc này mới đem m a n U pháp luyện đến cảnh giới đại thành nhưng đại thành tri cảnh man n pháp có thể lĩnh nộ một châu tri lực giao long pháp cũng lấy lực lượng làm chủ t ô chết linh quan loại lên cảm thấy cái này hai môn công pháp tiểu ự a hồ cách khác có làm n sư đệ nguyên lai là gia luyện công a dọa sợ ta đây ta coi là lại là một cái tiêu sư đệ âm ú nơi hẻo đánh Quách ế Rốt Rốt tiểu sức nạp sư đệ thân pháp này lực lượng cương mạnh bá đạo tốc độ lại có theo gió vượt sóng chi thế luận đến chỗ tinh diệu nhưng vượt xa thiết tượng bàn thùng công quả nhiên có thể thẳng vào thân truyền người lại có mấy người là đèn cả dầu Quét cử âm thầm kinh hãi hắn mặc dù chất phát nhưng cũng không nhiều chuyện biết được đây là chính tô chết bí mật cũng là không tiện hỏi thăm nhìn ra ngoài một hồi liền trở về tượng tâm một viện tô chết đã hoàn toàn đắm chìm ở võ đạo thế giới kim cây bao sáng trời phá nó bạch tô chết bỗng nhiên mở tóm mắt thể nội tinh huyết c u ộ n c u ộ n vận chuyển phía dưới vậy mà tất cả đều biến thành khí huyết c ư ơ n g đại hùng hậu khí huyết chọc lãng quần quận thấu thể mà phát cái này sáng sớm hàn khí nặng quần áo phía trên hạt xương tô chết hai tay chấn động vậy mà tất cả đều biến thành hơi nóng tiêu tán nhất phẩm đỉnh phong cảnh giao long pháp cũng nhập môn t ô chết vui mừng bảo công cấp độ giao l o n g pháp tiến hành t u hành quá mức gian nan dù là t ô chết có bảo vật tẩn chứa công pháp ký ức có thể xác minh không cần tự hành lĩnh n g ộ nhưng đầu góc minh bạch công pháp huyền bí nhưng thân thể còn cần lần lượt rèn luyện, luyện quen thuộc nhập môn là chút thành tựu i trước đó một bước đại biểu cho t ô chết đối giao l o n g pháp sử dụng đã cực kỳ thành thạo sinh sôi cơ bắc ký ức người sử dụng t ô chết cảnh giới nhất phẩm định phong cảnh căn cốt ất cấp trung đảng tự thân căn cốt cơ sở ất cấp thượng đẳng trang bị sau căn cốt trang bị g a o lăng tơ lụa tựa tâm thân truyền lệnh võ học man n g u công man n g u thông công liệt thạch chủ y pháp m a n n h u hô hấp pháp trung thành giao long nhập hải pháp nhập môn từ đầu giao long vào biển nhị phẩm giao long đằng vân hai một châu chi lực nhị phẩm thành thạo điêu luyện nhị phẩm đáng tiếc m a n n h u pháp còn chưa đại thành kém một chút t ô chết lòng tham không đủ âm thầm cảm khái đại thành m a n n như h u pháp nhưng lại lần nữa l i ệ p ra một châu chi lực một châu chi lực đó chính là một hai trăm cân tăng thêm trang bị từ đầu t ô chết m a n n h u đại thành có thể dùng ra nhị n h u chi lực cũng chính là hai bốn trăm cân đến lúc đó t ô chết thẳng vào nhị phẩm cảnh thậm chí một truy phía dưới đập chết nhị phẩm cao đoạn không đáng kể nếu là đánh lén nhị phẩm định phòng cũng có nguy cơ sinh tử tô chết thu hồi tám cân truy thi triển thân pháp hướng về t ư ợ n g tâm một viện mà đi đi tới một chỗ chu cửa lớn màu đỏ việt tử ngẩng đầu xem xét thượng thư phá quân một viện đại môn mở ra dư ý cầm trong tay một thanh p h á p đao từ đó đi ra chào buổi sáng n ẻ dư minh tô chết cười đối dư ý chào hỏi dư ý nhìn xem tô chết hơi s ữ n g sở tô chết khí huyết dồi dào tựa hồ dáng người cũng so trước đó cao lớn không ít thể tráng như trâu tràn ngập cảm giác áp bách dư ý tại tô chết trước mặt thậm chí ngay cả đao đều cầm không vững thô hình ngươi ngươi lây là a hôm qua vô tâm ngủ dứt khoát luyện võ một tới hai đi vậy mà luyện một buổi tối dưới mắt muốn trở về rửa mặt một phen sợ hôm nay gặp sư tôn gây sư tôn không thích tô chết cười cười phong khinh vân đạm giải thích lại nói đi trước một bước dư huynh chớ trách dư ý thân thể run lên sắc mặt trắng bệnh một cỗ xấu hổ không cam lòng c h i tâm xuất hiện trong lòng hắn hồi tưởng hôm qua vương sơn truyền thụ nó đao pháp cũng căn dặn dư ý cần cụ tu hành lấy dư ý thiên phú việc quan hệ chú kiếm sơn trang chính là vương sơn chấp n i ệ m dư ý âm thầm thể thượng tâm đường tượng tâm đường đại môn đẩy ra khí tức nóng bỏng đập vào mặt tô chết hít sâu một hơi ngửi thấy nồng đậm liệt hỏa cùng vật liệu va chạm hương vị cháy gừng ngực hỏa lô ống bê cổ động hỏa diễm mặt trời tượng tâm đường đệ tử từng cái nhân cao mã đại cơ bắt bạo khởi đổ mồ hôi như mưa rèn đúc binh khí kèn kèn kèn đốn lửa bắn tứ tung mỗi một lần đánh rèn luyện lực lượng cùng tinh chuẩn thiếu một thứ cũng không được vang lên đánh thanh âm thậm chí ẩn chứa một loại võ đạo vật vị tô chết quan sát tượng tâm đường chư vị sư h i n h thủ pháp đối tượng đạo hình như có lĩnh ngộ hắn ở ngoại môn rèn sắt ba năm chủ yếu là rèn đúc vật liệu giờ phút này vào nội môn tượng tâm đường nhìn thấy sư h i n h rèn đúc binh khí kỳ kỹ pháp cao siêu khiến tô chết rộng mở trong sáng nhưng có cảm g ộ tôn thiết tâm tia thô kệch nặng nghề thanh âm chuyển đến tượng tâm đường chúng đệ tử ngao nhau, nhau thả ra trong tay công việc cùng nhau đối cao đường phía trên hành lễ tô chết cũng như ở trong ngộng mới tỉnh bái kiến sư tôn Bài bành, đài kiến sư tôn. Tôn Thiết tâm ngồi tại thợ đài trên ghế bành, khoát ghế Tôn. Tôn rèn trên nhìn Sư Tâm thợ tay Tô phía áo, về c h i ế t n g u y ê n bản một đôi trấn mươi ắ t thành cũng biến nhu phần. hòa mấy bảy nghe tin bất ngờ bảo công t r i bí liên lụy như thế rộng đệ tử mới vào tượng tâm đường nhìn thấy chư vị sư huynh kỹ thuật rèn pháp thành thạo trong lòng t h â m phục càng cảm thấy tự thân nông cạn như phụ du nhìn thấy thanh thiên đối tượng đạo sinh lòng hướng tới tô chiết sau khi hành lễ đối tôn thiết tâm cúng kính trả lời tượng tâm đường ra đệ tử nghe được tô chết lời này n h o nhao lộ ra vẻ hơn thường tiểu sư đệ này xem ra cũng là một cái không thay đổi sơ tâm thợ thủ công ã như thế rất tốt tại tượng tâm đường bên trong có chút lấy vui dù sao tượng tâm đường thợ thủ công tính cách cảnh trực đối tượng đạo có mình truy cầu nếu là tâm tư không thuận người ngược lại không hợp nhau ừ m không tệ quách cự ngươi đường này dẫn nhiệm vụ làm tốt là lắm t ô chết i hôm qua lão tử dù chưa hiện thân nhưng chú ý ngươi con mẹ nó ngươi rất không tệ tôn thiết tâm gật đầu đem t ô chết i cùng quách cự khen ngợi một phen quách cự đối tôn thiết tâm mệnh lệnh nghiêm ngặt chấp hành t ô chết vào nội môn về sau không rõ chi tiết tất cả đều bẩm báo cho tôn thiết tâm làm người khiêm tốn cũng không tranh đấu c h i tâm gặp người liền đưa cá khô tính cách chất phác lại chăm chỉ an tâm luyện võ một đêm đáng tiếc kẻ này căn cốt kém một chút cũng may trời sinh thú trí tướng chỉ mong có thể thay lão tử bù đắp c h ắ c nghiệm tôn thiết tâm trong nội tâm thở dài quách cự mặc dù là người cần cụ nhưng căn cốt tính không được đỉnh cao nhất nhiều thợ ư n g khí thiếu đi linh tính về phần nhị đệ tử tiêu tầm hoàn căn cốt cùng nội tính đều là cực g a i lại vẫn cứ tâm tư không thuận về phần cái này tam đệ tử đây là hắn hy vọng cuối cùng tôn thiết tâm cũng là ô m lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tư t i ể u sư đệ hôm qua sư huynh có việc chưa từng đón lấy sư đệ chớ trách ca sư huynh rảnh rỗi dẫn người đi hồng trần luyện tâm huynh đệ chúng ta cứu tế những cái kia đáng thương bộ xương mỹ nữ ghế bành bên cạnh một cái mì tôm đầu thanh niên tóc dài d ơ cao một khối cao cỡ một người hát thiết ngẩng đầu mày kiếm mắt sáng phong thần như ngọc mở miệng đối tô chết vừa cười vừa nói thanh niên này tiêu sai tuấn lãng phong độ nhẹ nhàng lại vẫn cứ quỳ trên mặt đất bị phạt không hiểu có chút vui cảm giác tô chết gặp qua tiêu sư huynh tôi chết làm sao không biết người này chính là kia bất tranh khí lãng tử tiêu tầm hoan lập tức cố n é m cười đối tiêu tầm hoan hành lên ó i ngươi dám hôm qua lưu luyến lên lương lâu một đêm chưa về hôm nay vẫn là quy nô đưa ngươi say k h ứ c có vẻ lao tử cùng tượng tâm đường mặt đều bị ngươi cho mất hết ngươi nếu là dám can đảm làm hư ngươi tiểu s ư đệ lao tử đánh gãy chân của ngươi ba đầu đều đánh gãy lao tử nói được thì làm được tôn thiết tâm n hưu nhãn chừng một cái dâu tóc đều dựng năm ngón tay dùng sức bóp bên cạnh thân một khối hát thiết lập tức biến thành một phấn thiếm như lôi đình tức giận mặt trời chúng đệ tử nao nhau cú hai tay chất chồng dơ cao hành lễ sư tôn bất giận sư tôn bất giận tiêu tầm hoan cũng d ọ a cho phát sợ vội vàng túi lầu xuống nhưng cái thằng này thật sự là hôn b ấ t lận khoe mắt vụn trộm nhìn về phía tôi chết âm thầm n h ũ n mày tôi chết cười khổ lắc đầu hắn đối với huyên ư ơ n g lâu sự tình ngược lại là hứng thú mệt mệt nhưng sư tôn tôn thiết tâm chiêu này khiến tôi chết có chút ghém ắ t một tay đem hát thiết tan thành phấn mạng cái này công lực tôi chết âm thầm lưu lưới hãi hùng kiếp vĩa nếu là đặt ở kiếp trước lam tinh không thua gì siêu nhân chi lưu quách cự người đi nội vụ đường đem hắn p h ụ n lệ linh tới những người còn lại riêng phần mình đi làm việc nếu như để lao tử phát hiện các ngươi lười biếng thử tôn thiết tâm đối tiêu tầm hoan loại này lưu manh cũng thực sự bất đắc dĩ lắng lại tức giận mở miệng hạ lệnh tuân sư t ô t lệnh quách cự từ biệt t ô t chiết sau đó rời đi tượng tâm đường hôm nay lao tử vì sư đệ truyền đạo người đi theo lao tử hảo hảo nghe con mẹ nó học như thế nào làm một một trường bối tôn thiết tâm một cước đá vào tiêu tầm hoan trên ông chỉ tiết rèn sắc không thành thép nói được rồi đệ tử xưa nay an phận thủ thưởng người đưa tượng tâm đường gò bó theo khôn phép đệ nhất nhân sư tôn yên tâm đệ tử nhất định làm gương tốt tiêu tầm hoan cười hì hì ném cao cỡ một người hát thiết khối vê anh sau đó phủi mông một cái đi theo sau tôn thiết tâm tôn thiết tâm phía trước tô chết ở phía sau về phần tiêu tầm hoan thì là xa xa đi theo bởi vì tôn thiết tâm có lệnh để hắn giữ một khoảng cách tôn thiết tâm sợ mình k h ô n g chế không nổi nội tâm t à nhiệm một bàn tay đem tiêu tầm hoan chụp chết sờ xương c h u y ể n công thời điểm n g ư ờ i truy pháp đã nhập trung thành mấy ngày nay tu hành vận chuyển khí huyết hoặc vào nhất phẩm cảnh cái này võ đạo cảnh giới nhưng p â n cửu phẩm nhất phẩm ngưng huyết cảnh hóa tinh huyết vì khí huyết lớn mạnh tự thân nhị phẩm đoạn cốt khí huyết rèn luyện nhân thể hai trăm linh sáu khối xương hóa thành võ đạo bạo xương tức coi như viên mãn tam phẩm nội kình khí huyết chạy trở về nhập đan đ i ể n tự p h ụ mở nội kình c h i t r ù n g tôn thiết tâm cạn nhập sâu ra chậm rãi mà nói lưu huyện bên trong tôn thiết tâm có thể nói là nhất đại tông sư vì tô chết giảng thuật như vậy võ đạo cơ sở hạ bút thành văn cẩn thận nhập vi như thế cơ duyên ngược lại là khó lược tô chết nghe được càng thêm chuyên tâm đồng thời tô chết cũng hiểu biết nội môn đệ tử thu vi phổ biến tại một tới nhị phẩm quách cự đã vào tam phẩm trừ i cái này bại hoại tiểu tử. Tu vi nội thiết tại. ê u tu đầu, đều tầm tử, thấp, tam một chút. tượng tam thì tam tồn t phần phẩm phẩm kém phẩm hoan không nhị đỉnh phong, khoảng cách tam phẩm nội kính cành, chỉ đỉnh phong bang này cũng cự Về là tu vi ra tôn thiết tâm còn vì tô chiết giảng thuật rất nhiều tỷ như bình thường trong thế tục rèn đúc một chút bất nhập lưu binh khí được người xưng là thợ rèn mà có thể chế tạo võ đạo binh khí thì được xưng là võ đạo binh tượng võ đạo binh tượng đẳng cấp cũng là cực kỳ nghiêm ngặt lấy rèn đúc võ đạo, chuẩn, võ đạo binh khí nhưng phân phản binh bảo binh linh binh tới đối đầu ứng võ đạo binh tượng nhưng phân phản tượng bảo tượng linh tượng tôn tiết h tâm nói phàm đến đây ánh mắt có chút thảm đạm không khỏi thở dài nói sư tôn tam phẩm đình phong võ đạo lại là đình phong phạm tượng nếu là nguyện ý rời đi thiết tượng bang đường phủ bên trong chỉ sợ không biết nhiều ít thế lực đối sư tôn quét dọn giường chiếu mà đợi tiểu sư đệ ngươi cần phải biết được một cái đ ỉ n h phong phạm tượng lực ảnh hưởng có thể chống đỡ được trăm tam phẩm đình phong cảnh vũ phu tiêu tầm hoan n g h e đến đó nhịn không được vì nhà mình sư tôn minh bất bình lòng đầy cam p h ẫ n nói tôi chiết â m thầm gật đầu mấy ngày nay cùng quách cự tôn thiết tâm giao lưu đ ố i võ đạo thế giới nhận biết dần dần xâm nhập võ giả tu hành tự thân nhân quả tuy nặng lớn nhưng võ đạo tài nguyên hơi trọng yếu hơn l u y ệ n chế đan dược bồi dưỡng địa b ả o đàn sư rèn đúc võ đạo binh khí b i n h tượng đây đều là ẩn hình chiến lược tài nguyên tôn thiết tâm mặc dù tới dương đình t i ê n vương sơn đặt song song nhưng luận giá trị tôn mới là thiết tượng bang chân chính đóng đô chi bảo ai dương đình t i ê n cùng vương sơn là chỉ có thể dựa vào thiết tự bang mà sư tôn tại thiết tự bang là bởi vì giữ lại tình cũ như sư tôn nguyện ý bỏ đi bảo công chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay nơi nào sẽ vây ở tam phẩm nhiều năm như vậy tiêu tầm hoan hùng hùng h ổ h ổ tựa h ổ vì nhà mình sư tôn cảm thấy không đáng minh châu bị long đong quả thật nghiệt ép ngâm miệng hảo hảo một cái giáp cấp thiên tài làm sao lại bao g i ả i há miệng tôn thiết tâm hung h ă n g chừng tiêu tầm hoan một chút tiêu tầm hoan móc nhóm i ệ n g nhưng cũng không dám nói nhiều bảo công tô chết trong lòng giật mình hán rốt cục nghe được liên quan tới bảo công tin tức việc này liên quan hắn từ hoàng ma tử trong tay lấy được giao l o n g pháp lập tức tô chết cưỡng chế kinh ý do hỏi là bảo công là vật gì sao còn đem sư tôn vây ở tam phẩm định phong cảnh tôn thiết tâm cũng không có che giấu nói võ đạo công pháp cũng có trên giới phân chia nhưng phân phản công bảo công linh công trong đó càng chia lên thừa trung thừa tầm thường thế nhưng võ đạo công pháp phẩm cấp phân chia ngoại trừ uy lực bên ngoài càng liên quan đến võ giả đại cảnh giới đột phá võ giả tam phẩm tu g a nội kình nếu là muốn đặt chân tứ phẩm mở mạch cảnh thì cần muốn bảo công tương trợ mới có thể mở mạch mang như liệt thạch chủ y dù là tăng thêm võ đạo s á t chiêu cũng bất quá phảm là công đ ì n h phòng khó mà có mở mạch c h i pháp ai con mẹ nó nói đến nhẹ nhõm nhưng muốn một môn bảo công nhưng không dễ dàng võ giả tu hành thận trọng từng bước nghĩ đến một phần công lực một phần nước mắt ta mang như liệt thạch chủ y chính là một bộ hoàn chỉnh truy pháp uy lực to lớn bất quá lưu truyền trong bang truy pháp đều thiếu đi võ đạo s á t chiêu cái gọi là võ đạo s á t chiêu chính là công pháp cuối cùng áo nghĩa tổ hợp kỹ năng trước mắt chỉ có tôn thiết tâm quách tự tiêu tầm hoan ba người nắm giữ hoàn chỉnh mang liệt thạch chủ y đợi tô chết đem mang liệt thạch chủ y t ô đến đại thành tôn thiết tâm tự nhiên cũng sẽ c h u y ể n thụ mang ngưu võ đạo s á t chiêu trải qua này một phen giải thích t ô chết minh bạch nơi đây háo nghĩa bảo công ngoại trừ tinh diệu tuyệt luân bên ngoài vậy mà lại còn ẩn chứa võ giả đột phá huyền bí mà tôn thiết tâm không khổ cầu được bảo công t ô chết cái này nhất phẩm cảnh võ giả lại thu được điều này đại biểu cái gì t ô chết chẳng những không có cảm thấy hư vấn ẩn ẩn còn có chút sợ hãi bảo công đối với những này tam phẩm đình phong võ giả đó chính là đủ để đánh đổi mạng sống tranh đoạt đồ vật khoai lang bỏng tay rơi vào trong tay mình là tạ hóa là kỳ nộ nhưng càng nhiều lại là nguy cơ nghĩ tới đây dù là tô chết tâm cảnh phía sau cũng ẩn ẩn t h ầ m thấu xuất mồ hôi nước tô chết ngươi thế nào tôn thiết tâm phát giác được tô chết thất thố không khỏi lo lắng hỏi không đệ tử là vì sư tôn cảm thấy đáng tiếc sư tôn cư yên tâm đệ tử sinh thời định vị sư tôn tìm tới một môn bảo công lại nối tiếp võ đạo c h i lộ tô chết ánh mắt chân thành tha thiết thanh âm trị c h địa hữu thanh ngươi ngược lại là có lòng có này hiếu tâm là được ha ha ha tôn thiết tâm cởi mở cởi to tô chết thì là trong lòng sóng cả m ã n liệt ngư bá hoàng ma tử thần bí đại nhân còn có thủy phỉ cùng xa hết thể đều chỉ hướng môn này bảo công nếu là bại lộ t ô chết trợt cảm thấy tê cả d a đầu đưa thân vào vô hình vòng xoáy bên trong hắn không thể không phòng a chương mười tám tiểu t ử này t r ờ i sinh là rèn sát liệu chương mười tám tiểu t ử này t r ờ i sinh là rèn sát liệu tôn tiết tâm tuổi tắc mặc dù lớn nhưng làm người ngay thẳng cũng không có phát hiện tô chết chỗ gì thường bảo công trọng yếu như vậy đây là ta bất ngờ nhưng như thế tạo hóa nếu như lại để cho ta lựa chọn một lần ta vẫn như cũ sẽ đem chi chiếm làm của riêng đơn giản chính là nguy hiểm một chút thôi nhưng ta xử lý cực kỳ sạch sẽ nghĩ đến một lát cũng tìm không được trên đầu ta tô chết trong lòng âm thầm trầm ngâm nói ta có kim thủ chỉ nơi tay ngắn ngủi một tuần liền đã trở thành nhất phẩm định phong võ giả đợi vào tam phẩm có sức tự vệ ngược lại là có thể đem bảo công hiến cho sư tôn đem đầu này đuổi chế tạo càng thô một điểm như thế cũng càng vì ổ thỏa tô chết tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau nỗi lòng dần dần bình tĩnh lại tôn thiết tâm đ á i hắn cũng không tệ nhưng hai người ở chung thời gian ngắn ngủi hết thể còn có cần nghiên cứu thêm lượng dưới mắt tô chết thực lực quá mức nhỏ yếu tượng tâm đường các cường giả tâm tính tô chết cũng không dám nông cùng tin tưởng vẫn là chờ thực lực cường hắn một chút có sảng khoáy chấp cờ người năng lực lại ti một ngày này tôn thiết tâm dốc lòng dạy bảo để tô chết đối với võ đạo thượng đạo có lĩnh ngộ sâu hơn còn nhằm vào tô chết m a n n h ư u chủ y pháp tiến hành chỉ điểm cái gọi là võ giả chịu khổ chịu khó tu tập không bằng sư chi nói tóm lại tôn thiết tâm nhằm vào m a n n h ư u liệt thạch pháp đại thành rất có tâm đắc cạn nhập sâu ra vì tô chết tinh tế phân tích một châu chi lực tu hành chi tiết khiến tô chết hiểu ra rất có đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được cảm giác tô chết suy một ra ba vừa chạm vào tức thông cũng làm cho tôn thiết tâm ăn no thỏa mãn tại trên người tô chiết tôn thiết tâm cực lớn thỏa mãn thích lên mặt dạy đời cảm giác đại đệ tử quách cự làm người mặc dù an tâm nhưng ngu dốt không chịu nổi bảo tì khí tôn thiết tâm mỗi một lần dạy bảo đều là dày vò nhị đệ tử tiêu tầm hoan thông minh l a n h lợi một điểm l i ề n thông hết lần này tới lần khác không chịu nổi tính tình để tôn thiết tâm phát h ỏ a cực kỳ duy chỉ có tô chiết tôn thiết tâm trước đó nhìn tô chiết đất cấp hạ đ ẳ n g căn cốt vốn cũng không ôm hy vọng cũng chính là trời sinh khí tráng như châu thú chi tướng có chút hiếm có tăng thêm tính cách lây vui cần cụ có thừa lúc này mới tiện tay nhận lấy chưa từng nghĩ cái này nhất không ôm hy vọng đệ tử. lại vẫn cứ cho tôn thiết tâm lớn lao kinh hỷ đã có cách cử tri an tâm lại không thiếu tiêu tầm hoan linh tính tôn thiết tâm tiên là càng xem càng thích sờ sương truyền công thời điểm kẻ này bất quá vừa mới truy pháp trung thành dưới mắt trước sau bất quá ba năm ngày q u a n cảnh lại bắt đầu tiếp cận truy pháp đại thành quanh thân khí huyết như thế r ồ i r à o so với bình thường nhất phẩm định phong võ giả còn muốn lăng lệ con mẹ nó lao tử cái này chẳng lẽ nhặt được bà bối tôn thiết tâm trong lòng âm thầm ngạc nhiên tâm tình một tốt ngay tiếp theo đối tiêu tầm hoan sắc mặt cũng khá mấy phần triệt hồi trách phạt tiêu tầm hoan thông minh tự nhiên nhìn ra được đây hết thể đều là tiểu sư đệ mang đến cho hắn tạo hóa lập tức cùng tô chiết thân cận hơn quách cự từ nội vụ đường mang tới tháng này phụng lệ cho tô chiết m ộ ư ơ i năm lượng bệnh nhân nhận tắm thuốc tán bốn phần đến khí huyết đan hai mươi mai tô chiết cùng tượng tâm đường sư huynh đệ cùng một chỗ luận đạo cùng một chỗ ăn ngược lại là khoái hoạt đáng nhắc tới chính là t ư ợ n g tâm đường võ giả đều là tu man ngự công dù là kém nhất cũng là tu đến chút thành cựu thân thể hóa thành khí tráng như châu thú t r ì tướng tia từng cái lượng cơm ăn to đến g i ỏ người cho dù là tiêu tầm h o a n cái thằng này hình thể cao gầy vừa phải ở trường bào cũng là một thân khối cơ thị tan lên cầm đến gọi là một cái kinh khủng về phần quách cự hai m chẳng hán mười chén cơm đều xem như khai vị t ô chết mang ngưu công khoảng cách đại thành đã không xa thân thể dài đến hơn một m tám được cho cao lớn khí huyết dồi dào nhất phẩm đỉnh phong ăn lên cầm đến ngược lại cũng không kém bao nhiêu một đống thùng cơm đột nhiên tới một cái nhỏ thùng cơm ngược lại là vui vẻ hòa thuận sư m i n h đệ ở giữa tình cảm chân thành tha thiết để t ô chết cũng cảm nhận được c ấm áp ban đêm t ô chết nằm tại tắm trong phòng trong thùng gỗ hơi nóng cuộn đem tắm thuốc tán một phấn tất cả đều dung nhập trong đó t ô chết đặt mình vào trong đó vận chuyển khí huyết toàn thân lỗ chân lông mở ra hấp thu nó dược lực dược lực này nhuận vật mảnh đi mắng không ngừng bổ dưỡng t ô chết được thân ngày xưa luyện võ có chút thâm phục chỗ ngày bình thường phát rác không ra dựa vào ăn khó mà bù đắp giờ phút này cũng tất cả đều bổ sung đến c ự c hạn phối hợp khí huyết đan tráng tự thân khí huyết hiệu quả càng tốt cũng đua thiệt chính là tại tượng tâm đường a tại làng trải nơi nào có như vậy điều kiện nghĩ tẩy tắm nước nóng liền có thể tẩy nếu là như vậy xa hoa lãng phí chỉ sợ muốn bị thí mắng nợ hoa t ô chết đem khăn mặt đắp lên đỉnh đầu hưởng thụ đây hết thảy tuổi gạo dầu m u ố i tương giấm trà đối với dân chúng tầm thường mà nói t u ổ i chính là vị thứ nhất mà làng t r à i lại là dựa vào sông ă n cơm sơn lâm ít lại thế giới này trong núi mạnh thu không ít thỉnh thoảng còn có gần như yêu ma yêu t h ú ẩ n hiện thường ngày sử dụng tụi lửa dùng để nấu cơm còn cần tính toán tỉ mỉ chỗ nào xa xỉ như vậy cho tô chiếc ngâm nước nóng nếu là ô m huế nước sông ung dung gột rửa một lần cũng được về phần lệnh leo thấu xương bần da b á c h tính cũng không yếu ớt tăm thuốc tán và khí huyết đan hiệu quả rõ rệt khí huyết dập khuôn cực kỳ thông thuận hóa thành từng tia từng tia dòng nước ấm hòa tan tại làn da ra thịt bên trong làn da có chút phiếm hỏng t à n mát ra kinh người nhiệt lượng hô tô chết thở ra một hơi thật dài này khí tức kéo dài mà cực nóng chừng nửa khắc đồng hồ cuồn cuộn xương trắng từ miệng m ú i phun ra thổi đến mặt nước lăn lộn không ngừng t hưởng thụ dễ chịu đồng thời còn có thể cường đại giờ k h ắ c này tô chết thiết thiết thực thực nhận thức đến nghèo khó cùng giàu có ở giữa khó mà vượt qua h n g câu vào ban ngày tô chết đi tượng tâm đường chế tạo võ đạo vật liệu chủ yếu là đem tinh thiết genút dung nhập cái khắc kim loại thông qua đánh hóa thành hát thiết ngoại trừ hát thiết bên ngoài vàng n ư ờ i bạc đủ tuổi tinh đồng tinh tích tôi chết cũng có rèn đúc ban đêm thì là đang dùng bữa tối về sau tìm đất hoang luyện võ trở về t ẩ y tắm nước nóng phục dụng khí huyết đan bổ túc khí huyết về phần tắm thuốc tôi chết cũng nghĩ mỗi ngày cua làm sao thân chuyển đệ tử phục lệ một tháng cũng vẹn vẹn chỉ có bốn phần dùng ít đi chút một tuần một lần như thế lại là quá khứ bảy ngày thời gian phong phú vô cùng tôi chết thậm chí cảm giác mình mò tới nhị phẩm cảnh cánh cửa lại chậm chạp không có bước ra một bước kia bởi vì mình mang mưu công khoảng cách đại thành vẹn vẹn chỉ kém một chút tiểu sư đệ coi là thật cần cũ à bất quá bảy ngày con cảnh liền đem ngũ kim rèn đúc pháp nắm giữ như thế thành thạo ai người so với người tức chết người đúng vậy à những v õ đạo này vật liệu phẩm loại phong phú nghe nhiều biết rộng các loại vật liệu dung hợp cực kỳ phiền phước năm đó ta thế nhưng là hao phí nửa năm quan g cảnh mới miễn cưỡng quen thuộc ngũ kim rèn đúc pháp càng là hao tốn thời gian một năm mới rèn đúc thành thạo cho dù là tiêu sư đệ năm đó cũng bỏ ra ba tháng đi tiểu sư đệ thật là thần nhân a ta cũng hoài nghi tiểu sư đệ tiếp chức là không phải cái gì mang theo danh tiếng vo đạo binh tượng chuyển thế thời điểm không có uốn mạnh bà tháng a t ư tâm đường bên trong chúng đệ tử nhìn xem vung vẩy nặng mười lăm cân đập tạo tài liệu t ô chiết không khỏi sinh sôi cảm k h á i sư huynh đệ ở giữa cũng là chưa nói tới ghen ghét nhưng tô chết tiến bộ nhanh chóng quả thực do người v õ đạo tu hành tượng đạo tu hành cái nào không phải làm gì chắc đ ó đến một năm rồi lại một năm mài nước công phu mới có tạo thành chỗ nào như tô chết như vậy thôn tính biển hút một tuần thời gian v ù đắp được người bình thường một năm chi công dù là đại sư huynh quách c ử cùng nhị sư huynh tiêu tầm hoan tại tượng tâm đường nhiều năm như vậy có thiên phú binh tượng gặp đến không hết nhưng cũng chưa từng nhìn thấy cái tô chết như vậy quái vật tiểu từ này chẳng lẽ lại trời sinh chính là đương thợ rèn liệu tiêu tầm hoan trong lòng không khỏi sinh sôi ra một cái ý niệm trong đầu xưa nay được tôn sùng là thiên tài tiêu tầm hoan ẩn ẩn có chút thất lạc hắn là lao thiên gia thưởng cơm ăn tô chết loại này là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn đã sinh chết gì sinh hoan người bên ngoài tự nhiên không biết tô chết có được kim thủ chỉ trang bị tượng tâm thân truyền lệnh về sau tô chết sớm đã đối với mấy cái này p h ạ m binh vật liệu rõ ràng trong lòng tăng thêm từ đầu thành thạo yêu luyện thiên phú gia tăng học tập tiến độ tự nhiên lại là một khối hát thiết thành hình bị tô chết để vào giò trúc bên trong ngắn ngủi b ả y n g à y tô chết đánh phà ngũ kim các gần trăm cân sản lượng chi cao để tượng tâm đường đệ tử nhao n h a u ả m đạm phai mở nhìn xem các ngươi còn sư h i n h quả thực là cho cười cho tô chết sách dày cũng không xứng ngay hôm đó lên mỗi người mỗi ngày sản lượng gấp b ộ i kết thúc không thành đừng cho lão t ử ăn cơm tôn thiết tâm gầm lên giận dữ toàn bộ tượng tâm đường như là đánh một cái thiên lôi là chúng đệ tử bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể tuân mệnh sự thật chứng minh cá nhau hiệu ứng mang đến càng nhiều lại là bên trong quyển chư vị sư h u n h xin lỗi lạc tô chết thầm nghĩ trong lòng tôn thiết tâm nhặt lên một khối h ắ c thiết con ngón đúng ra đinh h ắ c thiết phát ra tiếng vang lanh lảnh thanh âm trong suốt vô cùng thanh âm càng là thông thấu đại biểu t ạ m chất càng ít phẩm chất càng cao tôn thiết tâm hài lòng gật gật đầu hắn quan sát tô chết bảy ngày cơ hồ mỗi một ngày đều cho tôn thiết tâm mang đến kinh h ỉ hắn thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ dù sao tô chết biểu hiện quá mức trái với lẽ thường cuối cùng hắn chỉ có thể đem hết t h y quy về trời sinh khí tráng như châu thú chi tướng trừ cái đó ra khả năng tô chết mộ tính cơ cao viễn siêu thường nhân Căn nhưng nhưng c ố tôn n tô h tô vẹn vẹn thiết tâm cảm thấy t bất đắc dĩ tiếp tục nói tượng đạo võ đạo hỗ trợ lẫn nhau nhất là truy pháp càng là một học lưỡng dụng hôm nay vi sư truyền thụ cho ngươi rèn đúc võ đạo phàm bình thiên văn pháp ngươi như lĩnh ngộ thành công mình chế tạo ra một thanh võ đạo p h à m binh liền có thể mang ngưu chủ y pháp đ ạ i thành lời vừa nói ra tượng tâm đường tất cả mọi người kinh hãi và phần xứng s ờ tại nguyên chỗ thiên văn pháp võ đạo p h à m binh tiểu sư đệ nhanh như vậy liền muốn vào tay độc lập chế tạo võ đạo binh khí rồi cái này mẹ nó phá kỷ l ụ ca chương mười chín thiên văn pháp kỳ tài ngốc trời chương mười chín thiên văn pháp kỳ tài ngốc trời thiên văn pháp tô chết trong lòng lăng nhiên tại tượng tâm đường chờ đợi nhiều như vậy này tô chết tự nhiên cũng hiểu biết cái gì gọi là thiên văn pháp thiên văn pháp ý là thiên truy bách luyện c h i pháp võ đạo binh tượng lấy tự thân thủ pháp đặc biệt không ngừng rèn luyện khí phôi khối cùng hóa thành võ đạo binh khí cái này tiên h đ o ă n pháp còn có thể giúp ta mang mưu chủ y pháp đại thành trời trợ giúp tô mỗ tô chết trong lòng hiện ra một vòng vui mừng lập tức đối tôn thiết tâm hành l ễ nói đệ tử đa tạ sư tôn truyền đạo tôn thiết tâm nhẹ gật đầu sai người mang tới một thanh năm mươi cân rèn đúc trọng truy t i ê trọng truy bị long đong tôn thiết tâm thổi thổi cho bùi nói ngươi dưới mắt dùng nặng m ư ơ i năm cân truy ngược lại là quá nhẹ một chút ta thời gian trước sử dụng cái này năm mươi cân rèn đúc truy ngược lại là tiện t sau đó mang tới một khối h ắ c thiết một khối tinh đồng một chút và n g t m ư ờ i gặp tôn thiết tâm muốn rèn đúc võ đạo binh khí tự tâm đường đám người cũng bông xuống trong tay công việc nhìn không chuyển mắt quan sát tôn thiết tâm thủ pháp tôn thiết tâm chính là chỉ kém một bước liền có thể bước vào bảo tượng cấp độ tồn tại tại toàn bộ l ư ơ huyện bên trong cũng là đỉnh tiêm tượng đạo cao thủ nhìn thấy tôn thiết tâm bộc lộ tài năng có thể so với mình đóng cửa làm xe nửa năm khổ tu tôn thiết tâm cổ tay khé động sức e o hợp nhất một cỗ cự lực tràn vào vai gặt cổ tay đinh một truy rơi xuống ba loại đã bị nhiệt độ cao rung luyện chất liệu lập tức bị đánh đến dài nhỏ dẹt thẳng thiên văn pháp cũng gọi thiên truy bách luyện c h i pháp võ đạo binh khí cho dù là p h à n binh cũng không phải bình thường thế tục đao kiếm có khả năng bằng được vì sao bởi vì chúng ta binh tượng đều là võ giả thân phụ võ giả c h i thần dị lấy vô tận chi lực đánh vật liệu coi là mở rèn mà trong rèn phía dưới vật liệu dung hợp đến c ự c h ạ n liền sẽ tương hô điệp ra hình thành khí văn tôn thiết tâm cổ tay như gió như là cự long đánh ra đột nhiên rơi xuống sau đó nâng lên hô hô hô tôn thiết tâm phong khinh vân đạm nhưng cánh tay mùa ở giữa lại quần phong gào thét tô chết con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ vậy mà nhìn thấy tôn thiết tâm bên ngoài thân hiện ra một vòng nhàn n h ạ t khí huyết t i ế khí huyết ngưng tụ biến thành một đầu mang nhu h ư ảnh đây là thú lực h ư ảnh chính là đem một loại thú c h i tướng võ học luyện đến đại viên mãn m ớ i có thể bày biện ra tới cái gì khí tráng như châu cái gì thể tráng như châu so với thú lực h ư ảnh vậy liền là tiểu vu gặp đại vu quách cự nhìn tô chết ánh mắt c h â n kinh có chút m ở mịn trong lòng biết được toàn diện lập tức mở miệng giải thích thú lực hữu ảnh tô chết trong lòng âm thầm ghi lại nhưng gặp tôn thiết tâm khí huyết như châu thú lực h ữ ảnh hóa thành một con mang n u mạnh mẽ đâm tới chân đ ạ p sơn h ạ gầm thét thiên địa t i ê u nặng năm mươi cân nện vào nó trong tay tựa như c ủ n g tú hoa t r ầ m cử trọng n ư ớ c khinh mỗi một lần đánh chính là lôi minh tiếng thét vê a n g vê a n g vê a n g như thế toàn lực đánh mỗi một kích đều nắm chắc c h â u chi lực liên tục trăm lần về sau ba loại võ đạo vật liệu d u n g hợp thành dụng cụ phôi mà tại khí phôi phía trên xuất hiện một đạo nhàn n h ạ t hoa văn cái này hoa văn như một đầu chân long lạnh lùng kinh khủng trăm rèn vì một văn như thế trăm rèn miễn cưỡng nhập môn sau đó lại như thế hai trăm rèn tổng cộng ba trăm rèn tam vân nhập ra liền có thể tính một chồng một chồng tam vân tạo hình tôi vào nước lạnh liền có thể trở thành nhất phẩm phà m binh nhị phẩm phà m binh hai chồng lục văn tam phẩm phà m binh ba chồng cựu vân thiên đoán mười văn thì là tam phẩm đ ỉ n h phong phà m binh tôn thiết tâm chế tạo ra một đạo khí văn về sau đối tôi chết giải thích vài câu sau đó bắt chước làm theo lại lần nữa ra tay vê anh vê anh vê anh tiếng h oanh minh nối liền không dứt trong n g a y mắt tôn thiết tâm liền đánh ra thiên đoán kia phà binh phía trên xuất hiện chín đầu khí văn tt ném mạnh nhập nước lạnh bên trong nhất thời t o á t ra hơi nước c u ầ n c u ộ n đây là một thanh tam phẩm phàm binh phát đao dù chưa mở ra nhưng như cũ để lộ ra lệnh thấu xương hàn mang tôn thiết tâm r ơ lên một thanh phàm tục chi đao hướng vừa mới rèn đúc tam phẩm phàm binh phát đao một chạm đinh tinh thiết giao kích thanh â m vang lên phàm tục chi đao nhất đao lưỡng đoạn mà tam phẩm phàm binh phát đao lại là không hề động một chút nào làm xong đây hết thảy tôn thiết tâm mặt không đỏ hơi thở không gấp sau đó nhìn về phía tô chiết do hỏi nhưng có cả ngộ tô chiết ánh mắt xáo rực tôn thiết tâm vì tô chiết làm mẫu mỗi cái thủ pháp mỗi cái trình tự đều biểu hiện cực kỳ rõ ràng tôi c h ế t thân phụ từ đầu thành thạo đ i ê u luyện học tập tượng đạo ký xảo tốc độ cực nhanh ý niệm trong lòng lĩnh ngộ nhãn t ì n h sáng lên mở miệng nói mang n h u chủ Y trung thành toàn lực xuất thủ mỗi một kích gắn g đạt tới đột phá cực hạn nếu là mỗi một kích tới gần một châu chi lực như thế lặp đi lặp lại phá kén trùng sinh tiến thêm một bước mới có thể rơi vào mang n h u chủ Y đại thành lời vừa nói ra thượng tâm đường các sư huynh đệ nhãn t ì n h sáng lên người sư đệ này tốc độ tỉnh a mang n u chủ ý chút thành cựu thân thể biến hóa thành khí tráng như châu mang n u chủ ý trung thành lĩnh ngộ cử trọng đ ư k i n h mang n u chủ ý đại thành thì là minh ngộ một châu chi lực không ít võ giả vây ở trung thành khó mà minh ngộ đại thành cảnh kỳ thật đạo lý cực kỳ đơn giản không ngừng toàn lực thi triển mang nhiều chủ ý đánh vỡ khí lực cực hạ tại cử trọng nhược khinh trên cơ sở tận lực điệp ra mỗi một lần toàn lực xuất thủ số lần cuối cùng liền có thể nước chạy thành sông đặt chân đại thành cảnh mà tiên h văn pháp chính là tôn thiết tâm độc môn tuyệt kỹ n ó thủ pháp có thể đem tự thân lực lượng nghiên ép đến một cái cực h ạ n trong thời gian ngắn tiến hành bộ pháp tương hỗ phối hợp làm ít công to ngược lại là thông minh kia người đi thử một chút tôn thiết tâm đưa ra trọng truy cười Chiết. Chiết Chiết cùng nói với tô tốt. Tô gật đầu. Tô đối thiên đoán Tô Tốt. Tô gật Tô pháp đầu. một a n như ý đại thành lý luận mặc dù minh n chú mặc ý lý đại dù g nhưng cũng không h chính hội thi thiên pháp. Hắn thể đánh ự c cái cơ Các đúc, có tiễn, mắt, một tốt. triển một dưới người nói. muốn đoán lần rèn Sư là đệ đầu ra văn A. q u á c ha cự đột nhiên mở miệng, thình nhiên miệng, lình hỏi mở r một Một vấn đề. Một văn, đề. ha h a sư đ ệ cho dù là lại người tiên cũng không có khả năng đi lên liền đánh ra một văn phải biết sư đ ệ trung thành truy pháp khí lực bất quá mấy trăm cân dù là chính là trời sinh thần lực cũng nhiều nhất chín trăm đến một ngàn cân một châu chi lực một kích mới có thể được xưng là một rèn nếu là hơn chín trăm cân tối thiểu cần mấy kích mới là một rèn một văn chính là một châu chi lực trăm rèn trung thành truy pháp thì cần phải kể tới trăm rèn thậm chí hơn ngàn rèn sư đệ mặc dù ni tiên nhưng cũng không trở thành quái vật đến cấp độ này tiêu mẫu người mặc dù tính không được t i ê n tài nhưng cũng coi như có chút t i ê n phú lúc trước sư tôn truyền đạo về sau cũng hao phí một cái ánh t r ă n g cảnh mới đánh ra một văn tiêu tầm hoan g nghe được đại sư huynh quách cự lời nói không khỏi lật ra một cái lướp mắt nắm lỗ mũi khinh thường nói trung thành truy pháp dù sao không phải đại thành truy pháp không có đủ một châu chi lực cũng chính là một hai trăm cân vì vậy thường thường phải kể tới lần r è n đúc mới có thể có thể so với một châu chi lực một rèn đồng lý muốn hình thành một đạo khí văn r è n đúc số lần cũng sẽ gia tăng không ít tiêu tầm hoan ngược lại cũng không trở thành nhằm vào tô chiết thật sự là quách cự lời này thật là khiến người bật cười lần đầu r è n đúc liền đánh ra một văn cái này mẹ nó trừ phi là tổ sư ra chuyển thế trung sinh quách cự trầm mặc hắn miệng lưỡi tự nhiên không sánh bằng tiêu tầm hoan trong lòng cũng cảm thấy thủ rèn một văn cái này có thể nói là kỳ tích nhưng nếu như cái này kỳ tích là xuất hiện ở tô chết trên thân quách cự lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trong khoảng thời gian này tô chết tốc độ tiến bộ bản thân liền là một cái kỳ tích quách cự đầu góc nóng lên không có cùng tiêu tầm hoan tranh luận ngược lại là ủng hộ nói ngươi chớ có nói những này ngươi lại nói nếu là sư đệ xong rồi ngươi làm như thế nào tiêu tầm hoan nghe nói như thế ngược lại là vui vẻ cười nói nếu là sư đệ xong rồi vậy ta tiêu tầm hoan đánh giá tô chết một chút sau đó linh quang lõe lên nói tô sư đệ nhập môn lâu như vậy ta cái này nhị sư huynh cũng không chuẩn bị cái gì tiêu tầm hoan núi bay một mặt không quan trọng cái này tặng thưởng mặc dù hao phi không ít tiền tài nhưng dù sao cũng là nhà mình sư đệ tiêu tầm hoan sẽ không để ý húng chi tiêu mỗ làm sao có thể thua tiêu tầm hoan tiêu sái hất lên mình tóc quăn tóc dài có tiêu tầm hoan như thế nháo trỏ đám người đối tô chiết thủ rèn càng thêm chú ý tôn thiết tâm nghe được cũng không có ngăn lại tiêu t ầ m hoàn đánh c ư c tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn xem tô chết một châu chi là ga không có ý tứ kỳ thật tô mô có a tô chết n ắ m chặt mười lăm cân r è n đúc trọng truy hít sâu một hơi ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ trong ó c hiện hiện mới tôn thiết tâm sử dụng thiên đoán pháp thủ pháp nín thở ngưng thần sex truy r è n đúc vain một truy xuống dưới phong thanh đại tác võ đạo vật liệu gặp trọng kích buộc phát ra tiếng sấm rền vang nổ vang toàn bộ sắt trên đài rung động không thôi kéo dài không ngừng một châu chi lực lực đạt một n g h n hai trăm cân t i ể u sư đệ lại thân phụ một châu chi lực không không có khả năng hắn vẹn vẹn truy pháp trung thành a chưa đại thành làm sao có thể tiêu tầm hoa nguyên n bản tuấn nhã bình tĩnh mặt lập tức bị cả kinh ngũ thải tân phân sắc mặt đại biến đ ố n g nhiên kinh hô thanh âm sắc l ạ n h the thé hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát thượng tâm đường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm dù là tôn tiết tâm cũng kinh ngạc tại nguyên chỗ bọn hắn đều là tượng đạo cao thủ n h ã lực tự nhiên cũng là bản tiêm cấp độ người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không tôi chết một k í c h nhìn như đơn giản nhưng lẩn chứa lực đạo to đến lạ thường một châu c h i lực trung thành truy pháp lại có một châu c h i lực tượng đạo kỳ tay n g ú t trời chương hai mươi thủ r e n thành m i n h t ư ợ n g tâm đường ra chân long chương hai mươi thủ r e n thành m i n h t ư ợ n g tâm đường ra chân long ta mẹ ruột lặc chẳng lẽ lại tiểu sư đệ thật là tổ sư gia truyền thế quách c ử há to mồm hai mét t r ắ n g hán như là pho tượng run r u dày tự đ ủ tổ sư gia truyền thế lúc trước quách cự cùng tiêu tầm hoan treo gẹo tôi chết tiến bộ quá nhanh không thể tưởng tượng có thể là tổ sư ra chuyện thế đây vốn là trò đùa nói nhưng bây giờ tượng tâm đường các vị sư m u n h lại không tự giác đem cái này thường thật trời sinh thần lực người không phải là không có hai tay một x tám chín trăm cân chính là cực h ạ n dù là qua ngàn cân cũng không trở thành để cho người ta như thế kinh hãi nhưng một châu chi lực cao tới một hai trăm cân dù là trời sinh thần lực tại t ô chết trước mặt cũng như giấy tôn tiết h tâm bờ m ô i run dày cũng không nhịn được lẩm bẩm chớ c h ẳ n g lẽ lao t ử thật nhặt được một khối ngọc thô t ô chết nhưng căn bản không để ý tới người bên ngoài tại thành thạo yêu luyện Tác dụng dưới. t ô chiên ế t trong lòng đ ố t ư đại chỗ không ngừng chấn động như là bị đại sơn va chạm ầm ầm không dứt tô chết đổ mồ hôi như mưa ánh mắt lại là hưng phấn dị thường trung thành truy pháp cử trọng được khinh giảng cứu là c a g rồng có hối hận thu lực nạp lực t r u y pháp mà đại thành t r u y pháp mỗi một lần lại là kiệt lực nghiền ép lực lượng từ đó đột phá cực hạ một rèn hai rèn ba rèn tôi chết như là một con lão hoàng lưu không biết mệt mỏi liên tiếp không ngừng chú ý ảnh thức tha trong n y mắt chính là chăm truy rơi xuống tia khí phôi phía trên bắt đầu ngưng tụ ra một văn xong rồi một văn có người hoảng sợ nói thủ rèn một văn tôi chết làm được không tệ cuối cùng không có cô phụ lão tử vung chồng tôn thiết tâm h i p mắt lại hài lòng gật đầu quách cự lấy tuổi trò đ ầ y tiêu tầm hoan tiêu tầm hoan cắn răng hoán t h ậ n nói đẩy ta làm gì nhà mình sư đệ tiêu m ô còn có thể dựng nợ sao tiêu m ô đã sớm nhìn ra sư đệ chính là nhân trung lắm phượng thủ rèn một văn tự nhiên đưa tay tức cầm tiêu m ô bất quá là muốn tìm lý do đưa sư đệ một bộ thượng thừa trang phục thôi tiêu tầm hoan ra mặt thực d i à y dù là bị đánh mặt vẫn như c ũ m ạ n h miệng toàn thân đều mềm liền háo miệng bang bang văng lên chưa đủ ta muốn m đây truy pháp đại thành t ô chết dần dần cảm thấy không còn chút sức lực nào hắn tuy có hấp nhưng mỗi một lần kiệt lực xuất thủ đối thân thể phụ tải quá lớn. sức khôi phục theo không kịp nhưng tôi chết rõ ràng khoảng cách truy pháp đại thành vẹn vẹn một tuyến hán không cam tâm vê a n g vê a n g vê a n g đinh đinh đinh tinh thiết giao kích từng tiếng lôi minh tiếng c h ó i h a i nhất thiết như mưa nặng hạt như mưa to trên trời rơi xuống rơi ngọc b à n hai trăm rẻn hai văn lại đến tôi chết đỏ mổ mặt giờ phút này tôi chết hai tay t ự a n h ư muốn đ o ạ n mất từ mới đầu đau nhức nha chua trướng đến bây giờ lại huyện nếu không phải là mình cánh tay dù sao treo trên người mình là của người khác cánh tay qua hai trăm rẻn về sau tôi chết thể lực đã đạt đến cực h ạ n nhưng tôi chết võ đạo c h i tâm kiên cố vô cùng toàn bằng tín nhiệm c h è o trống chưa đủ chưa đủ thủ rèn thành m i n h tô mỗ muốn ba trăm l i n è n tam vân một chồng tôi chết nội tâm gầm thét thiên đoán pháp tuy là rèn đúc chi pháp nhưng mỗi một lần rèn đúc không chỉ là tại rèn đúc binh khí càng là tại rèn đúc binh tượng tự thân đoạn này thời gian tôi chết từng nếm qua trừ bà long khí huyết đan tắm rửa qua khí huyết tán còn sót lại tại thể nội khó mà triệt để luyện hóa d ư lực cũng tại thiên đoán pháp dưới áp lực bắt đầu khôi phục tôi chết n h ụ thân đã kiệt lực thượng như cùng kia khô cạn đã lâu cạn ruộng ruộng cạn còn sót lại dược lực như là mưa xuân rơi xuống nhuận vật mảnh ý mắng để tô chết từ kiệt lực bên trong lại lần nữa buộc phát khí lực hai trăm chín mươi rèn có người ngu ngốc nói ngoại trừ kia liên miên bất tuyệt t i ế n g đánh toàn trường vô cùng m n t ĩ n h trên mặt của mỗi người đều là đặc sắc cực kỳ lần đầu tu thiên văn pháp có thể đánh ra mười rèn đã xem như có chút tượng đạo thiên phú đây cũng là tượng tâm đường đại bộ phận đệ tử thành tích mà như là tiêu tầm hoan chi lưu lần đầu tu thiên văn pháp đánh ra chín mươi rèn đã bị tôn t i ế t tâm kê là tượng tâm thiên tài nhưng cái này tô chiết thủ gen một văn đã là lưu huyện không từng có chi tư cái này đây là muốn thủ gen tam vân a thủ gen thành m i n h lần thứ nhất rèn đúc võ đạo binh khí tức đánh thành phạm minh tiêu tầm hoan sắc mặt càng là trắng bệnh nội tâm lại lần nữa gặp một trăm điểm bạo kích tổn thương xưa nay hắn đều là tượng tâm đường thiên tài giáp cấp căn cốt tượng đạo thiên tài cái này khiến tiêu tầm hoan có chút tự ngạo nhưng tại t ô chết trước mặt đây hết thể tiêu ngạo ẩm vang vỡ nát nhìn lại quá khứ tiêu tầm hoan hận không thể đào cái địa động trôi vào cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo thiên phú tại t ô chết trước mặt liền như biện cả một trong túc vượt cười đáng tiếc thật đáng buồn tiêu tầm hoan muốn khóc lại khóc không được thượng tâm đường bên trong hắn đang nhìn tôi chết tôi chết nhưng không có nhìn hắn thể nội còn sót lại dược lực tiêu hao hầu như không còn về sau tôi chết như là trong sa mạc hành tàu lữ nhân đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm mang nhu trù y pháp đại thành tôi chết ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng như có vô tận khí huyết hóa thành phá vọng mắt vàng mà ra xuyên thủng hết thảy cực điểm thăng hoa tại kiệt lực đến cực hạn về sau tôi chết rốt c u c đột phá gông c ù n x i ế xích tôi chết ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng t r ậ t cảm thấy thể nội không biết từ chỗ nào hiện ra vô tận chi lực và anh và n h và n h liên tiếp không ngừng mười lần rèn đúc mỗi một lần đều siêu việt hai bốn trăm cân cũng chính là s o n g châu chi lực cái này cũng mang ý nghĩa tô chết tự thân lực lượng đột phá một châu chi lực tăng thêm tượng tâm thân truyền lệnh trang bị điệp ra lực lượng đặt đến kinh khủng s o n g châu chi lực m a n u liệt thạch trù y pháp đại thành tô chết cảm giác thể nội vận chuyển khí huyết vậy mà chăm chỉ không ngừng bắt đầu hướng về mình xương cốt bên trong dũng mánh lao tới mà trước hết nhận rèn luyện chính là hai tay xương khí huyết bắn cốt gọi là võ đạo nhị p h ẩ m cảnh òng ngong ngong bình bạc trợt vạch nước tương t ó é thiết kỵ đột xuất đào thương minh kia khí phôi thành hình phát ra một tiếng kêu run thanh âm ba đạo khí văn diện hóa trên đó cuối cùng không có vào trong đó dung nhập phà binh nội bộ nhất phẩm phà binh thành tô chết i xoa xoa mồ hôi chán thân thể kết lực nhưng tinh thần đầu lại là sung túc đem khí phôi t r ư ờ n g đào tạo hình tôi vào nước lạnh sau đó làm lạnh xoay người g ơ cao khỏi đỉnh đầu đưa cho tôn thiết tâm đệ tử tô chết may mắn không làm được mệnh phà binh đã thành m ư ợ sư tôn chỉ điểm tô chết thanh âm không tiêu ngạo không tự ti bình tĩnh như thường thái độ cực kỳ thành khẩn đám người mặc dù không thể tin được nhưng trước mắt một màn này lại làm cho người không thể không tin tiêu nhất phẩm p h à m binh phát đao tính chất cứng rắn tính bền dẻo mười phần hàn mang nội liễm không gì không phá thứ không phải phàm tục đao kiếm có khả năng bằng được thủ gen thành binh tiểu sư đệ làm được thượng tâm đường các sư h u n h sắc mặt cực kỳ cổ quái tô chết rõ ràng là một m kiện chuyện kinh thiên động địa nhưng như cũng như thế v ừ a vặn khiêm tốn bình tĩnh đổi lại là tiêu tầm h o n vậy chỉ sợ là hô to gọi nhỏ sợ người trong thiên hạ không biết nhưng chính là tô chết loại thái độ này càng khiến người ta cảm thấy tại tô chết trước mặt bọn hắn đảm đạm phai m ở tất nhiên lâm chi mà không sợ hãi vô cớ thêm nữa mà không giận công cao cái t h ế m à không thiêu công lao to lớn rất cao mà khiêm nu như là tô chết loại này đánh mặt nhuận vật mảnh ý m ắ n g lại càng khiến người ta cảm thấy mặc cảm có lẽ đây chính là cách cục Chương Chú Pháp、Đại、Thành, Chương Chú Pháp、Đại、Thành, được bảo truy. Tôn thiết trọng trọng Tôn nhận y truy. Đại được Đại được tiếp truy. tâm bảo bảo k h ô sư tôn t g ư i thật h c quá khen tôi chết cười cười chúc mừng sư đệ chúc mừng sư đệ sư đệ thủ rèn thành binh tiên độ bất khả hạ lượng a đúng vậy a cậu phú quý chớ quên đi sư đệ nhớ kỹ sư huynh à trước đó vài ngày sư huynh sợ ngươi ăn không đủ no Đem ba quách t cự to bằng quạt hương bù bàn tay đột nhiên rơi vào tô chết trên bờ vai cười to nói ha ha sư đệ ngươi thật không có để ta thất vọng tiêu sư đệ cược ngươi thủ rèn một văn không thành kết quả ngươi trực tiếp thủ rèn thành binh hắn thua hắn đôi ta nói muốn cho ngươi đặt mua một thân thượng đẳng trang phục đấy tô chết ra vẻ giật mình nhìn về phía tiêu tâm hoan nghị sư huynh cái này vạn vạn không được người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên thượng đẳng t r a c phục cũng không phải v ả i thô áo gai giá cả không ít t ô chết nói cái gì cũng hẳn là giả bộ một chút thận trọng tiêu tầm hoan hung h ă n g chừng quách cự một chút sau đó nhìn về phía t ô chiết ánh mắt có chút phức tạp thật lâu thở dài một tiếng nói đều là nhà mình huynh đệ từ chối cái gì đâu người có này thiên phú sư huynh rất vui vẻ chỉ là thượng đẳng t r a n phục cùng lắm thì ít đi mấy lần liên ư ơ n g lâu chính là cho sư đệ tiểu mộ vui lòng t ô chết còn muốn nói điều gì lại bị q u á c cự ngắt lời nói đúng đấy chính là ngày xưa tượng tâm đệ nhất thiên tài đem này danh đầu cho mới tượng tâm đệ nhất thiên tài c h u y ê n thừa ở giữa cũng nên biểu thị một phen mới làm ả tiêu tầm h o a n khí dơ chân thận không thể đem quách cự cái này ngốc đại cá tử thiên đ à o v ậ t quả t ô chết nhìn chằm chằm quách cự một chút thầm nghĩ trong lòng cái này đại sư h i n h cũng không phải thật tứ chi phát triển đầu v ó c n g u si chi lưu a thô bên trong có mảnh làm cho tiêu sư h i n h kinh ngạc có nỗi khổ không nói được t ô chết không biết quách cự thay tôn thiết tâm quản giáo tiêu tầm h o a n làm sao tiêu tầm hoang g tặc dẫn đến quách cự nhiều lần kinh ngạc số lần càng nhiều Quách cự đại ố i tiêu tầm lưu hoan cũng l m ộ thành c ú t t truy pháp đại biểu cho ngươi nhập nhị phẩm đoán quốc cảnh đoán quốc cảnh có chút trọng yếu trong đó có cái gì không hiểu ngươi có thể hỏi ngươi đại sư huynh chớ có tại tu hành bên trong đi cái gì lối rẽ tô chiếc gật đầu lời này nghe là lạ võ đạo tu hành mỗi một cảnh giới đều là cực kỳ trọng yếu như vậy cũng tốt so t ô chết i tiếp trước học sinh năm nhất trọng yếu nhất năm thứ hai trọng yếu nhất năm thứ ba chuyển tiếp năm thứ tư dù sao chính là mỗi một năm đều rất trọng yếu tôn tiết h tâm dương lên trong tay t ô chết i rèn đúc phà m b ì n h lại tiếp tục nói người tu vi tinh tiến quá nhanh v i sư cũng không nghĩ tới ngươi trời sinh thú c h i tướng nội tính vậy mà như vậy cao ngươi lắng động cái ba năm ngày ổn định cảnh giới v i sư lại chuyển cho ngươi mang n ư u chủ y pháp võ đạo sát chiêu võ đạo sát chiêu t ô chết trong lòng ý động hoàn trình mang ngư chủ y pháp ẩn chứa võ đạo sát chiêu chính là thượng thừa phản công trước mắt tu hành cũng bất quá là tôn thiết tâm quách cự tiêu tầm hoan ba người thôi thiếu võ đạo sát t h i ê u mang như chủ y pháp uy lực hạ xuống lợi hại bất quá cùng lưu huyện thế lực khác chung thừa phản công không sai b ị lắm nghĩ không ra mình nhanh như vậy liền có thể tu hành võ đạo sát t h i ê u tượng tâm đường có q u ý củ vật liệu từ trong băng ra mà binh tượng chế tạo ra phà binh trong b ă n g ưu tiên mua sắm bình thường nhất phẩm phà binh binh tượng nhưng phải hai mươi lượng bạch ngân ngươi trôi này lao tử định giá ba mươi lượng bạch ngân thu ngày sau ngươi nhất phẩm phà binh đều theo cái giá tiền này ngươi không có ý kiến a tôn thiết tâm nhìn về phía tô chiết toàn bằng sư tôn làm chủ tô chiết lắc đầu thợ thủ công chế tạo p h à m binh chính là gia lực tự nhiên cũng có phần luận tô chiết chế tạo binh khí so người bình thường cao một nửa đây là chiếm đại tiện nghi người thiên phú dị bẩm nỗ tính càng l à kỳ cao bất quá lao tử thực sự không quá am hiểu khen thưởng đệ tử dứt khoát ngươi nói thẳng ngươi muốn cái gì tôn thiết tâm suy tư một phen về sau cảm thấy cho tô chiết ban thưởng quá í t sợ lệnh tô chiết trái tim nhưng tôn thiết tâm là cái đại lao thô thực sự không am hiểu l a y hoay lòng người một bộ này liền đi thẳng vào vấn đề tô chiết con ngươi đảo một vòng trong lòng vui mừng hắn cũng không phải là ngu xuẩn h ạ n g người tự nhiên sẽ hiểu cái này thủ rèn thành binh hàm nghĩa hắn như thế đại phí khổ tâm bại lộ thiên phú của mình chờ chính là tôn thiết tâm câu nói này sư tôn lời ấy thực sự xấu hổ mà chết đệ tử đệ tử vốn là cùng khổ xuất thân nếu không phải sư tôn làm sao có thể có hôm nay đệ tử không cầu gì khác nhưng cầu sư tôn đem mới luyện tập nặng năm mươi cân truy ban cho đệ tử đệ tử lực lớn mười lăm cân rèn đúc trọng truy sử dụng tới có chút nhẹ nhàng linh hoạt sư tôn ngày xưa luyện tập tri vật chẳng những thích hợp đệ tử mà lại đệ tử cũng có thể thấy vật nghệ ân tô chết cung cung kính kính nói người muốn thứ này xác định tôn thiết tâm s ứ n g sở t ư n g tô chết gật đầu tôn thiết tâm có chút h ầ nghi nhìn tô chết một chút năm mươi cân rèn đúc trọng truy dùng để chế tạo ngược lại là vô cùng tốt tô chết mặc dù vừa mới đột phá đến truy pháp đại thành bất quá tô chết trời sinh thần lực viễn siêu bình thường truy pháp đại thành đệ tử một khi thích ứng ngược lại là miễn cưỡng có thể sử dụng về phần tô chết nói cái gì cảm ơn sư tôn thấy vật nhậm ân tôn thiết tâm mặc dù thô cùng nhưng cũng không nốc cái này rõ ràng chính là đập h ắ n ngựa mặc dù đập đến thật thoải mái nhưng không thể coi là thật ngươi muốn cho ngươi chính là bất quá rèn đúc trọng truy cùng chiến đấu chi truy vẫn là có chỗ trên lệnh rèn đúc trọng truy hàng đầu cứng rắn tiếp theo nhẹ nhàng linh hoạt chút dù sao chúng ta rèn đúc p h à m binh một ngày đánh nói ít hàng trăm hàng ngàn h à n dưới quá nặng đi ngược lại không tốt nếu là chiến đấu chi truy cũng chính là chiến truy có ít người thì là truy cầu lực phá văn pháp vì vậy trọng lượng cực lớn chừng trăm cân đều là vật tầm thưởng nhưng truy binh đánh lâu bất lợi tôn thiết tâm đem mình ngày xưa luyện tập nặng năm mươi cân truy đưa cho tô chiết đồng thời còn kiên nhẫn vì tô chiết giải thích rèn đúc truy cùng chiến truy khác nhau đơn giản tới nói chiến truy càng thích hợp tác chiến mà rèn đúc truy thì càng thích hợp rèn đúc ngoại trừ trọng lượng khác nhau bên ngoài rèn đúc truy trú trọng hơn cứng rắn cùng độ bền chiến truy thì là vì chiến đấu mà sinh có pha giáp truy có ống tay háo truy có vỏ kim truy trở tô chết tinh tế nghe liên tục gật đầu đ i ở trong lòng một bộ học sinh tốt bộ dáng tiếp nhận năm mươi cân rèn đúc truy lao đi truy trôi bên trên bụi đất lộ ra hai chữ năm mươi tôn thiết tâm chú ý tới tô chết động tác mặt mò hơi đỏ lên chúng ta dùng truy thợ thủ công giảng cứu đại xào bất công không thích con con quần quấn đặt tên cũng là như thế tôi chết trong lòng c ờ i t h ầ m sư tôn đây là vì chính mình không học thức tìm cái cớ dựa theo sư tôn nói như vậy ta còn phải nắm chặt tìm một thanh chiến truy mới là người bình thường cảm thấy sư tôn ban thưởng ta lại chọn lấy một thanh rèn đúc truy đúng là không sáng suốt nhưng bọn hắn như thế nào biết được ta thân phụ hắc sư tôn sử dụng c h i vật ẩn chứa trong đó ký ức thế nhưng là bảo b ố i a tôi chết k h i ê n rèn đúc truy năm mươi trong lòng rất đ ắ c ý nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng dưới mắt bảo bối hơi nhiều thứ ba t i ế t yếu lựa xém lông mày a thượng tâm đường tăng ca nội vụ đường người chạy đến một kéo xe ngựa trên xe ngựa lẻ loi tổng tổng mấy cái cái dương tô thân chuyển mời kiểm tra và nhận nội vụ đường đệ tử cung cung kính kính đưa cho tô chết một t r ư ơ n g tờ đơn tô chết xác nhận không sai ký danh tự sau đó t ừ n g dương khiêng nhập mình tây sư phòng có tổ chức chính là tốt chỉ cần có tiền thứ ba tiên khiếu vật liệu nhanh như vậy liền con g ó t tô chết tại tây trong sư phòng con mắt bốc lên ánh sáng chương hai mươi hai khởi p h à m vì tiên luyện bảo tố thể chương hai mươi hai khởi p h à m vì tiên luyện bảo tố thể thứ ba tiên khiếu vàng m ư ơ i hai tiền hát thiết hai mươi cân bạc đủ tuổi hai lượng tinh đồng ba mươi cân tinh tích bốn mươi cân Dựa ra theo giá trị thứ tiên trị, tại trờ khiếu khái hơn bạch Nhưng giá giá lượng ngân. nói, cái này thứ ba tiên khiếu mở ra giá trị, đại lý luận này mà mở mới phà ngũ kim, bàng vì õ đạo được. ngoại binh liệu, giới quản khống khí khó Thuộc vật về vật v rất tư. mua vậy nếu là tại thiết tượng bang bên ngoài trên chợ đen giá cả tối thiểu cần hai trăm năm mươi hai bạch ngân mới có thể gom góp đồng thời còn muốn hao phí đại lượng tinh lực d tại thiết tượng bang bên trong bởi vì tô chít là thân truyền đệ tử có thể trực tiếp tại nội vụ đường bên trong mua sắm những tài liệu này bởi vì thiết tượng bang binh tượng có đôi khi cũng sẽ mình mua sắm một chút võ đạo vật liệu mình ghen đúc sở hữu tư nhân võ đạo binh khí tôi chết hành vi này ngược lại là không có khiến người hoài nghi trước sau hao phí một trăm tám mươi hai liền đem thứ ba tiên khiếu mở sử dụng c h i vật đều gom gót tôi chết cái này hơn nửa tháng đến thu hoạch được tài phú quả thực không ít trong đó đầu to thì là giết hoàng ma tử một lần kia nhưng hoàng ma tử rất nhiều khế nhà cùng khế đất không thể tin đổi thành ngân lượng tôi chết tổng cộng có hơn một trăm tám mươi hai bạch ngân còn có m ư ơ i lượng hoàng kim lần này vì mở ra thứ ba tiên khiếu ngược lại là đem bạch ngân tất cả đều cống hiến ra đi Neo đến chỉ còn lại mười lượng hoàng kim mười lượng hoàng kim giá trị tương đương tại một trăm l ư ợ n g b ạ c h n g â n hay là tương đương với một hai và mười mở ra thứ ba tiên thiếu tô chết tại tây trong sư p h ò n g c â u thông tạo hóa tiên đỉnh quan g mang tiêu tán vật hoa thiên bảo thần mang bắn n g hoàn e h g chi cung rất nhiều phà m ngũ kim vật liệu đột nhiên thu nhỏ sau đó hội tụ ở tô chết trong thức hải tạo hóa tiên đỉnh bên trong tạo hóa tiên đỉnh phía trên dương gia phức tạp huyền ảo hoa văn x é lẫn dần dần ngưng tụ ra cái thứ ba tiên thiếu tô chết nhắc lên tôn tiết tâm thời gian trước luyện tập năm mươi rèn đúc truy tạo hóa tiên đỉnh phía trên văn tự dần dần hiện lộ tên ngũ thập đoán tạo chú ý phẩm chất nhị phẩm phàm binh giới thiệu h ắ c thiết làm chủ p h ù lấy n ặ n g tra hình thể không lớn nhưng chất lượng cực cao ự c c đồng thời độ cứng cực dai thiên truy bất luyện thu tam phẩm võ giả nội kỉnh tới nhuần có gia tăng khí lực hiệu quả trang bị điều kiện mang mưu liệt thạch chú ý đại thành trang bị thiên phú căn cốt đ ậ p ra rèn sắt thiên phú đ ậ p ra trang bị danh tử song châu chi lực nhị phẩm ngoài định mức thu hoạch được sòng châu chi lực đại xảo bất công nhị phẩm kỹ thuật rèn nghệ trực chỉ tượng đạo bản chất đặc thù thu hoạch được mang m u chủ ý võ đạo sắc chiêu phà binh k hiệu quả cùng tượng tâm thân truyền lệnh có chút cùng loại nhưng cường hãn không ít t ô chết âm thầm mừng rỡ trong lòng cũng hiện lên càng nhiều kim thủ chỉ học diệu dụng thứ nhất tiên thiếu giao long vào biển tơ lụa thứ hai tiên thiếu t ư ợ n g tâm thân truyền lệnh thứ ba tiên thiếu ngũ thập đ o á n tạo chủ y vê anh trang bị bên trên một máy mắt t ô chết nhục thân chấn động xương q u ố t vang lên kèm kẹt, kẹt hổ báo lôi âm thanh âm từ chối nghe không dứt hai tay mở ra liền có bốn châu tri lực tự thân đại thành truy phát một châu thân truyền kiến một châu rèn đúc truy năm mươi song châu nhưng b ộ c phát ra bốn tám k h ô n không không cân khí lực cùng lúc đó tô chết trong t h ứ t hải cũng nổi lên liên quan tới phạm bình rèn đúc cùng man n h u võ đạo sát chiêu ký ức man n h u góp đỉnh man n h u đ ạ p v õ thân hóa man n h u tô chết phản phất thấy được tôn t h i ế t tâm cầm trong tay trọ n g truy diễn luyện ba chiêu man n h u võ đạo sát chiêu võ đạo sát chiêu chính là công pháp hạch tâm vì một loại nào đó công pháp cô động đến cực hạn sát chiêu man n h u công thế đại lực c h ậ m giảng cứu nhất lực phá văn pháp nếu không phải có được một châu chi lực quả quyết không cách nào tu hành man như sát chiêu man như góp đỉnh trong tay trọ truy như man như góp đỉnh lực t h ấ một điểm man như đã vó chính là man như thông công tiến gia công pháp chân như m ó n g châu đặt chân đại địa cảm ngộ đại địa chi lực thu nạp nhập thể tăng cường lực bộc phát thân hóa mang nhu chính là hô hấp pháp tiến giai chi pháp lấy đặc thù hô hấp điều động quanh thân khí huyết ngưng tụ tại bên ngoài thân từ đó hình thành mang nhu ra da dày thịt béo sức k h ô i phục lực bộc phát sức chịu đựng đều tăng lên một cái cấp bậc võ đạo sát chiêu không tầm thường mang nhu pháp mặc dù là phan công nhưng ta tu hành phương pháp này nhất là tinh thầm ngược lại so bảo c ô n g cấp bậc giao long nhập hải pháp còn muốn uy lực lớn bởi vậy có thể thấy được võ học chi diệu tuy có chia cao thấp nhưng võ giả dùng võ tổn hồ một lòng tại đến trong tay cường giả hai lá phi hoa cũng có thể phá mạnh nhất thần minh tô chết hấp thu ký ức thu được m a n nhu sát chiêu â m thầm sợ hai thán phục nó vi năng võ đạo vẻ đẹp hiệp nghĩa c h i hồn quyền cước sinh phong phá vỡ ngũ nhạc đao kiếm lập thế d i ệ u thất tinh tô chết nhìn thấy trong trí nhớ m a n nhu sát chiêu cường hãn trong lòng cũng không khỏi sinh sôi ra một cỗ hào hùng ừ m tô chết tâm thần chìm vào thức hải lại phát hiện mở ra thứ ba tiên khiếu tạo hóa tiên đình trên đó có mới văn tự hiện hiện thứ hai tiên thiếu lột á c vì tiên trang bị bảo vật có thể tăng bức bách dùng người tự thân căn cốt nộ tính tiên phú đây là mở ra thứ hai tiên khiếu về sau chức năng mới ta sớm đã từ đó thu hoạch tô chết âm thầm gật đầu trước đó mở ra thứ hai tiên khiếu về sau hắn tự hành lục l ọ i r a cơ sở thiên phú tăng lên diệu dụng tự thân căn cốt từ nguyên bản đất cấp trở xuống căn cốt n ả y lên trở thành nhất cấp trung đẳng hiện tại trang bị ngũ thập đoán tạo chủ y chỉ sợ còn cao hơn nhiều thứ ba tiên khiếu luyện bảo tố thể nhưng vĩnh c ử u luyện hóa một kiện nào đó bảo vật vĩnh c ử u ra chỉ thiên phú và từ đầu nhưng vĩnh cựu luyện hóa bảo vật hiệu quả chỉ là trang bị bảo vật một phần mười luyện hóa bảo vật cần ngũ kim chi vật xem bảo vật y năng mà đ ị ra thứ ba tiên khiếu xuất hiện chẳng những giải thích thứ hai tiên khiếu xuất hiện hoàn toàn mới công năng còn chi k ỳ cho tô chết giảng giải thứ ba tiên khiếu chức năng mới vĩnh c ử u luyện hóa a nhưng hiệu quả chỉ có một phần mười tô chết nhũ mày bảo vật càng ngày càng nhiều mà tiên khiếu mở cần thiết võ đạo vật liệu cũng là càng ngày càng cao khó tránh khỏi gặp được tiên khiếu không đủ dùng tình huống nhưng luyện bảo tố thể công năng ngược lại là có thể giải quyết cái này một p h i ê n não trước mắt ta nắm giữ bảo vật vì tám cân truy sắt đào giao long t ơ lụa ngũ thập đoán tạo chủ y tô chết tâm thần liên thông tạo hóa tiên đình lấy ra cái này bốn kiện bảo vật phân biệt cất đặt tại tạo hóa tiên đỉnh trong đỉnh tạo hóa tiên đỉnh văn tự lại lần nữa hiện hiện t h ắ c â n t r u y một hai hoàng kim nhưng vĩnh cửu luyện hóa s á t đao không vừa lòng trang bị điều kiện không cách nào luyện hóa như thỏa mãn trang bị điều kiện sáu lượng và m ộ mươi nhưng vĩnh cửu luyện hóa giao l o n g tơ lụa sáu lượng và m ộ mươi nhưng vĩnh cửu luyện hóa ngũ thập đ o á n tạo chủ y sáu lượng và m ộ mươi nhưng vĩnh cửu luyện hóa thật mẹn ó hà tỷ như sắt đao ta không có học sát hồ trạm t h n nào trang bị không được còn không thể luyện hóa hiệu quả chỉ có một phần m ư ơ i nhưng giá cả lại là cao như vậy sáu lượng và m ộ ư ơ i nếu là chuyển đổi thành hoàng kim tôi thiểu cần sáu mươi lượng hoàng kim đây là trong bang giá cả nếu là ở trong thế tục tôi thiểu một trăm hai mươi lượng hoàng kim trở lên tôi chết thầm mắng một câu trước mắt tiền tiết kiệm còn lại m ộ ư ơ i lượng hoàng kim phàm binh phẩm chất mình chỉ có thể lực bất tòng tâm dứt khoát cầm tám cân truy thử nghiệm đem tám cân truy cùng một hai hoàng kim đầu nhập tạo hóa tiên đỉnh bên trong tôi chết tâm niệm vừa động tạo hóa tiên đỉnh thần mang t r ậ n t r ậ n nổi lên vận sóng dung chuyển toàn bộ thức hải không gian sóng gió tụ về biên phía dưới trong đỉnh bỗng nhiên bạo phát ra đạo đạo chất lòng năm mẩu giống như chân long hình như có linh trí sau đó rời đi nơi hoàng cung phân biệt hướng chạy tô chết toàn thân có hiệu quả tô chết cảm thụ tự thân lực lượng hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình sinh ra một chút biến hóa nhưng gia tăng lực lượng có chút yếu ớt nếu không tế sát chỉ sợ cảm ứng không ra cái này cũng tại tô chết trong dự liệu tu hành đến bây giờ tám cân truy sớm đã không vào nó phát nhãn tăng thêm luyện hóa bảo vật này chỉ có một phần một ư ơ i h u năng tồn tại tại thể nội càng là nông cạn không chịu nổi nhưng cái này tám cân truy tô chết bất quá là phao chuyên dẫn ngọc nhưng có thể đoán được đợi tương lai tô chết thực lực cường đại gia tài bạc triệu cái này luyện bảo tố thể công năng sẽ phát huy ra kinh khủng bực nào hiệu quả võ đạo sát chiêu uy năng không tầm thường đến mau chóng nắm giữ tô chết từ sư tôn trong miệng biết được bảo công chỗ c h â n quý trong lòng tổng cảm giác bất an luôn có loại do thổi báo r ô n g bao sắp đến mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác võ đạo loạn thế lấy võ vi tôn mới vào nhị phẩm sơ loạn cảnh thực sự nông cạn cực kỳ chỉ có đặt chân tam phẩm mới có thể có một chút lấy mệnh thủ đoạn tô chết rời đi tượng tâm ở viện q u á c h cự cùng tiêu tầm hoan đều đã nhận ra ban đêm cần luyện tựa hồ là tô chết thói quen hai người cũng không cùng chỉ bất quá hai người tâm tư dị biệt nhất là tiêu tầm hoan trong phòng vậy mà lần đầu tiên bắt đầu l u y ệ n võ so ngươi thiên tài người vẫn còn so sánh ngươi cố gắng tiêu tầm hoan bị kích thích đất hoang tô chết nhìn thoáng qua tạo hóa tiên đỉnh bên trên liên quan tới tự thân tin tức văn tự người sử dụng tô chết cảnh giới nhị phẩm sơ đoạn cảnh căn cốt ất cấp thượng đẳng tự thân căn cốt cơ sở giáp cấp trung đẳng trang bị sau căn cốt trang bị g a o long t ơ lụa t h tâm thân chuyển lệnh ngũ thập đoán tạo chủ ý võ học man ngư công Đại trong đó tám cân chúy nhất phẩm từ đầu khổng vũ hữu lực cùng cần có thể bộ vụng thì vĩnh cựu luyện vào tô chết thể nội đang tiếp hiệu quả chỉ có trang bị tình huống dưới một phần một mươi tô chết rất hài lòng mình dưới mắt cường đại trang bị sau căn cốt thậm chí trở thành giáp cấp trung đẳng tô chết khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại lại lần nữa quan sát một chút mang new sát chiêu ký ức cách đó không xa phá quân một viện phá quân đường thiên tài dư ý yên lặng đóng lại cửa sân thân như mánh hổ hạ sơn hóa thành một đạo bóng đen hướng về đất hoang mạc đi dưới mắt đao pháp ta bước vào trung thành nếu là gặp được t ô chết lại để hắn n g á p mồm kinh ngạc dư ý sắc mặt lạnh lùng ngay bình thường ăn nói có ý tứ nhưng nội tâm hí rất nhiều hắn vừa nghĩ tới tô chết kiến thức đến hắn đao pháp tinh tiến tốc độ thời điểm biểu lộ dư ý liền không nhịn được cười h, -h, -h. hắn một mực cố gắng sau đó kinh diễm tất cả mọi người nhất là t ố chết run rẩy đi t ố chết mở mang kiến thức một chút t i ê n tài cùng phạm nhân trích lệnh chương hai mươi ba đao p h á p này tô mô gặp qua gá qua chương hai mươi ba đao p h á p này tô mô gặp qua gá qua tô chết m í mắt vừa nhấc hùng hậu khí huyết tại thể nội gào thét như muốn p h u n ra hai đạo tinh quang đang muốn sách truy lời võ lại thấy được dư ý cầm trong tay phát đao đến đây dư m i n h ngược lại là cần cụ a tô chết mỉm cười đối dư ý gật đầu nói thời khắc này dư ý nhìn thấy tô chết cũng không ngoài ý mớn lạnh lùng trên mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng đưa tay hành lễ sau đó nói không so được tô h u n h không so được tô h u n h sư tôn truyền ta đao phát khổ luyện hồi lâu khoảng cách đại thành còn kém một chút tô huynh chưa nhập tượng tâm đường vẹn vẹn nhìn tôn đường chủ luyện võ một lần liền đem truy pháp luyện đến trung thành đây mới là võ giả thiên phụ à. dư ý đang khi nói chuyện lông mày nhịn không được vẩy một cái tô chết mặc dù là trời sinh thú trí tướng phù hợp mang mưu chủ y pháp nhưng hắn dư ý dù sao cũng là giáp cấp thiên tài lại trong khoảng thời gian này vương sơn cố ý bồi dưỡng hắn các loại đan dược không cần tiền ném uy thiên phú tăng thêm tài nguyên để dư ý đao pháp đột nhiên tăng mạnh ngắn n g ủ nửa tháng quan cảnh liền bù đắp được nội môn khổ tu mấy năm võ giả dư ý trong lòng kết luận tô chết tuy có chút thiên phú nhưng dù sao căn cốt không được giai đoạn trước mặt dù cường mánh một chút nhưng cái này hơn nửa tháng đến tu vi tinh tiến quả quyết không có hắn nhanh tôi chết dậm chân tại chỗ mà hắn dư ý sớm đã phấn khởi tiến lên gắng sức đuổi theo tôi chết mặt lộ vẻ kinh sợ cái này dư ý đao pháp tiến bộ nhanh như vậy cái này chỉ sợ tiểu tử này căn cốt tuyệt không phải bình thường giáp cấp thậm chí có thể là giáp cấp thượng đẳng c h i tư tôi chết trong lòng âm thầm cân nhắc hắn trang bị nhiều như vậy pháo binh lúc này mới đem căn cốt đắp lên đến giáp cấp trung đẳng nhưng tôi chết để tay lên ngực tự hỏi như chỉ dựa vào lấy căn cốt hắn cũng không thể đem một môn võ học tại nửa tháng q u a n cảnh từ hoàn toàn không biết gì cả luyện đến gần như lại thành bởi vậy có thể thấy được dư ý tiểu t ử này thiên phú cao đến dọa người dư huynh quả nhiên ngút trời kỳ tài a tô chết bụi ngùi thở dài không chút nào che giấu mình ca ngợi dư ý hai tay vây quanh nghe được tô chết nhịn không được lộ ra một tiêm mừng thầm phá quân đường đệ tử tán thưởng dư ý chính là ngút trời kỳ tài chính dư ý cũng là không thèm để ý dù sao theo dư ý những người khác đều là hạng người bình thường nhưng tô chết khác biệt tô chết cho tinh thần của hắn áp lực thực sự quá lớn cái này khiến dư ý gần như quên đi tô chết căn cốt kém sự thật đem tô chết nhìn thành đối thủ của mình tô chết ánh mắt quét qua có chút im lặng cái này ngạo kiều chi sắc là có ý gì ai dù sao cũng là thiếu niên tâm tính a tô chết âm thầm lắc đầu mười sáu mười bảy tuổi tại thế giới này xem như người trưởng thành nhưng tính toán đâu ra đấy vẫn như cũng là thiếu niên lang tăng thêm thế giới này sức sản xuất theo không kịp dẫn đến không ít người thân thể trưởng thành nhưng tâm tính lại ngây thơ đáng sợ dư huynh đã có thành tựu như thế này vậy tiểu đệ cũng phải cố gắng lấy dư huynh làm gương tiểu đệ luyện võ liền không đổi dư huynh năm trăm t ô chết mỉm cười tô huynh tự tiện dư ý gật đầu t ô chết cầm trong tay ngũ thập đ o á n tạo chủ y đứng như có gỗ nâng truy luyện công bốn châu chi lực dưới vẹn vẹn mang theo một đạo truy gió chính là cắt bay đá chạy trí tướng t ô chết cũng căn bản không quản dư ý sẽ hay không học trộm dù sao mang nhu liệt thạch chủ y pháp lấy nhất lực phá và pháp đại thành một châu chi lực không có đến cơ sở này cho dù là để dư ý coi trọng một vạn l ầ n hắn cũng học không được mang nhu góc đỉnh t ô chết trong đôi mắt hắn mang bỗng nhiên l o ạ lên bốn châu chi lực cử trọng được k i n h mang n u liệt thạch tôi chết tứ chi xương cốt vang lên kèn kẹt, kẹt hai tay bành trướng tay phải nắm truy lực đạt gần năm ngàn cân trọng truy rời khỏi tay thư không chuyển đến một trận xé rách thanh â m tôi chết thậm chí nghe được thân trên người võ giả kia trang phục bị bành trướng cơ bắp căng nước thanh â m vây anh trọng truy bay ra n g ả y lên trong trượng rơi trên mặt đất đất r u n g núi chuyển như đ ị a long xoay người cái này dư ý chừng to mắt hít một hơi lanh khí nhưng gặp kia trọng truy trô rơi chi đ ị a ném ra một cái đường tính chừng ba trượng hố to cô này lực tàn phá kinh khủng dư ý có thể tưởng tượng dù là đao pháp mình đại thành tại một truy này trước mặt chỉ cần đập đến một chút vậy mình sang năm mộ phần cỏ tuyệt đối có cao b ạ thước hán chẳng lẽ hắn truy pháp đã đại thành Dự ý trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ chú ý pháp mang new đã vó tô chết thả người nhảy lên như mang new xung kích dung hợp dao long nhập hải pháp trong nháy mắt liền xuất hiện hố sâu trước mặt hai chân dùng sức đột nhiên đạp mạnh ầm ầm đất dung núi chuyển kia trọng truy từ mặt đất nhảy lên mà ra rơi vào tô chết trong tay tô chết thuận thế đập xuống đất t ê lạc rầm rầm liên tiếp thanh em biết thai nước ó c chuyển đến chỉ kiến giải trên mặt mặt đất trực tiếp vỡ ra xuất hiện một đạo hơn mười t r ư ợ n g một khe lớn lại đến tô chết cầm truy lại lần nữa lời võ một bên dư ý đã triệt để trận tròn mắt há to mồm nửa ngày nói không nên lời một câu chú ý pháp đại thành tuyệt đối truy pháp đại thành dư ý nửa tháng n à y đến thụ vương sơn dốc lòng dạy bảo sớm đã không phải nô hạ a mông đối với võ học cũng có chỗ nhận biết tô chết cái này không chỉ là truy pháp đại thành uy lực càng là tháng qua bình thường truy pháp đại thành mấy chục lần k h o i thai yêu nghiệt tôi chết trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc sau đó tôi chết rơi trên mặt đất lau mồ hôi chán nhìn xem trên mặt đất cái này đến cái khác hô sâu tôi chết nhẹ gật đầu luyện võ đến nay tôi chết cuối cùng là tìm được một loại siêu nhân cảm giác dư minh ngươi thế nào tôi chết nhìn dư ý sắc mặt chắn bệnh không khỏi mở miệng lo lắng hỏi dư ý lấy lại tinh thần vô ý thức trả lời không có việc gì đại phu Ừm. đại phu t ô chết ngây ngẩn cả người dư ý triệt để tình ngộ xấu hổ mặt đỏ tới mang thai vội và nói g n không có việc gì tô h u n h người truy pháp đại thành t ô chết nhẹ gật đầu thở dài nói khổ tu lâu như vậy mới đại thành không so được dư h u n h a dư ý khỏe miệng có g i ậ t hai lần hắn rất muốn trực tiếp hút chết t ô chết chính như lúc trước sở xương truyền công thời điểm giờ này khác này giống như lúc đó kia khắc tô h u n h thật là t h â n n h â n vậy ta xem tô huynh diễn luyện truy pháp viễn siêu bình thường truy pháp đại thành võ giả chỉ sợ đợi tu võ đạo s á t t r i ề u mang ngưu chủ ý đại viên mãn cũng không xa dư ý cả người như là hiệu s u quả cả sắc mặt phức tạp nói võ đạo duy gian nào có đơn giản như vậy tô mẫu nghỉ ngơi một hồi dư huynh ngơi cũng luyện một chút đao p h á p đi để cái k i a t ô mẫu được thêm kiến thức tô chết đặt mông ngồi dưới đất ăn vào một viên khí huyết đan khôi phục khí lực dư ý gặp đà kích nhìn t ô chết ánh mắt chính là đang nhìn váy vật chẳng lẽ dương b a n chủ sơ sương sơ lầm dư ý trong lòng nhịn không được sinh ra một cái ý nghĩ dương bang chủ sở sương công mặc dù trước mắt không có phạm sai lầm qua nhưng dựa theo dương đ ỉ n h thiên lời nói sở học của hắn chính là sở sương tàn g công tính không được tinh thâm có lẽ thật có đặc thù căn cốt thiên tài để dương đ ỉ n h thiên nhìn nhầm cũng hợp tình hợp lý dư ý lắc đầu c ắ n c h ặ t r ă n g tô chết lại đem hắn kéo ra lão đại một đoạn võ học trung thành đến đại thành chính là chất biến dư ý rõ ràng dù là lấy tư chất của hắn còn có vương sơn vung chồng cũng không có khả năng thời gian ngắn tu đến truy pháp đại thành trong thời gian ngắn hắn không có khả năng vượt qua tô chết đã như vậy tia dưới mắt chỉ có phóng bình tâm thái phấn khởi tiến lên、công. dư ý cổ tay khẽ động phát đao ra khỏi vỏ dư ý có chút xoay người thân thể thuận tiện giống như một con nhìn chằm chằm con mồi mánh hổ phát đao quét ngang chém ra khí huyết cổ động một cô lăng lệ âm hàn màu đỏ huyết sát chi khí chiếm cứ tại bên người suất đao cuốn phong t r ậ n t r ậ n như lao cương quét sạch nguyên bản còn tại xem náo nhiệt t ô chiết con mắt đ ố n g nhiên sáng lên mặt mũi tràn đầy kinh sợ đao pháp này đao pháp này hắn đã qua hắn đã qua hoàng ma tử kiệm lư bá hoàng ma tử chính là làm đao pháp này chương hai mươi b ố đơn thuần hai tử lựa gạt đến một môn võ học chương hai mươi b ố đơn thuần h ả i tử lừa gạt đến một môn võ học s ắ t hổ c h ạ m thần đao t ô chết nhũ mày tự lẩm bẩm nói mắt thấy dư ý cầm trong tay phát đao đao pháp liên miên bất tuyệt mỗi một lần xuất đao thu đao lăng lệ bá đạo mang theo vô tận sắc khí một chiêu một thức cùng hoàng ma tử giống nhau như lúc t ô chết trong góc một đạo kinh lôi bỗng nhiên hiện lên hàn tựa hồ minh bạch một sự kiện đã hiểu đã hiểu dương đ ỉ n h thiên linh xà kiếm vương sơn mánh hổ đao tôn thiết tâm m a n ngự chủ y nếu là ngoại nhân tự nhiên không biết nó tên đầy đủ vì vậy vương sơn mánh hổ đao chính là lư h u ệ n người giang hồ đưa cho hàn biệt hiệu trên thực tế đao pháp của hắn chính là sát hổ c h ạ m thần đ a o tô chết trong lòng rung động dần dần minh nộ g tới hoàng ma tử chỗ làm chính là sát hổ c h ạ m thần đ a o mà vương sơn chỗ làm cũng là sát hổ c h ạ m thần đ a o thiết tượng bang bên trong ba môn công pháp cũng không có nghiêm khắc như vậy chỉ bất quá nếu không phải tam cự đầu cho phép truyền lại võ học lấy đại thành trở xuống tàn pháp làm chủ nhưng tự mình truyền thụ võ học đến thiết tượng bang bên ngoài đó chính là bang phái đại địch một khi bắt lấy chính là tử hình hoàng ma tử trước đó không phải tạo ba người a làm sao lại sát hổ trạm thần nào đồng thời đao pháp còn có trung thành cảnh giới so dư ý còn muốn thành thạo mấy phần tuyệt không phải mới học không thích hợp không thích hợp chẳng lẽ giao long nhập hải pháp bảo công còn cùng thiết tượng bang đệ tử có quan hệ thậm chí cùng v ư ơ n g sơn có quan hệ tô chết i tâm tư nhạy cảm trong n g á y mắt liền liền tưởng đến rất nhiều đương nhiên đao pháp này cũng có thể là là phá quân đường những người khác truyền thụ cho hoàng mã tử nhưng cái này đủ để chứng minh phía sau bố của người cùng phá quân đường quan hệ không ít dư ý diễn luyện đao pháp sau đó thu đao trở vào bao chậm rãi thở ra một hơi dư ý trong lòng cảm thấy thoải mái bởi vì vừa rồi một phen diễn luyện đối với sát hổ c h ạ m tân h đao có lĩnh mộ mới cứ tiếp như thế ngưng luyện ra một h ổ chi lực cũng là không xa nỗi môn phá quân đường đại bộ phận đệ tử đều chưa từng tu đến đại thành cảnh dư ý tự lẩm bẩm có này tinh tiến tốc độ hắn có chút hài lòng nhưng là đương dư ý n g n g đầu thấy được tô chết về sau lại như cùng xì hơi mà bóng ra hắn là thiên tài cái này không giả nhưng còn có một tôn nghịch thiên yêu nhiệt g ở chỗ này tô hình lần này bêu xấu để ngươi chê cười dư ý cầm đao ngồi tại tô chết bên cạnh thân nghỉ ngơi chỗ nào đao pháp này cưng m á n h dị thường sắc khí bước người cho dù là ta ở một bên nhìn xem đều cảm thấy mồ hôi lạnh lâm ly trong lòng thấy lạnh cả người bước lên dư minh đao pháp này cùng ngươi cực kỳ phù hợp đợi một thời gian cho dù là vương đường chủ đều không phải là đối thủ của ngươi a t ô chết bụi mùi t h ở dài ánh mắt kinh ngạc đối dư ý khen không dứt miệng dư ý nhãn tình sáng lên hắn tính cách mặc dù lệnh lệnh nhưng dù sao cũng là thiếu niên tâm tính bị t ô chết như thế khen một cái hớn hở ra mặt chậm cảm thấy khó mà tự kiểm chế một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài sùng bái dư ý cảm giác đều có chút đồng bền hồ tôi n h chẳng lẽ nói d ỡ n tô h i n h truy pháp đại thành hơn xa tại ta ta cái này không quan trọng mạnh khóe không đáng giá được nhắc tới dư ý còn sót lại lý trí cuối cùng không có bị xông phá khiêm tốn nói t ô chết mỉm cười nhìn xem dư ý thanh niên vẫn là quá non nớt k i a có chút dương lên lông mày đã bán nội tâm của hắn không giống không giống truy pháp chính là trọng b ì n h đại khai đại hợp ta học truy pháp chủ yếu là vì tượng đạo nhưng người đao p h á p này s á t khí b ấ c người đ o ạ t người tâm phách đao không động địch nhân gan trước lạnh võ học trung bi là kỹ thuật giết người từ điểm này đến xem ta chú định không sánh bằng dư h u n h n g à y sau nếu là có sát phạt sự tỉnh tô mộ không thích còn cần dư huynh chiếu cố mộ t hai về phần cái gì võ đạo binh khí dư huynh phạm là mở miệng tất cả đều giao cho tô mộ trên thân tô chết lắc đầu đổi một góc độ tiếp tục cho dư ý lời t â n b u ố c dư ý ngạc nhiên tô chết lời nói này nói đến cực kỳ v ừ a vặn hắn cũng không phải là nói truy pháp không như đao pháp mà là nói dư ý đao pháp càng thích hợp giết người đồng thời trong lời nói cũng để lộ ra kết giao chi ý hô giao hữu đương như tô chết hô dư ý trong lòng cảm khái tô chết như thế lòng dạ mình lại vẫn muốn cùng nó ganh đua so sánh so với tô chết tự nhiên hào phóng dư ý trợt cảm thấy mình từ đầu đến đ u ô i là cái tiểu nhân Tốt. Nhận được tô hình coi trọng, ngày sau, ta giết người, người dư ý trọng trọng gật Tô chết miệng cười, sau đó nói, pháp kia sắc thực tinh ta truy thể tiếc, thế một thể tức một huyết rút phát giống đối Nhận hình ngày người, người bình. nhoẹn miệng nói. lộng như cương mánh chi vũ, đối ta lĩnh ngộ truy pháp, cũng có thể ngộ. Đáng tiếc, vẹn vẹn như lần, ngộ nhỏ đứng ăn viên đan, pháp chi pháp, khí lập dậy, được đục đầu. đó Đao đao. Đ Dư cười, Dư coi sắc có vào kia diệu, ra lấy, sau, sau quá bé. ý ý vũ, n g y lên Cùng mà ra. p h o n n g ổ i lên, ra o quang lại tôi n Tô chết h hảo hảo phàm là có không hiệu chỗ liền mở miệng hỏi thăm dư ý dư ý cũng là biết gì nói đấy dư ý cũng không phải là ngu xuẩn hàng người hắn cũng nhìn ra tô chết tựa h ổ cố ý nghiên cứu sát hổ trạm thần đạo pháp nhưng thiết tượng bang bên trong ba môn võ học vốn là quản khống không nghiêm không ít đệ tử dù là không tinh tu nhiều môn cũng sẽ hơi biết hiểu rõ dù sao võ học sự t ì n h vạn pháp đồng tông t r ă m sông đổ về một biển nhất pháp thông thì vạn pháp thông ân chứng với nhau vốn là đối với võ học có trợ giúp chỉ bất quá mỗi người tinh lực có hạn người bình thường hao phí cả một đời cũng khó có thể đem thiết tượng bang tam đại võ học trong đó một môn luyện đến viên mãn tri cảnh vì vậy các đệ tử đều là chọn một cửa tinh tu nghiên cứu nếu là nhiều môn tu hành tâm thuật bất chính cuối cùng sẽ hại mình mọi thứ đều thông lại mọi thứ lơ lỏng vạn pháp ra thân không bằng nhất pháp cực hạ tô chết tự nhiên hào phóng không có che giấu tâm ý của mình dư ý tự nhiên cũng thành tâm toàn lực tương thụ như thế một đêm tô chết đem sát hổ đao chiêu số đều ghi t ạ c trong lòng s á t trời hơi sáng tô chết cùng dư ý từ biệt về tới tây trong sư phòng không thể không nói chỉ từ tác chiến góc độ mà nói cái này sát hổ đao hơn s a t ạ i mang nhiều chủ ý tô chết tại tây trong sư phòng cầm trong tay sát đao bắt đầu diễn luyện lên sát hổ trạm thần nào sát hổ trạm thần nào chúc thành tiệu tri cảnh có thể hóa thành hổ hổ sinh uy thú chi tướng sắc mặt không giận mạ uy rất có uy nghiêm sắc ý lộ ra trung thành chi cảnh có thể lĩnh nộ hổ sắc khí một chiêu một thức bên trong thể nội khí huyết bám vào trên ao hóa thành lăng lệ sắc ý đ o ạ t người tâm phách đại thành chi cảnh có thể lĩnh nộ mộ, một hổ chi lực lực lượng thời gian ngắn bộc phát có thể đạt tới hai nghìn năm trăm cân quét ngang hết thảy một hổ chi lực lực bộc phát lượng tuy mạnh nhưng tương đối một châu chi lực mà nói cũng không bền bỉ cả hai so sánh đều có lợi và hại tô chiết từ dư ý nơi này lừa gạt tới sát hổ trạm thần đao đao pháp cực kỳ toàn diện ngoại trừ võ đạo sát chiêu bên ngoài đều bao hàm đồng thời dự ý sư t ổ n g vương sơn vương sơn đối nó cũng là cực kỳ coi trọng tô chết đối sát hổ đao có cái gì không h i ể u chỗ dự ý cũng là dựa theo vương sơn giảng giải chi pháp vì tô chết giải hoặc có thể nói một đêm này kinh lịch đối tô chết mà nói chính là nghịch thiên tạo hóa đối dư ý tới nói thì là thỏa mãn kia đáng thương lòng tự trọng hai người đều có tương lai tốt đẹp dưới mắt chồng đầy trang bị tô chết căn cốt thiên phú cực dai sơ mới lên tay liền đem sát hổ trạm thần đao diễn luyện đến g i dáng hiện nhiên đã sơ khuy môn kính sát hổ trạm thần đao chỗ tinh、diệu. còn tại mang new chủ y phía trên nhất là đối địch trí năng bất quá mang new chủ y tăng thêm tiên đoan pháp tinh tiến càng nhanh tu cái này sát hổ c h ạ m thần đao tựa như đối n h ị phẩm đoán cốt cảnh có chỗ í t lợi t ô chết dừng lại luyện võ trong lòng cảm khái đang luyện sát hổ đao thời điểm hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, khí huyết rèn luyện xương cốt tốc độ tăng tốc đây là t ô chết không có nghĩ tới hiệu quả cứ thế mãi t ô chết tại nhị phẩm cảnh võ học tinh tiến tốc độ cũng sẽ càng nhanh học sát hổ đao cũng không so với lúc trước học mang n chủ y t ô chết giáp cấp căn cốt tiên phú tác dụng dưới rất nhanh liền có thể chút thành cựu t ô chết rửa mặt một phen tiến về tượng tâm đường thiết tượng bang t r u n g quanh mọc như rừng t r ạ c h viện những n à y t r ạ c h viện chủ yếu là thiết tượng bang bên trong người có quyền cao chức trọng gia quyến chỗ ở thiết tượng bang tam trọng môn hộ đều có quy củ mà một chút tu vi có thành t i ể u võ giả thành ra lập nghiệp gia nghiệp khá lớn tính cả gia quyến tôi tớ hơn trăm người đều tính ít nếu là đều đặt vào thiết tượng bang nội môn thì xảy ra nhiễu loạn vì vậy thiết tượng bang bên cạnh có không ít phủ đ ệ vương phủ thư phòng cái gì hoàng ma tử không tại thiên viện mất tích bao lâu vương sơn kia to như c ộ điện thân thể giờ phút này mắt hồ trường lớn muốn rách cả mí mắt vương phủ quản gia hoàng nguyên hai chân run lên vội vàng quỳ xuống mở miệng giải thích lao r a có thuộc hạ thiên viện phụ cận đều tìm k h ắ p cả c h ọ n vẹn một tuần thời gian em ta đều chưa từng xuất hiện mà tại thiên viện bên trong cũng không tung tích của bọn hắn thậm chí không có đánh nhau vết tích bằng vào ta đối em ta hiểu rõ chỉ sợ chỉ sợ hoàng nguyên nói đến đây hốc mắt đỏ lên âm thanh run r u y không có tiếp tục nói hết hắn cái này lưu manh chết liên chết ta kêu bảo công đây chính là ta đặt chân tứ phẩm võ đạo hy vọng a vương sơn ngược kịch liệt chập trùng mặt lộ vẻ thống khổ trong đôi mắt tơ máu dày đặc chương hai mươi năm chú kiếm sơn trang danh lệch t ư ợ n g tâm đường muốn một cái chương hai mươi năm chú kiếm sơn trang danh lệch t ư ợ n g tâm đường muốn một cái vương sơn b ạ n bất đắc dĩ cảm giác ngược trọc khí t r ậ n t r ậ n khó mà phát tiết hắn vì có thể bước vào tứ phẩm c h i cảnh chuẩn bị hai tay dưới mắt hoàng ma tử không thấy liền chờ tại hủy hắn một đầu tứ phẩm hy vọng vương sơn trong lòng gọi là một cái giận a dưới mắt chỉ có đem hy vọng đặt ở dư ý tiểu từ này trên thân vương sơn đến cùng là nhất đại tiêu hùng chậm mắt lại bình định nỗi lòng sau một hồi lâu vương sơn mở to mắt trong lòng đã có định đoạt hoàng nguyên mặt lộ vẻ bị thương hắn đối với mình nhà đệ đệ có hiểu rõ bọn hắn có thể từng bước một đi đến hôm nay cũng tất cả đều là ỷ vào vương sơn giúp đỡ đệ đệ hiện tại hạ lạc mặc dù còn không rõ nhưng đại khái s u ấ t là chết trong tiểu viện tài sản cũng tận số biến mất hoàng nguyên bổ sung nói một câu tài sản đều biến mất vương sơn nhũ mày hàm răng c ă n chặt nay cũng không kỳ quái dù sao ngay cả giao long bảo công đều biến mất vang bạc tế n h u ễ n lại làm sao có thể tồn g ê tởm vậy cũng là vương mô tiền đáng chết tập nhân vương sơn đ á y mắt lại lần nữa hiện lên qua một k i a hàn mang như dã t h ú chi sắc ý muốn đoạt người mà phệ cha đem trong khoảng thời gian này làng trai phụ cận võ giả tất cả đều tra sạch sẽ một cái cũng không thể lưu vương sơn đến cùng tàn nhẫn lập t ứ c quát vương sơn đối kia tạp nhân hận không thể thiên đạo và quả tội lỗi có ba thứ nhất chính mình vất vả mưu đồ mà đến bảo công thứ hai đoạn mất mình tài lộ vương sơn tự thân tư chất mặc dù không tệ nhưng có thể quật khởi tại không quan trọng luyện võ tự nhiên không thiếu được tiền tài trợ g ú t cái này hoàng ma tử chính là vương sơn trong tay an tuyến dùng để cùng tào bang liên hệ đồng thời ư ớ c hiếp ngư dân đường dây này nhìn như không đáng chú ý năm này tháng nọ phía dưới lại là cho vương sơn mang đến không ít lợi ích hiện tại xem như triệt để hủy thứ ba vương sơn thân là thiết tượng bang cự đầu một trong kia tặc nhân như thế trắng trợn chém giết mình người chính là đối sự khiêu khích của mình vương sơn có chút giữ tận địa liếm liếm bờ môi của mình hắn phảng phất nhìn thấy tặc nhân quỵ ở trước mặt mình da thịt bị từng khối cắt lấy xương cốt cũng bị nghiền nát bộ dáng、Nặc. hoàng nguyên đưa tay sau đó cáo lui chú kiếm sơn trang thu đồ sự tỉnh cũng là quan trọng nhất bất quá có dư ý tại nghĩ đến mười phần chắc chín vương sơn nghĩ đến mình an bài chuẩn bị ở sau trong lòng lại không khỏi an ổn mấy phần sau đó đứng lên tiến về thiết tượng bang phòng nghị sự cái này phòng nghị sự chính là thiết tượng bang nội môn tam trọng chi địa đệ tử tầm thường trưởng lão n h ư không chịu kiến không thể tự mình đi vào trong phòng nghị sự bang chủ dương đình tiên h phá quân đường đường chủ vương sơn tượng tâm đường đường chủ tôn thiết tâm ba người đặt song song mà ngồi thiết n h i u vội vàng triệu chúng ta đến đây cần làm chuyện gì vương sơn lúc này mở miệng đối tôn thiết tâm dò hỏi dương đình tiên cũng ở thời điểm này nhìn về phía vương sơn tôn thiết tâm mỉm cười đưa tay liền lấy ra một thanh hàn mang lộ già phát đao hai vị mời xem cái này trôi p h à m minh tôn thiết tâm như là hiến vật quý đem cái này phát đao đưa cho dương đ ỉ n h thiên cùng vương sơn hai người dương cùng vương hai người mặc dù không phải b i n h tượng nhưng thân là thiết tượng bang cự đầu đối với võ đạo binh khí tự nhiên cũng có nghiên cứu đao này hàng khí bức người nhận tính và độ cứng đều quá quan xem ra tiêu tầm hoan rèn đúc thủ đoạn lại có tăng lên dương đ ỉ n h thiên sờ lên lưới đao ngón tay vớt khẽ một sợi nổi kỉnh đánh vào phát đao phía trên t i ê phát đao k h o ả n khắc vang lên một đạo đao minh không tệ nhưng ta nhớ được tiêu tầm hoan cùng bắc cự đều có rèn đúc nhị phẩm p h ả m binh năng lực như thế nào tâm huyết dâng trào đi rèn đúc nhất phẩm p h ả m binh vương sơn đối dương đỉnh thiên biểu thị đồng ý đồng thời lại đưa ra mình không hiểu tôn thiết tâm nhìn xem hai người biểu hiện tựa hồ cực kỳ hài lòng ha ha ha tôn thiết tâm điên cuồng cười to sau đó khoa tay mua chân cả người tựa như điên chỉ vào hai người nói liền biết hai người các người ra hỏa đoán không được lao tử liền biết tôn thiết tâm giống như một đầu châu điên dẫn tới hai người nhao n a o ghém ắ t thật lâu tôn thiết tâm đắc ý sờ lên mình kia cương châm thiết sắc dâu dài cao giọng tuyên bố vợ này là lao tử kia tiểu đồ tô chết rèn đúc c h ế tiểu d ư từ này thủ i ê rèn thành binh cái này nhất phẩm phàm binh cũng đã tiếp cận nhị phẩm phàm binh cấp độ người này chính là trăm năm có gặp binh tượng kỳ tài tôn tiết tâm hai mắt sáng rực không chút nào keo kiệt mình tán thưởng thủ rèn thành binh trăm năm k h ó gặp binh tượng kỳ tài cái này dương vương hai người khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc vẻ kinh hãi không không có khả năng đây không có khả năng vương sơn mở miệng thanh âm có chút đắng c h á t chát thủ ghen thành binh cái này sao có thể cho dù là lúc trước tiêu tầm h o à n cũng là tại nội môn khổ tu mấy năm mới có thể rèn đúc nhất phẩm phá à binh một cái mới vào nội môn đệ tử làm sao có thể có thủ đoạn như thế nghe thuận tiện giống như truyền thuyết con mẹo bệnh ngươi là đang hoài nghi lão tử tôn thiết tâm hưu nhãn chừng một cái vương sơn tức giận bừng bừng phấn chân quát vương sơn cùng dương đình thiên nhìn tôn t i ế t tâm biểu tình kia không giống như là giả mạo lúc này mới dần dần tiếp nhận tôn thiết tâm mới ngôn ngữ thủ gian thành binh đây là sự thực nhân tài như vậy ngược lại là ta giúp may mắn nói đi ngươi muốn bị hắn cầu thứ gì dương đình tiên trầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói với tôn thiết tâm tam phẩm p h à n g binh một kiện sau đó năm nay chú kiếm sơn trang danh lệch ta đồ muốn một cái tôn thiết tâm cũng không nói nhảm trực tiếp đưa ra mình yêu cầu đánh giám lương huyện nơi chật hẹp nhỏ bé ta thiết tự bang cũng bất quá chỉ có một cái danh sách đề cử nếu để cho tôi c h ế t vậy ta kia giáp cấp căn cốt đồ nhi dư ý làm sao bây giờ phải biết tào bang đã có giáp cấp căn cốt dù là tô chết có chút binh tượng thiên phú nhưng chú kiếm sơn trang tìm người từ trước thủ trọng căn cốt vương sơn nghe được tôn thiết tâm điều yêu cầu thứ nhất b ả n không có cái gì ba động nhưng nghe đến tôn thiết tâm yêu cầu thứ hai cả người thất thố t h ư ợ n h ư một con bị khiêu khích h ổ vương vô b ả n đứng dậy ai nha cho lão tử sắc mặt chú kiếm sơn trang có lệnh thủ trọng căn cốt cái này không giả nhưng đã từng nói qua nếu là vạn người không được một tượng đạo thiên tài cũng muốn ưu tiên đề cử con nhỏ bệnh ngươi đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi Tôn Thiết Tâm không cũng là sau ợ hãi y háo lên, dương lên kiện kinh khủng hai lên, lên Dương cường kiện đ ầ cơ bắp, liền dự đó ị n cùng Vương h ơ s trầm giọng nói tam phẩm binh, nhưng, Tô Chết có như thế tượng thiên Trang, ta Thiết Tượng tư quan Bang, phẩm phàm kiếm kiếm phú, phần binh, nhưng, như không chú chú là là liên đối đại giá lôi Sơn cũng đáng có đạo đầu kéo. dù sự, Về dương đình thiên không có lập tức bác bỏ tôn thiết tâm tôn thiết tâm tự nhiên cũng không có cơ hội nổi lên kết quả này tôn thiết tâm ngược lại là cực kỳ hài lòng ha ha ha đợi lao tử đ ồ nhi vào chú kiếm sơn trang thời điểm lại nhìn ngươi bệnh này m è o cái gì sắc mặt tôn thiết tâm được ban g chủ cho phép trong lòng đã tính toán vì t ô chiết chọn lựa một kiện cái gì tam phẩm phà bình tương đối tốt câu nói vừa dứt cũng căn bản không quán sắc mặt khó coi như quỷ vương sơn nên ngang rời đi vương sơn nhữ mày đắm chết tấn thăng thứ phẩm hắn hết thể trôn xuống hai đầu tuyến đầu thứ nhất tuyến xảy ra ngoài ý muốn dưới mắt đầu thứ hai tuyến cũng ra khó khăn chắc trở tôi chết đối với đây hết thảy tự nhiên không biết được mấy ngày nay tôi chết tại tượng tâm đường bên trong làm được khí thế ngất trời tan lửa rèn đúc rèn luyện tạo hình tôi vào nước lẹ rèn luyện khai phong từng kiện hạ phẩm pha b i n h bị tôi chết rèn đúc mà ra thì tay để ở một bên đã có bảy tám thanh đặt ở giỏ trúc bên trong kiếm tiền kiếm tiền tôi chết mỗi một lần đánh tựa hầu nghe đến cũng không phải là kim loại va chạm thanh âm mà là kìm tiền thanh âm từ khi biết được hoàng ma tử cùng phá quân đường quan hệ về sau tôi chết luôn cảm giác mình đỉnh đầu treo lấy một thanh thanh kiếm đạ mồ cỡ không giải quyết được mạng sống như treo trên sợi tóc vì thoát khỏi loại bất an này cảm giác hắn nhu cầu cấp bách càng nhiều tài phú mở ra thứ tư tiên khiếu mới được thứ tư tiên khiếu vàng mười hai lượng h ắ c thiết hai trăm cân bạc đủ tuổi hai mươi lượng tinh đồng ba trăm cân tinh tích bốn trăm cân t r ư ơ n g hai mươi sáu ngày xưa bình thường không đủ khen hôm nay du long kinh không m ở t r ư ơ n g hai mươi sáu ngày xưa bình thường không đủ khen hôm nay du long kinh không m ở t i ể u sư đ ệ thật đặc biệt nương điên c ủ nga tự tâm đường đối chúng ta vật liệu cung ứng có hạn lạch nếu là vượt qua hạn lạch tia vật liệu liền cần mình dùng tiền để mua tiểu sư đệ s á t xuất thành công từ ban sơn ă m thành đã nhảy lên tới b ả y thành tiểu sư đệ trách không được tu hành tốc độ cũng nhanh như vậy đây quả thực là một đầu không biết mệnh mọi lão hoàng ngữ a thượng tâm đường bên trong chúng đệ tử nhìn xem liên tục mấy ngày đổ mồ hôi như mưa r è n sắc nhập ma t ô chết không khỏi cảm khái và phần nói như vậy nếu là chưa thành tựu nhị phẩm phạm tượng binh tượng một tuần nhưng phải trong bang miễn phí cung ứng một lần r è n đúc vật liệu còn nếu là muốn tại trong một tuần nhiều r è n đúc binh phí thì cần muốn đệ tử ra tương đương với tài liệu các loại chán tiền tài đây là vì phòng ngừa đệ tử kỹ nghệ không được gen đúc thất bại hủy vật liệu trải ừ qua nội vụ đường đệ tử thẩm tra đối chiếu không sai tôi chiết thu được ba trăm l i h lượng bạch ngân thu nhập khấu trừ mình cung cấp tiền chi phí kiếm lấy hai trăm linh lượng thu nhập một tuần kiếm lời hai trăm linh lượng đây đã là phi thường phong phú thu nhập thể hiện ra một cái xác suất thành công cao binh tượng là cỡ nào hút con người binh tượng rèn đúc võ đạo binh khí liên quan đến một cái xác suất thành công vấn đề bình thường nhất phẩm binh tượng rèn đúc nhất phẩm pha minh xác suất thành công đại khái tại khoảng ba phần m ộ ư ơ i nói cách khác nếu làm u ố n m ộ ư ơ i phần chất chín rèn đúc ra nhất phẩm pha minh vậy liền cần chuẩn bị ba phần tài liệu mà tô c h ế t bởi vì tự thân có được bốn châu chi lực thì triển thiên văn pháp một kích toàn lực chính là tương đối bình thường truy pháp đại thành binh tượng một kích làm vũ khí lơi lao rèn đúc khí văn hiệu suất cũng càng cao cho nên tô c h ế t ban sơ xác suất thành công tại trường năm thành tại trải qua một tuần cường độ cao rèn luyện phía dưới đã tăng lên tới khoảng bảy phần m ư ơ i lúc này mới có thể cam đoàn tô c h ế t hút con người năng lực nếu là bình thường b i n h t ư ợ n g chỉ sợ miễn cưỡng không lỗ bản liền coi như là đại hạnh mà lại tiếp tục không ngừng rèn đúc đối b i n h t ư ợ n g tâm lý cùng sinh lý cực kỳ tra tấn trong lòng muốn đối mặt vô tận cô tịch cùng tịch mịch thời gian mùa giải dễ dàng tâm phiền ý loạn cuối cùng liên tiếp phạm sai lầm mà bởi vì rèn đúc cần không ngừng vận dụng thiên đoán pháp cùng m a n ngưu trù ý pháp đối nhục thân sẽ hình thành ám thương một khi ám sát được ra tập trung bộc phát cũng là cực kỳ đáng sợ bất quá điểm này đối t ô chết mà nói ngược lại không tính là gì vấn đề đầu tiên t ô chết nhục thân cường hãn đến bất khả từ nghị bước ngắn ngủi mấy ngày t ô chết từ không tới có đem sát hổ đao tu đến chút thành t i ự u chút thành t i ự u sát hổ đao chút thành t i ự u giao l o n g pháp đại thành mang ngư pháp ba pháp n h i ệ p ra lúc này mới sáng tạo ra quái vật tô chết i về phần tâm lý vấn đề trải qua kiếp trước loại kia trâu ngựa xã hội tô chết i cảm thấy đánh một chút sắt liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy đây quả thực là phúc báo a hưng thú trở thành công việc tự nhiên có thể có đầy đủ mà bền bỉ khu động lực tiểu sư đ ệ nghỉ một lát đi đi lau trà sát người nhìn xem sư huynh chuẩn bị cho người trang phục tiêu tầm hoan mang theo một cái tơ lụa bao trùm báo khỏa đi đến tô chết trước mặt t ô chết tự nhiên cũng hiểu biết tiêu tầm hoan cùng quách cự chuyện đánh cược lập tức khoát tay nói sư minh cái này vạn vạn không được bất quá là trò đùa nói xong sao còn tưởng là thật rồi tiêu tầm hoan ánh mắt hung ác hướng t ô chết trong ngực b ị lại sau đó nói sư đệ nói gì vậy cái này không phải cố ý xấu hổ mà chết sư h i n h à. để đại sư minh biết được chỉ sợ lại muốn khó coi ta dù sao cũng liền nhịn một chút không đi tầm hoa vẫn liếu là được t ô chết vốn muốn từ chối nữa nên tiếp lại là tiêu tầm hoàn kia vô cùng kiên định ánh mắt tôi tô chết mở ra ba khỏa lại nhìn thấy trọn vẹn áo bảo choàng giang nam định cấp tơ lụa chế thành trời trường sam màu xanh tên là thanh vân sam áo bên trên t e o lên thanh long đồ án x ả o đoạt thiên công áo choàng màu đỏ lông vũ dệt thành xích hồng áo choàng gọi vũ thường phi phong nó sắc thái lộng lẫy quan g mang trói mắt Phỉ thúy châu tử xuyên thành đai lưng gọi là thúy châu đai lưng khỏa khỏa phỉ thúy bóng ánh sáng long lanh xanh biết như nước điêu khắc tình mỹ dương chi bạch n g ọ c đeo tên gọi linh lung bội ngọc bội ngọc ôn nhuận bỏng loáng tản ra ánh sáng dịu dịu một đôi dùng tê giác ra chế thành hộ hoản tên là tê phong hộ hoản phía trên khảm nạm lấy kim một đôi dùng g ấ m tứ xuyên chế tắc nền trắng thanh hoa d à y xưng là thanh hoa d à y d à y trên mặt thanh hoa đồ án tươi mát lịch sự tao nhã đồ t ố i ta đều là thượng đẳng trang phục chật chật chật một bộ này xuống tới tối thiểu một trăm lượng a mặc dù đều không ra gì nhưng là các gia công tử ca truy cầu c h i vật tiêu sư huynh đây là đại s u ấ t huyết không phải sao từ khi tiểu sư đệ sau khi đến tiêu sư huynh đoạn này thời gian vô luận là luyện võ hay là rèn đúc vậy cũng là cực kỳ khắc khổ cố gắng tự tâm đường chư vị đệ tử nhìn thấy trong bao trang phục n a o n a o lên tiếng kinh hô đồng thời bắt đầu vì tô chết tiến hành phổ cập khoa học tô chết nhà nghèo khổ xuất thân mặc dù bây giờ địa vị dần dần đề cao trong tay cũng nắm giữ một chút tiền tài nhưng nếu là muốn tô chết đem không dễ có tiền tài dù n g tại những n à y không dùng được ngoại vật phía trên tô chết là vạn vạn không làm được t h i ế u sư đ ệ cái này quá quý giá ta mặc tượng tâm đường phát chế phục chính là tô chết lắc đầu liên tục để ngươi thay đổi ngươi liền thay đổi nói lời vô dụng làm gì a tặng lễ cái gì cực kỳ phiến phức con người của ta sợ nhiều chuyện phế đầu vóc thì ta thích kiểu dáng chọn cho ngươi ngươi nhanh chóng rửa sạch sẽ thân thể mặc trình t h cho sư huynh nhìn một cái c ả n g à y đều là thợ rèn cách văn mặc nếu là đi ra để cho người ta biết được ngươi là ta tiêu tầm hoàn sư đ ệ cái này chẳng phải là nhục ta mặt mũi tiêu tầm hoàn đánh gãy tô chết lời nói đẩy tô chết một thanh tiếp tục nói l ê mê trầm trạng ta sư tôn không thích nhất chính là ngươi bộ d i á m như vậy ngươi không phải dự định về nhà thăm người thân a thượng tâm thân truyền sao đến có thể như thế khó coi tô chết liên tục cười khổ nhưng cũng không còn dám chối từ đi tượng tâm đường hậu viện rửa sạch sẽ thân thể lau lau rồi mồ hôi sau đó liền đem cái này một thân thượng đẳng trang phục mặc vào đi cổ nhân mặc có chút phiền phức ba tầm trong ba tầng ngoài đai lưng h ộ h o à n g đai lưng chở đều muốn quấn quanh vài vòng cũng may tiêu tầm hoan suy nghĩ chu toàn một bên giúp t ô chết i thay hình đ ổ i dạng một bên dạy bảo t ô chết i mặc quy củ t ô chết i b ả n không quá ưa thích những này nhưng đối mặt như thế d ư ờ m già mặc quy củ trong lòng lại một chút cũng không giận ngược lại trong lòng gủ gấm có chút cảm động thời khắc này t ô chết i cảm giác chính mình là vào đông hải l o n g c u n g tôn nộ không từ lao long vương nơi này trực tiếp gõ tới một bộ kim giáp vật lý đẹp trai đây mới là chúng ta tượng tâm đường sư đệ uy phong mà đừng nói người dựa vào ăn mặc n g a dựa vào cả yên sư đệ phen này cách căn mặc hơn xa chúng ta lưu huyện những công tử các kia các sư huynh nhìn thấy rực rỡ hẳn lên t ô chiết không khỏi nhao nhao mở miệng tàn thưởng tô chết i vốn là ngày thường tuấn lãng ngũ quan nội tỉnh vô cùng tốt trước đó tô chết i hình thể g ầ y gò xanh sao vằn vọt hai má lõm lộ ra dinh dưỡng không đầy đủ nhưng luyện võ một cái ánh t r ă n g cảnh tô chết i thể tráng như trâu thân cao cũng l ẹ n đến một m tám trở lên mày kiếm mắt sáng phong thần như ngọc có người chuyển đến rèn đúc gương đồng tô chết nhìn mình trong tiếng khuôn mặt tuấn lãng vai hùng vô cùng mặt mày tỏa sáng hắn đều có chút không dám tin tưởng trong kính chính là mình n ư ơ n g lặc cái này nếu là đưa ngươi mang đến l yên g lâu những ngày n ư n g già, chỉ sợ đều muốn đ i ê n chẳng những không muốn ngươi tiền còn đẩy ra chân lấy lại ngươi chơi à. tiêu tầm hoan cũng lộ ra tiếu dung như cùng ở tại nhìn một kiện mình chế tạo tác phẩm nghệ thuật sau đó lại sái bảo cười khổ nói xong xong ta tượng tâm thứ nhất đẹp trai tên tuổi hôm nay muốn đ ổ i chủ ha ha ha đám người cười vang tượng tâm đường thợ thủ công truy cầu kỹ thuật gian nghệ tương hô ở giữa chưa từng lục đục với nhau tô chết đặt mình vào trong đó cũng có nửa tháng quan cảnh bất chi bất giác đối tượng tâm đường lòng cảm mến cũng là càng ngày càng nặng thượng tâm đường đường chủ điện sư tôn ngài gọi đệ tử t ô chiết người mặc thượng đẳng trang phục đi vào trong điện đối tôn thiết tâm hành lễ tôn thiết tâm nhìn xem rực rỡ hẳn lên t ô chiết nhãn tình sáng lên chừng lớn cái nhu nhãn thì thảo nói người tiểu tử này lại không có phát hiện t ố i ra đúng là tốt như vậy đều theo kịp lao tử lúc tuổi còn trẻ lần này t â m hoan ngược lại là làm một kiện nhân sự tô chết dở khóc dở cười liền tôn thiết tâm bộ dáng này tứ chi phát triển mặt như ác quỷ mặt múi tràn đầy dữ t ợ toàn bộ hắc toàn phong lý quỵ dị giới bản hình dạng của mình còn không sánh bằng hắn lúc tuổi còn trẻ làm sao có thể sư tôn phong thái tuyệt thế đệ tử từ không thể so sánh tô chết tâm tính ngược lại là vô cùng tốt nắm lỗ mũi thuận tôn thiết tâm hướng xuống giảng ha ha ha tốt một cái xào t r à tiểu tử tôn thiết tâm cũng nhìn ra tô chết nói không khỏi tâm cởi mở cười to thân là võ giả cùng võ tượng hắn như thế nào lại quan tâm bề ngoài loại này thô tục không chịu nổi đồ vật húng chi tôn thiết tâm đối tô chết còn ôm lấy một tia thiện ý đó là bởi vì từ khi tô chết cái này quyển vương đi vào tượng tâm đường về sau còn lại sư huynh sợ mình bị tô chết vượt qua cũng không tự giác bắt đầu liều mạng tu hành võ đạo cùng tượng đạo liền ngay cả tiêu tầm hoan gia hòa này cũng đột phá đến tam phẩm cảnh giới tôn thiết tâm tính cách ngay thẳng ngay thẳng dạy bảo đệ tử không phải đánh thì mắng chỗ nào biết cái gì tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ngược lại là bởi vì tô chết đến tượng tâm đường lại lên càng ngày càng tốt phản ứng dây c h u y ể n tôn thiết tâm nằm mơ đều muốn cười tình tôn thiết tâm nhìn xem t ô c h ế t trầm ngâm một lát sau đó nói vì vậy lao tử cùng những người khác thông báo một tiếng đặc địa cho phép người chọn lựa một kiện tam phẩm pháo binh tam phẩm tôi chết trong lòng âm thầm vui mừng nhưng cùng lúc đó tôi chết nghe được chú kiếm sơn trang bốn chữ này lại có vẻ hơi mê mang chương hai mươi bảy đệ tử rất sợ chết chương hai mươi bảy đệ tử rất sợ chết sư tôn cái này chú kiếm sơn t r a n g là tôi chết không hiểu liền hỏi thế giới này sức sản xuất cực kỳ thấp kém xa kiếp trước có internet loại tin tức này hặc cái này cũng đưa đến tin tức bế tắc tôi chết nhập thiết tự bang trước sau cũng bất quá là hơn tháng lưu huyện b a n phái còn không có biết rõ ràng chớ đừng nói chi là cái gì chú kiếm sơn trang người hẳn là biết được ta lưu huyện ở bên trong tổng cộng m ộ ư ơ i tám huyện đều vì đường phủ còn hạn chú kiếm sơn trang chính là đường phủ mạnh nhất tông môn đường phủ c h i phủ ba năm một t ổ i nhưng chú kiếm sơn trang lại có ngàn năm lịch sử kéo dài không suy cho dù là c h i phủ muốn làm việc đều cần nhìn chú kiếm sơn trang s ắ c mặt đại can dùng võ c h ấ n tư phương dùng võ lập quốc nhưng cùng tông môn cộng trị kiểu châu chúng ta l ư u huyện nhỏ rút tự nhiên cũng muốn phụ thuộc chú kiếm sơn trang thiết tự bang hàng năm có một cái danh sách đề cử ngươi có này tiềm lực nếu là bái nhập chú kiếm sơn trang đó chính là nhất phi trung tiên tính cả ta rút cũng sẽ tăng thể diện địa vị vững chắc ngươi nếu không n ư ợ c lại thì tào bang khó có ngày nổi danh tôn thiết tâm đối tô chết cái này đệ tử cũng là cực kỳ coi trọng tinh tế vì tô chết giải thích chú kiếm sơn trang cường đại tô chết càng nghe trong lòng càng là trấn kinh dựa theo tôn thiết tâm lời nói thiết tượng bang tam cự đầu tu vi tại tam phẩm định phong khổ vì không có bảo công vì vậy khó mà đặt chân tứ phẩm cảnh mà chú kiếm sơn trang cường giả nhiều không kể xiết tứ phẩm trở lên cường giả đủ có mấy ngàn người trí cường giả càng là đã đặt chân tác phẩm tu vi cực cao sớm đã thoát khỏi phạm tục khái niệm thủ đoạn tại tầm thường mắt người bên trong gần như tiên tùy tiện phái ra một người l i ê n đủ để hủy diệt toàn bộ thiết tử bang cho nên toàn bộ l ư ơ huyện bang phái đều vì dưới trướng đệ tử có thể b á i nhập chú kiếm sơn trang mà cố gắng mà chú kiếm sơn trang thu đồ thủ trọng căn cốt không phải giáp cấp căn cốt không thu tô chết vốn không có cái cơ duyên này nhưng hết lần này tới lần khác chú kiếm sơn trang còn có một đầu quy củ bất thành văn nếu là phát hiện tượng đạo thiên phú nghịch thiên người có thể phá trừ tận gốc xương yêu cầu đề cử chú kiếm sơn trang tượng đạo thiên phú mà nói bản huyền n u y ễ n vô cùng kém xa căn cốt như vậy minh xác mà chú kiếm sơn trang cũng có chỗ giải thích cái gọi là tượng đạo thiên phú nghịch thiên người t ô i thiểu muốn thủ rèn thành minh tôi chiết hoàn mỹ ác khớp cái này đây cũng quá đúng gì đi chú kiếm sơn trang đối võ tượng coi trọng như vậy tôi chiết nghe xong giải thích không khỏi hít một hơi lãnh khí không thể tin hỏi chú kiếm sơn trang sự t ì n h vi sư cũng không rõ ràng chú kiếm sơn trang không thể so với thiết tự bang làm thống ngự đường phụ tâm h ô môn dưới trướng có mấy vạn đúc kiếm h ắ c gia á quân nếu là n g ư ờ i bái nhập chú kiếm sơn trang thì nhưng để cử một vị tam phẩm võ giả nhập đúc kiếm hát gia quân chú kiếm sơn trang nhưng thụ bảo công giúp đỡ đặt chân tứ phẩm ừ tia con nhỏ bệnh chính là đánh lấy ý định này Nhập môn trải ư ớ c đó, qua tôn thiết tâm lần này chỉ điểm tô chết cũng minh bạch vì sao vương sơn đối dư ý phá lệ coi trọng bởi vì dư ý vị này giáp cấp căn cốt thiên tài việc quan hệ vương sơn tứ phẩm con đường tứ phẩm con đường bảo công hô chẳng lẽ hoàng ma tử cái gọi là đại nhân chính là vương sơn tia giao long nhập hải pháp tuy là tàn thiên nhưng cũng là bảo công có thể vào tứ phẩm t ô chết nghĩ tới đây liền cảm giác t ê cả ra đầu trong lúc bất chi bất giác mình vậy mà cùng thiết tượng bang một trong tam cự đầu đối mặt một cố cảm giác nguy cơ q u e n q u ẩ n t ô chết trong lòng vốn cho rằng năm nay tượng tâm đường không đùa lại ra ngươi quái thai này ngươi c ứ yên tâm nhưng có một cơ hội lão tử chắc chắn sẽ không để ngươi bị bất công cái này chú kiếm sân trang chúng ta phải tranh một chuyến tôn t i ế t tâm ánh mắt xác rực nhìn xem t ô chiết sau đó mở miệng nói đệ tử như bái nhập chú kiếm sơn trang định vị sư tôn tìm tứ phẩm thời cơ tô chết i cung kính nói ai biết tôn thiết tâm lại là khoát tay háo toàn vẹn không thèm để ý nói tứ phẩm không tứ phẩm lão tử không thèm để ý lão tử mặc dù tam phẩm nhưng cũng là tam phẩm đ ỉ n h phong phạm tượng vô luận là ở đâu bên trong không thể so với tứ phẩm võ giả địa vị thấp người tiêu sư minh cũng là giáp cấp căn cốt năm đó vốn có cơ hội bị chú kiếm sơn trang nhận lấy làm sao nó phẩm tính không tốt cuối cùng chú kiếm sơn trang năm đó thu người khác năm nay tào bang tiểu tử còn có dư ý thiên phú so ngươi tiêu sư minh còn tốt hơn không ít n g ư ơ i nếu có cơ hội liền tranh một chuyến nếu không có cơ hội cũng không sao dù sao ngươi làm sao tuyển lão tử đều sẽ toàn lực giúp ngươi lão tử yêu cầu chỉ có một cái tượng đạo không thể đoạn tôn thiết tâm nói đến câu nói sau cùng thời điểm sắc mặt dần dần nghiêm túc tựa hồ tại tôn thiết tâm trong lòng cái này tượng đạo sự tình xa so với cái gì chú kiếm sơn trang còn trọng yếu hơn mấy phần t ô chết ngay vậy trọng trọng gật đầu tượng đạo vốn là đệ tử suốt đời truy cầu đương nhiên sẽ không quyên gốc t ô chết làm người hai đời tâm tư thông thấu cực kỳ hắn n g à cảm phát giác tôn thiết tâm vị này lại lao tựa hồ cũng có thuộc về bí mật của mình Thì như vương sơn sở tác sở vi hết thệ cũng là vì đặt chân t ứ phẩm nhưng tôn tiết h tâm đối với thuần túy võ đạo tăng lên tự a hồ cũng không thèm để ý ngược lại là câu nói sau cùng đối tượng đạo cực kỳ coi trọng nhưng tô chết cũng không phải bắt quái người không muốn đi tìm kiếm tôn tiết h tâm bí mật c h ỉ ít trước mắt mà nói tôn tiết h tâm đối với mình cực kỳ tốt cái này đủ về phần giao long pháp bực này bảo công tô chết càng là cảm giác trong đó liên lụy quá lớn ngược lại lại không dám bại lộ cho dù là đối mặt nhà mình sư tôn tới đi hôm nay lão tử truyền cho ngươi mang ngư pháp võ đạo s á t t r i ề u còn có ban thưởng ngươi một kiện tam phẩm p h à m binh tôn thiết tâm đứng dậy sư tôn đệ tử có một chuyện muốn nhờ tô chiết thì ở thời điểm này nói với tôn thiết tâm tô chiết chỗ đưa yêu cầu cũng là đơn giản đó chính là để tôn thiết tâm hỗ trợ tại lưu huyện bên trong mua một chỗ tòa nhà mà tòa nhà này muốn hết sức an toàn ẩ ầ n ấp tôn thiết tâm đối với cái này cũng không có để ý tô chiết tòa nhà này là dự định tiếp thúc thúc cùng tìm đến đây mà võ giả trọng yếu nhất ngoại trừ tự thân võ đạo chính là người nhà an toàn tôn thiết tâm trực tiếp đem nhà mình tôn phủ cái khác tòa nhà bán cho tô chiết tòa nhà này là chính tôn thiết tâm mua tôn phủ thời điểm độ cái chung quanh yên tĩnh liền đem hàng xóm tất cả đều mua xuống mà tôn thiết tâm làm nhiều năm như vậy tượng tâm đường đường chủ nhận qua h ắ n ân huệ v õ giả không có một ngàn cũng có tám trăm cái này cũng dẫn đến tôn phủ v õ giả vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều viễn siêu những v õ giả khác phủ đệ tô chết đem thúc thúc t h í m an bài tại tôn phủ bên cạnh nếu có người lên á c ý tôn phủ có thể trước tiên bảo hộ thúc thúc tím thậm chí thông qua án đạo tiếp nhập tôn phủ bên trong tôn phủ vững như thành đồng cho dù là tam phẩm vó giả chỉ sợ đều khó mà lặng yên không một tiếng động chui vào đương nhiên tôn thiết tâm đối tiền tài cũng là không thèm để ý tượng trưng địa thu tô chết một trăm l ư ợ n g bạch ngân tòa nhà này bản thân giá trị liền vượt qua ba trăm l ư ợ n g còn có tôn phủ bảo hộ giá trị không thể đo lường tô chết là kiếm lợi lớn bất quá sư tôn cũng không biết không phải mỗi người cũng giống như hắn như vậy giàu có a trước mắt trên tay của ta còn có tám lượng hoàng kim một trăm lượng bạch ngân rất nghèo a tô chết ở trong lòng âm thầm tự nói nhưng bực này lời nói đương nhiên sẽ không ngay trước mặt tôn thiết tâm mà nói dù sao tôn thiết tâm sự giúp đỡ dành cho hắn đã đủ nhiều tôn thiết tâm truyền thụ tô chết võ đạo sát chiều bởi vì kim thủ chỉ quan hệ tô chết đối mang như võ đạo sát t r i ề u cái này mấy thức sớm đã quen thuộc sau đó tôn thiết tâm mang theo tô chết đi chọn lựa tam phẩm võ đạo p h à m binh tượng tâm đường binh khí kho đây là tượng tâm đường cất chữ võ đạo binh khí chỗ tôn thiết tâm cùng tô chết thẳng đến lầu ba trên đường tôn thiết tâm còn cẩn thận vì tô chết r ằ n g giải tam phẩm p h à m binh hiệu quả cực kỳ bất p h à m một khi nhập tứ phẩm đó chính là b ả o binh thể có bảo văn theo ngươi tình huống trước mắt nhưng chọn lựa một thanh lão tử tự tay rèn đúc chiến truy chiến lược tăng vọt đương nhiên cụ thể còn xem chính ngươi ý nghĩ ngươi muốn cái gì pha binh t ô chết trầm ngâm một lát sau đó kiên định trả lời nội giáp sư tôn đệ tử cầu một kiện nội giáp nội giáp tôn thiết tâm lông mày như lên có chút kinh dị ngươi không muốn chiến truy muốn nội giáp đây là vì sao t ô chết sờ lên cái óc có chút ngượng ngùng nói đệ tử đệ tử dù sao không tranh với người đấu chiến truy tuy tốt nhưng tại ta vô ích nội giáp xuất kỳ bất ý có thể bảo vệ ta một mạng đệ tử thực sự rất sợ chết đúng thế t ô chết sợ chết nhất là người mang g a o long pháp bảo công t ô chết quá sợ chết chương hai mươi tám tô giang luyện thủy tính gặp được bảo ngư chương hai mươi tám tô giang luyện thủy tính gặp được bảo ngư tô chết đáp án này rất rõ ràng vượt quá tôn thiết tâm phạm vi hiểu biết tôn thiết tâm chừng to mắt thợ phì phì nhìn chằm chằm tô chết nửa ngày nửa ngày về sau tôn thiết tâm thuận tiện giống như xì hơi mà khí cầu ngượng ngùng nói cũng được đi n ô m nớp cẩn thận đi mọi việc năm tháng rằng g i ặ t thọ từ trước đến nay thiện nước người chìm tiểu tử ngươi thật là hiểu rõ phân tức tô chết cái này lý niệm cùng tôn thiết tâm vực này mãn p u cũng không phủ nhưng tôn t i ế t tâm sống lâu như vậy tự nhiên cũng minh bạch cẩn thận chặt chẽ phương đến trường thọ đạo lý hh ta liền đánh sát liều chính là đầu ó c k h ô n g chết ả y máu. Tô c h sờ lên cái ốc cười hì hì đối tôn thiết tâm nói ngược lại là cái an ổn tính tình tôn thiết tâm nhẹ gật đầu mang tới một bộ nội giáp giao tại tô chết trên tay bộ này nội giáp tên là yêu lân nội giáp chủ tài chính là lấy một con hơn trăm năm ngư yêu lân p h i ế n chế tạo thành nó chất liệu không thể phá vỡ nội giáp hoa văn tinh tế tỉ mỉ mà hợp quy tắc giống như vậy cá chặt chẽ sắp xếp tản ra kim loại sáng bóng mỗi một mảnh giáp phiến đều mỏng như cánh ve nhưng lại cứng rắn gì thường dính liền chỗ xảo đoạt thiên công hoạt động tự nhiên tam phẩm pha minh sắt vạy nội giáp tô chết i tiếp nhận cảm giác trọng lượng cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt nếu như không cảm giác này giáp tuy là tam phẩm phà m binh lại có được cùng loại bảo binh một tia t h ầ n dị trên lân phiến ẩn chứa thủy hành yêu thú yêu lực gặp trọng kích nội giáp trên đó sẽ có gợn sóng lưu t r u y ề n tan mất đại lực nếu là ở trong nước hiệu quả càng tốt hơn tôn thiết tâm cẩn thận vì tô chết i chỉ đ i ể bảo rượu trong đó tô chết i nói lời c ả m tạ tôn thiết tâm chỉ nói ban thưởng tô chết tam phẩm phà binh nhưng tam phẩm phà binh bên trong trên l ệ cũng là cực lớn cùng loại yêu lân nội giáp loại này đã có bảo binh một tia vi năng thuộc về tam phẩm phà binh bên trong t h ự phẩm thiết tượng bang bên trong không có gì ngoài tam cự đầu những người khác làm sao có thể có như thế phúc phận cái này tôn đối ta quả thực không tệ tô chiết trong lòng thầm nghĩ tôn thiết tâm đối cái này yêu lân nội giáp giả n giải g cực kỳ cẩn thận lại lấy ra một tờ đồ lục chính là mang như võ đạo sát chiêu giao cho tô chiết dưới mắt ngươi truy pháp đại thành ma luyện một thời gian cũng là thời điểm nếm thử tu hành mang như võ đạo sát chiêu bất quá võ đạo sát chiêu hung hiểm và phần ngươi mặc dù đối mang như công thiên phú dị bẩm nhưng ta không thể tham công liều lĩnh tôn thiết tâm một bên đem võ đạo sát chiêu đồ lục giao cho tô chiết một bên khuyên n ủ nói tô chết đáp ứng đón lấy vo đạo sát chiêu đồ lục lại phát hiện tạo hóa thiên đỉnh yên lặng đi mắng cũng không văn tự diễn hóa rất rõ ràng thời khắc này ghi chép vo đạo sát chiêu đồ lục bất quá là phổ thông giá châu thôi thính không được bảo vật sư tôn ta muốn kiện mấy ngày giả đi đem t h u ố c t h u ố c thầm thầm tiếp vào lương huyện tô chết c ấ t ký vo đạo sát chiêu đồ sau đó hướng về tôn thiết tâm xin nghỉ tôn thiết tâm đương nhiên sẽ không phản đối đi thôi đi sớm về sớm đệ tử minh bạch tô chết xin nghỉ các sư huynh đệ tự nhiên cũng là mọi loại không bỏ một phen biện diện chia tay về sau tô chết đóng gói tốt báo khỏa thân mang một t mang bộ đẳng trang phủ, chuẩn bị rời đi. Tiểu sư n g đẳng tôn h có lệnh rời đ tượng i s đ đạo cần cụ tự nhiên là chuyện tốt nhưng cũng muốn nhớ kỹ căng chặt có độ ngươi nếu là thiếu tiền thiếu cực kỳ tự tâm đường chính là của ngươi hậu trường tô chết xứng sở dùng tay bóp c ầ m nang bên trong lập tức chuyển đến một trận kim loại mà sát thanh âm tô chết bây giờ tượng đạo đã có thành tựu chỉ dựa vào hai lỗ thai liền có thể đánh giá ra tối thiểu mấy chục hai hoàng kim đại sư minh cái này cái này tuyệt đối không thể sư tôn chi lệnh ngươi cũng không nghe sư tôn có khẩu lệnh ngươi nếu là làm bộ làm tịch nữ nhi ra c h i tướng hôm đó sau có thành tựu liền gấp trăm lần báo đáp hắn nếu là không c ầ m vậy liền không muốn gọi hắn sư tôn sư đ ệ ngươi chớ có để ta tại sư tôn trước mặt khó làm a quét cự trứng mắt hai mét thân cao, cao lớn mà vỡ thể tráng như châu lần này thật là có cảm giác c á c bách t ô chết bất đắc dĩ chỉ có thể đoạt lấy t ô chết rời đi thiết tượng bang tượng t â m đường mở ra c ầ m nang xem xét bên trong trưng bày hai mươi lượng hoàng kim sư tôn quả nhiên là thô bên trong có m ả n h a t ô chết trong lòng cảm khái hơi có ấm áp tâm hắn nghĩ thông minh suy nghĩ chuyển động phía dưới cũng đoán được tôn thiết tâm ý nghĩ tôn thiết tâm nhìn t ô chết rèn đúc như thế cần cũ tưởng rằng tôn h i ế t t h i chết thiếu tiền nhưng tôn thiết tâm đã cho một kiện tam phẩm phạm binh nội giáp cho t ô chết lại cho tiền tài sợ tô chết từ chối dứt khoát để cùng t ô chết quan hệ cá nhân rất tốt quách cự đến đây đưa tiền quách cự tiêu tầm hoan tôn thiết tâm tôi chết mặc dù tại tượng tâm đường chờ đợi bất quá mấy tuần thời gian lại có thể cảm nhận được tượng tâm đường đối thiện ý của hắn gấp trăm lần báo đ á p a như thế lộ ra tôi mỗi hỏi tôi chết khẽ cười một tiếng bước chân khẽ đ ộ n g thân thể như là mũi tên hóa thành một đạo tan ảnh lấy tôi chết trước mắt tài lực dù là gọi một chiếc xe ngựa đi l à n g trải cũng bất quá tốn hao hai l ư ợ n g bạc nhưng tôi chết hết lần này tới lần khác muốn đi một nhóm lực chân của mình nên tỉnh địa phương vẫn là phải tỉnh trước mắt tôi chết có tài phú vì hoàng kim hai mươi tám lượng bạch ngân một trăm lượng mở ra thứ tư tiên t h i ế u nói ít một ngàn lượng bạc một hai hoàng kim nhưng đổi mười lượng bạch ngân nói cách khác nếu là dựa theo d ầ u có điểm tính ta tối thiểu nếu lại dãy cái bảy trăm lượng bạch ngân ai số lượng không nhỏ à bất quá nếu là nhiều gen sắt hơn một tháng liền có thể kiếm được có biên chế chính là hương a tôi chết trong lòng suy nghĩ gen sắt quả nhiên là một môn tốt nghề a i chính tôi chết mua sắm vật liệu thế chấp cũng chính là ban sơ hao tốn một hai hoàng kim đến tiếp sau thì là một bên chế tạo đổi lấy tiền tài một bên dùng số tiền này tài lại lần nữa thế chấp võ đạo vật liệu không vốn mua bán toàn bằng tay nghề ăn cơm ăn nhàn cực kỳ trên đường đi một cách giờ t ô chết tìm một cái núi hoang tựa ở trên cây ăn chút lương k h ô đồng thời xuất ra nội giáp câu thông tạo hóa tiên đỉnh cẩn thận quan sát tên yêu lân nội giáp phẩm chất tam phẩm p h à m b i n h giới thiệu tu vi có thành tựu ngư yêu nó lân phiến ẩn chứa thần dị rèn đúc thành giáp càng lộ v ẻ tạo hóa trang bị điều kiện thủy tính cực d a i nhị phẩm tu vi trang bị thiên phú từ đầu như cá gập nước tam phẩm thiện nước bên trên thiện như nước tam phẩm gặp công kích khí huyết quần quận như nước triệt tiêu tổn ư ơ n g đặc thù thu hoạch được căn cốt tăng lên thiên phú tăng lên tu hành thủy thuộc tính công pháp tốc độ tăng lên ở trong nước tu hành thủy thuộc tính công pháp làm ít công to tô chết đem ngũ thập đoán tạo chú ý thay thế thành yêu lân nội giáp rõ ràng cảm giác tự thân căn cốt lại lần nữa tăng lên một bậc cho dù là tự thân cơ sở căn cốt cũng bắt đầu tới gần g i á p cấp cái này yêu lân nội giáp cùng dao long tơ lụa từ đầu tương hỗ trợ ra hỗ trợ lẫn nhau nếu là ở trong nước thực lực của ta có thể tăng lên mấy lần tô chết cẩn thận quan sát tự thân tình huống trong lòng có chỗ minh ngộ tiên p i ế u tiếp tục mở ra việc này tự nhiên là kế lâu dài nhưng tiên p i ế u mở ra càng nhiều cần thiết tài nguyên cũng càng nhiều đến cuối cùng chỉ sợ sẽ không mở ra nhanh như vậy nhưng tô chết có thể chuẩn bị thêm một chút trang bị từ đó phối hợp ra mấy bộ trang bị tổ hợp đối ứng tình huống khác nhau t ỷ như yêu lân nội giáp cùng dao long t ơ lụa lại tìm một chút thủy hành trang bị thì có thể hóa thành ngự thủy trang bị tổ hợp đồng lý tô chết còn có thể chơi lửa hành trang chuẩn bị tổ hợp tượng đạo trang bị tổ hợp sắc khí trang bị tổ hợp v v tiên khiếu không đủ số lượng đến góp tô chết minh nộ đến tận đây càng cảm thấy chính mình cái này hậu hậu tích bắc phát đơn giản n g u tiên tô ra làng t ả i tô chết trở về một bộ thượng đẳng trang phục tô chết mới vừa vào thôn xóm liền đưa tới manh động vô số thôn dân xúm lại tại tô ra bùn đất bên ngoài nghe nói tô ra tiểu tử thành võ giả lao ra còn không phải sao nhìn xem k i a m ộ t thân trang phục cho dù là vương viên ngoại đều không có như thế khí phái lao tô nhà lần này thật là phát tài chúng thôn dân cũng coi là đồ cái náo nhiệt lao nhau thúc thúc cùng t h ầ m t h ầ m tự nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ chào hỏi thôn dân giết gà làm thịt d ê quên cả trời đất vẫn bận sống đến trong đêm một nhà ba người cuối cùng là rơi vào một cái thanh nhàn ai nha kia vương thẩm năm ngoái còn chê ta phơi t ó c chiếm nàng chỗ ngồi kiêm mắng gọi là một cái hung a không nghĩ tới hôm nay cái này vương thẩm để hai giỏ trứng gà đến thông cửa lâm hà cười tủng tìm đối tô chết đám người nói bận rộn một ngày nàng ngược lại là cảm thấy mệt thấy buồn nhưng trên mặt đ ỏ bừng dị thường vui mừng ta tiểu chết bây giờ có tiền đồ l ạ c cái này người bên cạnh tự nhiên đều biến thành người tốt bất quá người trong thôn mặc dù thô tục không chịu nổi nhưng cũng không đều là người xấu nếu không phải bọn hắn năm đó nguyện ý giúp đỡ chúng ta lại làm sao có thể tiến đến tiền đưa tiểu chết đi thiết tượng bang đường học đồ thông nguyên ngược lại là nhìn rất thoáng n ư ờ i trả lời tôi n ngữ tô tô m chết. chết bị thím rông dài sợ lấy cớ trốn thoát tôi giang sóng nước lấp loáng cái này giao long nhập hải pháp mặc dù tu đến chút thành tựu tri cảnh nhưng lại chưa từng tại tô giang bên trong tu hành qua trong nước tu hành lực cản cực lớn giao long pháp chính là nhanh cùng lực chi hợp đối ta m a n ngưu công cùng cầu viên mãn c h i cảnh có lợi tô chết đem lên chờ trang phục thu nhập tạo hóa tiên đỉnh bên trong thân trên người mặc nội giáp hạ thân thì là phủ lấy quần đùi thả người nhảy lên nhảy vào tô giang bên trong trang bị yêu lân nội giáp cùng g i a o long vào biển t ơ lụa lại thêm tô chết giao long nhập hải pháp chút thành kiểu. vừa nhảy vào trong nước tô chết liền cảm giác như cá g ặ p nước các loại từ đầu ra chỉ phía dưới tô chết hóa thân sóng bên trong hóa đơn tạo quả nhiên ở trong nước tu hành giao long nhập hải pháp hiệu quả tốt hơn đáng tiếc ta cũng không giao long pháp đến tiếp sau tâm pháp t ô chết tựa như một con cá ở trong nước thông s u ố t không trở ngại khi thì diễn luyện truy pháp khi thì diễn luyện đao pháp lần này vừa vặn mượn làng trài tô giang hảo hảo tu hành một phen thuần thục giao long pháp c ũ n g mới được từ đầu mà liên tại t ô chết v â y vùng thời điểm một vòng ánh sáng màu bạc phản xạ ánh trăng tại đáy sông thuận tiện giống như tận dụng thời gian cực kỳ bắt mắt đây là bảo ngư n g ư u g i á c sương t ô chết vốn là ngư dân xuất thân tập trung nhìn vào trong lòng giật mình nhưng gặp một đầu ư ớ c chừng một thức lớn nhỏ ngân sắc bảo ngư ở trong nước du động giống như trong nước tinh linh tiêu cá hình thể dẹn hiện lên t r ứ n g hình tròn bên ngoài thân tràn đầy nhỏ b é tròn v ậ y nhan sắc ngân bạch đồng thời quanh thân tiêu tán bảo quang cực kỳ thân dị tô chết trong đầu ông một tiếng khóe miệng nhịn không được dâng lên con cá này hắn nhớ kỹ ngưu g i á c xương lúc trước trong thôn lão lý đầu chính là câu được một đầu nặng ba cân ngưu rát xương bị lư huyện võ giả định giá ba trăm l ư ợ n g mua đi bảo ngư thủy trạch chi tinh vận đại bủ chương hai mươi chín bắt cá cùng câu cá hồng tôn bảo ngư chương hai mươi chín bắt cá cùng câu cá hồng tôn bảo ngư quả nhiên là phúc phận a tô chết trong lòng c ư ờ i t h ầ m nhớ lại tô giang trong nước luyện võ lại tìm được như thế tạo hóa tô chết cũng không khỏi cảm khái vận may của mình tô chết hai chân bơi lặng lẽ tới gần xác nhận liên tục tô chết xác nhận trước mặt tiêu tán ngân con cá chính là bảo ngư n h ư u r á c xương tô giang làng trải người xuống sông uống nước qua nhiều năm như vậy sớm đã có một đầu phân rõ bảo ngư biện pháp cái gọi là bảo ngư không giống bình thường loài cá tự nhiên người mang dị tượng cái này cùng nhân loại giống như cổ chi võ thánh quan láo da mặt như n ạ táo môi như bôi son thiên cổ không hai ba vương thân có trùng đồng bảo ngư sở di không giống bình thường l o ạ i cá cũng là có như thế dị tướng ngưu g i á c xương thể có ngân quang như bảo như ngọc tô chết thiên lặng t i ề m phục tại một khối đá đằng sau không nhúc nhích đợi t i ê m ngưu g i á c xương bị t ô n kép hấp dẫn ngay tại ăn trong n g á y mắt tô chết chấn động thân thể thân thể xếp thành đường cong xương cốt mềm mại tựa như không như một con dao lòng bắn ra trong khoảnh khắc trong nước khuấy động lên mạng lớn b ù n não một triệu không đến khoảng cách trong nháy mắt vượt qua dầm dầm n ư u rác xương giật mình quay đôi một cái đang muốn vào tàu nhưng t ô chết chuẩn bị đã lâu một kích xuất thủ lại há có thể thất thủ một thanh nắm như i á c xương cái bôi như i á c xương toàn thân chân trượt vô cùng nhưng t ô chết gắt gao bắp chặt như i á c xương tại t ô chết trong tay không ngừng bay nhảy một cân cá mười cân lực nhìn như nho nhỏ như i á c xương ở trong nước buộc phát khí lực lại là cực kỳ k i n h người t ô chết con ngón búng ra như i á c xương lập tức bị nện mất đi sau đó t ô chết thân thể dơ lên nổi lên mặt nước b ả o bối tốt t ô chết tại bên bờ tìm trong chốc lát tìm được một cái rách dưới sọt cá tử cái này t ô giang chính là ngư dân ăn cơm địa giới có chút ngư cụ hỏng bị người vứt bỏ thực sự quá mức bình thường t ô c h ế t đem áo lót áo bao khỏa tại giò cá nội bộ hóa thành cùng loại lót m i ệ n c ư ơ n g tu đ ổ s ọ cá sau đó xác nhận không có vấn đề đem nhu i á c xương để vào s ọ cá lại cất đặt ở bên cạnh ao nước nhỏ cầm cỏ lau che giấu tốt nếu là võ giả tầm thường dù là thủy tính lợi hại hơn nữa không có l ư ớ i đánh cá xin c á các loại vật phẩm như thế nào tại dưới nước bắt loại này bảo ngư chỉ sợ tam phẩm võ giả đều làm không được a t ô chít ánh mắt để lộ ra có chút n g phấn tỉ như rác xương loại này bảo ngư mặc dù không có gì công kích trí năng nhưng lực lượng cực lớn tốc độ cực nhanh cho dù là tam phẩm võ giả tìm được một đầu bảo ngư vậy cũng là đại tạo hóa nhưng t ô chết khác biệt t ô chết điệp ra trang bị liên quan tới thủy tính từ đầu liền có d a o l o n g vào biển d a o l o n g đằng vân như cá gập nước ba loại cái này khiến t ô chết thủy tính cực kỳ kinh người tay không bắt lấy bảo ngư cũng không đáng kể đầu này bảo ngư so lao ly đầu trước đó bắt được phẩm tướng còn tốt hơn t ô giang lưu chuyển mấy ngàn năm không làm trong đó bảo ngư không biết phà mình dứt khoát hôm nay liền thừa cơ hội này hảo hảo vớt một phen phát tài t ô chết trong lòng hạ một cái quyết định kiểm tra một lần mình bố trí cỏ lau xác nhận đem như g i á c xương ngân quang tất cả đều ngăn trở lúc này mới lại nhảy xuống nước hôm nay bắt lấy cái này bảo ngư chính là niềm vui ngoài ý m u ố n vốn cũng không có chuẩn bị ngày sau về tượng tâm đường đánh một đống ngư cụ trang bị đặt ở tạo hóa tiên đỉnh bên trong lại vào tô giang chỉ sợ không bao lâu ta liền muốn trở thành lư huyện thứ nhất viên ngoại tô chết trong lòng vui vẻ vô cùng bơi mà đi t i ề m phục tại trong nước bất quá bảo ngư loại vật này đến cùng là quá mức thưa thớt t ô chết tìm hơn nửa canh giờ cũng chưa từng lại phát hiện một đầu đang lúc tô chết có chút thất vọng thời điểm lại nhìn thấy trong nước một vòng hồng quang hiện lên nhưng gặp một đầu dài ước chừng ba t h ư ớ c cá lớn ở trong nước phi nhanh tiêu cá lớn hơi trình phưởng truy hình phần lưng hiện ra lam lục sắc phần bụng là màu trắng tại cá thể hai bên có một đầu rộng mà tiên diễm màu đỏ tím tung mang từ đ ầ u một mực kéo dài đến cuối vây cá cơ bộ trước mắt xem xét như là một đạo trường hồng đây là hồng t ô n bảo ngư căn cứ làng trai ghi chép năm mươi năm trước làng trai từng có người trùng hợp bắt được một đầu định giá bảy trăm l ư ợ n g tô chết một chút liền nhận ra thân phụ trường hồng dị tượng bảo ngư vì sao cá lớn loại hồng tốn bảo ngư giá trị so ngưu rác xương cao hơn không ít b ắ t lấy như vậy một đầu, nếu là cấp vậy Tuyệt như nếu bán cung mình tiên sạch, thứ thiếu. h tư một mở tự đầu, đủ để đối ra k ô n bùng g thể tha. Tô chết gắt gao nhìn chằm chằm hồng tôn bảo ngư ánh mắt thâm thúy phản phất muốn xuyên thủng thủy n g t h ủ vực xuyên thủng u ám dầm dầm sóng nước dập dởn t ô chết xuất thủ như là mũi tên phóng tới hồng tôn bảo ngư k i ê u hồng tôn bảo ngư nguyên bản chìm ở trong nước a n trôn giấu tại trong bùn c ò n tôm nhỏ hồng tôn bảo ngư linh mẫn vô cùng tại t ô chết động một n h y mắt cuốn lên dòng chảy xiết tựa như n g y sông đột nhiên cuốn lên của phòng b ừ n cắt tuân ra hưu hồng tôn bảo ngư phá vỡ dòng nước phát ra sẽ rách thanh âm màu trắng nước mặt tại sau lưng xung kích t ô chết bắt một cái không thật là rào hóa xuất sinh t ô chết nhũ mày kia trong nước bùng cát đ ố i t ô chết mặt mà đi tựa hồ tại đùa c ỡ t ô chết hồng tốn bảo ngư một kích mà đi rơi vào t ô chết ba mét có hơn lảo đảo cái đuôi khẽ động khẽ động nó nó không những không trốn còn xem thường ta t ô chết giận tí mặt hồng tốn bảo ngư bắt không được ngược lại cũng thôi mẫu cho là cái này bảo ngư rơi ở trước mặt mình lại cố ý không đi cái này chẳng phải là cười nhà mình lẽ nào lại như vậy làm sao có thể bị một con cá như thế làm đủ dù là tô chết dưỡng khí công phu không tệ cũng ẩn ẩ n sinh ra một cỗ tức giận tô chết hai chân đ ặ c mạnh hai tay vung lên hóa thành hai đạo dòng nước tăng tốc về phía hồng tốn bảo ngư phóng đi h i u k i a hồng tốn bảo ngư đôi cá k h ẽ động lại lần nữa cùng tô chết kéo ra thân vị lao tử còn không tin tô chết toàn lực truy kích hồng tốn bảo ngư thì là không ngừng tiến lên một người một cá một trước một sau thô giang hạ du một chỗ thủy động tia thủy động cực kỳ ẩn nấp quanh mình cỏ lau cỏ dại tươi tốt một cái bẩn thiệu hình dung tiểu tụy người trốn ở trong thủy động c r ê n g ự c khoe miệng tràn ra một t i ê màu tươi người kia r ố i bởi tóc rủ xuống chắn hơn phân nửa khuôn mặt ngầm đầu trên mặt lại bao trùm lấy kỳ quái mặt nạ k ê u mặt nạ chất liệu đặc thù bày biện d a màu xám dính sát hợp làn da thiết tự bang t h o bang còn có vương sơn vương sơn người cái này tiểu nhân lật lọng lao tử rõ ràng giao ra giao l o n g pháp ngươi lại qua sông đoạn cầu k ê u hoàng ma tử chi lưu được giao l o n g pháp ngươi lại láo xưng hoàng ma tử mất tích hoàng ma tử mất tích cùng ta cùng xa có quan hệ gì k i người quá đáng cái này tên ăn mày hát tử vừa nghĩ đến đây cảm xúc tựa hồ cũng dần dần bắt đầu kích động lên trong đôi mắt tơ m á u sinh sôi sắc ý tỏa ra người này chính là cùng sa bang ban g chủ cùng sa cùng sa bang vốn là tung hoành tô giang thủy vực nhiều năm thủy phỉ thế lực cực lớn việt ác bất tận nhưng trước đó vài ngày gặp thiết tờ bang tà bang quan phủ tam phương thế lực tiêu diệt toàn bộ toàn bộ cùng sa bang không còn tồn tại cùng sa cũng bị đánh trò trọng thương cùng sa nghĩ đến vương sơn liền cảm giác nghiến răng nghiến lợi khó mà tự kiểm chế Ừm. cùng sa nhìn thấy nơi xa bình tĩnh mặt sông gọn sóng khuấy động nước sông phía dưới tựa hồ quần quần sóng ẩm con cá mắc câu rồi giúp ta chữa thương b ả o dược đến rồi cùng xa tâm tình tốt mấy phần cố nén thương thế nhấc lên bên cạnh thân một thanh xiên cá thả người nhảy lên nhảy vào trong nước chương ba mươi tập sát tam phẩm nội giáp cứu tô mỗ một mạng chương ba mươi tập sát tam phẩm nội giáp cứu tô mỗ một mạng luôn cảm thấy con cá này tựa hồ cô ý đang câu dẫn ta tô chết đi theo hồng tôn bảo ngư sau lưng bơi đánh giá có một k h ắ c đồng hồ lập tức phát giác không thích hợp tô chết toàn lực bộ phát k i ế hồng tôn bảo ngư tốc độ cũng đột nhiên tăng lên mà khi tô chết cố ý thả chậm tốc độ thời điểm cái này hồng tôn bảo ngư tốc độ vậy mà cũng c ố ý chậm dần điều này đại biểu cái gì câu cá cái này hồng tôn bảo ngư có thể là đang câu cá mà câu con cá này chính là mình nghĩ đến đây t ô chết lập tức cảm giác sợ nổi da gà không thích hợp t ô chết căng thẳng tinh thần hồng tôn bảo ngư giá trị to lớn cái này khiến t ô chết tạm thời đã mất đi lý trí nhưng bây giờ tỉnh táo lại t ô chết cảm thấy việc này quá mức k ỳ q u ặ c phía sau mồ hôi lạnh c h ả y xuôi lông tơ đứng thẳng cho dù là ở trong nước loại cảm giác này cũng cực kỳ m á n liệt rầm ròng nước khuấy động một thanh tam giác xin thép như rắn ra khỏi h à n g đối tô chết đánh tới sắc bén xin thép lấp l ó i hàn mang xẹt qua dòng nước lập tức bạo phát ra trận trận tiếng gạo mạnh liệt thanh âm thậm chí để tô chết mảng nhĩ cảm thấy một tia khó chịu thanh âm ở trong nước là có thể truyền bá thậm chí thanh âm ở trong nước truyền bá tốc độ so trong không khí nhanh hơn không ít tô chết trong lòng lạnh lẽo phần eo hiện ra một loại không thể tưởng tượng nổi vặn b ẹ o trạng thái liên đối lấy thân thể nhất chuyển khó khăn lắm tránh đi xin thép nhưng này xin thép kéo theo dòng nước lại như là trọng truy trực tiếp đánh vào tô chết trên thân quả nhiên có mai p h ụ t ô chết thân thể thẳng tắp hướng về trong nước lặn xuống đắc thủ cũng không nội k ì n h khí huyết nhục thân cường độ đánh giá chỉ có nhị phẩm nhị phẩm v õ giả sao có thể có thể đuổi theo hồng tôn bảo ngư chẳng lẽ một trời sinh thủy hành chi tướng thiên tài cùng xa một k í c h thành công lại không bất luận cái gì vui mừng ngược lại là những mày có chút cổ quái thôi dù sao chết trong tay ta cũng coi là mệnh số của hắn đến cùng xa không có suy nghĩ nhiều du động thân thể hướng về tô chết tới gần ngay tại cùng xa đến tô chết trước mặt một máy mắt tô chết kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra t ô chết trong lòng gầm thét hai mắt nhìn h ầ m h ầ m cái này mang theo kỳ quái mặt nạ tập nhân tay phải xuất hiện năm mươi cân g e n đúc truy thôi động bốn châu chi lực toàn lực xuất thủ vê anh toàn bộ đáy nước tựa như trực tiếp nổ tung khuấy động toàn bộ t h ủ y vực như là nước sôi sôi trào c u ộ n c u ộ n màu trắng sóng nước điên cùng nổ tung tiểu từ này không chết làm sao có thể cùng xa cảm giác cả người đều muốn điên rồi hắn tam phẩm võ giả một kích xuất thủ mang theo nội kình dù là hắn thủ thương nhưng cũng tuyệt đối không phải tam phẩm phía dưới có khả năng ngăn trở đừng nói tam phẩm phía dưới cho dù là lư h u y n những cái kia tam phẩm b á giả ở trong nước a n hắn cùng xa một ít bất tử liền đủ để nói khoác nửa đ ờ i người ẩm cùng xa xin phép ngăn cản một cô cự lực oanh sát mà tới hoa cùng xa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trong lòng đại trấn t ố t khí lực thật là lớn a thiếu niên này võ giả cũng không một tia nội tình hết lần này tới lần khác lực lượng to đến lạ thường m a n nhiêu chủ y là m a n nhiêu chủ y pháp đáng chết tôn thiết tâm tên kia lúc nào môn hạ ra như thế một cái quét vật cùng xa không ngừng kêu khổ mượn đầy cùng xa đang muốn đào tàu tô chết trên thân lưu quan p h o n trào yêu lân nội giáp ra trên người bây giờ muốn đi nếu không phải sư tôn tam phẩm nội giáp chỉ sợ tô mỗi liền chết ở chỗ này tô chết trong lòng giận dữ xuyên qua đến thế giới này thận trọng từng bước hôm nay cuối cùng vẫn là tại thời khắc sinh tử đi một lượt người này lấy hồng t ố n bảo ngư làm m g ồ i nhử y đồ tập sát chính mình tô chết không chết nguyên nhân có rất nhiều thự thân nhục thân kinh khủng phát giác không đúng sớm dự phòng tam phẩm nội giáp trang bị tại tạo hóa thiên đình lực phòng ngự tăng nhiều ba nguyên nhân thiếu một thứ cũng không được thiếu một liền chết nghĩ tới đây tô chết gọi là một cái nổi nóng a z e n đúc truy điên của múa bốn châu chi lực bộc phát lập tức tại đ á y sông nhấc lên vô tận đá vụn toàn bộ đáy nước một mảnh bụng ngầu tiệc cùng s a cũng bị ảnh hưởng thân ở trong nước như là trong gió lá khô dối loạn t ấ c lòng tô chết đi sau mà tới mang ngưu góc đỉnh v õ đạo sát chiêu z e n đúc truy ngưng tụ toàn thân khí lực rời khỏi tay cùng s a bị cùng bạo dòng nước ngăn lại tốc độ đ ạ i giảm bất đắc di chỉ có thể cầm trong tay xin ê thép xin ê thép múa trước mặt vạch ra một cái lăng lệ nước vòng p ò n g n g ự ẩm ken két cùng xa cánh tay phải ứng thanh mà n ư ớ xin thép rời khỏi tay quái vật tiểu từ này lúc này mới mấy tuổi mang nhu chủ y vậy mà đại thành cùng xa mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi hắn từng là l ư huyện bá chủ một trong tự nhiên đối l ư huyện mấy thế lực lớn cường giả cùng thiên tài biết được rõ ràng nhưng tuyệt đối chưa nghe nói qua tỉ như trước mặt thiếu niên này thiên tài v õ giả cùng xa biết được mình không thể địch kéo lấy tay cụt cưỡng ép thôi động một ngụm nội k ì n h hai chân bắn ra một cỗ vô hình nội k ì n h ở trong nước s u n g kích mà ra phản tác dụng lực để cùng xa tốc độ đột nhiên kéo lên coi như ta chút xui xẻo gặp một cái quái vật nhưng ta ăn chén này nước cơm cả một đời ta nếu l à muốn đi hắn ngăn không được ta cùng xa ổn định tâm thần thân thể tựa như biến thành một con cá tung hoành xê dịch tốc độ tiêu thăng tô chết trái tim điên cuồng loạt động vừa rồi kia là nội kình nói cách khác đối phương tối thiểu là cái tam phẩm cường giả chính mình muốn giết tam phẩm võ giả giao long nhập hải pháp lướt sóng đi nhanh linh dao vây bôi tô chết toàn thân cơ bắp như là vạy cá rung động cơ bắp ngưng kết hai chân càng là múa không lớt toàn bộ thân thể mềm mại như trường lòng đáy nước màu trắng gợn sóng không ngừng bốc lên hai tốc độ của con người càng ngày càng gần càng ngày càng gần giao long nhập hải pháp đây là giao long nhập hải pháp hắn làm sao có thể đem phương pháp này tu đến chút thành cựu ta t ử chú kiếm sân trang trộm ra phương pháp này khổ tu năm năm cũng không từng tu đến chút thành cựu hắn cùng xa quay đầu lại nhìn thoáng qua cả người trợn tròn mắt tôi chết chỗ làm võ học hắn không thể quen thuộc hơn nữa lại chính là giao long nhập hải pháp giao long nhập hải pháp nhập môn rất khó dù là cùng xa năm năm cũng liền khó khăn lắm nhập môn chưa chút thành cựu một khi bước vào chút thành cựu cảnh muốn không mất bao n h i ê u thời gian hắn liền có thể bằng vào cái môn này bảo công trực tiếp đặt chân tứ phẩm lại làm sao có thể rơi vào như thế nghèo túng hạ tràng thế nhưng là thiếu niên này làm sao lại làm hắn là chu kiếm sơn trang người không không có khả năng hắn khiến cho là m a n ngưu chủ ý không sai là tôn thiết ngưu môn hạ người vậy cái này giao l n g pháp ta biết được vương sơn không có gà ta hoàng ma tử chết rồi là người này giết chết cùng xa trong lòng đột nhiên chấn động trong óc thiên ti và lũ như tinh tinh chi hỏa cuối cùng hội tụ nhóm lửa thức hải tô chết đổi kịp cùng xa xuất hiện sau l ư n g cùng a một đôi mắt vô cùng bằng lãnh nếu như vượt sâu tiểu từ này cổ quái nhưng đã không có vũ khí dù sao ăn mấy chiêu quyền c ư ớ c nghỉ ngơi bờ còn có một chút hy vọng sống mở miệng cầu xin tha thứ cố gắng có cơ hội bất tử cùng xa dù sao cũng là nhất đại tiêu hùng tung h à n h nhiều năm lư huyện một phương bá chủ tuy bị tô chết làm c h ấ n kinh nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại xoay người đong đưa hai tay ra hiệu cầu xin tha thứ tại cùng xa kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong tô chết đưa tay trong tay thần mang hội tụ một giây sau vậy mà xuất hiện một thanh sắt khí bừng bừng phát đao chương ba mươi mốt tô m ẫ vậy mà làm chết khô lư huyện bá chủ một trong chương ba mươi mốt tô m ẫ vậy mà làm chết khô lư huyện bá chủ một trong d ầ m d ầ m gọn sóng cuồn cuộn cùng xa lộ ra một tiếng ngốc trệ những v õ đạo này binh khí tiểu t ử này là thế nào móc ra sao phải cùng ảo thuật hắn giống như lại thất sách phốc phốc cùng xa đầu lâu cùng thân thể tách ra nước sông n h u ộ n đỏ chết rồi lư huyện thủy phỉ tri vương trốn khỏi tà bang thiết tự bang quan phủ mấy cái quái vật khổng lồ truy sát lại chết tại cái này tô ra ngãy sông chết tại tô chết cái này vô danh tiệu tốt trong tay kia hồng tôn bảo ngư mắt thấy chủ nhân bị dết nước sông cũng bị nhuộm đỏ trong lúc nhất thời mất phương hướng một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện hồng tốn bảo ngư đang muốn chạy trốn lại bị đại t h ủ b ó t đầu xương cốt vỡ vụn rầm rầm vừa mới bình tĩnh lại mặt sông đột nhiên nổ lên cao mấy trượng bậc nước tô chết từ trong nước nhảy lên mà ra lộn xộn mà ướt át tóc dưới ánh mắt của hắn tựa hồ hơi có vẻ m ỏ i mệt hô hấp cũng là miệng lớn mà gấp rút nhưng mà tô chết thân hình vẫn như cũng là thẳng ánh mắt lăng lệ giống như chim ưng tại tô chết dưới chân đầu lâu cùng thi thể một thanh xi thép một đầu hồng tôn bảo ngư tô chết lên bờ liền nghe đến một cố khói lửa lần theo khói lửa tôi chết tìm được thủy đậu đây cũng là kia tặc nhân chỗ ẩn thân ngược lại là ẩn nấp vô cùng nơi đây như thế vắng vẻ b ố n phía cũng không đường bộ giống như hòn đảo làm cho người đến giết kế sách hay a tôi chết đem chiến lợi phẩm tất cả đều chuyển vào nước động trong lòng cười lạnh liên tục cái này tặc nhân vì sao muốn giết hắn tôi chết cũng rất tò mò hắn cũng nghĩ biết được nó nguyên nhân nhưng tôi chết có tự mình hiểu lấy k i a tặc nhân lại có thể nghĩ ra như thế á c độc kế sách há lại mình có thể khống chế cũng đừng bởi vì tò mò tâm cuối cùng hại chính mình tôi chết lắc đầu tiếp trước những cái kia tiểu thuyết truyền hình điện ảnh kịch bên trong hàng phục đ ị c h nhân hóa thù thành bạn chính là thánh mẫu thậm chí trưởng không đ ị c h nhân vậy liền thật quá h à n c h í mới loại tình huống kia tô chết không giết đối phương lấy thực lực của đối phương một khi kịp phản ứng chính là mình chết dù là tô chết thật chế phục đối phương tô chết cũng không có năm chắc có thể không rơi vào đối phương kế sách bên trong hồi t ư ở n g lại mới l i ề u mạng tranh đấu tô chết vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi tam phẩm võ giả lấy tu có nội kình nội kình thấu thể mã phát tuyệt không phải võ giả tầm thường có thể so bỉ cái này hiểm hắn không dám mạo hiểm người này thủy tính quá tốt b ấ t quá tựa hồ có ám thương nếu không phải ta trang bị thủy hành trang bị lại đem giao long nhập hải pháp tu đến chút thành tựu chết chính là ta tô chết ngồi tại thủy động trên tảng đá phun ra một ngụm trọc khí mới kinh lịch sinh tử tô chết đối với võ học lại có toàn lĩnh mộ mới nhưng lần này hung hiểm tô chết vẫn như c ũ là lòng còn sợ hãi chính như kiếp trước một chút tiểu thuyết bên trên nói tới l i ề u mạng tranh đấu tinh tiến v õ đạo càng nhanh nhưng hơi không cẩn thận chính là đầy bản điệu ừ a luôn hồi đầu thai cục diện điều chỉnh tốt tâm cảnh tô chết cảm thấy một choáng váng liên hồi cảm giác đây là khí huyết thâm hụt mang tới cảm giác khó chịu nước này động chính là t ậ c nhân chỗ ở có hòn đá lũy thế b ế t lỏ còn có một số đơn giản nồi b á t bầu bùn loại hình ngược lại là rất t i ệ n tô chết đem kia bị mình bóp chết hồng tôn bảo ngư xử lý sạch sẽ múc một bầu nước sông không bao lâu một bát tươi non canh cá liền làm xong tô chết lượng cơm ăn cực kỳ khủng bố kia hồng tôn bảo ngư dễ nói hai mươi cân hai ba lần liền bị tô chết nuốt vào bụng tính cả canh cá cũng là uống sạch bách sau một lát tô chết cảm giác thể nội khí huyết thựa như sôi trào làn da cũng bậy biện da xích hồng chi sắc lũy võ tô chết trong lòng biết được đây là hồng tôn bảo ngư dược lực quá mức kinh khủng cho dù là tam phẩm cảnh v õ giả thôn vệ một đầu hồng tôn bảo ngư cũng sẽ thu hoạch được vô tận tạo hóa càng chớ có nói tô chết cái này nhị phẩm v õ giả sắt hổ c h ạ m thần ao đao mang lạnh lẽo s ắ t phạt vô tình mang nhu liệt thạch chủ y võ đạo sát t r i ê u lực phá thiên quân như thế luyện võ một canh giờ tô chết bình tĩnh lại thực lực bản thân đột phá đến nhị phẩm trung đoạn sắt hổ đao càng là nhất cử luyện đến trung thành cảnh tô chết dưới mắt căn cốt có thể sừng n g ư ờ tiên tự thân cơ sở căn cốt tới gần giáp cấp điệp ra trang bị tình v ù n dưới căn cốt tới gần giáp cấp thượng đẳng tô c h ế t đã sớm đem sát hổ c h ạ m thần đ a o tu đến chút thành tựu cảnh mượn hồng tốn bảo ngư chi lực tăng thêm sắt trong đao ẩn chứa sát hổ đao ký ức nhất cử đem sát hổ đao võ học luyện đến trung thành s á t đao cực kỳ không tầm thường ẩn chứa trong đó võ học ký ức nhưng c h è o chống ta đến đại thành cảnh bước vào đại thành về sau còn cần võ đạo s á t chiêu mới có thể thôi diễn đến viên mãn cảnh võ đạo s á t chiêu chỉ có phá quân đường vương sơn hay là một chút thân truyền đệ tử mới có tô chít ánh mắt ánh mắt phung trào từ khi biết được cái này giao long nhập hải pháp bảo công tới phá quân đường có quan hệ tô chít luôn cảm thấy trong lòng bất an vương sơn không thể tin vì vậy muốn thu hoạch được võ đạo s á t chiêu cũng biến thành chật vật s á t hổ chạm thân ao chút thành t i ể u c h i cảnh có thể hóa thành hổ hổ sinh uy thú trí tướng s á t mặt không giận mạ uy rất có uy nghiêm s á t ý lộ ra trung thành c h i cảnh có thể l ĩ n h n ộ hổ s á t khí một chiêu một thức bên trong thể nội khí huyết bám vào trên ao hóa thành l a n g lệ s á t ý đoạt người tâm phách giờ phút này tô chết thân phụ khí tráng như châu cùng hổ hổ sinh uy trí tướng thân cao lại lần nữa đã tăng tới một m tám mươi năm thân thể tựa như man ngưu thiết tháp sắc mặt lạnh lùng m à huy nghiêm mang theo một tia khí phách v ư n g giả hai đại thú chi tướng đều đặt vào bản thân có chút thần dị ăn s o n g hồng tôn bảo ngư t ô chết nhìn về phía mặt nạ t ặ c nhân thi thể giờ phút này thi thể thi là thi thủ là thủ người này thủy tính tốt như vậy võ học tạo nghệ cũng là như thế chi cao nếu không phải bị thương dù là ta trong nước cũng đấu không lại hắn tất h nhiên không phải vắng vẻ hạ người vô danh đáng giá sở thi t ô chết đi lên trước mở ra mình sở thi đại nghiệp xuyên qua đến võ đạo dị giới xuất thân hà vi cái này khiến t ô chết tâm tính có c h ỗ chuyển biến thuộc về loại kia đi ra ngoài không chiếm tiền liền xem như rơi tiền hàng người dù là chính là trước khi chết tôi chết đều muốn xem thử xem nhà ai tiệm quan tài quan tài khá là rẻ một thanh xin thép tạo hóa tiên đỉnh dọ xét phía dưới lại là tam phẩm phàm binh hơn nữa còn là tam phẩm bên trong c h ự c phẩm không hề yếu mình yêu lân nội dắt tên huyền thủy cương xoa phẩm chiết tam phẩm phàm binh giới thiệu đường p h ụ chu kiếm sơn trang chấp t r ư ở n g thối binh hồ bên trong yêu vật phong phú ủ ị thần khó l ư ợ n g vật này lấy từ thối binh hồ bên trong huyền thủy xà xương sống lưng rèn núp dựa vào hát thiết tinh đồng các loại vật phẩm tăng thêm chút ít bảo thủy tính cao tâm h trang bị thiên phú huyền thủy thân hòa tam phẩm thủy tính tăng lên trong nước tổng hợp thuộc tính tăng lên thi triển thủy hành võ đạo hiệu quả tăng lên huyền thủy chi lực tam phẩm v ậ t này ẩn chứa một sợi bảo khí uy năng liên tục thi triển công kích như sóng nước dậy sóng một làn sóng điệp ra một làn sóng gia tăng uy năng đặc thù thu h o ạ c h được căn cốt tăng lên n ộ tính thiên phú tăng lên thủy hành võ đạo tu hành tốc độ tăng lên đồ tốt chưa từng nghĩ vậy mà đến từ chú kiếm sân trang tô chết trong lòng vui mừng trước đem huyền thủy cương xoa đặt vào tạo hóa tiên đỉnh bên trong tiếp tục sở thi tô chết lần đầu tiên l i ê n bị tặc nhân mặt nạ trên mặt hấp dẫn này mặt nạ chất liệu cực kỳ đặc thù tỏa ra hào quang màu xám nhìn cực kỳ tinh xảo nhưng tô chết vươn tay ra chạm đến nhưng lại có thể cảm nhận được như là giấy giáp thô giáp cái này trên mặt nạ bao trùm lấy một tầng tinh tế lân phiến có chút cùng loại trong truyền thuyết thứ bảy những này lân phiến hiện lên hình thoi hoặc hình tròn cảm giác tựa như rắc rối phức tạp răng hào quang màu xám thứ bảy đây là cá mập ra l ư huyện cũng không vật này chỉ có dương châu lấy đông đông hải mới có vật này sản xuất tôi chết đôi rất nhiều p h à m phẩm vật liệu tinh thông nhận ra mặt nạ chất liệu sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trong óc linh quang lấp lõe cá mập r a mặt nạ thủy tính vô cùng tốt hư hư thực thực tam phẩm bên trong trí cờ ư n giả ngàn vạn điểm suy nghĩ như là đom đóm hội tụ sau đó ẩm v a n g một phát lúc trước sinh tử một đường tới quá mức đột nhiên cái này cũng đưa đến tô chết không có nghĩ lại thủy phỉ vương cùng xa chi danh như sấm bên h a y người này thủ đoạn tàn bạo võ nghệ cờ cao lại chưa từng lấy chân diện m ộ gặp người vui mang cá mập mặt nạ thủy phỉ vương cùng xa lương lạc tô m ẫ mạnh như vậy làm chết khô lưu huyện bá chủ một trong chương ba mươi hai kỳ thủ và q u â n cờ chương ba mươi hai kỳ thủ và q u â n cờ t ô chết có chút hé miệng cả bưởi đều không có tỉnh táo lại nửa ngày ừng chỉ là thủy phỉ vương thôi t ô mỗi hợp tay tức cầm t ô chết tự nói nói sắc mặt bình tĩnh đợi lát nữa cái này giao long n h ậ p hải pháp nếu là cùng sa bang lưu chuyển tới đại khái s u ấ t cũng là cùng sa chi vật bất kể nói thế nào cùng sa tung h à n h tô giang nhiều năm như vậy nhất định có rất nhiều bảo vật t ô chết con mắt càng ngày càng sáng thích giết người đa bảo người nếu biết giết người về sau là bảo là tích lũy nguyên thủy tài chính nhanh nhất một loại phương thức t ô chết lập tức bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm cồn xa thi thể nửa n g ư ờ i trên chân trụi nửa n g ư ờ i dưới mặt một đầu quần đùi đi chân trần t ô chết ngay cả cái thằng này quần lót đều l ộ t xuống không thu hoạch được gì đường đường thủy phỉ vương làm sao nghèo như vậy tức g i ậ n đến t ô chết giơ chân hung hăng đạp cồn xa thi thể mấy cước đáng thương cồn xa tiêu hùng một thế chết còn muốn bị t ô chết đạp cái người ngã ngửa đổ、ừ. ngay lúc này t ô chết nhũ mày nhưng gặp cồn xa phần bụng có một vết thương vết thương này dùng kim khâu may vá da thịt có chút bên ngoài lật vết máu khô kh quanh ra mình tôi h ị t nâng lên. c thằng chết n g vật. Vật tinh c h tế h giấu v ậ phẩm độc trong đó nội dung giao long nhập hải pháp tổ tiên ghi chép trung thành đến đại thành tu hành pháp t ô chết tiếu ỵ hiệp như hoa nội tâm vui vẻ lập tức tôi chết vận chuyển tạo hóa thiên đình phía trên tiên đ ỉ n h lập tức hiện lộ ra văn tự vật này nhưng cùng chi chút thành t i ể u tản tiên h dung hợp dung hợp về sau uy năng tăng lên tô chết đem giao long tơ lụa chút thành t i ể u pháp từ tiên khiếu thanh trang bị bên trong lấy ra hai tương hỗ tiếp cận kia tơ lụa cũng không biết là làm bằng vật liệu gì vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biên giới chỗ sinh ra rất nhiều đầu sợi sau đó nối liền lại cùng nhau hóa thành nguyên một tấm bản đồ ghi chép tên giao long nhập hải pháp tản thiếu võ đạo sát chiêu phẩm chất tam phẩm pháo binh ghi chép hạ thừa bảo công trang bị điều kiện lực có sở thành thấp nhất thỏa mãn trăm quân lực trang bị hiệu quả Thu h o ạ c h được từ đầu giao long v à o biển, tam phẩm giao long đằng vân tam phẩm một giao chi lực tam phẩm hiệu quả đặc biệt căn cốt điệp da thiên phú điệp da thủy hành võ đạo tu hành tốc độ tăng lên giao long nhập hải pháp trung thành cùng lớn thành ký ức thủy phỉ vương cùng xa trọng yếu ký ức nhị phẩm tơ lụa trang bị điều kiện là ngàn cân chi lực mà đề thăng làm tam phẩm t ơ lụa điều kiện là trăm quân lực cũng may tô mộ thân phụ bốn châu chi lực bằng không còn muốn lực bất t h ò n g tâm a tô chết không khỏi cảm khái ba cái từ đầu đều vì tam phẩm giao long vào biển tam phẩm cùng giao long đằng vân tam phẩm đều là liên quan đến thủy tính cùng tốc độ mới xuất hiện một d a o chi lực tam phẩm thì có chút đặc thù một d a o chi lực tam phẩm điệp ra một d a o chi lực tại thân d a o người muôn hóa r ồ n g chi sinh linh kế thừa bộ phận thủy hành long lực lực lượng của một con rồng có thể đạt tới trăm và cân một d a o chi lực có thể đạt tới năm và cân năm và cân tôi chết hít một hơi lanh khí dưới mắt mình thân phụ bốn châu chi lực l ụ c thân lực lượng đã viễn siêu bình thường nhị phẩm trung đoạn vũ người cho dù là trời sinh thần lực tu man ngư công vó giả cho ăn bể bụng cũng bất quá hai ngàn cân khí lực cái này một g a o chi lực nhưng tăng thêm năm vạn cân chi lực ở trên người mạnh mạnh đến không có bằng hữu đồng thời cái này giao long nhập hải pháp vốn là nhanh cùng lực kết hợp công pháp lực lượng càng mạnh tốc độ càng nhanh tô chết hiện tại chỉ có ba cái tiên thiếu phân biệt trang bị bên trên huyền thủy cương xoa yêu lân nội giáp giao long tơ lụa người sử dụng tô chết căn cốt giáp cấp hạ đẳng tự thân căn cốt cơ sở giáp cấp thượng đẳng trang bị sau căn cốt cảnh giới nhị phẩm trung đoạn cảnh từ đầu huyền thủy thân hòa huyền thủy chi lực như cá gặp nước bên trên thiện như nước g a o long vào biển g a o long đẳng vân một g a o chi lực tan mất tượng tâm thân truyền cùng ngũ thập đoán tạo chủ ý đã mất đi ba châu chi lực dựa theo u được một g i sư tôn lời nói tôi vào nước lạnh chính là tượng đạo mấu chốt một vòng vì vậy ngoại trừ võ đạo vật liệu bên ngoài tôi vào nước lạnh sử dụng chi thủy cũng phá lệ giảm cứu như là chú kiếm sân trang có được thối binh hồ bình thường nước hồ xem như thiên địa tạo hóa chi vật càng có tôi binh thủy tinh chờ linh vật trong hồ càng là có rất nhiều y ê u thú cùng các loại bảo vật tu tượng đạo thủy hỏa chi đạo á t không thể thiếu tôi chết nhớ lại tôn thiết tâm dạy bảo trong lòng càng có định đoạn ba cái tiên khiếu mặc dù không nhiều nhưng cũng phối hợp sử dụng t ỷ như tu hành m a n n h ê u chủ y thay thế ngũ thập đoán tạo chủ y ra sân là được vào thời khắc này tôi chết cảm giác một c ố ký ức đánh thẳng tới mảnh vỡ ký ức quét sạch chủ yếu chia làm hai bộ phận một phần là giao long pháp trung thành cùng đại thành tu hành kinh nghiệm một phần khác cực kỳ đặc thù lại là thủy phỉ cùng xa mảnh vỡ ký ức nhưng cùng xa mảnh vỡ ký ức cũng không phải là cả đời ký ức mà là một chút trọng yếu sự t ì n h nếu là cùng xa suốt đời ký ức chỉ sợ tô chết tại chỗ thất khiếu chảy máu thậm chí dối loạn lý quẩn g ngươi nhập chú kiếm sơn trang ngoại môn đã có m ộ ư ơ i năm căn cốt không đủ giác gốc n ộ tính càng là ngươi rời đi chú kiếm sơn trang đi đường phủ một ư ơ i tám trong huyện ngưu cái việc phải làm đi không mười năm thanh xuân nhân sinh có mấy cái m ộ ư ơ i năm chú kiếm sơn trang phụ ta giết nội môn đ ệ tử cấp đoạt bảo công ta mới có thể bước vào tứ phẩm cảnh lý quẩn làm、cản. cấu kết tà giáo nghiên tập tà công lại sát hại đồng môn và bảo vì khôi phục thương thế thậm chí nuốt sống đồng môn huyết đ ụ nhân thần cộng phẫn tội lỗi đang chém trốn chạy trốn tới xa xôi huyện nhỏ chú kiếm sơn trang mặc dù thế lớn nhưng lại không đến mức hao phí bảng đại nhân lực vật lực t ì m ta hồi ức vào tới từng đoạn ký ức hiện ra cái thằng này lại còn là chú kiếm sơn trang ngoại môn đệ tử đáng tiếc chỉ có bộ phận ký ức cũng không chú kiếm sơn trang phương pháp tu hành tô chết cảm giác trong thức hải tại phát r a phim có chút thú vị hôm nay ta đoạt được lư huyện thủy phi tri vương lập rút cùng xa tự xưng cùng xa năm năm cái này giao long nhập hải pháp ta càng không có cách nào nhập môn đáng chết tin tức lưu truyền ra ngoài tà bang q mảnh vỡ ký ức nhìn thấy bây giờ tô chết cuối cùng là tham dọn rõ ràng cùng xa cùng vương sơn quan hệ trong đó đơn giản tới nói chính là cùng xa thân phụ bảo công sự tỉnh bại lộ bị lưu huyện các thế lực lớn vây quét nhưng vương sơn ý đồ độc chiếm bảo công vì vậy cùng c ù g sa lập xuống minh ư ớ c trợ giúp c ù n g sa thoát khốn mà c ù n g sa nỗ lực bảo công làm đại giới giai đoạn trước hợp tác coi như vui sướng c ù n g sa giao ra giao long pháp chút thành t i ể u công pháp đáng chết vương sơn chết không yên lành chút thành t i ể u công pháp cũng là bảo công nhưng đặt chân tứ phẩm đây là dự định ăn t u y ệ t hậu lưu huyện thế lực lại bắt đầu vây quét hoàng ma tử cũng mất tích ta thương thế nghiêm trọng lại không chỗ lấy được bảo dược chữa thương bảo ngư khó tìm chẳng lẽ muốn giết ta nuôi nhiều năm hồng tốn bảo ngư không nhập phẩm vó giả n ụ c thân vật đại bồ có thể dùng hồng tốn bảo ngư câu cá câu đến tham lam hàng người nó huyết nhục cung cấp ta ăn uống nhìn thấy hồi ức mảnh vỡ nơi này tôi chết sắc mặt khó coi ẩn ẩn có muốn nói cảm giác hắn rốt c ụ c biết được vì sao cùng xa biết sai khiến hồng tôn bảo ngư dẫn dụ mình tới đây đây là dự định dùng ngăn nhập phẩm võ giả huyết nhục khôi phục thường thế ăn người thật mẹ nó có đủ buồn ô n cái này cùng xa thật đúng là tàn bạo ác độc a chết không có gì đáng tiếc ừ m việc này tựa hồ có sai ngày gần đây quanh mình mấy cái l à n trại có vương phủ người bắt giữ một bàn hỏi mới biết kêu hoàng ma từ tám chín phần mười chết rồi giao long công không có rơi vào vương sơn trong tay vương sơn suy đoán có thể là ta giết hoàng ma tử đoạt lại bảo công nhưng đối tượng hoài nghi không chỉ một mình ta mấy cái làng t r ả i võ giả đều bị vương phủ âm thầm điều tra có tên t i ể u tử ngược lại là thú vị thiết tượng bang sở xương truyền công một ngày trung thành truy pháp có người nhìn thấy hắn sở xương truyền công về sau trở về một chuyến tô ra làng trải ngày kế tiếp rời đi nó thúc thúc vào ban ngày làm tức giận vương ma tử sau đó vương ma tử biến mất tung tích không thấy ngược lại làm ầm ống tốt lư huyện thiên la địa võng ta một bàn tay không vô lên tiếng khó mà chạy thoát cho nên đem bắt giữ vương phủ người thả để nó nhắn cho vương phủ quản gia hoàng nguyên việc này không phải ta gây nên muốn lại cầu hợp tác hoàng nguyên hình như có v i ệ c tư hẹn sau ba ngày t ô giang bên bờ cây gỗ khô dưới cầu nói chuyện hồi ức đến đây là kết thúc t ô chết mở to mắt lại là sắc mặt tái xanh giết hoàng ma tử sự t ì n h vốn cho r ằ n giọt nước không lọt nhưng t ô chết tính sai một điểm ngày đó về thôn không ít người nhìn thấy chính mình mà hoàng ma tử ngày đó tại bùi cỏ lau bên trong gặp mặt cổm xa thủ hạ thủy phỉ chính là lấy được dao long chút thành tự pháp hoàng ma tử ngoại ý muốn phát hiện thúc thúc tại phụ cận sợ tiết lộ phong thanh vì vậy dự định thống hạ sát thủ làm sao bờ sông không ít ngư dân chú ý tới việc này vì vậy lưu lại thúc thúc tính mệnh nhưng khi muộn hoàng ma tử vốn muốn nửa đêm tập kích bất ngờ tôi ra giết thúc thúc lại bị t ô chết sớm chém giết mà hoàng ma tử vào ban ngày giận chó đánh m è o thúc thúc không ít người đều trông thấy sau đó hoàng ma tử mất tích từng cọc từng cọc từng kiện sự tỉnh hơi điều tra một phen tuy vô pháp khóa chặt t ô chết nhưng t ô chết cũng có hiểm nghi bảo công can hệ trọng đại vương sơn chi lưu khẳng định thà giết lầm không bỏ sót dù là thủy phỉ cùng sa chi lưu cũng là bởi vì tinh lực đặt ở đối phó lưu huyện thế lực vây quét bên trên không cách nào bước ra bằng không hắn cũng sẽ hoài nghi mình hoài nghi một khi có đối với cường giả mà nói liền không quan trọng giết nhầm tưởng tượng minh bạch trong đó mấu chốt t ô chết trong đôi mắt l ử a giận không cách nào ngăn chặn hắn giết hoàng ma tử cũng là tình thế b ứ c bách nhưng việc này lại hóa thành một đôi vô hình đầy tay buộc hắn đi vào kinh thiên bố cục bên trong cũng may tạo hóa tiên đỉnh thần dị vô song lấy được cổng a bộ phận ký ức này mới khiến t ô chết sớm biết được nếu là t ô chết mơ mơ màng màng một khi kêu hoàng nguyên cùng cổng a gặp mặt hoàng nguyên đối với mình hoài nghi tăng thêm trở về vương phủ đem việc này cáo chi vương sơn hậu quả kia ba ngày a dựa theo ký ức có biết cái này hoàng nguyên ra một chuyến xa nhà đi lưu huyện một cái xa xôi khe suối trong khe mấy ngày nay điều tra người cũng là vương phủ võ giả đa số vương sơn thần tín đợi hoàng nguyên sau ba ngày tới đây nghe thuộc hạ báo cáo lại định ngày hẹn cùng xa về sau liền sẽ về vương phủ đem điều tra kết quả cáo chi vương sơn cái này ngược lại là cho ta phản ứng thời cơ tôi chết tỉnh táo lại đôi mắt thần sắc lưu chuyển lập tức có suy nghĩ địch mạnh ta yếu nhưng ta từ một nơi bí mật gần đó chiến lược kéo dài chỉ cần đem vũng nước này càng quay càng đục kéo thời gian càng dài tôi chết liền c à n g có sức phản kháng đợi mình trở thành chấp cờ kỳ thủ đương nhiên sẽ không như kỳ tử bị động chương ba mươi ba huyễn x a mặt nạ trong đêm dọn nhà chương ba mươi ba huyễn x a mặt nạ trong đêm dọn nhà tôi chết im lặng mình cơ quan tính toán tường tận kết quả là bất quá là trì hoãn một chút mình nguy hiểm giáng lâm thời gian bất quá nghĩ đến cũng đúng võ đạo thế giới nguy cơ từ phía lấy võ vi tôn dù là lư huyện loại này nơi c h ậ hẹp nhỏ bé có thể trở thành một phương cầm giả cái nào không phải ngàn năm lá hồ ly tôi chết chơi tay này lêu chay quả thực không đáng chú ý đến mau chóng để thúc thúc tím tiến về lưu huyện t h ủ sư tôn cùng tôn p h ụ che chở tại thực lực của ta còn không đủ cùng vương sơn khiêu chiến trước đó chỉ có thể hủy khuất thúc thúc cùng tím tận lực không ra ngoài không đi để lọt một chút phòng thanh tối nay liền muốn dọn đi tô chết ngầm đầu ngắm nhìn bầu trời không khỏi thở dài một tiếng tô chết hôm nay trở về tô ra làng t r ạ i ăn bữa tối tiến về tô giang luyện võ chính là giờ r ậ u lúc ấy thái dương vừa mới xuống núi tô giang luyện võ bắt giữ n ư u dắt sương gặp hồng tôn bảo ngư giết cùng xa giờ phút này đã qua ba cách giờ đã là giờ xỉu n n ô cho lên dù là thời kỳ toàn thịnh cùng xa không ở trong nước cũng không phải vương sơn đối thủ vương sơn vây ở tam phẩm cảnh đình phong có chút năm số sớm đã gần như liên dạng vì đặt chân tứ phẩm cảnh cho dù là một tia thời cơ liền đủ để không tử thủ đoạn nếu là thật sự hoài nghi đến tô chết trên đầu dù là tô chít có tôn thiết tâm che chở hắn cũng không hoài nghi chút nào vương sơn sẽ đối với thúc thúc tím ra tay giải quyết nỗi lo về sau mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết trước mắt đến xem sư tôn đáng giá tín nhiệm tô chít thầm nghĩ trong lòng tôn thiết tâm tựa hồ đối với tô chít có chỗ trở mong nhưng tô chít không biết nó nguyên nhân căn bản nhưng này một phần quan tâm cùng bảo vệ lại không giống làm bộ đồng thời tô chít cũng không có lựa chọn khác thủy động tô chít nhấc lên huyền thủy cương xoa cùng sát đao chính là đối thủy động dưới mặt đất một phen và móc cái này sát đao là nhị phẩm pháo binh phẩm chất không tầm thường Bây g vẹn vẹn phẩm phẩm một ô đệ đệ. Cùng cùng khi t sự việc đã bại lộ vương sơn bị chỉ thông đồng với địch tri tội liền có thể giết người diệt khẩu chặn đứt hoàng ma tử dùng cái này tự vệ tốt nhu đồ giỏi tính toán đã các ngươi muốn chơi kia tô mỗi liền mũi các ngươi cố gắng chơi một chút tô chết cười lạnh một tiếng đào đất tiến độ nhanh chóng dù sao thủy động tại tô giang bên cạnh trong đó thổ đều vì nước bùn chi lưu s ố p cực kỳ không bao lâu liền đào được sâu hơn một mét hiện lộ ra một cái dài một thước ngăn cái dương kia cái dương bể ngoài vô cùng tốt chính là cây m u n chế tác mạt h à n h không dễ hư tối h chất liệu cứng rắn nặng chìm tại nước tô chết một quyền đem đánh cho nháo n h u ệ cây môn có giá trị không nhỏ nhưng ở l ư huyện bên trong vật này đại bộ phận bị thủy phỉ nắm giữ tô chết mặc dù đau lòng nhưng cũng muốn ngăn chặn bại lộ nguy hi tây môn dương bị đánh nát về sau ngũ quang t h ậ p sắc mấy đạo bảo quang chiếu lên người hoa mắt ngân phiếu kim phiếu vài t r ư ơ n g mức tương đương với hai ngàn lượng bạch ngân có thể nói là một khoản tiền lớn đáng tiếc t i ề n trang bên trong có lưu dễ những vàng bạc này phiếu chỉ sợ đã sớm bị người để mắt tới ta tùy tiện nhận lấy liền chọc tới thủy phỉ hiểm nghi tôi chết một mặt thì đau sau đó một mồi lửa đốt sạch sẽ đem không thể dùng tôi chết toàn bộ h ủ đi còn lại một chút tiền tài mới xem như sạch sẽ hoàng kim năm mươi lượng b ạ c ngân bảy trăm lượng còn có vàng mười mười lượng b ạ c đủ tuổi ba mươi lượng phát tải phát tải sửa cầu trải đường không thi hải giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng lão tổ tông không có gạ ta t à. t ô chết trợn cả mắt lên dựa theo thiết tượng bang nội bộ mà nói tổng giá trị có thể đạt tới hai năm trăm n h a i nếu là phong tới lưu huyện dưới mặt đất và người m cùng bạc đủ tuổi giá cả cao hơn chỉ sợ muốn phá bốn l ư ợ n g tăng thêm trước đó t ô chết tích chữ hoàng kim hai mươi tám lượng bạch ngân một trăm l ư ợ n g t ô chết cảm nhận được vô cùng giàu có đương nhiên còn có kia một đầu vây ở tô giang bên bờ gió trúc bên trong nhu rác xương đầu này nhu rác xương so với lúc trước trong thôn lao lý đầu bắt được lớn thêm không ít tôi thiểu định giá bốn năm trăm linh lạ mặt d n g làm sao tạo hóa tiên đỉnh không nạp vật sống chỉ có thể đặt ở giỏ trúc bên trong một hồi lại đi lấy nhiều như vậy tài phú tiểu chiết trong nháy mắt thành tô đại viên ngoại tô chiết đem đây hết thẻ xử lý sạch sẽ trong tay bưng lấy cồn g xa cá mập bên ngoài cỗ tạo hóa tiên đỉnh hiện hiện văn tự tên h u y ệ n xa mặt nạ phẩm chất tam phẩm phàm binh trang bị điều kiện nhị phẩm cảnh thủy tính không tầm thường trang bị từ đầu vàng thao lẫn lộn tam phẩm thu liễm khí tức khó mà phát giác cá mập liễm tức tam phẩm tăng lên dưới nước sinh tồn thời gian khí tức trường tồn đặc thù thu hoạch được căn cốt nhập a nội tính nhập a thủy hành võ học tu hành tốc độ tu đến tam phẩm nội k i n h cảnh nhưng tại dưới nước t ô i phát nội kình điều khiển dòng nước lại là một kiện bảo bối tốt đáng tiếc còn không thứ tư tiên khiếu chỉ có thể đeo tô chết đem thu nhập tạo hóa tiên đỉnh sau đó nhảy vào trong nước bơi mà đi thuận lúc đến ký ức về tới tô giang làng t r á i bên bờ vạn hạnh kiếm nhu ư i á c xương cũng không bị người khác lấy mất tô chết dẫn theo cái này một đôi nhu ư i á c xương dùng mình á o lót quần áo bao khóa tốt phòng ngừa ngân quan g tiết ra ngoài bị người chủ ý lặng lẽ chạy về trong nhà tô chết tỉnh lại thúc thúc tâu nguyên cùng t í m lâm hà tô chết cũng không nói rõ ràng tình huống chỉ nói là Căn hệ tâu nguyên ạ từ bên giường rút ra thuốc lá sợi nhóm lửa hít một hơi thật sâu sau đó đối lâm hà nghiêm khắc quá lớn t â nguyên cực ít đối lâm hà như vậy nghiêm khắc làm cho lâm hà giật mình ngay tại chỗ còn không mau đi tâu nguyên nhiễm mày khẩu khí lại cường ngạnh mấy phần lâm hà kịp phản ứng đôi mắt đẹp đỏ lên lại không dám chống lại trong miệng nghĩ linh tinh chủ nhà hung ác như thế làm gì ai lao nương thật sự là ăn chết các ngươi lao tô nhà vị lắm rồi t ô chết căn dặn vài câu hết thẻ tạp vật đều có thể từ bỏ nơi ở mới sớm đã đặt mua chu toàn thúc chẳng lẽ ngươi một điểm không hiếu kỳ t ô chết nhìn tâu nguyên rút thuốc lá sợi bộ dáng cảm thấy hiếu kỳ hỏi tâu nguyên nhấc lên thuốc lá sợi hướng mình trên giày g õ mấy lần sau đó bình tĩnh nói cái nhà này hiện tại ngươi làm chủ nghe nói quan phủ vây quét thủy phỉ động tĩnh rất lớn hoàn ma tử thật hợp lý thủy phỉ đi a lời vừa nói ra tô chết i trở mặc hoàng ma tử đương thủy phỉ sự t ì n h là tô chết i lúc trước chân an tâu nguyên nói hiện tại thủy phỉ quân lính tan giã cùng xa bang đều hủy diệt quan phủ cũng không còn phong tỏa tin tức hoàng ma tử loại thời giờ này điểm gia nhập thủy phỉ tựa h ồ vận khí quá xui xẻo một điểm bất quá tâu nguyên cũng không hỏi nhiều tô chết i cũng không nhiều giải thích một nhóm ba người một nắng hai xương hướng về lưu huyện tiến quân đi cũng là vắng vẻ đường nhỏ tận lực không gặp được người đổi tới tôn phủ tôn phủ quản gia sớm đã từ tôn thiết tâm nơi này biết được bên cạnh tòa nhà bán cho tô chết hỗ trợ thu xếp tô ra và ở hắn hàm dưỡng vô cùng tốt mặc dù không biết tô chết vì sao vội vàng nhưng cũng chưa từng hỏi nhiều hiển nhiên là biết được tô chết tại tôn thiết tâm trong lòng phân lượng ngay kế tiếp tô chết tiến về thiết tượng bang nội vụ đường h ồ i đoái tới mở thứ tư tiên khiếu cần có ngũ kim c h i vật tượng tâm đường võ đạo binh tượng mua sắm võ đạo vật liệu cũng là bình thường bất quá sự tỉnh dù sao tượng tâm đường ra ngoài chi phí cùng bình tượng tỷ lệ thất bại cân nhắc phân phối theo nhu cầu võ đạo vật liệu có ít nhưng tô chết lần này mua sắm mức khá lớn khó tránh khỏi gây cho người chú ý bất quá hoàng nguyên sự tỉnh như nghẹn ở cổ họng tô chết cũng không đói hoài tới gây cho người chú ý cũng may tô chết từ cùng xa di sản bên trong thu được đầy đủ vàng mười cùng bạc đủ tuổi vẹn vẹn mua sắm h ắ c thiết tinh đồng tinh tích ngược lại cũng không trở thành quá làm cho người ta kinh hãi không bao lâu võ đạo vật liệu đưa tới tượng tâm một viện thứ tư tiên khiếu vàng mười hai lượng h ắ c thiết hai trăm cân bạc đủ tuổi hai mươi lượng tinh đồng ba trăm cân tinh tích bốn trăm cân t a i phú rút lại không y t a đau lòng đều là lấy mạng dãy tới tô chết chuẩn bị kỹ càng thứ tư tiên k i ế u cần thiết phản ngũ kim chi vật đặt vào tạo hóa tiên đỉnh trong lòng lần lần có chút thì đau thô lệ có thể cam lộn xộn hoa không nhiễm chương ba mươi b ố thô lệ có thể cam lộn xộn hoa không nhiễm tạo hóa tiên đỉnh tựa như con đắc thú đem đến trong cân ngũ k i m đặt vào trong đó sau đó tiên mang lưu truyền đạo vận văn vọng tô chết trong thức hại tạo hóa tiên đỉnh thể tích lại lần nữa mở rộng chừng hai mươi lập phương lớn nhỏ cái này cũng mang ý nghĩa tô chết có thể nhờ vào đó dung nạp c à nhiều g n bảo vật ngay cả túi chữ vật công năng đều bớt đi cũng không tệ phía trên tiên đỉnh nổi lên thứ tư tiên thiếu cùng lúc đó tiên đỉnh dần dần bắt đầu hiện lộ ra văn tự thứ tư thiên khiếu bảo huyết chiết xuất võ giả tinh huyết ẩn chứa thiên địa tạo hóa thời kỳ thượng cổ có lấy máu tôi binh huyết luyện chi pháp bảo huyết chiết xuất có thể đem yêu thú tinh huyết võ giả tinh huyết nhỏ vào trong đó l ẩ n dưỡng một thời gian liền có thể tăng lên một cái cấp độ hóa thành bảo huyết bảo huyết ôn dưỡng bảo vật có thể dùng bảo vật dần dần sinh linh trí tới chủ nhân tâm ý tương thông điều khiển như cánh tay nếu là phối hợp huyết luyện chi pháp có thể tăng lên bảo vật phẩm chất ngoài ra bảo huyết cũng là đại bổ chi dược khôi phục khí huyết thương thế có thể xưng bảo dược cái này chức năng mới bảo huyết xuất bất quá tôi h Tô chết u y l u y ệ nhất c i pháp, thời đem b hưng khởi dùng sắt đao cắt phá ngón tay quanh thân vận chuyển khí huyết lấy khí huyết chi lực lại lần nữa ngưng tụ hóa thành tinh huyết bước ra bên ngoài cơ thể võ đạo bên trong tinh huyết lại được xưng là tâm đầu huyết c h í nếu h quanh thân tinh hoa chi tinh chi h là lòng võ giả ngữ trong nói, u túy. Tục ngữ có y t chính chi sinh mệnh n là g y vậy thấy này ê thiên n nương tinh nặng, vạn cũng chân Nếu được, một dọt thể chi kim nặng, kim Bởi chi phách hoa, khó cầu. Bởi vậy có thể thấy được, vật này chi chân quý.、Nếu、là người bình thường tâm đầu huyết bị lấy đi một d ọ t kẻ nhẹ bệnh nặng c u ố n thân không gượng dạy nổi giống như phế nhân kẻ nặng một mạng hô ô tô chết đ ụ c thân cường đại nhưng ở nhỏ xuống một ư ơ i g ọ t tâm đầu huyết sắc mặt cũng dần dần bắt đầu trắng bệnh tứ chi bất lực hình như có rèn luyện trí năng đem tô chết tinh huyết không ngừng chết xuất cái này tâm đầu huyết hóa thành b ả o huyết liền hóa thành vô thượng b ả o dược cái này mình ăn mình máu luôn cảm thấy có chút là lạ tô chết cảm thụ tinh huyết đang chậm dại t h ổ i biến không khỏi ở trong lòng âm thầm nhà ránh nhưng cái này trong lòng cách t ư n g bất quá là một cái trước mắt tinh huyết hóa thành b ả o huyết hấp thu ngũ kim chi lực theo một ý nghĩa nào đó tới nói đây là thuần túy năng lượng tụ tập thể cũng là không tồn tại a n máu vấn đề tô chết dưới mắt bị bức phải gần như phát cuồng mệnh đều nguy hiểm ai còn quan tâm cái này a đem miễn xa mặt nạ trang bị đến thứ tư tiên、thiếu. t ô chết rõ ràng cảm giác thực lực bản thân tự thân căn cốt tự thân ngộ tính thiên phú lại lần nữa tăng lên tinh huyết b ứ ớ c ra mời dọn khí huyết thâm hụt lợi hại dưới mắt g i à n xếp thúc thúc cùng thầm thầm còn có một đầu ngưu rắt xương an bổ một chút t ô chết rời đi tượng tâm một viện tiến về tôn phủ bên cạnh tô phủ mặc dù gọi tô phủ nhưng dưới mắt chưa phủ lên bảng hiệu cũng không thăng quan yến hội vì để tránh cho đánh cỏ đ ộ n g rắn càng không có mời chào người hầu ngược lại là tôn phủ vẫn tới mấy cái trung thành tuyệt đối tôi tớ giúp đỡ thím chia sẻ chút việc nhà trì mệt mỏi dù là như thế thầm thầm mỗi ngày vẫn như cũng tiểu chết tiền đồ thật tốt thật tốt lao nương cũng có người phục thị ta liền hiểu năm đó lực bại chú nghị gả cho chủ nhà là nhất quyết định chính xác trong thôn những cái kia xem thường tâu nguyên nương môn liền hối hận đi thôi cả một đ ờ i vây ở trong thôn lời này rơi vào tâu nguyên trong hai nghe được tâu nguyên mắt trợt trắng này nương môn một bộ một bộ tốt xấu nói đều để nàng đi nói tâu nguyên để cho lâm hà cũng không t r e o chọc lâm hà một người thích trong sân rút thuốc lá sợi tô chết trở lại tô phủ lâm hà tự mình xuống bếp đem nuôi n ố t hai ngày như rác xương nấu canh cá tiểu chết đứa nhỏ này coi là thật không biết cách sống tối thiểu ba trăm linh lạng bạc dòng cứ như vậy ăn ai cái nhà này a không có ta là sớm muộn mua tán lâm hà một bên xuống bếp một bên phần nàn nhưng khỏe miệng có chút dương lên vạch ra ôn n h u độ cong bại lộ nội tâm của nàng người một nhà vui vẻ hòa thuận lâm hà cùng tông nguyên uống một chút canh cá liền không chịu nổi d ư c lực tô chích phân cho tôn phủ tới hạ nhân một chút còn lại tất cả đều vào trong bụng tôn thiết tâm xem như lư u huyện một phương cự phú dù sao chấp trưởng tượng tâm đường có thể nói là phát tài lợi khí nhưng cũng không trở thành xa xỉ đến cầm chân quý bảo ngư thịt cho hạ nhân ăn uống loại này bảo ngư đối với võ giả mà nói số trăm lạng bạc dòng có thể mua được liền đủ để ban đêm nằm mơ đều cởi tình tôn thiết tâm nhiều năm như vậy cũng không ăn được qua mấy lần sư tôn không tệ với ta tôn phủ hộ vệ đối tô phủ cực kỳ đệ bụng nếu là lần này bất tử thì mấy đầu bảo ngư cho sư tôn nếm thử tươi tô chết âm thầm cảm khái ban đêm trăng sáng sao thưa hai chú cháu ngồi ở trong sân hóng mát tô chết lấy ra một quyển sách trên đó ghi chép giao long nhập hải pháp chút thành tựu đến đại thành đều cũng có chính là tô chết ghi chép thúc thúc công pháp này rất khó tu hành nhưng ngươi dựa vào nước mà sống muốn tới cùng phương pháp này phù hợp nếu là tu bên trên hơn mười năm lúc có tạo thành tô chết đem giao long pháp bản chép tay đưa cho t ô n g nguyên t ô n g nguyên g ậ t đầu không nói lời nào quất lấy thuốc lá sợi đầu tiên là trư bà long thịt lại là ngưu rác xương canh cá t ô n g nguyên thể cốt xa so với bình thường cường tráng tiểu tử còn cường hãn mấy phần giao long pháp tu hành mấu chốt một là căn cốt hai là lực lượng ba là thủy tính dù là chút thành tựu rất khó nhưng t ô n g nguyên kiên trì bền bỉ tiệm tu vài chục năm đương có thu hoạch giao long bản chép tay còn ghi chép tô chết thu hoạch được mảnh vỡ ký ức bên trong đối với môn này võ đạo chú giải trí ít để tô nguyên nhập môn không thành vấn đề bảo công không giống với phản công nhập môn liền có thể vận chuyển khí huyết xem như nhất phẩm chút t h a n h t i ự u liền có thể đoán cốt xem như nhị phẩm kể từ đó dù là tô chết thật gặp bất chắc tô gia t h ụ tôn thiết tâm che chở hơn m ộ ư ơ i năm về sau chí ít không đến mức lại lần nữa luân lạc tới tầng dưới chót thúc thúc nếu là ta nhiều ngày chưa về ngươi liền đem vật này giao cho ta sư tôn tượng tâm đường đường chủ tôn thiết tâm sư tôn thiện tâm xem ở tình cảm của ta bên trên lại có công pháp này â tình nghĩ đến nhưng hậu ngươi cùng tím chu toàn tội giả bình an công việc gì t ô chết căn dặn nhà mình t h u ố c t h u ố c một tiếng t ô nguyên rút thuốc lá sợi tay run nhẹ nhẹ sau đó bả vai cũng bắt đầu run run thật lâu t ô nguyên n g n g đầu nhìn xem t ô chết một đôi mắt v à n v ệ n tiêm máu x ư ơ n g đỏ vô cùng nước mắt lưu đậu tiểu chết chúng ta không muốn tòa nhà này không muốn công pháp cũng không cần võ giả lao ra thân phận ta cái gì đều không cần về l a n g t r ả i an an ổn ổn sống hết một đời có thể sao t ô nguyên mở miệng thanh âm khô cạn mà bị thương t ô chết thậm chí có thể cảm nhận được t â nguyên dây thanh cũng đang run dày hai chú cháu đối mặt t ô chết từ t â nguyên mắt trái thấy được một câu thô lệ có thể cam tô chết từ tâu nguyên mắt phải cũng nhìn thấy một câu lộn xộn hoa không nhiễm thô lệ có thể cam lộn xộn hoa không nhiễm c a n nguyện đơn giản sinh hoạt thỏa mãn người vui vẻ lâu dài thúc chớ có lo lắng tiểu chết đã đạp vào võ đạo chi lộ liền sẽ không bỏ rơi võ giả tất tranh người sống một thế đương tranh một chuyến trường sinh cựu thị liều một phen độc đoán v ạ o cổ tô chết khẽ cười một tiếng trong đôi mắt thần sắc kiên định n ắ m chặt năm lở ấm tâm hướng tới một vi lấy hàng húng chi việc này trở về không được nếu là ngồi chờ chết chỉ sợ nhà chúng ta đều muốn gặp nạn hắn phải chết không nghi ngờ ta tô chết dứt khoát dứt khoát tông nguyên trầm mặc hắn có thể cảm nhận được tô chết hào tình vạn trượng cũng có thể cảm nhận được tô chết thiếu niên tráng trí lăng vân nhưng hối hận a hắn tông nguyên hối hận a thúc hối hận a là thuốc không đúng t h u ố c có lỗi với ta kêu đoàn m ệ n h đại ca đại cầu tông nguyên túi đầu xuống tiếp tục quất lấy thuốc lá sợi hắn rất tự trách nếu không phải hắn nghĩ tô chết trở nên nổi bật hao hết gia tài để tô chết bái nhập thiết tự bang trở thành vó giả chỗ này sẽ tao nộ tình cảnh như thế chính như mà hành tại bên ngoài phụ mẫu lo lắng một phương diện hy vọng hải t ử thành rồng một phương diện sợ hãi hải t ử chịu khổ mà nhất là vô lực chính là thân là thân nhân trường gối lại không thể giúp được cái gì t ô chết vô vỗ tâu nguyên bả vai khẽ cười nói thúc ta luyện võ t ô chết sợ chết ta sợ nhưng chính là bởi vì sợ chết cho nên t ô chết đi ngược lên trên người cuối cùng vừa chết cho dù là v õ giả cảnh giới không đủ bị thọ nguyên có hạn t ô chết đã chết qua một lần càng sợ chết hơn cho nên càng phải tranh càng phải sống t â nguyên nghe được t ô chết hồ khu chấn động luyện võ, luyện võ. t ô ngày Nguyên lật ra giao long bản chép tay đạo ngăn giao tay lật lại ra đạo chép d i đi thì sắp tới. Hán, cũng là ta Hán, muốn trở thành võ giả. 35, phong tiêu tiêu mưa giả dích, giết. 35, phong tiêu tiêu mưa giả dích, giết. thí ta tể trở thành Trường Trường Hán, Hán, phong dích, phong dích, sắp cũng muốn n g là à A. mưa mưa võ thứ ba đến tô h i a n g một bên cây gỗ khô dưới cầu cây gỗ khô cầu đứng sừng sững ở nơi đây c h ứ n g hơn trăm năm quan cảnh huế nguyệt lưu lại vết tích tổng chính là gỗ đã có nát giữa trí tướng vì vậy nơi đây người ở thưa thớt sớm đã không đi đạo này một ngày này gió sông lạnh dung mưa thu giả dích mưa thu như khóc gió tiêu giống như ngớt cày gô khô cầu nằm ngang phản g phất tuế nguyện thân thể tàn phế bấp bên gió lướt qua nước sông nổi lên gọn sóng sóng ảnh lộn xộn gió xoay lá rách mưa rơi có khô một mảnh điệu hiệu cảnh tượng trên mặt sông thuyền cô độc một diệp ở trong mưa gió chập trùng dường như cái này mênh mông giữa thiên địa một viên võ đạo c h i tâm võ đạo võ biển phiêu b ạ c võ giả nhỏ bé nhược c h ầ n ai tiếng gió tiếng mưa nước sông âm thanh sen lẫn thành một khúc bi thương chứng nhạc để cái này túc sát chi khí càng phát ra dày đặc tranh độ trần duyên điệu khổ như đồ mệnh độ nhiều thằng trầm tầm chưa thua mưa gióc c h í không khô tô chết người khoác áo tơi mang theo mũ rộng lành tại khô trên thuyền đ ộ u câu phen này thu ý hảo hứng đi lên còn lấy mình gà mở trình độ thuận miệng học đòi v ă n vẻ trên mặt mang theo h u y ễ n sa mặt nạ nhìn không ra rõ ràng khuôn mặt biểu lộ cùng xa ban g chủ hoàng nguyên đến thăm bụi c ỏ lau chập trờn hoàng nguyên xuất lĩnh một ư ơ i hai tên võ giả đến đây cái này một ư ơ i hai tên võ giả kém nhất cũng tại nhị phẩm cảnh hoàng nguyên càng là đạt đến tam phẩm tri cảnh nội kinh tụ mà không tiêu tan vận sức chờ phát động tăng thêm hoàng nguyên tổng cộng có m ư ơ i ba người người sừng vương phủ thập tam thái bảo đây đều là vương sơn phụ thượng muốn khách từng cái đều là cừng giả nếu là thập tam thái bảo dốc toàn bộ lực lượng l ư ơ huyện một chút tiểu môn tiểu phái đủ để săn bằng hóa thành cho bụi tô chiết tử cùng xa trong trí nhớ biết được hoàng nguyên mấy ngày nay ngược lại là không tới tô giang xung quanh làn trải trên cơ bản đều là còn lại mười hai thái bảo điều tra hoàng mà tử sự tình cái này cũng mang ý nghĩa hôm nay tô chiết không đơn thuần là muốn lưu lại hoàng nguyên còn muốn lưu lại còn lại mười hai cái cao thủ hoàng h u n h căn hệ trọng đại lại đi lên một lần tô chiết trong tay cần câu cá khé động n ư ờ i văn nói tô chết vận chuyển khí huyết ngưng tụ tạ hết hậu chỗ bắt t r ư ớ c cùng xa tia khàn giọng âm lãnh thành tuyến huyễn xa mặt nạ nhưng che giấu khí t ứ c tăng thêm hai người khoảng cách tương đối xa hoàng nguyên nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều Tốt. đã cùng xa ban g chủ cho mời hoàng mỗ làm sao có thể không theo hoàng nguyên cười gật đầu dưới chân khẽ động một cước liền đá bay bên chân một khối ước trường dài ba thước ngắn cây gỗ khô tia cây gỗ khô mùi tên thời gian qua nhanh gió qua không dấu vết rơi vào mặt nước mặt nước lập tức nhộn nhạo lên một đầu quần quận bạch tuyến hoàng nguyên thân ảnh phù diêu mà lên q u a n mình nổi lên trận trận phong thanh nếu như hổ khiếu sơn lâm sau đó vững vàng rơi vào kia một đoạn cây gỗ khô bên trên chân đạp cây gỗ khô theo gió vượt sóng rất có đạt ma tổ sư nhất vĩ độ giang chi ý còn lại một ư ơ i hai thái bảo mặc dù không có hoàng nguyên thủ đoạn nhưng cũng riêng phần mình thi triển võ học bơi mà động hướng về tô chết mà đi cùng xa ban g chủ hoàng m g ô đến hoàng nguyên rơi vào thuyền con phía trên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cùng xa thăng thêm chính tô c h ế t kia thuyền con mặc dù không nhỏ nhưng đứng m ộ ư ơ i bốn người hơi có vẻ chen c h ú c hoàng nguyên có tự tin của mình bởi vì cùng xa tuy là lưu viện đỉnh cấp cường giả nhưng thương thế rất nặng hoàng nguyên có tam phẩm tu vi lại phải vương sơn v u n trồng nhiều năm húng chi còn có một ư ơ i hai thái bảo giúp đỡ cùng sa cho dù lại tàn bạo một khi đậu thủ chính là tìm chết hoàng ma tử không phải ta giết chết nhân đạo cùng sa hung tàn nhưng cùng sa nói một không hai giết cái ngư bá còn không cần phủ nhận húng chi ta vẫn cần muốn cùng vương sơn hợp tác chạy ra lưu huyện phong tỏa như thế nào lại ngốc đến mức tự tuyển sinh lộ tô chết mở miệng bắt trước cùng sa kia cùng ngạo giọng điệu nói hoàng nguyên nhẹ gật đầu hắn tự nhiên có nó suy nghĩ biết được cùng sa nói không sai việc này để lộ ra kỳ quặc bất kể nói thế nào em ta cũng là bởi vì cùng bang chủ ngươi c h ấ p đầu sau đó mất tích bang chủ cư trú tô giang nhiều ngày nhưng có biết em ta là bị người nào làm hại hoàng nguyên mở miệng do hỏi có chút manh mối kia hại ngươi lệ người chính là tô chết kéo dài thanh âm hoàng nguyên chờ thập tam thái bảo nhao nhao về thai tinh thần tập trung chính là đại nhân nhà ngươi vương sơn tô chết đột nhiên mở miệng h é t lớn vương sơn nhà mình đại nhân m ộ ư ơ i ba người giật mình cái này mẹ nó tính sự tình gì hoàng ma tử vốn là vì vương sơn làm việc vương sơn sao lại như thế bang chủ hoàng ngũ thành ý mà đến ngươi vì sao như thế treo bừa hoàng nguyên giận tí mặt nhưng nói còn còn chưa nói hết tô c h ế t xuất thủ bạo khởi tập kích hai tay lưu quang vận chuyển một đau một truy bỗng nhiên xuất hiện tay phải truy bỗng nhiên vung ra chính là m a n n h ư góc đỉnh chi thế cùng bạo chi lực như lôi đỉnh đánh phía hoàng nguyên tay trái sát đao theo sát phía sau sát hổ c h ạ m thần đao pháp thi trở nên ra sát khí t r ù n g tiên phản phất muốn tiêu diệt thế gian hết thẻ sinh linh ngươi hoàng nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng cũng phản ứng cực nhanh rút ra bên hông sát đao toàn lực ngăn cản không ngừng lay động hoàng nguyên trợt cảm thấy khí huyết c u ồ n c u ộ n ngũ t ạ n g lục phủ di động vị trí、Tốt. thật ố t t là lớn khí l ự c ga tô chiết trang bị tượng tâm khiến cùng ngũ thập đoán tạo chủ y thân có bốn c h â u chi lực lại trang bị d a o long tơ lụa thân phụ một dao chi lực hai đập ra trong nháy mắt bộc phát chừng năm vạn năm ngàn cân dù là hoàng nguyên cao tô chiết nhất phẩm hốt hoảng đón lấy cũng không chịu nổi mang nhu chủ y sắt hồ đao người người đến cùng là ai hoàng nguyên trong lòng kinh hai múa tuyệt nhịn không được t o tô chiết đao mang nhất chuyển sắt đao quét ngang bộ da như trăng lưới liềm diễn hóa phốc phốc phốc phốc phốc phốc ba đạo giòn vang thanh âm ba cái đầu nhảy lên thật cao huyết quang tăng vọt hóa thành màn máu như khuynh thiên chi thế người này cũng không phải là cùng xa hoàng bét trung kế hợp lực bắt lấy hắn chỉ sợ lao ra s ở cầu c h i vật cùng hắn có quan hệ hoàng nguyên kịp phản ứng mở miệng hét to ba ba bá còn lại m ư ờ i người nhao nhao lộ ra phát đao tô chết đối mặt như m ư ờ i con mánh hổ xuống núi nhất là hoàng nguyên càng dường như hơn chín hổ một biêu tồn tại thân hình như điện sắt đao ra khỏi vỏ đao pháp lăng lệ triển khai đao quang thời gian lập lọe hình như có hổ ảnh đi theo mũi lao như hổ răng đâm ra mang theo rét lạnh sắt ý vô số thân s á t đao thẳng đến tô chết cổ họng h u y ệ t thái dương t r ờ yếu hại dù là tô chết thực lực n g tiên nhưng quyết đấu một tam phẩm chín tên nhị phẩm không có phần thắng chút nào mang nhu đã vó tô chết trong tay ngũ thập đoán tạo chủ y mang theo vô tận chi lực đột nhiên nện xuống mục tiêu lại là đối u l â y đám người dưới chân thuyền con và anh lực lượng cùng bạo như thần nhân nổi giận minh tôn ném n h ạ tia thuyền con không chịu nổi tẩm vang nổ tung vô số mảnh gỗ vụn tung bay mặt nước lấm ta lầm tấm nổ lên vô số sóng nước đám người dưới chân mất đi rơi l ự ợ điểm chớ nói công kích tô chết i đứng đều không có địa phương đứng rơi vào trong nước h ừ muốn tin hay không kia vương sơn tá ma giết lửa muốn đem ta đẩy vào tuyệt cảnh từ đó triệt để trường không ta vạn vô nhất thất dành ta chi bảo công tô chết i rơi vào trong nước trước đó q u á t to một tiếng ma hậu tâm thần cấp tốc c â u thông tạo hóa tiên đ ỉ n h bốn cái tiên thiếu trang bị bên trên yêu lân nội giáp giao l o n g tơ lụa nặng năm mươi cân truy cùng tượng tâm thân truyền lệ tay trái huyền thủy cương xoa tay phải sát đao thân như cá bơi hai chân bắn ra thẳng hướng gần nhất một người trên lục địa ngươi người đông thế mạnh dưới nước ta như yêu như ma bọc nước văng khắp nơi sắc ý tràn ngập dưới nước cũng là một trận sinh tử đỏ sức phốc phốc một kích xuyên thủng một võ giả trái tim t ô chết dùng sức một c á i đối phương miệng lớn đấm máu hoa nguyên n g b ọ n người muốn rách cả mỹ mắt hướng về tô chết bơi nhưng t ô chết một kích phải trúng thoát ra thật xa hoa nguyên n g b ọ n người t u võ học tại nước này bên trong nhưng căn bản khó mà phát huy tác dụng một cái t ô chết ở trong nước dội ra một ngón tay khoe miệng cởi khẽ tràn đầy trào phúng cùng kinh n g h i hoa nguyên mọi người giận tí mật lửa dẫn thiêu đốt lý trí nhưng hết lần này tới lần khác tô chết ở trong nước so bảo ngư còn muốn linh hoạt phốc phốc cái thứ hai vê anh cái thứ ba tô chết không ngừng chém giết vương phủ v õ giả ngón tay cũng từng cây rối ra giết người chu tâm không ngoài như vậy theo chết được nhiều người nước sông bắt đầu hóa thành màu đỏ dưới nước càng là đục không chịu nổi cái này cũng mang ý nghĩa hoan g nguyên b ọ n người muốn phản xác tô chết khả năng càng ngày càng thấp chương ba vương phủ vó giả t h n g thân đáy sông chương 36. vương phủ v õ giả t h n g thân đáy sông thời khắc này tô chết đầu đội huyện sa mặt nạ một đôi mắt tại huyết hồng sắt trong nước sông lộ ra dị thường lạnh lẽo như là địa ngục bỏ ra tới tu la lần này chỉ vì lấy mạng bên này hắn ở chỗ này hoàng nguyên hoảng sợ hô to vừa dứt lời tô chết thân ảnh liền trợt lóe lên huyền thủy cương xoa như chân long t h ổ tức tiện tay một kích liền lại mang đi một đầu sinh linh đáng chết bắt không được bắt không được hắn cái thằng này thủy tính vậy mà tốt như vậy so cùng xa còn kinh khủng hơn trừ phi láo ra đích t h â n đến nếu không ở trong nước chúng ta chính là bị tàn sát đối tượng hoàng nguyên cầm trong tay sát đao một trái tim thật giống như bị người nắm chặt mặc dù thân ở trong nước nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác phía sau lưng cổ sống phát lạnh hình như có mồ hôi lạnh chảy x sôi a tiếng đ e o thảm thiết liên tiếp có người bị g i ế t đến sợ hãi căn bản thấy không rõ tô chết động tác người bên cạnh tiếng hô hoán k h í tức liền dần dần biến mất mau trốn người này không phải người quá thay chính là thủy quái chi lưu chuyên tìm người chết tốt thay hắn chịu khổ hắn nhưng chuyển thế đầu thai có người một hơi trồi lên mặt sông vạn phần hoảng sợ đầu lộ ra mặt sông mở miệng liền thất kinh hô sau đó cũng không quay đầu lại hai tay múa liền chuẩn bị hướng về bên bờ bơi đi nhưng một giây sau chân của hắn liền bị người gắt ga bắt sau đó một cỗ đủ để dung chuyển trời đất c ự lực đánh tới đem hắn kéo vào trong nước mặt nước một trận bốc lên v o n g bóng lan l ộ t sau đó bình tĩnh lại hoàng nguyên cảm nhận được mặt sông dần dần bình tĩnh trong lòng lại càng phát ra bất an chỉ bất quá huyết sắc nước sông làm hắn ánh mắt bị ngăn trở chẳng lẽ m ộ ư ơ i hai cái nhị phẩm cao thủ đều bị chém h ắ n hắn đến cùng là quái vật gì hoàng nguyên đầu góc t ố n g g i n g giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh thượng như chỉ có mình trái tim đang nhảy nhót rầm rầm dòng nước c u ộ n c u ộ n tô chết xuất hiện tại hoàng nguyên trước mặt hai người cách xa nhau bất quá một mét tô chết lơ lửng tại huyết sắt trong nước sông như là huyết hải thần m à giơ tay nhấc chân chính là núi thây t r ố n g chết、Soạn. hoàng nguyên cùng tô chết đối mặt tâm thần chấn động nâng đ a o liền b ổ một h ổ chi lực ra c h ỉ k i a s á t đao có chút rung động hình như có tiếng h ổ gầm chuyển đến tô chết không tránh không né cầm trong tay huyền thủy cơ xoa đột nhiên vọt lên cao hơn hoàng nguyên một cái thân vị đột nhiên nện xuống một dao chi lực ầm ầm mặt nước sôi trào hoàng nguyên không chịu nổi cự lực cả người bị hướng về đáy sông phóng đi s ắ t hổ c h ạ m thần đao tu đến đại thành cảnh nhưng phải một h ổ chi lực cũng chính là năm nghìn bốn trăm cân lực bộ phát lượng mặc dù kinh khủng nhưng ở t ô chết một dao chi lực năm vạn cân trước mặt giống như trẻ con cùng tráng h á n khác nhau hoàng nguyên thủ cự lực s u n g kích lặn xuống mấy mét t ô chết nhất cổ tắc khí lại lần nữa ra tay t ô chết xuất thủ không nhanh không cho phép cũng không hư h á c chỉ có lực lớn và anh hoàng nguyên lâng đao liền cản thân thể lại lần nữa lặn xuống và anh và anh và anh t ô chết ánh mắt bình tĩnh mà bằng lãnh mỗi một lần đánh bay hoàng nguyên dòng nước triệt tiêu lực t r ù n g kích hoàng nguyên nhìn như chật vật nhưng t h ụ thương không nặng tô chết lại giống như không biết được những này lặp đi lặp lại trọng kích cái thằng này điên rồi a như thế công kích lại có ý nghĩa gì hoàng nguyên nghi ngờ trong lòng hắn tu đến tam phẩm nội k i n h hộ thể dù là tô chết lực lượng khá lớn lần này lỗ mãng như thế nào tổn thương hắn vê anh lại là một k í c h m à tới hoàng nguyên trực tiếp bị nệm nhập đ á y sông dòng bùn d ò n bùn không có quá gối đóng không được hắn làm ớn làm ớn n g n c h í c ta hoàng nguyên quá sợ hãi lưu lại lâu dài ở trên sông hắn cảm giác phổi bắt đầu ẩ n ẩn làm đau tuy có nội k ì n h bảo hộ phổi nhưng tam phẩm võ giả cũng là người nín thở thời gian dài cuối cùng có cực hạ n khi tức vừa loạn hoàng nguyên vội vàng dãy ruộng muốn thoát khỏi tô chiết chạy trốn tới mặt sông hô hấp trốn trốn được rồi sao tô chiết ở trong nước t h i t r i ể n giao long nhập hải pháp như g i ố n g trên đất bằng lướt sóng mà đi trong nháy mắt liền xuất hiện tại hoàng nguyên trước mặt vẫn như cũng là không có chút nào kỹ xào điệm nệ hoàng nguyên thất bại trong c ă n tấc mới từ đáy sông bùn cắt thoát khốn trong khoảnh khắc liền lại là chìm vào trong đó lại càng nhập b á phần lộc cộc lộc cộc hoàng nguyên hốt hoàng phía dưới nôn từng ngụm lớn nước sông tia nước sông điên cùng mà tràn vào mũi miệng của hắn bên trong mỗi một lần hô hấp đều bị nạnh sinh sinh rót vào mặn c h á t c h á t nước sông tư vị kia giống như vạn tiễn xuyên tâm mà tại cái này băng lãnh thấu xương đáy sông mỗi một lần hắn muốn chạy trốn thoát tô chết kia một thanh huyền thủy cơn xoa tựa như cùng một con vô hình cự thủ hung hăng đem hoàng nguyên tốn nhập trong vực sâu như thế lặp đi lặp lại hoàng nguyên dãy r a càng ngày càng kịch chính i chí dần dần như ờ nếu g là có người muốn cứu người chết chìm phương pháp chính xác là bơi tới người chết chìm sau lưng lấy củi trỏ ôm lấy người chết chìm cổ từ đó để mất lý trí người chết chìm hai tay chạm không tới cứu về người hiện tại hoàng nguyên sắp gặp tử vong giấy rủa cũng sẽ càng kịch liệt một cái tam phẩm nội kính v õ giả bị tôi chết sống sờ sờ cho chết chìm một cái tam phẩm vó giả vậy mà có thể trong nước một nửa canh giờ không để thở nếu là phẩm cảnh lại cao hơn một chút hoặc là có một ít thần dị thủ đoạn chẳng phải là khả năng một mực sống ở trong nước tô chết trong lòng âm thầm cảm khái chính như chính tô chết thu giao long nhập hải pháp h á n thủy tính vốn là vô cùng tốt trang bị rất nhiều thủy hành trang bị càng làm cho tô chết như cá g ặ p nước nhất là trên mặt h u y ễ n sa mặt nạ tô chết thậm chí có thể cảm giác được h u y ễ n sa mặt nạ sẽ đem từ trong nước sông dưỡng khí bóc ra từ đó cung cấp cho mình tô chết hai chân đầm mạnh bơi tới hoàng nguyên thi thể trước mặt g ơ lên huyền thủy cơn xoa đột nhiên đâm một cái phốc phốc phốc phốc hoàng nguyên trên thân nhiều hơn mấy cái lô lớn nhưng hoàng nguyên vẫn không có động tác xem ra là thật đã chết rồi tôi chết yên tâm không ít một thanh nắm hoàng nguyên tóc đem t ú m ra mặt sông hắn vây khốn hoàng nguyên một nửa cách giờ tốt trong khoảng thời gian này t ô giang dần dần bình tĩnh mạch nước ngầm cũng hành quân lặng lẽ vương phủ một ư ơ i hai tên võ giả thi thể chìm vào đáy sông cũng không có phiêu lưu quá xa người ở trong nước chết nhân thể mật độ lớn hơn nước mật độ vì vậy chìm xuống nhưng khi người đã chết một đoạn thời gian thi thể dần dần hư thối sẽ sinh sôi khí thể thi thể dần dần sưng vủ ngược lại sẽ trôi nổi ở trên mặt nước tôi chết đem hoàng nguyên đặt ở bên bờ miệng lớn hô hấp vận chuyển giao long mang l u sát hổ ba môn hô hấp pháp ăn vào khí huyết đ ăn khôi phục khí lực thời gian dài như vậy trong nước chém g i ế t đối tô chết cũng là cực lớn phụ tải vạn hạnh hắn sống khôi phục một chút khí lực về sau tô chết đem vương p h ủ còn lại võ giả bị chết tất cả đều vớt lên mở. cẩn thận bắt đầu thẩm tra đối chiếu người chết vết thương hắn một cái nhị phẩm trung đoạn quyết đấu m ộ ư ơ i hai cái nhị phẩm cảnh một cái tam phẩm cảnh cho dù là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa cũng là cựu tử nhất sinh liệu mạng tranh đấu sao có thể giấu dốt cứ việc tô chết tận lực lấy huyền thủy cương xoa g i t địch nhưng luôn có thời khắc nguy cơ xử man như chủ ý cùng sát hồ đao tôi chết thấy cực kỳ cẩn thận tìm được mang như chủ y cùng sát hổ đ a u vết thương liền tiến hành xử lý mang như chủ y dưới lấy gãy xương nước thịt nội thương làm chủ tôi chết liền đem thi thể truy tổn thương một cước dâm bạo một b ã i thịt não cũng nhìn không già thương thế tình huống về phần sát hổ đ a u tạo thành vết đ a u bởi vì sát k h í ảnh hưởng vết thương bên ngoài lật hiện ra màu trắng trong đó không ngừng chảy máu tôi chết thì là dùng huyền t h ủ y cương xoa đem thi thể một khối lớn ra t h ị loại bỏ như thế bận rộn tôi chết đỉnh lấy mưa to mưa lớn đương tử vong hiện trường công nhân quất đường lại làm nửa canh giờ cuối cùng làm xong hết thảy t r á c không được khi còn bé lão sư thích để ta làm vệ sinh ủy viên tô mỗ vô cùng có phương diện này thiên phú a tô chết nhảy vào trong nước sông một cái lặn xuống nước sau đó một cái chập trùng liền biến mất ở mênh mông tô giang trong nước sông là đêm tô chết trở lại tô phủ hướng tô nguyên cùng lâm hà thỉnh an tô nguyên nhìn thấy tô chết trở về cả người đều thở dài một hơi tô chết thì là tại mình trong xương phòng ánh mắt hư vấn bắt đầu kiểm kê trận chiến này chiến lợi phẩm 13 c h u i s á t đào trong đó m ư ờ hai vì nhị phẩm pha binh hoàng nguyên làm kia một thanh vì tam phẩm pha binh tên là hổ k i ế u sắt đào tổng cộng m ộ ư ơ i năm lượng hoàng kim ba trăm năm mươi lượng bạch ngân trước mắt tô chết có được t à i phú hoàng kim chín mươi ba hai bạch ngân một n g h n một trăm năm mươi hai vàng mười tám lượng bạc đủ tuổi m ộ ư ơ i lượng mở ra thứ năm tiên khiếu dựa theo thiết tượng bang trong bang giá trị tính cũng tối thiểu tại năm sáu hai phía trên như thế tài phú ta kém đến còn rất xa đồng thời h ồ i đoáy nhiều như vậy võ đạo vật liệu chỉ sợ sẽ bị chú ý tô chết hồi tưởng lại tạo hóa tiên đỉnh nổi lên hiện kia mở ra thứ năm t h i ê n khiếu cần có tài nguyên không khỏi cảm thấy nhức đầu tạo hóa tiên đỉnh trong đó mười giọt b ả o huyết còn tại rèn luyện cho dù chưa thành thục nhưng tô chết vẫn như cũ có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng hô tô chết rất nhiều thu hoạch thu nhập đến tạo hóa tiên đỉnh bên trong một đầu mới ngã xuống trên giường nằm ngáy ho ho hắn mệt mỏi cái gì đều không muốn làm liền muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút ngay kế tiếp tô chết cũng coi là kết thúc s i n nghỉ trở lại tượng tâm đường bên trong phá quân đường không ít đệ tử bị vương đường chủ phái đi ra nghe nói là vương p h ụ thập tam thái bảo bị giết sáng nay huyện ý tới cửa vương đường chủ lôi đình chi a đúng vậy à ta nghe nói căn cứ huyện ý lời nói hung thủ tác nhân hẳn là c u ồ n g xa bang bang chủ c u ồ n g xa thủ đoạn hung á c đây thi thể bị khắp nơi là xin ê cá đ ậ u thậm chí có chút còn bị đập nát vương đường chủ mệnh huyện úy mau trong phá án tốt nhất n g ô tắc đều xuất động tô chết vừa vào tượng tâm đường liền nghe được không ít nội môn đệ tử ngay tại đàm luận hoàng nguyên chờ thập tam thái bảo bị giết sự tình chương ba mươi bảy nguy cơ từ phía sát hổ đao đại thành chương ba mươi bảy nguy cơ từ phía sát hổ đao đại thành tô chết nghe nửa ngày ánh mắt dần dần ăn định lại dựa theo cùng xa ký ức hoàng ma tử mất tích dần dần gây nên vương sơn chú ý nhưng vương sơn gần nhất tựa hồ mình có việc vì vậy phái ra thập tam thái bảo tại tô giang chung quanh mấy cái làng trải truy t r a hoàng ma tử mất tích sự t ì n h kêu hoàng nguyên đồng thời cắt cử một cái khác nhiệm vụ vì vậy còn lại mười hai thái bảo đi đầu dò xét một người trong đó t r a được tô ra làng trải tô gia tâu nguyên cùng hoàng ma tử gợi lên xung đột nhưng hoàng nguyên vẫn cần ba ngày thời gian mới có thể đến tô giang phụ cận cùng sa lúc này mới bắt giữ người này để hoàng nguyên đến tô giang phụ cận liền tại cây gỗ khô dưới cầu cùng mình gặp mặt một lần cùng sa cũng có thể nhờ vào đó hướng hoàng nguyên nói rõ cũng không phải là mình giết hoàng ma tử Kết quả, Tô quả, cũng h thu ế t được c may phận ký ức, biết được việc à hoàng n g giết h nguyên cũng không về vương phủ bẩm báo vương sơn tạm thời không biết thúc thúc cùng hoàng ma tử lên xung đột sự t ì n h hoàng ma tử thân là ngư bá hiếp đáp đồng hương thường ngày có tranh chấp người không phải số ít chỉ bất quá thúc thúc cùng hoàng ma tử ngày đó lên xung đột qua đi mấy ngày liền không người gặp qua hoàng ma tử vì vậy có vẻ hơi kỳ của tôi thời gian kéo lại thời gian liền có hy vọng dù là vương sơn cuối cùng phát hiện ta cũng có thể tiên hạ thủ v ị cường tô chết trong lòng thầm nghĩ vị sư huynh này huyện ý đại nhân địa vị hiền hách chiếu ngươi lời nói sao đ ố i vương đường chủ cung kính như thế a tô chết bắt lấy một cái nội môn đệ tử cười hì, hì hì hỏi người kia quét tô chết một chút gặp tô chết nhìn không quên mặt không thèm để ý tô chết tôi chết tay phải vươn vào tay trái tay áo trong túi tạo hóa tiên đỉnh vận chuyển trong tay xuất hiện một viên khoa ngân ngón tay cái cùng ngón t r ỏ có chút dùng sức ép tiếp theo chút tán toái bạc c ước chừng hai tiền ngân thế giới này bách tính t i ê n vị bạch ngân cùng đồng tiền làm tiền tệ cực kỳ phiền phức thì như đường phủ bên này con ngân mười lượng một tỏi mà dân chúng tầm t h ư ờ n g dù là giàu có một điểm trong nhà tất cả tiền tiết kiệm tính cùng một chỗ có một tỏi đồng tuyết móng ngượng ngân kiếm đủ mười lượng xem như giàu có cho nên nếu muốn là mua sắm một chút vật phẩm vật này giá cả không cao trên thân lại không có đồng tiền chờ mỹ sợi c h á n tiền tệ liền sẽ mang theo trong người một thanh cái kéo từ khối lớn ngân bên trên cắt xong một chút bạc vụn dùng làm giao dịch mà chủ quán cũng sẽ chuẩn bị tốt cân tiểu ly cũng chính là chuyên môn cái cân m â n lượng dược liệu chờ tinh vi cái cân trợ giúp người mua chuyển đổi giá cả nếu là tiết kiệm một chút người ta sẽ còn mang theo cây châm lửa cùng ngọn đ ế n đem cắt bạc vụn lãng phí b ộ t phấn dùng sáp che lại đợi tích lũy trình độ nhất định tan sáp lại có thể đến một chút bạc vụn có thể nói cực kỳ phiến khức t ô chết lấy ra hai tiền bạc cười lối vị này nội môn đệ tử nói vị sư huynh này người rơi tiền sư đệ mắt sắc vừa vặn nhìn thấy nội môn đệ tử k h ẽ giật mình sau đó kịp phản ứng nguyên bản người sống không gần mặt lập tức tiêu ỵ hiệp như hoa từ tô chết trong tay tiếp nhận hai tiền n g â n nói ai u ta c h ỉ nhớ này may mắn sư đệ tâm thật không nhặt của rơi trên đường hắn lại nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói bây giờ cái này lưu huyện lấy tàu bang quan phủ chúng ta thiết tượng bang thế lớn mà chúng ta thiết tượng bang ba vị đại nhân thủ đoạn đều cực kỳ bất phàm phá quân đường đường chủ hơn ba mươi tuổi nghe nói khoảng cách tứ phẩm cách xa một bước thiên tư chắc tuyệt như là vận khí tốt bị cái gì tiền bối coi trọng nhất cử bước vào thứ phẩm chính là phi thiên huyện ủy biết được trong đó lợi hại quan hệ tự nhiên đối vương đường chủ kính sợ có phép tô chết nhẹ gật đầu trong lòng hiểu rõ vương sơn thiên tư s ắ c thực bất phàm thuộc về thiết tượng bang trong ba bá chủ nhỏ nhất đánh giá khoảng cách giáp cấp căn cốt cũng tranh lệch không xa đáng t i ế c là lúc trước không có bị chú kiếm sơn tràng coi trọng tô chết con ngươi đ ả o một vòng lại hỏi nghe nói vương đường chủ gần đây chân không bước ra khỏi nhà chẳng biết tại sao cái này hai tiền mạnh ngân chính là hai trăm văn tô chết không thể để cho tiền hoa trắng vậy đệ tử quét tô chết một chút nói lầm bầm người tiểu tử này ngược lại là nhiều chuyện lưới g i ả i cực kỳ nghe nói c h ú kiếm sơn trang năm nay tình huống có biến không ra mấy tháng liền sẽ điều động đệ tử nhập lưu huyện chọn lựa thiên tài vương đường chủ vài ngày trước không phải thu một cái gọi dư ý thiên tài a dưới mắt vương đường chủ thiếp thân chỉ đạo ân cần cực kỳ h i ệ n nhiên là ký thắc toàn bộ hy vọng nói đến đây cái này nội môn đệ tử ý vị thầm trường lại hạ giọng nói nhà ta đường ca ngày xưa tại phá quân đường làm đệ tử năm sau tuổi lớn vào vương phủ làm hộ vệ nghe hắn nói kia vương phủ quan gia hoàng nguyên trước đó trước hết nhất chính là vì dư ý sự tỉnh rời đi vương phủ sau đó đi tô ra địa giới kết quả đi liền không có trở về ai nước này phỉ c h i vương thật đúng là kinh khủng a lấy một chuỗi mười ba tô chết có chút nhũ m ả y hắn biết được hoàng nguyên là đi trước xử lý sự t ì n h khác lại đi tô ra địa giới nhưng lại không biết cái này hoàng nguyên là vì dư ý sự tình lời ấy thật chứ tô chết meo mắt lại đây là tự nhiên ta lừa ngươi làm gì nếu là làm bộ ta kêu đường ca thiên lôi đánh xuống chết không n i ế n lại ảnh đệ tử này gặp tô chết giống như không tin lắm lập tức giận tô chết hiến lặng không nghĩ tới vị sư h u n h này thật đúng là tính tình bên trong người a ngươi đường ca có ngươi vị này đường đệ quả như là phúc phận a tô chết lại được biết một chút tình báo tâm tình thật tốt sau đó tiến về tượng tâm đường bắt đầu rèn sắt kiếp sống cứ việc tạm thời kéo lại giao long pháp sự kiện buộc phát nguy cơ nhưng tô chết vẫn như cũ cảm giác rất khẩn cấp tam phẩm đỉnh phong cảnh vương sơn đáng sợ đến cỡ nào tô chết không biết nhưng từ huyện úy thái độ liền có thể gặp một hai một trong huyện quyền thế mạnh nhất chính là huyện lệnh huyện thừa huyện úy ngay cả huyện úy loại này đại lão đối vương sơn đều cung kính như thế cái này khiến t ô chết cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên trong khoảng thời gian này h ả o h ả o rèn s á t h ả o h ả o luyện võ tô g i a n g một trận chiến thu hoạch quá lớn tự thân cảnh giới ta đột phá đến nhị phẩm c a o đoạn mang nhu chủ ý cũng luyện đến viên mãn cảnh sát hổ trạm t h â n ao cũng tiếp cận đại thành cảnh giao long nhập hải pháp cũng được đến tiếp sau công pháp có thể hướng cảnh giới tiểu thành rào bước tiến lên tô chết đổ mồ hơi như mưa hướng nội vụ đường thế chân không ít vo đạo vật liệu ngũ thập đoán tạo chủ ý thanh âm bên hai không dứt nhất phẩm p h à n binh số lượng không ngừng kéo lên s á t x u ấ t thành công cũng là c ự cao c như thế một tuần tô chết i thiên đoán pháp độ thuần thục tăng vọt đã có thể đánh ra hai chồng lục văn k h í văn độc lập rèn đúc nhị phẩm p h à minh lại tại tượng tâm đường bên trong nhấc lên một tràng thốt lên h ả i nhiên thanh âm tiểu từ này tiến độ tốc độ thực sự quá nhanh có lẽ không được bao lâu liền có thể rèn đúc tam phẩm p h à minh tôn thiết tâm nghe tin bất ngờ tô chết i rèn đúc ra nhị phẩm p h à minh tự mình đến xác nhận sau đó tôn thiết tâm nói ra một câu nói như vậy thượng tâm đường đ á người xôn xao tam phẩm pha minh dưới mắt chỉ có tiêu tầm hoan cùng q u á c cự có thể rèn đúc lại xác suất thành công cỡ mà tam phẩm đỉnh phong phà minh b trước mắt chỉ có tôn thiết tâm có thể rèn đúc tô chiết lúc này mới tới bao lâu tượng đạo tạo nghệ liền muốn thẳng bức tiêu tầm hoan cùng quách cự tôn thiết tâm thốt ra lời này làm cho quách cự cùng tiêu tầm hoan áp lực rất lớn tô chiết thiên phú dần dần hiện lộ tựa hồ vượt qua bọn hắn là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng quách cự cùng tiêu tầm hoan thân làm đệ tử thân truyền cũng coi là thiên tài chi lưu tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình bọn hắn thực sự không nguyện ý một ngày này quá nhanh toàn bộ tượng tâm đường bầu không khí lại bắt đầu xa vào đến bên trong quyển bên trong ẩm tô phụ viện lạc tô chết cầm trong tay hổ khiếu sát đao đao quang lăng lệ đao mang gào thét x u ấ t đao ở giữa hổ khiếu sát đao trên đó đao vòng chấn động buộc phát ra một cỗ tiếng hổ gầm cuốn lên cuốn phòng tô chết đắm chìm trong đó quan tưởng tự thân như mánh hổ hổ vì thú trung chi vương có chụt mồi chi mánh run lông chi uy hổ hình mạnh bắt nguồn từ vĩ lư mà theo đốc mạch lên đao vù lại tại não có thể thông nhâm đốc mạch như thế một bộ sát hổ chạm thần đao diễn luyện xong tô chết c h ầ m rãi thu đao thở ra một hơi thở dài quần quận xương trắng từ trong miệm m u i phân ra lan lộn không ngừng hắn sát mặt bình tĩnh lại không giận tự uy u như ẩn nút đợi ra bách thú chi vương cùng lúc đó tô chết i dáng người thon dài mà cường tráng tính dẻo dai cực dai chỉnh thể xem xét lại như muốn hóa dòng phi thăng linh dao ngoại trừ khí tráng như châu thú chi tướng bên ngoài tô chết i còn thân phụ hổ hổ sinh uy thú chi tướng lên vượng đ ằ n g dao thú chi tướng ba loại thú chi tướng dung hợp lẫn nhau có chút thần dị sắt hổ đao đại thành cái này hổ khiếu sắt đao ngược lại là có thể trang bị tô chết nhãn tỉnh sáng lên tạo hóa tiên đỉnh nô ra con mang b a phủ trong tay kêu một thanh đầu hổ đao đao này chính là ngày xưa hoàng nguyên chỗ làm cho vợ trong đó, Tiếng hổ gầm, khiến địch sợ hãi. trang bị điều kiện sát hổ trạm thần đao đại thành trang bị thiên phú căn cốt điệp da đao pháp nộ tính điệp da sắc khí bức người tam phẩm thân co sắc khí có thể uy hiếp địch nhân tâm hồn một hồ chi lực tam phẩm ngoài định mức điệp da một hồ chi lực đặc thù thu hoạch được s á t hổ c h ạ m thần đao võ đạo sát t r i ê u hoàng nguyên đao pháp võ đạo mảnh vỡ ký ức tô giang một trận chiến tô chết i lợi dụng tô giang l ừ a giết vương phủ thập tam thái bảo được tam phẩm p h à m binh h ổ khiếu sát đao một thanh lại phải một mươi hai chuôi nhị phẩm p h à m binh sát đao những vật này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tô chết i cũng chỉ có thể đặt ở tạo hóa tiên đỉnh bên trong mà tam phẩm p h à m binh h ổ khiếu sát đao trang bị điều kiện thì là cần sắc hổ trạm thần đao đao pháp đại thành tô chết những ngày qua tiêu hóa trận chiến này lĩnh ngộ cuối cùng là đem đao pháp luyện đến đại thành tri cảnh mang h u chủ y cũng tu đến đại viên m từ h â đó tự thân khí lực có thể đạt tới đến chín châu chi lực trước mắt tô chiết trang bị hộ khiếu sắt đao giao lòng tơ lụa năm mươi tầng truy tượng tâm thân truyền lệnh thì có một khi a o hai hổ bốn châu chi lực nếu là đem tượng tâm thân truyền lệnh đổi thành yêu lân nội giác khí lực có chỗ trượt nhưng lực phòng ngự tăng lên không nhỏ rất nhiều phối hợp đều có d i ệ u dụng t ô chết có lòng tin cho dù là không tá trợ tô giang chi lực hắn hôm nay quyết đấu hoàng nguyên cũng có thể chính diện tập sát thực lực tăng lên không thể bảo là không nhỏ t ô chết suy nghĩ liên tục lại hao phí sáu lượng và m ộ mươi đem sát đao luyện bảo nhập thể mà đoạn này thời gian tạo hóa tiên đỉnh bên trong m ộ ư ơ i giọt tinh huyết cũng thành công biến thành b ả o huyết t ô chết hao phí tới tận tám giọt b ả o huyết nhỏ tại ngũ thập đoán tạo chủ y bên trên t i ê ngũ thập đoán tạo chủ y vậy mà cực cảnh thăng hoa bước vào tam phẩm p h ả n bình hàn ngũ ngoại trừ trước đó thần dị bên ngoài ngũ thập đoán tạo chủ ý còn tăng lên một cái từ đầu quanh tay hay việc tam phẩm rèn đúc tam phẩm phà binh cùng tam phẩm định phong phà binh sát xuất thành công tăng lên đồng thời ngũ thập đoán tạo chủ ý đối với tô chết căn cốt tượng đạo nộ tính thiên phú tăng lên cũng là cực lớn cái này bảo hết u y quả nhiên tạo hóa phi phạm đáng tiếc là vẩn dưỡng quá khó khăn mà nếu là muốn để tam phẩm phà binh tăng lên tới tam phẩm định phong phà binh tối thiểu cần mười sáu giọt bảo hết phương thành tô chết kinh hỷ cái này thứ tư tiên khiếu mang tới công năng càng như thế tạo hóa khó lường đồng thời nội tâm cũng không khỏi có chút tham lam tô chết tự thân cảnh giới bước vào nhị phẩm đại thành nhưng duy nhất một lần bước ra mười lăm g ọ t tinh huyết để tạo hóa tiên đỉnh ẩn dưỡng hóa thành bảo huyết nhưng nếu là muốn đem bây giờ thân phụ tam phẩm phà m b ì n h tất cả đều tan bảo huyết vì tam phẩm đỉnh phong phà m b ì n h hao phí bảo huyết đ ế n không hết có thể muốn hao phí hơn nửa năm mới được tô chết lại lần nữa nhỏ xuống mười lăm g ọ t tinh huyết chờ đợi hóa thành bảo huyết ăn vào khí huyết đ an khôi phục khí huyết nhìn về phía tạo hóa tiên đỉnh nổi lên hiện tự thân tin tức văn tự người sử dụng tô chết căn cốt giáp cấp trung đẳng tự thân căn cốt cơ sở giáp cấp tối thượng đẳng trang bị sau căn cốt cảnh giới nhị phẩm cao đặc cảnh tự thân căn cốt Từ giáp đẳng cấp hạ bước hạ là làm trung đẳng, sao lương huyện g Giáp bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé cho dù là thiết tượng bang bang chủ dương đỉnh thiên loại này cừng giả sẽ làm sở sưng thuật cũng bất quá là tàn công chớ đừng nói chi là giáp cấp căn cốt cùng giáp cấp căn cốt phía trên kiến thức võ đạo l ư ơ huyện như vậy nhỏ cũng ra tiêu tầm hoàn dư ý chờ giáp cấp căn cốt người chớ nói toàn bộ đại càn chính là đường phủ có được l ư ơ huyện ở bên trong mười tám huyện của nó nhân khẩu tối thiểu cũng tại ba bộ lứt chỉ là giáp cấp căn cốt tuyệt không phải điểm cuối cùng tô chết trong lòng c h ầ m thư võ đạo thế giới đại càn vũ triều lập cựu châu cựu châu dương châu dưới t r ư ơ n g bốn phủ đường phủ vì một trong số đó toàn bộ đại càn vũ triều nhân khẩu đến không hết thô sơ giản lược tính toán ra cũng có chục tỷ chi chúng cái này nhưng so sánh tô chết kiếp trước làm tinh nhân khẩu nhiều hơn không ít võ đạo thế giới quỷ t h ầ n khó lường tựa hồ bách tính sinh dục xuất cũng rất cưỡng hãn tô chết tu hành kết thúc ngâm một lần tám thuốc chất cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoác khoái nội môn thân truyền đệ tử quyền hành đồng đẳng với trong môn t r ư ở n g lão như tại l ư ơ huyện lập phủ một tháng nhưng rời đi nội môn mấy lần ở tại nhà mình phụ đệ việc này chỉ cần phải hướng tôn thiết tâm báo cáo là được mà tôn thiết tâm biết được tô chết đối với mình ra thân quyến an toàn cực kỳ trọng thị đem tô chết tô phụ vị trí đẻ xuống không người biết được về phần tiêu tầm h o n q u á c cự mọi người cũng khía cạnh tìm hiểu qua tô chết tô phụ t h ằ n g quan t r i điểm muốn theo một phần lễ lấy một chén rượu mừng tất cả đều bị tô chết tự tuyệt tự tâm đường sư huynh đệ tâm tư đơn thuần cũng không có suy nghĩ nhiều coi là tô chết xấu hổ vì trong ví tiền dấu tuyết đặt mua tòa nhà chỉ sợ cũng không đủ tranh sĩ diện mặt sợ làm cho người ta chế nạo h cân nhắc đến tô chết vị tiểu sư đệ này lòng tự trọng bọn hắn cũng không có hỏi tới như thế lại qua mấy ngày khoảng cách tô chết lần trước suy nghỉ đã qua nửa tháng q u a n cảnh nửa tháng này đến tô chết rèn sắt gần như điện dại rèn đúc ra không ít nhị phẩm pháo binh ngắn ngủi hai tuần liền kiếm lời bảy trăm l ư ợ n g b ạ c h n g â n tôn tiết h tâm đột nhiên đến lệnh gọi đến tô chiết nhập thiết tượng bang tam trọng hạch tâm phòng nghị sự tô chiết t r à sát thân thể loại trừ mồ hôi mặc c h ì n h tề tiến về tam trọng hạch tâm phòng nghị sự nơi đây chính là thiết tượng bang quan trọng nhất ngày bình thường chỉ có tam cự đầu nghị sự nhưng tới các trưởng lao khác đệ tử nếu không có chuyển triệu không thể tự mình đặt chân ơn vương sơn những ngày này cơ hồ là không ngủ không nghỉ chỉ đạo dư ý phá quân đường đại bộ phận tài nguyên tất cả đều cho dư ý tu hành nghĩ đến không phải là bởi vì h o à n nguyên cái chết sự tình nhưng nếu không phải hoàng nguyên tiêu triệu ta cần làm chuyện gì chẳng lẽ cùng mấy ngày trước đây sư tôn hỏi t h ă m ta sự tỉnh có quan hệ tô chết một bên đi đường trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ vài ngày trước tôn thiết tâm đột nhiên gọi hắn hỏi thăm hắn nếu là có cơ hội có thể hung hăng làm thịt vương sơn cùng dương đình thiên một bút tô chết hy vọng nhất được cái gì lúc ấy tô chết không hiểu ra sao tôn thiết tâm cũng không cáo chi nói nguyên nhân tô chết chỉ có thể thành thật trả lời hắn rất muốn nhất và người tôn thiết tâm coi là tô chết tham tài cũng không có truy vấn nguyên do để tô chết lui ra tô chết như lọt vào trong sương n g không biết nhà mình sư tôn trong hồ lô muốn làm cái gì phong nghị sự tam cự đầu ngồi ngay ngắn cao vị tôn thiết tâm sắc mặt cực kỳ khó coi trong lỗ mũi trắng sữa chi khí như núi lửa phun trào đen thui làn da màu đen mang theo một tiêm màu đỏ nhìn có chút tức giận mà tại vương sơn trước mặt thì là đứng đấy dư ý tựa tâm đường đệ tử tô c h ế t bãi kiến sư tôn ban g chủ vương đường chủ tô c h ế t tiến lên cung cung kính kính hành lễ dương đỉnh thiên nhìn xem tô c h ế t hiền hòa trên mặt lộ ra mỉm cười mở miệng nói dưới mắt ngươi có thể rèn đúc nhị phẩm phà minh rồi tô c h ế t trước sau vào nội môn cũng không đủ hai tháng liền có thể rèn đúc nhị phẩm p h á m binh loại này tượng đạo thiên phú có thể nói là xưa nay chưa từng có tôn thiết tâm sớm đã báo cáo đệ tử ngu dốt may mắn mà có sư tôn dốc lòng dạy bảo mới có một tia thành tích tô chết gật đầu sau đó khiêm t ô n nói lời này vừa ra đám người khuôn mặt có c h ú t động nhất là dương đ ỉ n h thiên trên mặt càng là hiện lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường võ giả nặng căn cốt căn cốt càng cao ngày sau võ đạo thành tựu càng cao ngày xưa tô chết diễn luyện man nhu công một lần đặt chân trung thành tri cảnh t ă n cự đầu mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không trở thành thất t ố dù sao tô chết thân phụ trời sinh khí tráng như châu thú chi tướng căn cốt mặc dù t r í n h lệ nhưng n h độ cao phù hợp man ngư công nhưng loại này dị số cuối cùng khó mà đi xa nếu là ngày sau muốn học càng võ học cao thâm luôn không khả năng vận khí tốt như vậy một mực tu hình bò công pháp cho nên tương đối tô chết mà nói giáp cấp căn cốt dư ý càng lộ vẻ trọng yếu nhưng căn cốt là căn cốt võ giả thủ trọng căn cốt tiếp theo chính là ngộ tính ngộ tính mà nói huyễn hoặc khó hiểu khó mà phán đoán dưới mắt tô chết tượng đạo ngộ tính thiên phú cao như thế tại thiết tượng bang bên trong tầm quan trọng cũng không yếu dư ý bao nhiêu bọn hắn mặc dù từ tôn thiết tâm trong miệng đã biết được tô chết có thể rèn đúc nhị phẩm p h à minh nhưng chính thai nghe được tô chết thừa nhận vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi thiết nhiêu việc này coi như ta nhờ ơn của ngươi vương sơn nhữ n g m ẩ y mở miệng nói ra thử ít giả mù sa mưa đền bù cho đủ bằng không đừng trách lao tử trở mặt tôn thiết tâm hưu nhãn chừng một cái từ lạnh một tiếng vương sơn nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía tô chết cất cao giọng nói tô chết ngươi đã có thiên phú như vậy nên biết được chú kiếm sơn trang sự tình a tô chết cung kính nói sư tôn cáo chi đệ tử có biết một hai vương sơn đi thẳng vào vấn đề chỉ hướng dư ý còn nói thêm năm đó tiêu tầm hoan từng có cơ hội đặt chân chú kiếm sơn trang lại ra một chút ngoài ý m ớ n ta thiết tượng bang bây giờ đứng hàng l ư ơ huyện đứng đầu nếu là năm nay lại không người đặt chân chú kiếm sơn trang chỉ sợ sẽ bị tào bang để ép không gian sinh tồn người tượng đạo thiên phú mặc dù không tầm thường nhưng võ giả thủ trọng căn cốt năm nay ta thiết tượng bang để cử đệ tử danh lệ liền giao cho dư ý ngươi nhưng có ý kiến lời vừa nói ra t ô chết nhìn về phía dương đỉnh thiên cùng tôn t h ế t â m phát hiện hai người thân sắc khác nhau nhưng lại không nói chuyện t ô chết trong lòng vẫn bình tĩnh nhưng cũng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan theo lý thuyết lấy n g ư ơ i tượng đạo thiên phú đương tranh một chuyến nhưng hôm nay tảo bàng quan phủ chờ nhìn chằm chằm ta thiết tượng bàng chỉ có thể đi ổn chữ nói lấy n g ư ơ i thiên phú lại rèn luyện một năm sang năm danh n g ạ c h tự nhiên rơi vào trên đầu ngươi vương sơn một đôi mắt hổ gắt gao nhìn xem tô chiết thanh âm n u y nghiêm tô chiết trong môn đại nghĩa không phải người tư dục vọng ngươi lý giải ngươi nhưng nguyện phong nghị sự lâm vào tĩnh mịch bên trong dư ý không rên một tiếng túi đầu hắn thân thể run nhẹ nhẹ không dám nhìn tới tô chiết cảm giác trên mặt nóng bỏng đau nhức luôn cảm thấy xin lỗi mình tô minh bạn tri kỷ tô chết ngược lại là lộ ra chấn định không ít thiết tượng bang tam cự đầu hiển nhiên bí mật đem việc này thông qua khí nếu là có thể tranh thủ tôn thiết tâm tự nhiên sẽ tranh thủ dưới mắt loại tình huống này nhìn như là h ỏ i tham kỳ thực là thông chi đệ tử không dám nhưng nghe trong môn an bài là được tô chết từ tồn nói không dám đám người sắc mặt khẽ động vương sơn càng là mang theo một vòng nụ cười quỷ c ư ờ nói không dám mà không phải không mớn hoặc là không phục ngược lại là cái thẳng tính hậu sinh a tô chết mặt như r i ê n cổ tình thế bất người nguyện cùng không muốn lại có thể thế nào t h n g nói nguyện chính là tự tay tống tán g tạo hóa người khác cũng không phải người ngu như thế nào nhìn không ra tô chết miệng không khỏi tâm nếu như nói không muốn tô chết bất lực cải biến đây hết thảy ngược lại bị vương sơn kiên kỵ trêu đến một thân tao như thế không dám hai chữ nhìn như đơn giản lại đem tô chết nội tâm nói một cái rõ ràng chương ba mươi chín tôn thiết tâm tuyệt hậu kế chương ba mươi chín tôn thiết tâm tuyệt hậu kế không dám mang ý nghĩa tô chết trong lòng không muốn nhưng sẽ không nỗ nghịch sư môn quyết định tiếp nhận sư môn ăn bài ngược lại là lộ g i ả vô cùng chân thành mang theo một tia thiếu niên tầm tính nhìn hằm hằm bất công tri ý nhưng lại h i ể n lộ rõ ràng ra t ô chết lấy sư môn làm đầu lấy đại cục làm trọng các h cục dương đ ỉ n h tiên khẽ gật đầu nhìn t ô chết ánh mắt càng lộ vẻ thưởng thức tô m i n h dư ý mặt lộ vẻ không đành lòng có chút hổ thẹn điệp tê ơ dư m i n h không cần để ý võ giả thủ trọng c ă n cốt đây là thiên ý nếu là dư m i n h cảm thấy thẹn trong lòng thế thì không bằng vào chú kiếm sân trang hào hào tu hành đợi sang năm tô mỗ đặt chân chú kiếm sân trang còn dựa vào dư h u n h dịu rát cây tốt đẹp hóng mắt t t ô chết đi lên trước vỗ v dư ý càng cảm thấy hổ thẹn nhưng tự hồ có khó khăn khó nói không dám n g ô nghịch chỉ có thể trọng trọng gật đầu s á t mặt kiên định bớt nói nhiều lời đền bù lấy ra tôn thiết tâm hử lạnh một tiếng đánh gậy hết thảy ta nghe nói ngươi từng cùng dư ý cùng một chỗ luyện võ nghĩ đến đôi s á t hổ trạm thần đao có hiểu biết dư ý tâm thực c h ú t thành t i ể u đến đại thành chi pháp đều c h u y ể n thụ hôm nay ta nhưng lại ban thưởng ngươi hổ s á t võ đạo sát chiêu lấy ngươi chi từ tuy khó lấy đem tu đến đại viên mãn nhưng hổ sắt lợi cốt đối ngươi đột phá tam phẩm có lợi vương sơn nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra hổ sắt võ đạo sát chiêu bản chép tay qua ảnh l ó e lên đã rơi vào tôn thiết tâm trong tay lao tử đ ộ nhi thụ lớn lao bị quất lao tử trước t h ầ y hắn thu tôn thiết tâm nói sau đó tôn thiết tâm ánh mắt có chút khiêu khích nhìn về phía dương đ ỉ n h thiên dương đ ỉ n h tiên mặt lộ vẹ vẹ xấu hổ cũng từ trong ngực lấy ra một bản bản chép tay cười nói đây là linh xà phá phong kiếm pháp chút thành tựu đến võ đạo sát chiêu đ ề u ẩn chứa trong đó tiểu tử ngươi mặc dù không có cơ hội đi chú kiếm sân trang nhưng thân phụ ta ba người thân truyền mới có thể có võ học cũng là xem như phúc phận dương đình tiên vừa mới nói xong tôn thiết tâm liền đoạt lấy bản chép tay hai quyển lận ra nhìn nửa ngày xác nhận không sai lúc này mới khép lại đệ tử đa tạ vương đường chủ cùng dương ban g chủ ban thưởng tô chết gật đầu nói thanh âm t h a n h khẩn ánh mắt bình tĩnh đối với tô chết mà nói cái này chú kiếm sơn trang danh lạch mặc dù lòng có không tam l ò n g nhưng cũng có thể tiếp nhận vương sơn vì đặt chân tứ phẩm đã gần đến điên dại nếu người nào công khai cản trở nó tứ phẩm con đường chỉ sợ hậu quả khó mà lường được cá nhân liên quan vô luận chỗ nào đều có cho dù là sân n ă m cũng vô pháp cam đoan tô chết vẫn sẽ hay không gặp được cá nhân liên quan không đủ không đủ cái này hai môn võ học đều nát đường cái đơn giản chính là võ đạo sát chiêu hiếm có điểm tôi chết đây chính là thiết tượng bang hơn trăm năm vừa ra tượng đạo thiên tài việc quan hệ ta thiết tượng bang truyền thừa hai vị lại nôn điểm huyết đi tôn thiết tâm lắc đầu màu đen râu rĩa đón gió tung bay cứ nói đừng ngại vương sơn là một m cái thủ h i ể u mời thực sự điểm lão tử đệ tử này cùng khổ xuất thân thiếu tiền năm mươi lượng vàng mười là được tính tiện nghi các ngươi tôn thiết tâm niết môi cười một tiếng năm mươi lượng vàng mười tôi chết chấn động trong lòng năm mươi lượng vàng mười tại thiết tượng bang bên t r o n tối thiểu cũng cần năm trăm lượng hoàng kim tinh n u y ệ n nếu là đổi được n g o ạ i giới tôi thiểu cần một ngàn lượng hoàng kim mới có thể đạt được đó chính là một vạn lượng bạch n g â n a tô chết thân thể đều có chút run dậy hắn vạn lần không ngờ nhà mình sư tôn chẳng những mặt đen cái này tơ m vậy mà cũng đen như vậy ngày sau hai mẹ nó nói mãng phu không có khéo tô chết cùng hắn gấp năm mươi lượng và m ộ m ư ờ i thiết nhiêu ngươi chớ muốn được voi đ ò i tiên vương sơn t r ừ n g lớn mắt hổ trong mắt tơ máu đều nhanh tuân ra tới cái này năm mươi lượng và m ộ m ư ờ i dù hắn lấy sạch vốn liếng cũng không đủ còn cần đi mượn nhiều lắm quyết tâm dương đình tiên cũng lắc đầu đánh rắm lao tử vì thiết tự bang chấp trưởng tượng tâm đường nhiều năm như vậy đã kiếm bao nhiêu tiền chỉ là năm mươi lượng và mười lao tử đệ tử chịu n ụ c lao tử cũng trên mặt không ánh sáng các ngươi có cho hay không không cho lao tử liền bắt đầu từ số không sáng tạo một cái tượng tâm rút tôn thiết tâm đột nhiên gỗ bên cạnh gỗ trầm hương bàn t r à lập tức hóa thành cho bụi t r ừ n g lớn một đôi mắt trâu hùng hùng hổ hổ nói không có binh tượng thiết tự bang nhìn các ngươi còn có mặt mũi gọi a tô c h ế t cùng dư ý hai người đứng tại đường hạ cảm nhận được một trong tam cự đầu tôn thiết tâm l ư ơ huyện đỉnh cấp cường giả nổi giận hai người run dày không nớt dư ý là sợ hãi tô chết là mừng thầm đùa bớt tốt sư tôn đúng chính là như vậy để bọn hắn hung hăng nôn đ i ể m viết ra mới tốt vương sơn cùng dương đ ỉ n h thiên n h ũ n mày tựa hồ không ngờ rằng tôn thiết tâm vậy mà lại vì tô chết nói như vậy tôn thiết tâm cùng tượng tâm đường đó chính là vơ vét của c á i công cụ như thật bắt đầu từ số không tia thiết tự bang sẽ không gượng dậy nổi thế n h ư n u ngươi c h ớ xúc động nhưng năm mươi lượng và mười quá nhiều nhiều lắm vương sơn đè ép l ử a giận trong lòng chỉ có thể nắm lỗ mũi ngựa khí gần như cầu khẩn địa nói với tôn thiết tâm tôn thiết tâm hừ lạnh một tiếng sau đó ba người bắt đầu một phen đánh răng co cuối cùng vương sơn cùng dương đ ỉ n h thiên đáp ứng đền bù tô chết hai mươi lượng và một mươi tôn thiết tâm sắc mặt vẫn không có vui sướng mang theo tô chết rời đi vương sơn mặc dù thay dư ý cầm xuống chú kiếm sơn trang danh sách năm nay nhưng luôn cảm giác mình thiệt thòi trên tay hắn cũng chỉ có m ộ ư ơ i năm lượng và m ộ mươi còn thiếu dương đ ỉ n h thiên ba lượng cái này mua bán tựa hồ không quá kiếm a ai thôi chỉ cần dư ý bãi nhập chú kiếm sơn trang tiến cử ta nhập chú kiếm hát giáp quân cũng là không tính may mà lợi hại chỉ bất quá vào hát giáp quân không thiếu được trên dưới chuẩn bị lúc kia liền giật gấu va vai vương sơn nhắm mắt lại lắc đầu tựa như ăn một con ruồi chết n ô n lại nhà không ra nốt u lại nối không trôi nghĩ tới đây vương sơn không khỏi lại nghĩ tới hoàng ma tử người này phía sau có hắn chỗ dựa tào bang đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt hoàng ma tử là ngư bá bóc lột chính là quanh mình ngư dân mặc dù đều là nhà c ù n g khổ nhưng thắng ở số lượng nhiều một năm xuống tới nói ít có thể cho hắn cống hiến mấy ngàn lửa bạc kết quả lại bị đoạn mất tài lộ cùng xa tốt ngươi cái cùng xa đợi bản đường chủ làm xong chú kiếm sơn trang sự tình lại tìm ngươi suối quậy đưa ngươi rút gân lửa ra hầm một nồi vây cá canh vương sơn đôi mắt bung xuống sau bảy ngày chú kiếm sơn trang nội môn đệ tử đến đây ngươi cần phải nắm chắc cơ hội vương sơn hừ lạnh một tiếng trong lồng ngực phiên muộn không chỗ phát tiết lập tức nhìn về phía dư ý dư ý ngay được trong nhà gián xếp trong lòng run lên vội vàng quỳ xuống đem đầu đập đến văng dội dư ý định không phụ sư ân dương đình thiên ngược lại không để ý đến vương sơn ngược lại là hồi tưởng lại tô c h ế t biểu lộ ý vị thâm trường khí t r ắ n g như châu thân kim hổ hổ sinh uy đồng thời còn có một loại thú chi tướng giống như rắn loại sinh linh ngược lại là thích hợp học linh xà kiếm thú vị thú vị kẻ này thật có thể học được thiết tượng lao tổ độc môn truyền thừa a dương đình thiên khẽ vớt màu trắng dâu dài ánh mắt hình như có chờ mong tới thiết tượng lao tổ độc môn truyền thừa so sánh chỉ là bãi nhập chú kiếm sơn trang cũng có vẻ tầm thưởng một khi thu hoạch được truyền thừa chú kiếm sơn trang chỉ sợ phái người đến mời tô c h ế m nhập trang thậm chí ngay cả tứ thiên vương cũng vì đó đỏ mắt tôn thiết tâm mang theo tô chết rời đi phòng nghị sự đi hướng tượng tâm đường tô chết ngươi không đoán vi sư a tôn thiết tâm đối tô chết mở miệng dò hỏi không đoán sư tôn tựa hồ đã sớm liệu đến một bước này có thể vì ta mưu là như thế tốt bao nhiêu chỗ đệ tử đã biết đủ tô chết bình tĩnh trả lời ngay tại rời đi phòng nghị sự thời điểm tôn thiết tâm liền đem hai môn võ học cùng hai mươi lượng và m ộ mươi đều giao cho tô chết thông minh nhưng lại biết tiến thối chịu được tính tình tiểu tử lão tử càng ngày càng thích ngươi tôn t i ế t tâm mở cái miệm rộng cười một tiếng sau đó con ngươi đảo một vòng con nhỏ bệnh đối chú kiếm sơn trang sự tình đã có điên d ạ i c h i tướng tăng thêm hắn không biết dùng loại thủ đoạn nào thuyết phục dương ban chủ lao tử dù là không muốn loại tình huống này chỉ sợ nói cũng vô dụng là hhh á t á t á t dứt khoát chờ sau bảy ngày chú kiếm sơn trang nội môn đệ tử đến đây lao tử ở ngay trước mặt hắn n h ắ c lên ngươi tượng đạo thiên phú nhìn chú kiếm sơn trang động tâm không động tâm t ô chết nghe nói như thế cả người xưng sở tại nguyên chỗ nhà mình sư tôn cái này đây là dự định đảm bảo thu hoạch dù hạn hay l ư đã cầm vương sơn cùng dương đỉnh thiên bồi thường lại không u n g tha chú kiếm sơn trang danh lệch cái này t ô chết vẫn thật không nghĩ tới t ô chết nhũ mày do hỏi tượng đạo thiên phụ tốt như thế để chú kiếm sơn trang động tâm a tôn thiết tâm chụp chụp cái mũi sau đó nói lao tử lang cái hiểu được dù sao tiêu tầm hoan tên kia đi qua chú kiếm sơn trang căn cứ hắn nói chú kiếm sơn trang đối với tượng đạo thiên tài cực kỳ coi trọng t ô chết trầm n g â m một lát hắn luôn cảm giác chú kiếm sơn trang sở di yêu cầu tượng đạo thiên tài phía sau khẳng định có nguyên nhân nhưng hắn địa vị quá mức nông cạn tin tức quá ít suy nghĩ nát vóc đều không nghĩ ra trong khoảng thời gian này ngươi hào r é sát tranh thủ chú kiếm sơn trang đệ tử đến đây thời điểm có thể rèn đúc tam phẩm pháo binh sắt hổ đao cùng linh xà kiếm tu hành cũng đ ừ n g rơi xuống việc này do、so、chú kiếm sơn trang danh lệch còn trọng yếu hơn nhớ lấy nhớ lấy tôn thiết tâm vô vô tô chết bà vai đệ tử tất nhiên không phụ sư mệnh tô chết gật đầu gật đầu tam phẩm a vẹn vẹn tam phẩm đầy đủ đả động chú kiếm sơn trang a tô chết ánh mắt sáng dực hình như có chờ mong c h ư n bốn mươi thiết tượng lao tổ dã chú chủ y c h ư n bốn mươi thiết tượng lao tổ dã chú chủ y ho ho ho h đinh, đinh đinh thượng tâm đường bên trong m ộ tôi mảnh lửa nóng. Tô lửa càng càng t chết, chết, chết suy nghĩ liên tục đưa ra muốn vô số thân rèn đúc truy đồng thời cái này rèn đúc truy phải có nhất định năm phẩm giai cũng không thể thấp hơn nhị phẩm tôn thiết tâm kinh ngạc tại t ô chết yêu cầu nhưng cũng không có hỏi tôi chết điên cùng rèn sát đám người cũng nhìn ở trong mắt tiểu sư đệ kỹ nghệ cũng là càng ngày càng thành thạo nhị phẩm phàm binh sát xuất thành công đã tiếp cận tám thành chỉ sợ không được bao lâu liền có thể rèn đúc tam phẩm p h á m minh ai có ít người là tổ sư ra thưởng cơm ăn t h như quách sư h i n h có ít người là tổ sư ra đuổi theo cho ăn cơm ăn t h như tiêu sư h i n h nhưng có ít người kia là tổ sư ra đuổi theo cầu hắn ăn cơm t h như tiểu sư đ ệ tô chết điên cuồng cũng làm cho tượng tâm đường áp lực nặng hơn bên trong quyển một khi bắt đầu liền khó mà đ ỉ n h chỉ đây không thể nghi ngờ là một loại bi hay tô c h ế t r è n đúc truy trong đó ba thanh là tượng tâm đường trước mấy đời đường chủ về phần một thanh này tôn thiết tâm hết thể lấy ra năm trôi gen đúc truy d ơ lên một thanh rèn đúc truy hít mắt nói với tô chiết về phần một thanh này tam phẩm đ ỉ n h phong p h à minh b chính là lao tổ từng dùng qua tên là g i ã chú chủ y nghe nói g i ã chú chủ y phẩm dai xa so với tam phẩm cao làm sao láo tổ năm đó tựa như xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n vật này phẩm dai hạ xuống tô chiết tiếp nhận g i ã chú chủ y nhưng gặp này truy đầu đũa là tròn trụ thể truy thể nhỏ bé ước chừng đường kính bất quá mười cm chiều d à i ước chừng tại khoảng nửa m é t trình thể thì là bậy biện ra một loại thâm thủy ám t ử sắc đầu đố mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng vương vức mà là hiện đầy kỳ dị đường vân những đường vân này như là cổ lão phủ chú loại ra như ẩn như hiện thần bí quang mang chú y trôi từ một loại không biết tên kim loại đen chế tạo thành mặt ngoài khắc đầy tinh mịn thần bí khi văn phù văn ở giữa ẩn ẩn có dòng điện quang mang rú tẩu Tốt truy, truy, tam phẩm bình, ta tin. Tô chết có đúc này gen bình, phần lòng lên, tên, phẩm phạm làm sao bị phong ấn thiếu chút tán dương nguy năng nhưng nếu là lấy huế y t luyện chi pháp đương từng bước bài trừ nó phong ấn trang bị điều kiện mang n g u công linh xà kiếm sắt hổ đao đặt chân chút thành t i ệ u cảnh trở lên trang bị từ đầu tượng đạo n ộ tính tăng lên tượng đạo kỹ xảo tăng lên căn cốt cùng thiên phú tăng lên thuận buồn xuôi gió tam phẩm đã tốt muốn tốt hơn tam phẩm rèn đúc tỷ lệ tăng lên đặc thù thu hoạch được thiết tượng lao tổ kỹ thuật rèn nghệ truyền t h ừ a trước mắt có thể giải khóa phản phẩm như phong ấn giải trừ thì có thể đạt được bảo bình kỹ thuật rèn nghệ man n g u chủ y linh xà kiếm sắt hổ đao võ đạo lĩnh mộ thiết tượng lao tổ, tôi chết xứng sở sau đó đối tôn thiết tâm dò hỏi sư tôn chúng ta lao tổ gọi cái gì tục danh tôn thiết tâm vừa cười vừa nói chúng ta lao tổ không tên không họ chỉ biết là hắn đi vào lưu huyện về sau tự xưng thiết tượng lao tổ chúng ta thiết tượng bang danh tự mặc dù không đủ văn nhã nhưng cũng là kỷ niệm lao tổ mà tới quả nhiên tôi chết ánh mắt nghiêm nghị hắn không có đ o á n sai thiết tượng lao tổ chính là thiết tượng bang lao tổ trôi này rèn đúc truy trang bị điều kiện cần mang mưu sát hổ linh xả ba loại công pháp chút thành tựu trở lên chẳng lẽ cái này ba môn võ học chính là thiết tượng lao tổ truyền thừa trong đó ẩn chứa cái gì đặc thù hàng nghĩa tô chết tư duy phát tán không khỏi triển khai liên tưởng tôn thiết tâm nhìn xem tô chết rèn đúc rất nhiều nhị phẩm pha minh không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu sau đó động viên tô chết vài câu nên ngang rời đi tô chết trở lại tượng tâm một viện thứ tôn thiết tâm nơi này được năm chuôi rèn đúc truy trong đó tứ phẩm chính là nhị phẩm phân biệt tên là viêm chủ y c h i tinh tinh chú c h i tinh chủ y luyện c h i tinh tố hình tri tinh bốn chuôi rèn đúc truy đều có thần dị phân biệt đối kỹ thuật rèn nghệ bên trong mỗi cái trình tự có chỗ tăng lên tô chết chức trang bị bốn chuôi sao trời rèn đúc truy trong óc cầm vang rung động dĩ vang đối tam phẩm p h à minh b còn không để ý tới giải địa phương giờ phút này thuận tiện giống như thể hồ quán đỉnh rộng mở trong sáng hấp thu những ký ức này về sau t ô chết lại đi tạo hóa tiên đỉnh bên trong đầu nhập hai mươi hai hai trận kim khởi động luyện bảo tố thể công năng và mười trước đó t ô chết vẹn vẹn chỉ còn lại hai lượng nhưng tôn tiết h tâm lường gạt vương sơn được hai mươi lượng và mười hết thể vì hai mươi hai hai t ô chết muốn luyện hóa tượng tâm thân truyền lệnh cùng ngũ thập đoán tạo chủ y nhập thể tượng tâm thân truyền lệnh chính là nhị phẩm pha minh tiêu hao sáu lượng và mười mà ngũ thập đoán tạo chủ y trải qua bảo huyết đổ vào đã vào tam phẩm vì vậy cần mười hai lượng và n g mười như thế tô chết trong tay và n g mười vẹn vẹn còn lại bốn lượng vàng mười có thể làm tiền tệ tô chết trong tay tài phú tương đương với hơn bốn nghìn hai nếu là nhịn một chút không lâu liền có thể mở ra thứ năm tiên thiếu nhưng mà sau bảy ngày chú kiếm sơn trang nội môn đệ tử liền sẽ đến đây mở ra thứ năm tiên thiếu khó mà đối tô chết có chất tăng lên ngược lại không bằng hao phí vàng mười đem tượng tâm khiến c ù n g ngũ thập đoán tạo chủ ý luyện bảo tố thể luyện hóa từ đầu thành thạo yêu luyện nhị phẩm đại xảo bất công nhị phẩm quen tay hay việc tam phẩm hiệu quả cô động vì một phần m ư ờ i bởi vì bảo huyết thần dị một châu chi lực nhị phẩm song châu chi lực nhị phẩm cố hóa nhập người sử dụng thể nội vĩnh cựu gia tăng ba châu chi lực cái này bảo huyết lại còn có thể cố hóa từ đầu t ô chết mặt mũi tràn đầy kinh hỷ hắn có thể cảm giác mình nục thân cơ bắp cùng xương cốt đang bị một loại lực lượng thần bí không ngừng cải tạo từ tế bào phương diện t ô chết cảm giác được một loại lớn lao vui thích loại cảm giác này ngược lại là cực kỳ kỳ quái trước đó điệp ra ba châu chi lực chính là mượn nhờ ngoại vật nhưng lần này t ô chết toàn bộ nhờ tự thân chi lực vừa nghĩ đến đây t ô chết ỉ vào mình n ụ c thân tăng nhiều lại lần nữa bước ra hai mươi d ọ t tinh huyết rơi vào tạo hóa tiên đỉnh bên trong để tạo hóa tiên đỉnh cô đọng bào huyết mà viêm chủ y c h i tinh tinh c h ú c h i tinh chủ y luyện c h i tinh tố hình c h i tinh vừa vặn đối ứng tại bốn cái thiết h i ế u xem như c h ọ n vẹn rèn đúc tổ hợp nhưng mà rèn đúc tổ hợp phẩm giai khá thấp đối t ô chết căn cốt cùng n ộ tính tăng lên nhỏ bé cũng may đem tượng tâm thân truyền lệnh cùng ngũ thập đoán tạo chủ y luyện bảo tố thể về sau t ô chết tự thân căn cốt lại lần nữa tăng lên dù chưa đột phá đến giáp cấp thượng đẳng nhưng cực kỳ tiếp cận dù là trang bị tứ đại sao trời rèn đúc truy trang bị sau căn cốt cũng có giáp cấp tối thượng đẳng tiếp xuống chính là luyện võ ta không cùng chi linh xà kiếm tương quan võ đạo binh khí tu hành linh xà kiếm ngược lại là có chút phiền phước bất quá bằng vào ta trước mắt căn cốt trong thời gian ngắn tu đến chút thành t ể u từ không đáng kể t ô chết đưa tay dương lên trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm sát cái này kiếm sát bất quá chỉ là p h ả m tục c h i vật ngay cả phạm bình cũng không bằng dùng để luyện kiếm ngược lại là miễn cưỡng chịu đự t ô chết đem linh xà kiếm bản chép tay dốc lòng ghi tạc trong lòng sinh linh bên trong mà nói linh xảo lấy rắn là nhất lại rắn có kích đôi u thủ ứng đánh trúng đầu đôi u tương ứng kỹ năng có thể có thể nói là nhổ cỏ chi tinh vờn quanh kỹ năng hành t ầ u khúc chết p h u n ra n u ố t vào co dội tự nhiên chuyển hướng cấp tốc không thể có cứng đờ chi tượng vì vậy luyện hình rắn tâm tùy ý đi thân thể mềm mại hấp khí lúc chân trước bên ngoài bày nuốt thân điều cánh tay biên độ rất lớn từ đó khiến động tốc quyết tâm cắn kinh tô chết trong lòng hiện hiện linh xà phá phong kiếm tâm đắc hô hấp thổ nạp kiếm tùy tâm đi thân thể mềm mại tựa như không xương chân đạp thất tinh uốn lượn khúc chết tựa như linh xà bỏ một bộ linh xà kiếm xuống tới tô chết quanh thân mồ hồi chạy xôi mang nhu tô lực sát hổ đoan cốt linh xà nhẹ nhàng linh hoạt cái này ba môn công pháp tựa hồ hỗ trợ lẫn nhau thiết tượng lao tổ thật là thần nhân vậy tô chết xoa xoa mồ hôi chán lãnh hội đến linh xà kiếm vi năng tô chết không khỏi bội phục thiết tượng lao tổ t à i tỉnh trang bị về sau căn cốt tô chết đã đạt tới giáp cấp tối thượng đẳng dù là không có linh xà trang bị tương trợ nhưng tu hành một lần liền đã nhập môn không ra ba bốn ngày chỉ sợ liền có thể chút thành thử tô chết cùng vương sơn đã sớm đứng ở mặt đối lập lần này tô chết muốn để vương sơn tính toán tất cả đều thất bại chương bốn mươi một hát giáp trọng kỵ chú kiếm sơn trang người tới chương bốn mươi một hát giáp trọng kỵ chú kiếm sơn trang người tới cái này trong vòng bảy ngày tô chết tỉnh liền đi tượng tâm đường t r ạ m vạn tối liền trở lại tượng tâm một viện dùng bữa tối thì luyện linh xà kiếm đến ngày thứ sáu tô chết trong khoảng thời gian này rèn đúc nhị phẩm pha minh trứng hơn mười trôi dứt bỏ chi phí tô chết lại là bảy tám trăm l ư ợ n g nhập trứng b ạ c h ngân dự trữ đã đạt tới hai ngàn lượng cùng lúc đó giáp cấp tối thượng đẳng căn cốt quả thực n g ư ờ tiên nhất là cái này linh xà kiếm thú trí tướng tới giao long thú trí tướng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tô chết ấn chứng với nhau tăng thêm tự thân siêu nhiên căn cốt cùng nội tính cuối cùng rồi sẽ linh xả kiếm tu đến chút thành t ự cảnh l i ê n ngay cả sát hồ đao tô chết cũng bắt đầu thể nộ võ đạo sát chiêu võ đạo tăng lên to lớn mà tượng đạo tạo nghệ tăng lên cũng là không nhỏ dựa theo tô chết phỏng đoán g e n đúc tam phẩm p h à minh b đã có một chút nắm chắc dù sao thiên đoán pháp trên bản chất là truy lực tô chết bây giờ lực lượng siêu việt bình thường nhị phẩm cao cấp độ lần tinh tiến tốc độ tự nhiên nhanh đến mức dọn g ư ờ i thượng tâm một viện thầy s ư phỏng tô chết tay cầm dã chú chủ y tâm thần k h ẽ động câu thông tạo hóa tiên đỉnh đem viêm chủ y chi tinh gỡ xuống sau đó để vào giã chú chủ y t t ô chết cảm giác đại não một mảnh đói nhói thuận tiện hình như có người dùng một thanh nung đỏ cơn g đ a o trực tiếp cắm vào đầu đầu đau mướn nứt t ô chết cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến ả o một giây sau tại cái này mênh mông giữa tiên h địa một tòa cổ xưa mà thần bí rèn đúc công s ư ở n g bên trong trong phường l i ệ t hỏa hưng hực sóng nhiệt quần, quần quần quần quần như muốn đem phương tiên h địa này đều thiêu đốt hầu như không còn một vị tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thức rèn đúc đại sư chính thần yêu sâu sắc chú địa đứng tại to lớn cái đe sắc trước hai tay nắ tia lửa kia huyên hóa trở thành chân lòng phượng hoàng kỳ lân rất nhiều thần thú gào thét sao trời thả người nhảy lên nhảy vào kiếm phôi bên trong hóa thành một đạo đạo huyền áo tối nghĩa khí văn đây là cỡ nào khí văn pha binh khí văn so sánh cùng nhau đơn giản chính là ánh sáng đom đóm so với mặt trời tròi trang tôi chết nhìn xem kiếm kia phôi bên trong khí văn ánh mắt rung động không hiểu tượng đạo vẻ đẹp, ẩn đạo đẹp, vẻ c hắn ứ a t r thi triển tam linh hợp nhất chủ y mỗi một kích đều ẩn chứa vô tận uy lực cùng t ầ n vận chỉ gặp hắn đ ô n g nhiên vung lên truy một cố bảng bạc chi lực cầm vàng một phát đây cũng là tam linh hợp nhất chủ y bên trong châu chi lực lực lượng kia giống như thái cổ mang new t h ứ c tỉnh dung chuyển c ắ n khôn mỗi một kích đều giống như có thể chấn vỡ sao trời kiếm phôi tại cái này vô song cự lực phía dưới vang d i keng keng hình dạng sơ hiển hồ sát đại sư khí thế đột nhiên biến đổi q cùng cùng sau đó đại sư thân hình giống như rắn linh động quỷ quyệt trong tay thiết truy cũng biến thành nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng đó chính là rắn chi xảo mỗi một truy đều nhìn như nu hòa nhưng lại tinh chuẩn vô cùng như là linh xả thổ tín tại kiếm phôi bên trên tạo hình r a tinh tế tỉ mỉ mà thần bí đường vân tại cái này châu chi lực hùng hồn hổ chi s ắ t cưng mãnh gián chi x ả o tinh rượu tương hô i a o hòa phía dưới kiếm phôi quan g mang đại thịnh bay thẳng cửu tiêu giữa thiên địa phong vân biến sắc sấm xét v a n g rội phản phất tại vì cái này sắp xuất thế tuyệt thế thần binh mà gieo họ mảnh vỡ ký ức như vậy tiêu tán tam linh hợp nhất chủ y cái này truy pháp quả thực kinh khủng ba môn võ học dung hợp là một thậm chí so giao long nhập hải pháp bực này vào công còn kinh khủng hơn đại tạo hóa đại tạo hóa、a. tô chiết ánh mắt sáng rực trong lòng cuồng n g nguyên lai、like、cái này ba môn võ học trên bản chất chính là một môn dung hợp là một hóa thành tam linh hợp nhất chủ y nó huy năng hơn xa bảo công tô chết tìm được thiết tượng bang đất hoang cầm trong tay giã chú chủ y bắt đầu diễn luyện truy pháp châu chi lực hổ chi sát gián chi linh ba chiêu truy pháp lại ẩn chứa vô thượng ảo diệu vận chuyển khí huyết mặc n i ệ m khẩu quyết hô hấp pháp khí tồn tại ở mệnh môn nữ tử nạp cung miệng nam tử giấu tinh chi môn vĩ lư nâng lên nội khí liền theo đốc mạch lên cao gọi là luyện tinh hóa khí bổ não hơi thở lúc hai tay hướng về phía trước đập g a cái này cùng một chỗ vừa rơi xuống khí huyết liền theo đảm nhiệm đốc hai mạch một tuần gọi là rút khảm bộ cách thủy hỏa tương giao chi ý tô c h í c h q u á t lên một tiếng lớn giống như kinh lôi nổ vang hai tay cơ bắp trong nháy mắt phồng lên gân xanh như dao long ốn lượn nô lên thuần túy man lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa v ộ phát mỗi một truy vung ra đều mang hô hô phong thành không khí bị nện đến phát ra c h ầ một m bạo hưởng phảng phất không gian đều muốn bị lực lượng kinh khủng này xé rách mặt đất tại trọng truy a n h cấp dưới đá vụn về ra xuất hiện từng cái hố sâu to lớn khi thì thiết truy như gió táp mưa rào dày đặc rơi đập khi thì lại như rắn ra khỏi hang x ả o trá m à tấn mãnh sau một cách giờ tô chết xoan g m ô i khẽ nhúc ních hai đạo màu ngà sữa gần như thực chất khí tức phun r a nhị phẩm đình phong chỉ kém một bước liền có thể bước vào tam phẩm tam linh hợp nhất chủ y đối ba loại võ học cũng có ích lợi sắt hổ đao võ đạo sắt chiêu có chỗ tinh tiến cùng lúc đó linh xà kiếm cũng bước vào trung thành mấu chốt nhất chỗ ở chỗ cái này truy pháp tới thiên đoán pháp d u n g hợp lẫn nhau chính là rèn đúc vô thượng kỹ nghệ tam phẩm pha minh tô mẫu có gần như một trăm linh tự tin tô chết ánh mắt sáng rực như h á cá bên trong long nhãn vệ nghệ thiên h ạ ngày kế tiếp cũng chính là tô chiết gặp mặt tam cự đầu ngày thứ bảy thiết tượng bang răng đèn kết hoa vô số đệ tử cùng nhau đứng tại thiết tượng bang cổng trông mong mà đ ố i lãi hôm nay chính là chú kiếm sơn trang người tới a chú kiếm sơn trang đường phủ môn phái thứ nhất hôm nay nhìn thấy bọn hắn phong thái cũng coi là tăng kiến thức thiết tượng bang ra đường khẩu đệ tử nghị luận â m ý, từng cái rối cổ về phần tam cự đầu thì là đứng tại chúng đệ tử trước đó sắc mặt nghiêm trọng dư ý đi theo sau vương sơn ánh mắt kiên định mà quả cảm hôm nay chú kiếm sơn trang người tới chính là vì xác định thiết tượng bang để cử ra nhân tuyển trên bản chất đây là đi cái đi ngang qua sân khấu dĩ vang có dưới trướng mất phái thật giả lẫn lộn theo thứ tự hàng đái đem căn cốt không đủ chi võ giả để cử cho chú kiếm sơn trang chú kiếm sơn trang vì nạp đường phủ dưới trướng m ộ ư ơ i tám huyện nhân tài tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt đến chú kiếm sơn trang những người này sẽ còn lại so một lần vì vậy có thật giả lẫn lộn người đến chú kiếm sơn trang liền sẽ lộ ra nguyên hình chính là bởi vì trước đó sơn trang dưới trướng thế lực có che đậy chi ngại cho nên khi m ư ơ i tám huyện thế lực xác định rõ nhân tuyển về sau chú kiếm sơn trang đệ tử l i ề n sẽ đến thẩm tra đối chiếu một phen miễn cho đi chú kiếm sơn trang về sau có đục nước béo cò hàng người lộ ra chân ngựa để chú kiếm sơn trang bôi đèn mặt m ũ i thời gian từ từ trôi qua thiết tượng ba người cũng dần dần bắt đầu trở nên không nhịn được nhưng cho dù là tam cự đầu loại này lưu huyện bá chủ cũng không dám chút nào toát ra một tia phiền c h á n chi sắc ba người nín thở ngưng thần an tâm chờ đợi thiết tượng bang đệ tử nhìn tam cự đầu đều như vậy tự nhiên cũng không dám l ô mãng đợi mấy canh giờ cho dù là trong lòng lại không ăn cũng chỉ có thể nhấc nhịn để ép chú kiếm sơn trang coi là thật tiêu căng thiết tượng bang tam cự đầu vô luận là ai dậm chân một cái liền đủ để cho lưu huyện chấn động nhưng đối mặt chú kiếm sơn trang thất thức lại chấn định không dám phát tác đổi lại lưu huyện môn phái khác thế lực dám can đảm như thế làm lục tam cự đầu chỉ sợ ngày thứ hai môn phái liền trở thành đổ nát t h ế lương thiết tượng bang đệ tử mặc dù từng nghe nói chú kiếm sơn trang nhưng không có bản thân thực địa cảm thụ nó huy phong dưới mắt nhìn tam cự đầu thái độ tựa hồ cũng minh bạch chú kiếm sơn trang tên tuổi không phải là dùng để trưng cho đẹp đang lúc hoàng hôn anh tả dương đỏ quạt như máu bầu trời nhiễm đến một mảnh tinh hồng vào thời khắc này đạp đạp đạp đạp, đạp. n ộ t ngạt thanh âm vang lên xét đánh rồi có mặt người lộ vẻ n g h i hoặc ngầm đầu nhìn lại đã thấy k i a ánh tà dương đỏ quạt như máu dáng đỏ tứ ngược nơi nào có nửa điểm lôi đ ỉ n h m ư a móc dấu hiệu vậy cái này thanh âm cổ c á i như vậy từ đâu mà đến đạp đạp đạp thanh âm từ xa mà đến gần càng ngày càng vang chỉ một thoáng thiết tượng bang cổng trên mặt đất đột nhiên rung động đường lát đá bên trên cho bụi hòn đá nhỏ bắt đầu k h u ấ y động trên dưới tung bay thanh âm càng ngày càng vang dội như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới nhìn là chỗ đó thật nhiều thật nhiều hát giáp kị sĩ nhưng c gặp hơn trăm tên hắc kỵ như dòng lũ đen ngòm mánh liệt mà đến trong n g á y mắt chất đầy đường đi mỗi một tên hắc kỵ đều thân mang màu đen trong giáp dưới hông chiến mã xích hồng hai mắt hiển nhiên đã thành yêu thú thở hồn hẹn miệng mũi phun ra nóng ư ự c bạch khí bọn hắn mặc không biểu tình ánh mắt băng lánh mà hưng ác quanh thân tản ra làm cho người sợ hai sắc khí phảng phất là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ Suy, bất quá là một lát hơn trăm tên hắc kỵ liền đến thiết tượng ban g cổng chỉnh tê địa dừng lại chiến mã tê minh thanh vạch phá bầu trời bọn hắn không nói một lời chỉ là l ặ n g lặng địa đứng sừng sững ở đó nhưng nó trên thân kia c ố khí tức ngột ngạt lại như là nặng nghề sơ n n h ạ t ép tới người cơ hồ không t h ở nổi toàn bộ c h à n g cảnh yên tĩnh như chết nhưng lại phảng phất một giây sau liền sẽ nhấc lên một trận máu tanh h phong bạo để cho người ta dùng mình r g động đến cực điểm cho dù là không hề có một chút thanh âm nhưng tất cả mọi người biết cho dù là yếu nhất áp giáp kỵ sĩ tu vi cũng siêu việt tam phẩm tứ phẩm võ giả tứ phẩm võ giả A, cho dù là lư đều không người thu hoạch được bảo công đặt chân tứ phẩm dưới mắt vậy mà xuất hiện một trăm trọng giáp h ắ c kỵ tất cả đều là thực lực thế này thiết tượng bang đệ từ trẻ tuổi toàn thân run dày ánh mắt vạn phần hoảng sợ cái này chính là chú kiếm sơn trang thực lực a chương bốn mươi hai vương sơn tên mõ giả không nói v õ đức chương bốn mươi hai vương sơn tên mõ giả không nói v õ đức tô chết cũng đứng tại tượng tâm đường trong đám người có chút ngạc nhiên nhìn xem trước mặt hết thảy chú kiếm sơn trang chú kiếm hát giáp quân trách không được vương sơn liều chết cũng muốn đem dư ý đưa vào chú kiếm sơn trang cái này hắc giáp quân thực lực tùy tiện x á c h ra một cái liền đủ để một người ngăn trở thiết tượng bang tam c ự đầu hơn trăm tên chú kiếm hắc giáp quân khái niệm gì tôi chết cảm giác đầu góc trống g i n g ẩn ẩn chuyển đến óng n g ọ n g rung động thanh â m trên trăm tứ phẩm v õ giả quét ngang đường phủ mười tám huyện không đáng kể tôi chết cũng bị chú kiếm sơn trang cường đại mà rung động như vẹn vẹn trên trăm tứ phẩm vó giả ngược lại cũng không trở thành để tôi chết như thế kinh hãi chỗ mấu chốt ở chỗ những n à y hắc giáp quân người khoát chính là trọng giáp cái gọi là trọng giáp chính là có khác với tô chết trên người nội giáp trọng giáp người trọng giáp từ mảnh kim loại hoặc vòng kim loại tương hỗ kết nối m à t h à n h nó chất liệu lấy độ cứng cực cao vật liệu cấu thành nó diện tích che phủ tích rộng khắp bao quát đầu vai bộ ngực phần lưng cánh tay cùng chân trở trọng yếu bộ vị mà tô chết nội giáp lấy mềm mại tính bền dẻo vật liệu cấu thành phòng ngự bao trùm cũng liền ở trên nửa người thôi trọng giáp kỵ sĩ như thiết phủ đồ từ địa ngục bỏ ra tới sát thần lại tựa như kiếp trước phim khoa học viễn tưởng bên trong chiến sĩ cơ giáp loại kỹ lực trung kích để cho người ta nhìn mà phát khiết căn bản sinh sôi không ra lòng kháng cự một bộ trọng giáp từ m ấ t vạn bộ tam phẩm pha à binh cấu thành, giá p ngực, miếng trị bao nhiêu tô chết rèn đúc nhất phẩm p h à m binh nếu như bài trừ tôn thiết tâm cho mình ưu đãi chính là hai mươi lượng bản ngân nhị phẩm pha binh nói chung tại sáu mươi lượng bạch ngân tam phẩm pha minh b tại l ư ơ huyện có tiền m à không mua được dù sao tam phẩm pha minh b quá mức thưa thớt tại l ư ơ huyện xem như vật tư chiến lược cầm giữ tại các loại trong tay cường giả tùy tiện đương nhiên sẽ không giao ra cho dù là tại chú kiếm sơn trang loại địa phương này đánh giá cũng cần số trăm lạ n mặt dòng mấy vạn bộ tam phẩm tối thiểu gần ngàn vạn lượng bạch ngân cái này cỡ nào ít tiền a nếu là đều cho ta hã không làm cho người tâm thần thanh thản giữ của t ố c h ế t đôi chú kiếm sơn trang sinh sôi ra hướng tới Có không, không t i vì vậy dân gian cũng có tục ngữ tư tàng trọng giáp hoa tử trong nhà trọng giáp tư tàng cả nhà gặp nạn một giáp đỉnh ban đỏ tam giáp tiến địa phủ thiết tượng bang nếu là phát hiện trọng giáp vượt qua tam giáp phía trên chỉ sợ quan phủ cũng trực tiếp v ạ c h mặt liên hợp m ộ ư ơ i tám huyện huyện nha tiêu diệt toàn bộ thiết tự bang nhưng là chú kiếm sơn trang lại có thể công khai có được mấy vạn thiết giáp quân cái này cũng mang ý nghĩa đường phủ quan phủ thực lực chế ước không được chú kiếm sơn trang chú kiếm sơn trang tốt một cái quái vật khổng lồ tô chết làm một cái tổng kết sau đó tường tận xem xét những cái kia hắc kỳ trên thân trọng giáp rèn đúc công nghệ thân là thợ thủ công hắn nuôi rèn đúc trọng giáp tràn ngập h ế u kỳ tiểu nhân dương đình thiên chính là thiết tự bang ban chủ bãi kiến chư vị đại nhân dương đình thiên bước nhanh về phía trước xoay người hành lễ dù là cao n g ạ o như vương sơn tôn thiết tâm cũng theo ở phía sau biết cấp bậc lễ nghĩa hiểu tiến thối hơn trăm tên hắc kỵ như núi cao lù lù bất động người cầm đầu lấy nón an toàn xuống là một nữ tử nữ tử kia nàng người khoác màu trắng áo choàng dáng người thẳng tắp mềm mại như ngọc khuôn mặt đường cong lại nhu hòa một chút mắt như thu thủy có t ử bi chi sắc ngũ quan tinh xảo khí chất hiền hòa ngược lại để người sinh sôi ra thân cận chi ý dương ban chủ vương đường chủ tôn đường chủ các ngươi khắc khí tiểu nữ tử lý thiện vận sư tòng chú kiếm sơn trang tứ đại trang chủ thế, thế trang trang chủ Thiết t ư ợ năm g nay chính là lý thiện vẫn làm đặc xứ phụ trách lưu huyện thiên tài xác minh tam cự đầu nhao nhao đậu dung tứ đại trang chủ tế thế trang trang chủ đệ tử trong lòng bọn họ có chút kinh ngạc chú kiếm sơn trang chính là đường phủ mạnh nhất tông môn trong đó thống ngự chú kiếm sơn trang chấp trưởng sơn trang người cầm đầu tên là đại trang chủ đại trang chủ dưới trướng thì là có tứ đại sơn trang đang đứng tứ đại trang chủ tứ đại trang chủ t u vi yếu nhất cũng có lục phẩm cảnh thuộc về đường phủ cường giả đỉnh cao mà đại trang chủ t u vi càng là t h â m bất khả chắc tứ đại trong sơn trang tế thế trang chính là cùng loại thiết tượng bang võ dược đường tồn tại am hiểu luyện chế võ đạo đang dược bồi dưỡng võ đạo linh thực tại toàn bộ chú kiếm sơn trang bên trong địa vị hết sức quan trọng có thể bái tại tứ đại trang chủ dưới trướng đều là dòng phượng trong loài người t ă n cự đầu như thế nào dám lãnh đạo Lý đại nhân phong tiêu h á tầm hoan h gần làm thì a t i thào nói thanh âm cũng tại lúc này trở nên châm thấp tiêu tầm hoan bên cạnh quách cự nghe được tiêu tầm hoan không khỏi lật lên bạch nhãn bất thình lình bọn khí âm là chuyện gì xảy ra hát giáp quân nghe lệnh lý thiện vận thanh e m trở nên thanh thúy vang dội hạ lệnh quát tại trên trăm hát giáp quân mở miệng quát như đất bằng nổ vang một tiếng sấm rền đóng giữ nơi đây rõ lý thiện vận hạ lệnh về sau hát giáp quân cưới tại yêu thú trên chiến mã từng cái tựa như biến thành màu đen pho tượng kỷ luật nghiêm minh quân lệnh như núi lý đại nhân thiết tượng bang đã chuẩn bị tốt diệu nhạt còn xin nhập giường nói chuyện dương đình tiên nhiệt tình mời lý thiện vẫn nhấp rút xoay người làm một cái mời thủ thế lý thiện vẫn khẽ gật đầu đám người một đường tiến lên thiết tượng bang phòng tiếp khách tiến mở trăm tịch ăn uống linh đình ngược lại là lộ ra khí phái tô chết cùng tượng tâm đường rất nhiều nội môn đệ tử cùng một c h â u ngồi tại một bàn tượng tâm đường đám này thợ rèn mỗi một cái đều là mãng phu cùng thùng cơm dưới mắt thiết tượng bang yến mở t r ă m g tịch không ít đều là gần giống yêu q u á i thu cấp bậc nguyên liệu nấu ăn dù sao cái này chú kiếm sơn trang người tới cũng cùng thiết tượng bang không có có quan hệ gì ngược lại không bằng chức lấp đầy n g ũ tạng của mình miếu đến hay lắm thiết tượng bang tam cự đầu đối chú kiếm sơn trang sùng kính có thừa lý thiện vẫn cũng là không tự ngạo ngược lại lộ ra có chút khiêm tốn không biết năm nay quý bang điều động vào núi trang khảo hạch đệ tử là lý thiện vận cạn phẩm một ngụm rượu ngon sau đó đôi mắt đẹp trông mông này cười hỏi vương sơn nghe nói lời này nghiêm túc lông mi không khỏi lõe lên vẻ đắc ý cất cao giọng nói dư ý ra khỏi hàng dư ý từ h i ế n hội bên trong đứng dậy bước nhanh đến phía trước hành lễ cất cao giọng nói đệ tử tại vương sơn g ậ t đầu đôi lý thiện v ậ n nói đây là ta pha con đường đệ tử dư ý giáp cấp căn cốt nội tính cũng là cực dai dương đình thiên cũng ở thời điểm này chê ghẹo bổ sung nói kẻ này xương là ta sở dương mỗ bất tài sở sương chi thuật học được một cái tản thiên chỉ mò ra kẻ này chính là giáp cấp căn cốt lại không biết tại giáp cấp căn cốt bên trong thuộc về loại t ầ n g thứ nào làm nghe tế thế trang lấy đan võ y ỉa thuốc tứ tuyệt nghe tiếng đường phủ y thể đạo lấy nhân thể thành đạo nghĩ đến ly đại nhân sở sương thuật tự nhiên hơn xa dương mỗ không bằng ly đại nhân vất vả một phen vì bọn ta giải hoặc nhìn xem cái này dư ý căn cốt lý thiện vận đôi mắt đẹp lưu truyền nhìn về phía dư ý mặt lộ vẻ vẻ kinh dị sau đó chậm dài đứng dậy xê dịch bước liên tục đi hướng dư ý dư ý thân thể không khỏi có vẻ hơi cứng ngắc lý thiện v ậ n dung mạo tuyển mỹ hai người khoảng cách rút ngắn càng có một cỗ hoa mai chui vào dư ý xoắn mũi để dư ý cái này t h ằ n g nam cảm giác trong lòng xấu hổ vô cùng lý thiện v ậ n chậm rãi nâng lên nu di đầu ngón tay một sợi màu trắng nội k ì n h thấu thể mà phát ba ba ba nội kinh một phân thành hai hai phân thành bốn trong nháy mắt rơi vào dư ý quanh mình đại việt bên trong giáp cấp thượng đẳng lệnh bên trong không t h ể tại giáp cấp căn cốt bên trong cũng coi là siêu q u ầ n bật tụy lý thiện vẫn nhẹ gật đầu nhìn về phía dư ý ánh mắt cũng biến thành nu hỏa không ít chú kiếm sân trang muốn bãi nhập trong đó không phải giáp cấp không thể mà giáp cấp cũng chia rất nhiều cấp độ như giáp cấp chết xuống dưới giáp cấp trung đẳng giáp cấp chết lên mà cái này bất quá là giáp cấp phân hóa trên thực tế thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ đối với lưu huyện mà nói giáp cấp căn cốt chính là tuyệt đỉnh thiên tài nhưng ở giáp cấp phía trên còn có c à n g thêm đỉnh cao nhất thiên tài trải qua lý thiện vận giải thích thiết tượng bang đệ tử cũng đối giáp cấp căn cốt phân chia có hiểu biết giáp cấp thượng đẳng lệnh bên trong Cùng giờ ta tự tôi chết nghe đến đó âm thầm ghi t ạ c trong lòng ngay tại lúc đó tôi chết đôi giáp cấp căn cốt phía trên thiên phú phân chia cũng sinh sôi ra hứng thú nồng hậu Dư ý đúng không chúc mừng quý bang năm nay ra một mầm mông tốt b ự c này thiên phú tại chú kiếm sơn trang bên trong cũng coi như tương lai đều có thể lý thiện vẫn cười đối vương sơn đám người nói lời vừa nói ra vương sơn lộ ra tiếu h dung chú kiếm sơn trang phái người đến đây sơ sương cửa này xem như qua mặc dù sớm có đón trước nhưng rơi vào từ chỗ vẫn như cũ cảm g i á can tâm không ít nghĩ tới đây vương sơn không khỏi nhìn về phía tôn thiết tâm từ đầu đến cuối cái này lao thiết n g ư u an phận cực kỳ thực sự không giống tính cách của hắn quả nhiên tôn thiết tâm sờ lên mình đại hát dâu d ị a khi mắt đột nhiên đối lý thiện v ậ n mở miệng nói ra lý đại nhân lời ấy không giả ta thiết tự bang năm nay nhân tài đông đúc cái này dư ý căn cốt thượng giai tự nhiên không cần nhiều lời ta tượng tâm đường dưới trướng còn ra một cái tuổi gần mười sáu tuổi tu tượng đạo không đủ một mùa lại có thể rèn đúc tam phẩm p h ả n bình tượng đạo thiên tài、Bạch. vương sơn sắc mặt đại biến cực kỳ khó coi vội vàng nhìn hằm hằm tôn thiết tâm cái này thằng món này không nói võ đức nói không giữ lời chương bốn mươi ba giáp cấp tốt nhất căn cốt sửa chữa như đại càng cao tổ chương bốn mươi ba giáp cấp tốt nhất căn cốt sửa chữa như đại càng cao tổ lao thiên m ê u ngươi vương sơn đệ thấp tiếng nói trong mắt sát khí lộ ra g ắ t gao chừng mắt tôn thiết tâm t h ậ t không thể đem tôn thiết tâm ăn sống n u ố t tươi thằng m õ này quá ghê tởm lúc trước ba người nói xong năm nay danh ngạch cho dư ý vì thế vương sơn còn bỏ ra hai mươi lượng vàng mười đại giới kết quả tôn thiết tâm đ ổ vô s ỉ này ở trước mặt không nói cấm chỗ tốt bây giờ lại tại lý thiện vẫn trước mặt công khai nhấc lên tô c h ế t cái này chẳng phải là muốn để hắn vương sơn mất cả trì lẫn trải tức chết tức chết ngược lại là kia tôn thiết tâm căn bản không nhìn vương sơn bên này ngược lại là nhìn xem lý thiện vận mười sáu tuổi tu hành không đủ một mùa nhưng rèn tam phẩm p h à minh tt phong tiếp khách tất cả mọi người đều hít sâu một hơi trứng t o mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi khủng bố như thế tượng đạo thiên phú chưa từng nghe thấy a tô chết nhập thiết tượng bang nội môn thời gian quá ngắn chưa triển lộ phong mang tượng tâm đường đệ tử tự nhiên sẽ hiểu tô chết kỳ tài ngũ trời đã có thể rèn đúc nhị phẩm phá minh nhưng tượng, tâm đường đệ tử đều là binh tượng. say mê kỹ nghệ ngược lại đối tuyên dương sự tình không quá ưa thích vì vậy tô chết tượng đạo thiên tài tên tuổi cũng không bên ngoài hiền dù là như thế tượng tâm đường đệ tử cũng không biết tô chết có thể rèn đúc tam phẩm p h á m binh cũng là giật n ả y cả mình chỉ một thoáng trong phòng tiếp khách đám người sắc mặt ngũ thải tân phân thần s ắ c khác nhau hiện lộ ra chúng sinh muôn màu ồ còn có chuyện như thế chú kiếm sơn trang tuy có tứ đại sơn trang nhưng đông đ ả o kỹ nghệ bên trong v õ đạo vì bản tượng đạo vi tôn như thế tượng đạo thiên phú so bình thường giáp cấp căn cốt còn muốn hiếm thấy xin hỏi tôn đường chủ người này là ai có thể để cho tiểu nữ tử gặp một lần a lý thiện vận đôi mắt nổi lên làn thu thủy khuôn mặt có chút động trong lòng lòng hiếu kỳ sinh sôi vội vàng đối tôn thiết tâm dò hỏi hh ắ c ắ c mắc câu rồi tôn thiết tâm tiêu miệng rộng toát ra trực tiếp nhanh treo ở bên thai ở mức bảy ngày vì chính là một ngày như vậy mở mày mở mặt tô chiết ra khỏi hàng tôn thiết tâm đưa tay một chỉ tô chiết đứng dậy cung kính hành lễ đệ tử tô chiết bãi kiến lý đại nhân tô chết người khoác thượng đẳng trang phục tự nhiên hào phóng hơn người làm cho người hai mắt tỏa sáng lý thiện v ậ n nhìn thấy tô chết i mặt lộ vẻ kinh sợ lẩm bẩm nói kẻ này căn cốt tướng mạo bất phàm như thế lý thiện v ậ n lập tức đưa tay thôi phát nội kình lấy thần bí võ học k i n h lực rơi vào tô chết i quanh thân đại huyệt thật lâu lý thiện v ậ n thu hồi nội kình chiếc miệng mở lớn mặt lộ vẻ kinh hãi s ắ c lạnh the thé thanh âm vang lên cái này giáp cấp tối thượng đẳng giáp cấp tối thượng đẳng lý thiện v ậ n lời nói này như tại trong phòng tiếp khách ném một thanh tuyệt thế thần binh nổ tất cả mọi người đều vì một mảnh vẽ mờ mịt giáp cấp tối thượng đẳng căn cốt lý đại nhân ngươi chẳng lẽ dương đình tiên cũng trận tròn mắt hắn vốn định nói có đúng hay không lý thiện vận tính sai nhưng nói đến bên miệng nhưng lại nuốt xuống phải biết cái này lý thiện vận mặc dù ôn nhu nhưng địa vị quá cao nếu là chọc dẫn tới lý thiện vận kiếm hậu quả khó mà lường được lao phu từng vì hắn sờ sương chính là ất cấp hạ đẳng lúc này mới ba tháng không thấy tô chết các cốt sao biến thành giáp cấp tối thượng đẳng chẳng lẽ thật sự là lao phu sờ lầm không không có khả năng kẻ này lúc ấy trời sinh khí tráng như châu thú chi tướng lao phu còn xác nhận liên tục lao phu mặc dù sở không ra giáp cấp cụ thể căn cốt đẳng cấp nhưng cũng không trở thành đem mất cấp căn cốt cùng giáp cấp căn cốt lầm dương đình thiên nhũ m ẩ y mở miệng nói ra nguyên bản không quan tâm hơn thua vân đạm phong khinh dương đình thiên giờ phút này triệt để phá công hắn cầm giữ thiết tượng ba mấy chục năm sờ qua xương sợ có hơn mấy ngàn người mặc dù dương đình thiên tự dễ ước hắn sờ xương thuật có thiếu nhưng từ không có đem giáp cấp căn cốt sờ lộn sờ thành nhất cấp căn cốt tình huống xuất hiện lý thiện vẫn nghe được dương đình thiên trên mặt vẻ nghi hoặc nặng hơn nhưng nàng đối với mình sờ xương thuật có lòng tin chậm dai nói kẻ này căn cốt đúng là giáp cấp t thậm chí muốn siêu việt bình thường giáp cấp tối thượng đẳng tiểu nữ tử võ đạo mặc dù không tốt nhưng đối ý đạo có c h ỗ nghiên cứu nóng lòng nghiên cứu nhân thể bí tảng cái này sờ xương chi thuật cũng rất có tâm đắc không sai được lý thiện vận lời nói rơi xuống thiết tượng ba người cùng nhau nhìn xem tô chiết sắc mặt phức tạp hâm mộ kinh ngạc trấn kinh mờ mịt ghen tét ngàn người thiên diện các loại cũng có ha ha tiêu mỗi liền biết tiểu sư đệ như thế người t h i ề n làm sao lại vẹn vẹn đất cấp hạ đẳng căn cốt quả nhiên tiêu tầm hoan cười ha ha một bộ ta sớm đón được bộ dáng ngâm miệm Quách cự tìm chặt tiêu tầm hoan cổ không cho tiêu tầm hoan nói tiếp quách cự căn cốt tại ớt cấp thượng đẳng không so được tiêu tầm hoan nhưng quách cự thắng ở là người an tâm cứ ư đạp thực địa cùng m a n ngư công phù hợp mới có thể trở thành thân truyền mà tô chết căn cốt không tốt nhưng tượng đạo thiên phú kinh người quách cự một lần cùng tôi chết sinh ra thân cận chi ý cho rằng bọn họ sư huynh đệ hai người ngược lại là đồng loại bên trong người kết quả t i ể u sư đệ lại là giáp cấp tối thượng đẳng căn cốt quách cự có chút đắng chắc c h suy nghĩ cả đường này thằng hề vậy mà là chính hắn dư ý cũng là có chút mờ mịt bây giờ không có nghĩ đến nhà mình tô minh căn cốt vậy mà so với mình còn tốt tại vương sơn dạy bảo dưới dư ý biết được mình căn cốt chính là thiết tượng bàng tốt nhất hắn đã từng tự ngạo qua nhưng hôm nay mới hiểu t ô chết chẳng những tượng đạo nộ tính người thiên căn cốt cũng là thiết tượng bàng mạnh nhất cái này dư ý há một muốn nói chuyện lại trợt cảm thấy cổ họng khô cạn vô cùng khó mà ngôn ngữ không không có khả năng rõ ràng là ất cấp hạ đẳng căn cốt như thế nào đột nhiên biến thành giáp cấp tối thượng đẳng ngày đó vương mô cũng ở tại chỗ thấy rõ ràng vương sơn nhữ mày lắc đầu nói hắn trong lòng bất an càng ngày càng nặng đến lý thiện vẫn nói ra tô chết căn cốt một khắc này vương sơn như rơi xuống vực sâu tôn thiết tâm mưu đồ lâu như vậy quyết tâm muốn hô chính mình đã nói tô chết có thể rèn đúc tam phẩm p h á m binh tia tám chín phần m ư ờ i là thật nếu là lại tăng thêm tô chết căn cốt đạt tới giáp cấp tối thượng đẳng còn mạnh hơn d ư ý danh sách này vương sơn cho dù là có thủ đoạn ngụy tiên cũng quả quyết không thể là vì dư ý đọc tới vương sơn không muốn tin tưởng sự thật này lý thiện vẫn quan sát tỉ mỉ tô chết. tô chết thì là ra vẻ kinh ngạc tựa hồ đối với mình căn cốt sự tỉnh có chút mờ mịt cũng là lần đầu nghe nói sư tôn mưu đồ một bàn lớn cờ cái này chú kiếm sơn trang danh lạch tô mũ quả quyết không thể từ bỏ bây giờ ta giết hoàng ma tử giết cùng sa giết hoàng nguyên được giao long nhập hải pháp một khi sự việc đã bại lộ vương sơn định hận không thể giết ta cho thương khoái b á i nhập chú kiếm sơn trang ta liền có chỗ dựa vương sơn nếu là muốn đụng đến ta liền muốn suy nghĩ liên tục tô chết tâm tư p h u n g trào suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại chú kiếm sơn trang đối với người khác mà nói là tạo hóa là cơ duyên đối với tô chết mà nói lại là một trường miễn tử kim bài lấy tô chết thực lực trước mắt còn không phải là đối thủ của vương sơn trừ phi có thể ở trong nước cùng vương sơn chém giết bằng không chỉ sợ thập tử vô sinh vì vậy tô chết mới có thể sớm đem tứ đại tiên thiếu tất cả đều trồng đầy trang bị gia chú chủ y h ổ khiếu s á t đao giao l o n g thơ lụa yêu lân nội giác tất cả đều là trước mắt tốt nhất trang bị nói cách khác tô chết trước mắt căn cốt cùng thiên phú là trạng thái mạnh nhất liên đợi đến lý thiện v ậ n đến sơ sương ngày bình thường dấu dốt là vì có lưu át chủ bài hôm nay lộ ra có thể thì là vì dành át chủ bài cái gì nhẹ cái gì nặng tô chết tự nhiên phân rõ ta hiểu được căn cốt sửa chữa vị này tô minh chỉ sợ là căn cốt cải dịch chi thể căn cốt cải dịch chi thể cực kỳ đặc thù sẽ theo tự thân trưởng thành cải biến tự thân căn cốt loại này võ giả hiếm thấy đến cực điểm nhưng căn cứ chú kiếm sơn trang ghi chép trong lịch sử căn cốt cải dịch chi thể chỉ có một người kia chính là khai sáng đại càng càng cao tổ lý thiện vận trầm tư suy nghĩ mỹ nhân nhữ mày rất là đáng yêu đột nhiên trong đầu linh quang l o e lên búng tay một cái hương phấn nói đám người ngạc nhiên căn cốt cải dịch chi thể như đại c à n cao tổ cái này cái này thật bất khả tư nghị đại c à n cao tổ kỷ đại c à n cao tổ ấu mà nhà nghèo c ă nhưng cốt k tốt, c hôm o nay nghe lý thiện vận kiểu nói này thiết tượng bang đám người thế mới biết hiểu trên thế giới này lại có người có thể cải biến mình căn cốt tên là căn cốt cải dịch chi thể đại càn cao tổ là loại người này tô chiết cũng là loại người này ba ba ba. đám người lại lần nữa nhìn về phía tô chết ánh mắt đã không còn là rung động mà là mang theo một tia sùng kính nếu như nhìn thần cái trước căn cốt cải dịch chi thể là đại c à n cao tổ kết thúc chiến l o ạ n mở đại c à n vậy bây giờ căn cốt cải dịch chi thể tô chết có phải hay không là kế tiếp cao tổ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a hô tô chết ổn định tâm thần chậm rãi thở ra một hơi mà lấy tô chết ra mặt cùng dưỡng khí công phu cũng thiếu chút pha công tô mũ có thể cọ đại c à n cao tổ để nhiệt độ cái này có chút thẹn thùng a lần này triển lộ căn cốt tô chết đã ngờ tới đám người khiếp sợ tràn diện tô chết vốn định đem dư luận phương hướng hướng dương định tiên sờ sương tàng công dẫn đạo không nghĩ tới cái này c h ú kiếm sơn trang tới cô nàng lại hóa thân trở thành tô chết giả mồm nhất thay căn cốt cải dịch chi thể theo một ý nghĩa nào đó tới nói tô một nhưng so sánh loại này thể chất đặc thù mạnh lớn hơn nhiều lắm chương bốn mươi b ố trước mặt mọi người d è n sát tam đại thú lực hóa hư ảnh chương bốn mươi b ố trước mặt mọi người d è n sát tam đại thú lực hóa hư ảnh phong tiếp khách hoàn toàn t ĩ n h mịch vương sơn mở môi trắng bệnh dù nhẹ nhẹ ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập vẻ tuyệt vọng xong hết thể đều xong hắn mưu đồ thật lâu danh lệch tự nhiên không có khả năng rơi vào dư ý chiến thân cái này cũng mang ý nghĩa hắn mưu đồ đầu thứ hai bảo công con đường xem như đ o ậ n mất mới tôn đường chủ nói ngươi có thể rèn đúc tam phẩm p h á m b i n h lý thiện vận giờ phút này đối t ô chết i hứng thú tăng vọt một đôi mắt đẹp căn bản không chứa được những người khác nhìn xem t ô chiết chờ mong nói ừ m tô chết i chậm rãi gật đầu s á t x u ấ t thành công có bao nhiêu lý thiện v ậ n truy vấn ước chừng sáu thành đi tô chết ổn thỏa nói trên thực tế đằng sau mấy ngày tôn t i ế t tâm cho t ô chết thiên vị tô chết đã có thể rèn đúc tam phẩm pháo minh s á c suất thành công cũng có bảy tám phần nhưng tôn thiết tâm vì hôm nay để vương sơn tuyệt vọng phong tỏa tin tức cho dù là tượng tâm đường đệ tử cũng cho rằng tô chết b ấ t quá là có thể rèn đúc nhị phẩm p h à minh rèn đúc tam phẩm p h à minh s á c suất thành công đạt tới bảy tám phần cái này quá dọa người rồi tô chết vì bảo đảm một thỏa nói một câu sáu thành xem như g i ấ u một tay giáp cấp tối thượng đẳng căn cốt cải dịch chi thể tượng đạo thiên tài lý thiện vận đôi mắt lưu truyền tự lẩm bẩm cái này ba cái từ n ữ chồng chất lên nhau ý vị như thế nào mang ý nghĩa kẻ này chẳng những vững vàng có thể thành chú kiếm sơn trang nội môn đệ tử thậm chí còn có thể tranh một chuyến chân truyền chi vị lý thiện vận vì lưu huyện khảo hạch nhân viên lưu huyện gia tô chết như thế một cái tuyệt thế thi ê n tài nàng lấy được công lao cùng ban t h ư ở n g cũng tuyệt đối không ít nói ra thật xấu hổ nhưng can hệ trọng đại tiểu nữ tử có thể hay không mượn quý bang rèn đúc phường nhìn qua mời tô huynh hiện t r ư ở n g chế tạo tam phẩm phà minh lý thiện v ậ n nhìn về phía tô chết lại nhìn về phía thiết tượng bang tam cử đầu dương đình tiên có chút mờ mịt vương sơn thì mặt xám như cho ngược lại là tôn thiết tâm cười ha vội vàng đứng dậy tự nhiên có thể tự nhiên có thể lão tử a không lão p h ù dẫn đường tôn thiết tâm đứng dậy không giữ trường tô chết một chút trước mắt vào năm ý tứ rõ ràng để tô chết biểu hiện tốt một chút tuyệt đối không thể kéo hông tô chết gật đầu ngón tay cái cùng ngón t r ỏ có chút ốn lượn khép lại lại có lưu một tấc không gian ý tứ vì nam ta chết cũng muốn chết được rõ ràng nhìn xem tiểu tử này là có hay không như thế người tiên vương sơn hàm răng cắn chặt chán nổi gân sinh lên thiết tháp mánh hổ thân thể đứng lên nhấc chân đuổi theo tôn thiết tâm g i ý không nói một lời đi theo sau vương sơn thú vị thú vị xem ra tiểu tử này là không lưu được dương đ ỉ n h t i ê n lấy lại tinh thần sờ lấy màu trắng dâu dài ý vị thông trường tiếu dung quỷ quyệt tam cử đầu người già thành tinh chớ nhìn tại lý thiện v ậ n trước mặt từng cái rất cung kính kỳ thực riêng phần mình có mình bản tính nhưng hết lần này tới lần khác ba cái trong bàn cờ nhảy vào tô chết viên này không nói lý quân cờ chẳng những chiếm cứ thiên nguyên chi vị còn một tay đẩy ngã ba người bàn cờ tạo hóa treo ngươi thượng tâm đường nông đậm khói lửa tràn ngập trong không khí hương vị khó ngửi mà gây mũi nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này đầy áp người thiết tượng bang nội môn đệ tử tâm lập một đường người đông nhìn n h ị t tất cả mọi người muốn nhìn một chút tô chiết cái này căn cốt thiên tài bên trong thiên tài có còn hay không là một cái truyền kỳ tượng đạo thiên tài nếu thật sự là như thế kia thiết tượng bang mấy trăm năm trong lịch sử chỉ có người sáng lập thiết tượng lao tổ mới có thể so với vai tô chiết làm phiền hai vị sư h i n h tô chiết đối tiêu tầm hoan cùng quách cự hành lễ để bảo đảm bạn vô nhất thất tôn thiết tâm hạ lệnh để quách cự giúp tô chiết kéo ấm ễ khống chế nhiệt độ tiêu tầm hoan thì làm trợ thủ bao tại ta trên thân t i ể u sư lệ giấu đủ sâu a dưới mắt bộc lộ tài năng để chúng ta mở mang tầm mắt quét cự cùng tiêu tầm hoan hai người một bên cổ vũ tô chết vừa bắt đầu bận rộn nhà mình sư huynh đệ có thiên phú như vậy bọn hắn tự nhiên vui vẻ nhưng tô chết tới tượng tâm đường cái này trong lúc vô hình q u y ề n quả thực cũng làm cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ nhất là tiêu tầm hoan thay đổi ngày xưa tầm hoan tác nhạc thói quen xấu cẩn trọng tu hành võ đạo cùng tượng đạo thậm chí nhất cử đột phá đến tam phẩm nội kình cảnh tô chết nếu là sớ ngày đi chú kiếm sân trang sư huynh đệ sẽ không bỏ sẽ nghĩ niệm nhưng cũng sẽ vui vẻ đưa tiễn cung tiễn quyền vương vàng mười hai lượng bạc đủ tu t i Hô. Hô. Hô. những đ tài liệu này đều là tôn thiết tâm chuẩn bị cho tô chiết phẩm chất đều là cực kỳ không tầm thường trong đó thậm chí còn có một con tu gia gió đạo yêu thú lâm vũ dù sao không phải là của mình vật liệu tô chiết cũng không đau lòng không bao lâu rất nhiều vật liệu nóng chảy hóa thành một khối gập gành quái dị hình dạng kim loại t ô chết đột nhiên một trường vỗ tại sắt c h i ê n trên đài chấn động to lớn chấn lên kim loại rơi vào trên đó rèn đúc t ô chết cầm trong tay giã chú trụ y ánh mắt bình tĩnh sét truy lực từ chân lên bên trên đạt đến văng trải qua e o lưng cánh tay tận thả mà ra rơi hoành toàn bộ tượng tâm đường vì đó chấn động t ô chết hai tay nổi gân xanh bàng bạc khí huyết gào thét một dao hai hổ bốn c h â u chi lực rất có di sơn đảo hải chi thế một truy này rơi xuống kim qua thiết mã môn ngựa im tiếng t ô chết khí huyết phun trào trong miệng mũi phun da màu trắng khí t ư c làn da xích h ổng thân thể như t r â u ẩn chứa mang new võ đạo sát t r i ề u một thức sau cùng thân hóa mang new quanh thân khí huyết lại ẩn ẩn diễn hóa xuất một con mang new mỗi một truy thuận tiện giống như mang new đất đất lực lớn vô cùng thẳng tiến không lùi mang new thú lực hư ảnh hắn còn không có đặt chân tam phẩm a làm sao thôi hóa ra mang new hư ảnh không không phải chân chính mang new hư ảnh nhưng có hình thức ban đầu tam phẩm nội kình đem trong bang ba môn võ học tùy ý một môn tu đến đại viên mãn liền có thể hóa thành thú lực hư ảnh cái này t ố c h ế t bất quá là nhị phẩm cảnh lại ẩn chứa tam phẩm tri thần dị làm sao có thể đám người xôn xao không đủ tam phẩm lại diễn hóa xuất độc thuộc về tam phẩm nội kình c ả n h thú lực hư ảnh việc này quả thực làm cho người rung động đồng thời vẹn vẹn có được tam phẩm tu v i còn không được muốn đem một môn p h à m công võ học tu đến đại viên mãn cấp độ mới có thể diễn hóa xuất thú lực hư ảnh tôi chiết nhập môn mới bao lâu không tới ba tháng ba tháng liền đem mang mưu công luyện đến đại viên mãn đây là cỡ nào nộ tính cho dù là dư ý loại thiên tài này dưới mắt hổ sát đao cũng bất quá là vừa vận đại thành thôi phải biết thiết tượng bang bên trong không ít đệ tử luyện võ vài chục năm đều bị vây ở đại thành cảnh khó mà bước vào đại viên mãn cảnh đó là bởi vì tô h u n h tự thân khí lực viễn siêu nhị phẩm thậm chí sánh vai tam phẩm khí lực càng lớn khí huyết càng đủ cho nên hắn mới có thể diện hóa xuất thú lực hư ảnh hình thức ban đầu tuy là hình thức ban đầu nhưng uy năng không thể khinh thường lý thiện vận cảnh giới cao thâm lại đến từ chú kiếm s â n trang ánh mắt cao tuyệt một chút liền nhìn ra trong đó mánh khỏe vì vậy mở miệng vì mọi người giải thích mang n u công đại viên mãn vào tam phẩm cảnh vệ sau thể nội nuôi ra một sợi man nhu kình nhưng phải chín châu chi lực tô chết một dao hai h ồ bốn châu chi lực thuần túy lực lượng v i ễ tôi chết thi triển thiên văn pháp đầu đúa như mưa to liên kích lôi đình không dứt kim loại đánh thanh âm bên hai không dứt giống như tiến âm như thế đánh mấy chục lần về sau t ô chết ánh mắt ngưng tụ làm nóng người hoàn tất quanh thân khí huyết bắn ra tại bên ngoài thân hình thành một tầng nhàn nhạt sương đỏ tam linh hợp nhất chủ y t ô chết trong lòng nhẹ a một tiếng nguyên bản lấy mang như chủ y thi triển thiên đoán pháp truy pháp biến hóa chú y pháp khé động kia rã chú chủ y đột nhiên mang theo lăng lệ s á c ý tấn mánh mà quyết tuyệt như một con tuyệt thế mánh hổ hổ trào xé rách hư không cái này truy liền có thể vỡ vụn thương cung h ổ khiêu sơn lâm khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật sinh lòng sợ hãi chưa chiến t r ư ớ c e sợ chú y pháp lại cử động chú y quỹ tích như là linh xà du động không thể phỏng đoán làm cho người khó mà phòng bị khi thì hỗn lượng ú c c h ế t khi thì tấn manh một kích một kích trí mạng châu chi lực lực lớn vô cùng thiên đoán điệp già khí văn hổ chi sát xác ý vô tận s á t khí t ố i binh gián c h i linh linh động dị thường tinh chuẩn xuất kích mỗi lần xuất thủ điểm tại khí phôi thiếu hụt chỗ ba loại lực lượng truy pháp phân biệt đại biểu cho man ngư liệt thạch chủ y sắt hổ trạm thần nao linh xả phá phong kiếm tô chết càng thi triển liền càng cảm thấy thuật tay ba loại võ học cũng tại trong lúc vô hình bổ sung giải ngắn lĩnh ngộ tinh thâm tam linh hợp nhất chủ y dung hợp châu lực hổ sát gián linh một khi thi triển thiên điệu biến sắc phong vân k u ấ y động ba môn phản công dung hợp duy nhất có thể địch bảo công thiết tượng lao tổ tuyệt thế tri tài tô chết trong lòng có chỗ lĩnh ngộ thẳng tắp thân thể đột nhiên chấn động manh u chủ y là tô chết ban sơ sở tu công pháp nhất là tinh thâm tiếp theo là sát hổ đ à o về phần linh xà kiếm tô chết lợi yếu nhưng phương pháp này chân ý cùng dao long nhập hải pháp tương tự tô chết lấy dao long pháp xác minh linh xà kiếm thu hoạch cực lớn Về anh, Tam hóa trắng như tướng. sinh tướng. Gián gián tướng. tướng diện khí châu, châu thú trí tướng. Hổ hổ sinh uy, hổ thú trí tướng. Bỏ quỷ quệt, thú trí tướng. Tam đại thú h trí trí quệt, trí trí uy, quỷ đại bỏ